Trước phương song đến ạ i i c h hồng mông và lúc i đại chiến, linh. n song phương hồng mông và linh. Đến h Trước và l đó ngươi rơi xuống trong tay chúng ta tử vong đều là một loại hy vọng xa vời còn lại long tộc cường giả cũng là lộ r a dày đặc ý cười hiện nhiên h i ê n viên nhất tộc đối với q u ỷ dị nhất tộc tới nói là nhất định phải tiêu diệt nói nhảm nhiều như vậy bắt kẻ này cùng cái tia hồng m ô n g đế long thái hư đế tôn không hiện tại nên gọi thái hư c h u ẩ n tiên hắn xuất thủ trước một trào hướng về nhân viên đế thiên che đậy mà đến quần quận long khi chấn động cổ kim mê ngông mang theo một loại hủy diệt vật vật có thể nói như vậy huyết khung vương lần này mục đích chủ yếu là hồng mông đế long hiến viên nhất tộc ngược lại lá tiếp theo bởi vì chỉ có hồng mông đế long tinh huyết mới có thể phá vỡ cái này phong ấn đem giải phóng ra ngoài hiến viên đế thiên đứng chắp tay chân đạp bê ngông tóc tím phiêu đãng toàn thân lưu chuyển lên hồng mông đạo vận đồng tử lóe ra một bạc phụ văn giống như một tôn sừng s ư n g vạn cổ chư thiên vĩnh hằng tiên tri sau lưng một đạo trọn vẹn cao đến vạn trượng tử kim đế thân sừng s ư n g minh ngông cái k i ê n nguy nga vô cùng thân ảnh dường như có thể che đậy thương thiên minh ngông tử mang phun trào chư thiên hồng ngông đế vận gột r ử a tứ phương siêu nhiên vô cùng khí tức xuyên qua này phương không gian phản phất là một tôn vô cùng cổ lão tiên thần sừng s ư n g vĩnh hằng trong chư thiên nhìn xuống vạn cổ thiên thu nhất niệm sinh nhất niệm tử đều là ở tại nhất niệm tri gian hiên viên đế thân đại thủ do gia sẽ rách thiên điệm i n h ngông phá toái v trực tiếp khương thái hư chuẩn tiên long trào t r ô n vùi sụp đổ đây là pháp thân sao không cái này tựa như là một vị nào đó cấm kỵ đế thân cường giả song phương đình chỉ chiến đấu trên mặt đều tràn ngập m ở mịt kinh hãi không hiểu không hổ là h i ê n viên nhất tộc bất hủ long đế nhìn đến h i ê n viên đế thiên không chỉ có không có chuyện còn chặn thái hư chuẩn tiên cũng là ám thầm thả lòng một miệng mà huyết không vương bên này cường giả thần sắc cực kỳ âm trầm một cái không bị bọn hắn để ý con kiến hôi vậy mà có thể b ộ c phát ra thực lực thế này thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn sao lại thế đây là hắn đế thân vì cái gì ngươi có thể sử dụng hắn đế、thân? bị phong ấn huyết khung vương nhìn đến cái này thân ảnh quen thuộc t h ầ n s ắ c cực kỳ ngưng trọng đôi mắt chỗ sâu thậm chí toát ra một chút vẻ hoảng sợ không biết vì cái gì hắn cảm giác h i ê n viên đế thiên cùng vị t i a thoát không ra quan hệ có lẽ h i ê n viên đế thiên mới là cái này c h ư thiên mệnh số người tự hồ không cách nào hoàn toàn phát huy này đế thân thực lực huyết khung vương đôi mắt hơi hơi sáng lên phát hiện này đế thân hiện tại khí tức tuy nhiên mạnh đáng sợ nhưng còn xa xa không cách nào cùng lúc trước đỉnh phong thời kỳ so sánh không chỉ có huyết k u n g vương phát hiện thái hư chuẩn tiên cũng là phát hiện hiên viên đế thân dị thường. Cái này hình thái cần phải duy trì không được bao lâu a thái hư chuẩn tiên ánh mắt tiến tĩnh đối phó ngươi đầy đủ h i ê n viên đế thiên thân hình dung nhập h i ê n viên đế thân bên trong cả hai lực lượng triệt để dung hợp toàn thân lượn lờ lấy vô biên hồng mông từ khí sừng sức chư thiên h o à n vũ bởi vì h i ê n viên đế thiên đột phá đến đạo tôn cảnh nguyên nhân h i ê n viên đế thân cũng có thể b ộ c phát ra lực lượng càng thêm cường đại vượt rất xa lúc trước đối kháng quân gia nhân vương thời điểm song trưởng quét ngang mà ra trói lọi t ử mang giả thiên thế nhật bao phủ và cổ dồi dào vô cùng hồng mông chi lực u y ệ n giống như đại dương sôi trào không nghỉ khiến mảnh không gian này đều ở hải dương màu tím bên trong hư chỉ bằng thực lực thái hư vạn hồn lòng chuẩn ú Thái hư h c tiên tét d à i một t i ế n g t o à nói thân c vô văn mông tận t mệnh ám bút h ơ quần quận mang theo một cỗ tốc sát chi ý hắn bắt không được nhân viên đế thiên nhân viên đế thiên cũng vô pháp đánh bại hắn sợ tiếp tục đánh súng sẽ khiến phiền thoái không cần thiết thể nội vô số hắc cấn nở rộ mà ra bao phủ thiên địa bắc mặt trầm t ngưng, hoang. ô mông i tại động hồng mông lực lượng, tại phía sau hắn thụ phía lực l sau á thoáng xứng xứng thủ, cái n đứng sửng vạn thần g thụ, sức cổ lấy i k rồi rào vô c ù thần cây căng ra một phiến thiên địa, vạn vật thụ thân làm đến hiên đế thiên khí tức nhất thời tăng bọt thụ, huyết thụ, thần sắc cũng là mang theo một phiến phủ hắn Hồng hồng hiên khí hồng không nhìn hồng căng vạn xuống. mông mông đến viên Người còn mông vương đến mông cũng mang vẹn vẹn cây có sắc ra ra ra. địa, bao làm đẹp lại đế đế đều là giống như ước vạn vũ trụ bạo phát khủng bố vô biên huyết khí bao phủ hoàn toàn mảnh không gian này kinh khủng làm cho người ta không cách nào tin nổi từ kim khí huyết chỗ sâu chìm nổi lấy một đạo quần quận vô cùng to lớn từ trung ngươi còn có hồng mông trung ngươi đến cùng là lai lịch gì huyết k h u n g vương khuôn mặt càng âm lãnh có hồng mông thụ coi như xong làm sao còn có hồng mông trung hồng mông vạn linh h i ê n viên đế thiên tây nâng hồng mông trung diễn hóa thiên địa vạn pháp hồng mông trung trên thân một đạo lại một đạo sáng chói phù văn ấn ký đang t ỏ ra chỉ thấy từng đạo từng đạo cực kỳ hư n u y ễ n ngông lung hư ảnh hiện hiện, hiện ra Cường hồng ã n h mông khí tức chấn động vạn cổ thương mang đây đều là lạc cấn tại hồng mông trung phía trên thánh thú hư ảnh t h như hồng mông đế long hồng mông cốt bằng hồng mông kim ôi chờ chút hồng mông trung cùng những cái kia hồng mông thánh thú một dạng đều là tại hồng mông bên trong sinh ra có được không cách nào tưởng tượng hồng mông chi lực chỉ cần chờ h i ê n viên đế thiên thành t i ự u tiên vương hoặc là tiên đế hồng mông chung những n à y thánh thú lạc cấn có lẽ thật sẽ triệt để khôi phục tái tạo hồng mông thánh thú hiện tại hồng mông chung những ngày thánh thú lạc cấn có lẽ thật sẽ triệt để khôi phục tái tạo hồng mông thánh ngươi còn có hồng mông đạo quyết huyết khung vương không cách nào lại tiếp tục chấn định xuống đi hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hiên viên đế thiên hắn so bất luận cái gì người đều hiểu hồng mông đạo quyết khủng bố giết hiên viên đế thiên giống như một tôn hồng mông tiên đế bí mật mang theo vô tận hồng mông thánh thú chi thế xé rách vô biên bầu trời hướng về thái hư chuẩn tiên n g h i ề n ép mà đến thiên địa vạn long y ê n thái hư chuẩn tiên không dám k i n h thường hắn tại hiên viên đế thiên trên thân cảm nhận được sinh mệnh nguy hiểm vô tận hắc khí hội tụ hóa thành từng đầu vô cùng to lớn h á cám ma long bí mật mang theo thôn vệ thiên địa vạn mỗi một đầu hắc long có thể đủ nhẹ nhõm chấn sát đế hoàng cường giả bất hủ thiên đế đều sẽ kiêng kỵ và phần không dám đón đỡ â m ầm hắc long đối lên hồng mông t h a n h thú h ư ảnh thường thường mười mấy đầu hắc long mới có thể lẫn nhau triệt tiêu trôn vùi một đầu hồng mông t h a n h thú hiên viên đế thiên gặp còn tại g i ằ n g co cầm trong tay hồng mông chung ném ra ngoài ước vạn t ử hoa giống như cựu thiên ngân hà đồng dạng lật út mà xuống đem vô số hắc long bao phủ trong đó hồng mông chi lực h u y ế t tán đem hắn thể nội hắc á m quỷ dị pháp tắt trôn vùi tận thế thiên n i ê n một đạo trùm ánh sáng lộng lấy theo trong miệng p h u n r a một cô cực kỳ khủng bố m ê n h mông thai kiếp khí tức lan tràn toàn bộ không gian những nơi đi qua thiên địa đại đạo pháp tắc đều đào thảo vỡ nát trật tự thần liên pháp tắc cũng cùng nhau sụp đổ hết t h ạ đều biến thành hư vô có thể thấy được cái này thái hư chuẩn tiên thực lực hiên biên đế thiên đôi mắt hơi hơi ngưng tụ âm thầm cảm thấy kinh t h á n chuẩn tiên không hổ là khoảng cách chân tiên sau cùng cảnh giới đạt tới loại cảnh giới này đã nắm giữ tiên đạo một tia uy lực bất hủ quần quận siêu thoát trần thế bản chết đủ loại nhân tố để chuẩn tiên b ắ trong a ước v chốc thành lát ước vạn quan hoa bán ra quần quận ba động bao phủ thiên địa vạn giới mảnh không gian này đều tại sụp đổ pha thoái có thể thấy được cả hai uy lực mạnh liền mảnh không gian này đều có chút bắt đầu không chịu nổi không nghĩ tới kẻ này vậy mà như thế khó giải quyết thái hư có thể đánh thắng được kẻ này sao t ẩm ẩm thái hư c chuẩn tiên toàn thân đột nhiên kịch liệt bút cháy lên vô cùng vô tận bản nguyên huyết mạch đang thiêu đốt sôi trào trên thân những cái kia quỷ dị hắc ám phủ văn cũng là bắn r a ướt vạn sợi hắc quang cái kia cũ không cách nào tưởng tượng ba động giống như diệt thế như đại dương mênh mông xông phá thời không tự hắc ám thế giới hàn lâm quét ngang ba nghìn trư giới phá diệt vạn cổ cán côn mảnh không gian này triệt để phá vỡ đi ra chúng người thân ảnh cũng là triệt để hiện lộ vũ trụ bên trong mênh mông hắc vụ hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn đi qua chuyện gì xảy ra nơi nào tranh đấu ba đ ộ n khí tức thật là khủng bố ta cảm giác có vẻ giống như tại đối mặt trần tiên t r u n g quanh rất nhiều tinh vực cổ tinh vô số sinh linh cảm ứng được cô khí tức này ào ào ngẩng đầu nhìn lại mang trên mặt một vệ sợ hãi trong đó không thiếu một số đế cảnh cường giả không đúng đó là quỷ dị nhất tộc khí tức thái hư thiên long nhất tộc bị khống chế mâu trốn không muốn tiếp xúc những cái kia hát vụ có người phát hiện không hợp lý liệu mạng chạy trốn cái này hát vụ thế nhưng là quỷ dị nhất tộc phù hợp một phương mới vũ trụ thế giới căn bản không chịu nổi cái này hát vụ xâm nhập vô số sinh linh vũ trụ trong khoảnh khắc bị hát vụ xâm nhập dị hóa thực lực người yếu nhục thân trong chớp mắt hóa thành m ụ c nát triệt để mất đi sức sống thực lực còn cơn giả tỷ như đế cảnh bọn hắn mặc dù không có lập tức vất lạc nhưng mình cũng không cách nào thoát khỏi hát vụ xâm nhập có một bộ phận đế cảnh đã mất đi thần chí biến thành quỷ dị nhất tộc chó san những cái kia mất đi thần chí đế cảnh đối với người bên cạnh đánh tới đáng t r ư ta bọn hắn đều bị kh hiện trường nhất thời loạn tung tung khèo hoảng sợ cùng tuyệt vọng tại trong lòng mỗi người lan tràn ra Quỷ dị nhất tộc ngoại trừ tự thân cường đại còn có thể dị hóa vạn linh không tốt thái hư điên rồi hắn muốn triệt để hủy diệt táng thiên tử vực bất hủ long đế nhìn bên này đến thái hư chuẩn tiên cử động như vậy sắc mặt bỗng nhiên nhất biến mang theo một vệ kinh hoàng c h i ý muốn là hiên viên đế thiên bị đánh bại bọn hắn xuống chẳng có thể nghĩ thỉnh hiên đế cứu lấy chúng ta vô số sinh linh hướng hiên viên đế thiên thần cầu hy vọng hắn có thể trợ giút táng thiên tử vực đánh bại quỵ dị nhất tộc trồng chất thành núi thi hài chất đầy toàn bộ thương h u n g c u ầ n c u ộ n máu tươi đem vùng vũ trụ này đều hóa thành huyết đỏ thế giới cái này còn vẹn vẹn chỉ là thái hư chuẩn tiên ba động liền tạo thành như thế dọa người cục diện để lòng hắn sinh sầu lo nếu như quỷ dị nhất tộc đại quân hoặc là một vị nào đó trí cường thật hà l â m ba nghìn tiên vực cũng sẽ là cục diện như vậy sao ngược lại không phải là hắn thánh mẫu ba nghìn tiên vực lọt vào tác động đến bọn hắn h i ê n viên nhất tộc chính là đến thiên đình nhóm thế lực đều sẽ gặp phải quỷ dị nhất tộc nhằm vào đến lúc đó vạn linh chết hết chỉ còn lại có bọn hắn nhân viên nhất tộc dù là thật vô địch tại vạn giới lại có thể thế nào? người tiểu tử này nhìn đến hắc vụ bị hồng mông chung ngăn cách thái hư chuẩn tiên hai con mắt khé híp một cái hắc vụ bị ngăn cách hắn thì không cách nào theo những cái tia bị hắc vụ xâm nhập vũ trụ bên trong chiếm lấy bản nguyên cường hóa tự thân tuy nhiên còn chưa tới đạt tứ chuyển chuẩn tiên nhưng cũng đầy đủ tại mất đi hồng nông trung tình hồ g i ớ i ngươi còn có thể bạo phát bao nhiêu thực lực thái hư chuẩn tiên trên thân bắn r a ngập trời h u y áp huyết lay động chữ thế thái hư chuẩn tiên trực tiếp thi triển vô thượng cấm kỵ thần thông như thế b i lực khiến mảnh này thường không đều bị nhuộm thành đỏ như máu một loại trôn vùi chữ thế tăng tận vạn linh khí tức khủng bố tại lan tràn chiến viên đế thiên hai con mắt nợ rộ loá mắt hoa quang thần bí rộng rãi phù văn tại trong con mắt hiện lên hồng nông thụ hồng nông dị tượng chu thiên tiên đồng chờ toàn bộ thi triển mà ra chiến lược đạt tới trước nay chưa có cực h ạ n ước vạn pháp tắc cho v ù i h ư không sụp đổ dù là nắm giữ hiên viên đế thân hiên viên đế thiên khỏe miệng cũng là tràn ra một chút vết máu đây là hắn lần thứ nhất bị thương tổn mà một bên khác thái hư chuẩn tiên cũng không chịu nổi huyết l â y động chư thế là lấy tự thân bản nguyên vì đốt tuyệt thế cấm kỵ thần t h ô n g đối với tự thân tiêu hao rất nhiều thân thể hắc quang đều là ảm đạm không ít chỉ là đổ máu thái hư chuẩn tiên mi đầu chăm chú nhắc lại hiện nhiên thái hư chuẩn tiên đối với kết quả này cảm thấy vô cùng không hài lòng đã mất đi hồng mông trung hiên viên đế thiên còn có như vậy thực lực t thái hư chuẩn tiên chuẩn bị hiến tế tự thân vê anh đúng lúc này thời không trường hà hiện lên từng đạo từng đạo cực kỳ khủng bố d i ệ t thế phong bạo theo bốn phía lan tràn hẳn ra làm đến thời không trường hà triệt để sôi trào lên nhấc lên vô biên s ó n g lớn một cố khiến bất hủ thiên đế đều cảm thấy run dậy khí tức tại lan tràn không tốt đây là đế vĩnh hằng khí tức hắn làm sao lại hàng lâm nơi đây cảm thấy cố này khí tức quen thuộc thái hư chuẩn tiên trên mặt lộ ra cực độ kiên kỵ vẽ ngoài ý mớn tựa hồ nghĩ tới điều gì thái hư chuẩn tiên ánh mắt nhìn về phía Bọn hắn n h g một và trăm sáu mươi hai năm mươi bốn quỷ vương triệu tiên khung môn gia trí thân chương một trăm sáu mươi hai năm mươi bốn quỷ vương triệu tiên môn gia trí, trí thân Dám các nhằm vào ta thiên cản cung người, các người thật vào ta đế muốn không phải tiêu hạo kịp thời đem tin tức nói cho h ắ n biết chỉ sợ hiên viên đế thiên sẽ thật sẽ xuất hiện vấn đề lớn đến lúc đó hiên viên nhất tộc tức giận đừng nói táng thiên t ử vực thậm chí ngay cả mang lấy bọn h ắ n thiên càn đế cung cũng muốn đi theo gặp nạn cho nên đế vĩnh hằng đối với quỷ dị nhất tộc huyết không vương có che giấu không đi sát ý ao long theo đế vĩnh hằng tiếng nói vừa ra ban đầu vốn đã s ô i t r à o không nghỉ thời không trường hạ biến đến càng thêm s ô i t r à o càng k h ô n đảo ngược thời không chìm nổi một cỗ không cách nào n ô n ngự chuẩn tiên chi u y tại tàn phá vũ trụ bên trong lan tràng a thời không trường hà chỗ sâu một vị người mặc màu vàng kim long bảo thanh niên nam tử đạp trên quần c u ộ n thời không trường hà chậm dãi đến quanh thân tắm rửa vô tận tiên đạo ánh sáng khí tức n g mi nga vô cùng mang theo một loại không cách nào kể ra siêu nhiên cảm giác làm đế vĩnh h à n g xuất hiện một s á t na tháng thiên tử vực rất nhiều thế lực cường giả đều là t r ấ n kinh teo to vô số sinh linh không bị khống chế hướng về đế vĩnh h à n g phương hướng q u ỷ xuống lạy dường như trong cõi u minh có một loại không cách nào ngăn cản ý c h í đang khống chế bọn hắn cúng bãi đây chính là tiên chủ chi uy đế vĩnh hằng lại như thế nào huyết không vương cũng không có tốt như vậy đối phó dù l à bị phong ấn cũng có thể mượn nhờ thái hư đ ụ c thân bạo phát thực lực càng mạnh mẽ hơn muốn là bọn hắn hai người đồng quy v u tận liền tốt nhìn đến đế vĩnh hằng xuất hiện vẫn tiên hoàng triều truyền đến một cố cười lạnh thanh âm bọn hắn cùng thiên c à n đế cung mâu thuẫn đã đạt tới không cách nào tiêu trừ cấp độ mặc kệ kết quả như thế nào bọn hắn càng muốn gặp hơn đến đế vĩnh hằng cùng hết u y không vương đồng quy v u tận đến mức vong linh tử điện không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ ý tứ tất cả đều là lạnh nhạt vô tình nhìn chăm chú lên hết thảy dường như táng thiên tử vực tồn vòng cùng bọn hắn không hề quan hệ đồng dạng những vương hướng khác cũng có trí cường đế giả xuất hiện bọn hắn trên mặt tất cả mọi người tràn ngập vẻ lo lắng dù sao huyết khung vương cũng không phải cái gì đơn giản tiểu nhân vật đế vĩnh hằng quả nhiên là ngươi các ngươi thiên càn đế cung cũng không phải táng thiên tử vượt sinh linh các ngươi có thể hay không tay quản quá rộng đế vĩnh hằng khí tức quá mạnh mạnh đến khiến thái hư chuẩn tiên bọn người vô cùng k i ế n kỵ nếu như nói hiên viên đế thiên không có năng lực chấn sát hắn cái kia đế vĩnh hằng nhưng là có tư cách kia dù sao một tôn tiên chủ cấp bậc cường giả thực lực đã vượt rất xa lục chuyển chuẩn tiên muốn triệt để chấn sát hắn cái này tam đều đối với t quá nghe i ê n được câu này huyết khung vương ánh mắt khé nhúc đích gắt gao nhìn chằm chằm đế vĩnh hằng thật lâu phun ra một câu bản vương tuy nhiên không còn bình phong nhưng đối phó với một tôn tiên chủ ngược lại là không có vấn đề gì hiển nhiên dù là đến lúc này huyết khung vương cũng không sợ hết thầy đế vĩnh hằng tuy nhiên mạnh nhưng hắn cũng không yếu Chư tuyệt h i ê n v sắt h bản vương dù là ngươi đến cựu chuyện chuẩn tiên cũng làm không được huyết khung vương lạnh lùng nhìn lấy khí tức càng mênh mông đế vĩnh hằng hắn cùng thái hư chuẩn tiên trên thân đồng dạng bạo phát ước vạn huyết quang thái hư chuẩn tiên thân thể không bị khống chế hướng về huyết khung vương bay đi Cả hai nhất thời dung hợp lại cùng nhau huyết quang hắc quang đang cuộn trào xen lẫn phanh phanh ẩm ẩm toàn bộ táng thiên tử vực tại chấn động kịch liệt đúng lúc này huyết khung vương trên thân đại đạo thần liên nhất thời bạo phát ngập trời quang hoa từng đạo từng đạo vô cùng rộng rãi cổ lão long hình phụ văn hiển hiện ra phối hợp thủy tổ tế đàn lực lượng chấn áp huyết khung vương ha ha bại tướng dưới tay muốn không phải hiên viên nhất tộc đ h ú n g tay chỉ bằng ngươi còn muốn đối phó bản vương huyết khung vương nhìn lấy buộc chặt ở trên người đại đạo thần liên cười lạnh một cỗ lục chuyển chuẩn tiên mạnh hơn nhiều hắc á m lực lượng nhất thời phun trào mà ra trên thân đại đạo thần liên trong khoảnh khắc huyết khung vương cả người cũng là theo trên thập tự ra xuống tới đã mất đi đại đạo thần liên áp chế huyết khung vương nguyên bản thì vô cùng kinh khủng lực lượng nhất thời càng thêm cường đại đã đạt tới thất c h u y ể n chuẩn tiên đình phong cái này thoát vây Hiên viên đế thiên ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng. Không tranh thức phong hắn là tế đàn kia, tế đàn không hủy, hắn không cách vĩnh hẳng ánh mắt thiên tĩnh. phát ra thất chuyển chuẩn viên kia, rời đi nơi đối tiên mang vẹn vẹn ngưng trọng. ấn đàn đàn nào đế đây. Đế tế tế mắt một mắt mặt bột ra có, lực là là Dù người làm không được đế vĩnh hằng n h à n nhạt mở miệng sau lưng xuất hiện một đạo sáng trói vô cùng tiên môn rủ xuống ước vạn tiên đạo trật tự thần liên đây là từ vô số tiên đạo quy tắc châu ngưng tụ mà thành thần liên xa không phải đế đạo pháp tắc có thể so sánh sau lưng tiên môn từ từ mở ra một thanh tản r a mông lung tiên quang trường thường từ bên trong chậm r ã i hiện hiện ra là cấn lấy vô biên tiên đạo phù văn tản ra quần quận tiên uy cái này là một thanh tiên khí cấp bậc trường t h ư ờ n g đã có thể phát huy ra một tia tiên đạo y năng ngươi chẳng lẽ đã linh nộ ra tiên đạo quy tắc đã bắt đầu hướng về trần tiên bước vào huyết không vương nhìn thấy đế vĩnh hằng sau lưng cái kia tiên môn. Muốn muốn ế tiên. Tiên、so、tiếng nói m vừa ra đế vĩnh hằng tay cầm tiên thương hướng về huyết khung vương đánh tới tiên đạo tri lực tại quanh thân nợ rộ quang diệu và cổ sau lương tiên môn bành trướng vô cùng tiên đạo lực lượng ra chỉ hãn thân vạn giới hư ảnh vờn quanh hắn thân giống như vạn giới c h i chủ giờ khác này hắn khí tức đã nhảy lên tới cực hạn đối với huyết không vương đế vĩnh hằng cũng không dám có chút giữ lại thân là quỷ dị nhất tộc năm mươi b ố vương một trong thực lực tự nhiên đã siêu ra mọi người tưởng tượng thật coi bản vương kiên kỵ ngươi hay sao huyết không vương lãnh đạo nói cất bước ở giữa huyết hải h ế n lên mang theo một cô ăn mòn t với nguyệt phá diệt thời không vô thượng k h ì thế bốn phía thời không không ngừng chầm luân chút vùi thì liên đế vĩnh hằng dưới chân thời không trường hà cũng là nhận lấy ảnh hưởng bị nhiễm lên một tia quỷ dị lực lượng chương một trăm sáu mươi ba t n giờ t h ê n tử vượt vị ba quỷ d khác này mảnh này thiên địa điên cuồng chấn động khắp nơi tràn ngập quần quận hủy diệt chi ý một cô đáng sợ chuẩn tiên c h i l ự c quét ngang vô biên chung quanh bọn họ ngoại trừ thời không trường hà bên ngoài không có vật khác nghĩ không ra ngươi cũng là tộc ta một đại uy hiếp một trong nhìn đến chính mình vậy mà không cách nào áp chế đế vĩnh hằng huyết khung vương trong mắt nở rộ nồng đậm sát ý mặc dù bây giờ đế vĩnh hằng thực lực còn chưa đủ mạnh mẽ không cách nào uy hiếp được bọn hắn quỷ dị nhất tộc nhưng lấy đế vĩnh hằng tiên tư đợi một thời gian tất nhiên sẽ thành làm một đời chân tiên chính là đến tiên vương đến lúc đó sẽ đối bọn hắn quỷ dị nhất tộc sinh ra uy hiếp cực lớn mà một bên khác h i ê n viên đế thiên ánh mắt hướng về những cái kia bị khống chế long tộc nhìn qua tiêu diệt những thứ này bị khống chế long tộc là trước mắt biện pháp tốt nhất nghĩ tới đây hiến viên đế thiên chậm dãi lấy tay giống như thương tiên bao trùm đồng dạng quần quận đế trưởng ngang xuyên trời hướng lấy t i ê n đạo ánh sáng nở rộ hắn nhưng là không có chút nào giữ lại là chạy sát tâm đi dù sao bị quỷ dị nhất tộc triệt để khống chế long tộc cơ bản sẽ không còn có cứu về khả năng tới hiền đế những cái kia bị khống chế long tộc cường giả thét dài một tiếng h o hào biến hóa thành bản thể toàn thân tràn ngập nồng đậm quỷ dị chi khí hai con mắt thiêu đốt lên u lam qua n mang bọn hắn đồng loạt ra tay quỷ dị chi lực cùng long khí cả hai lẫn nhau dung hợp xen lẫn bạo phát lực lượng cực kỳ kinh khủng muốn liên hợp cùng một chỗ chết ngăn cản hiên viên đế thiên con kiến hôi hiên viên đế thiên nhìn đến những thứ này long tộc còn đang d ã i ũ a thân sắc vô cùng hờ hứng đế tr huyết n ụ c vẩy r a có gào rú tiếng hét thảm đang vang lên một chúng đế cảnh long tộc cường giả hào hào chết thảm tại chỗ dù là trong đó cường đại nhất mấy vị trí cường long đế cũng là trong nháy mắt bị trọng thương thân rồng đều là tứ phân ngũ liệt bản nguyên tán loạn không hổ là hiên đế thực lực này quá mạnh vô số tăng thiên tử cùng sinh linh ngơ ngác nhìn bạo phát thần uy hiên viên đế thiên thần sắc đều là vô cùng ngốc trệ có cái nào hậu bối có thể làm đến hiên viên đế thiên loại này trình độ nhẹ nhõ ngược sát trí cường đế giả a lại còn có mấy cái không chết so sánh với mọi người chân kinh hiên viên đế thiên đối với mình một cách này cảm thấy bất mãn ý vậy mà không có toàn bộ miểu sát không phải hiên viên đế thiên yếu là những thứ này long tộc trí cường đi qua q u ỷ dị nhất tộc dị hóa lại thêm một chúng long tộc l i ề u mạng phối hợp b ộ c phát ra lực lượng cực kỳ cường đại lúc này mới miễn cưỡng chặn hiên viên đế thiên phổ thông một trường dù l à dạng này vẫn là vẫn là không ít long tộc đại đế chỉ còn lại có mấy cái trí cường long đế đang khổ cực c h è o trống tại sao có thể như vậy kết quả không nên là như vậy nhìn lấy chính mình tộc nhân chết hết một vị máu me khắp người thái hư thiên long nhất tộc thiên đế ngựa mặt lên trời gào thét bọn hắn thái hư thiên long nhất tộc cũng không có triệt để đầu nhập vào huyết không vương cả hai chỉ là quan hệ hợp tác đương nhiên ngoại trừ thái hư đế tôn hắn là cam tâm tình nguyện đem chính mình linh hồn cống hiến ra tới vốn là bọn hắn thái hư thiên long nhất tộc còn muốn ôm lấy huyết khung vương cái này bắt đ u ổ i kết quả không nghĩ tới bắt đ u ổ i không co i ô m lấy chính mình bản tộc cao tầng chiến lược gần như táng ở chỗ này dù là huyết khung vương thật khôi phục đỉnh phong cũng tuyệt đối sẽ vứt bỏ bọn hắn thái hư thiên long nhất tộc không có bị h i ê n viên đế thiên một trưởng toàn bộ đập chết đây là hắn liều chết chống cự kết quả bằng không tại chỗ không có một cái nào người sống hắn mặc dù không có trực tiếp bị h i ê n viên đế thiên miễu sát nhưng tự thân cũng là bị không cách nào vãn hồi trọng thương thực lực mười không còn một đến mức cái khác t r í cường long đế càng không cần phải nói dù là h i ê n viên đế thiên không xuất thủ có thể không có thể còn sống sót vẫn là cái vấn đề so sánh với thái hư thiên long nhất tộc thiên đế địa ngục thiên long nhất tộc bên kia trên mặt cũng là mang theo một vệt vẻ phức tạp phải biết lúc trước hết u y khung vương trong bóng tối phái người đi tìm bọn hắn muốn cùng bọn hắn địa ngục thiên long nhất tộc hợp tác hứa hẹn hắn khôi phục lại đỉnh phong về sau sẽ để địa ngục thiên long nhất tộc thống linh táng thiên tự vực trở thành danh phó kỳ thực long tộc chúa v ề phần tại sao tìm bọn hắn địa ngục thiên long nhất tộc hợp tác là bởi vì bọn họ là táng thiên t ử vực tối cường long tộc hợp tác thành công sát xuất so cái khác long tộc lớn đến tại địa ngục thiên long nhất tộc có thể đáp ứng hay không huyết khung vương càng là lòng tin tràn đầy cho bọn hắn lập xuống không ít chỗ tốt không biết sao địa ngục thiên long nhất tộc tử cũng sẽ không vi phạm tổ hấn căn bản không có khả năng cùng sát hại chính mình thủy tổ c ử u nhân hợp tác Huyết khung thiên nhất thái tìm tộc vương rơi vào đường cùng tìm được gần với địa ngục thiên long vào với được rơi địa mặt mũi tràn đầy hờ hưng đối với loại này đầu hàng quỷ dị nhất tộc long tộc hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm là nhất định tiêu diệt chết đi h i ê n viên đế thiên lần nữa giơ bàn tay lên hướng về kéo dài hơi tàn thái hư thiên đế bọn hắn che đậy mà đi quân quận tử kim qua mang ưu đùn kéo đến giống như tử kim hải dương đồng dạng lan tràn toàn bộ vũ trụ h i ê n đế ta đầu hàng thái hư thiên đế sắc mặt sợ hãi vội vàng q u á t to một tiếng biểu thị thần phục vốn là bọn hắn kế hoạch là vạn vô nhất thất không nghĩ tới sẽ xuất hiện hiến viên đế thiên bực này biến cố nghĩ tới đây thái hư thiên đế trong mắt cũng là hiện ra một đáng tiếc hiện tại bất kể thế nào hối hận cũng vô ích h i ê n viên đế thiên là quyết tâm muốn triệt để hủy diệt bọn hắn ta cần muốn các ngươi sao h i ê n viên đế thiên thần sắc nhà nhạt, nhạt không mang theo mảy may cảm tình một cái đầu nhập vào quỷ dị nhất tộc chó săn muốn thần phục hắn hắn đều căm ghét tâm không có cái khác kết quả mất đi nữa thái hư chuẩn tiên k i ể m chế chỉ bằng bọn hắn căn bản ngăn không được h i ê n viên đế t h ầ n h i ê n đế sự tình sẽ không cứ như vậy kết thúc quỷ dị nhất tộc cường đại vượt qua các ngươi tưởng tượng dù là sau lưng ngươi có hiền viên nhất tộc làm chỗ rửa cũng không làm nên chuyện gì Tăng thiên tử vực ngoại còn có mặt khác tam vương bọn hắn đều là hàng thật giá thật chân tiên đại năng xa không phải các người địch nổi ta tại địa n g ụ c chờ các ngươi hiên viên nhất tộc thái hư thiên đế khỏe miệng không ngừng chảy máu toàn thân vậy rồng chóc r a đa tạ ngươi cáo chi ta ngược lại thật ra không nghĩ tới táng thiên tử vực lại còn có ba cái quỷ dị nhất tộc dư nghiệt hiên viên đế thiên nghe được thái hư thiên đế câu nói này đôi mắt cũng hơi hơi nhảy một cái mang theo một tia kinh ngạc hắn thật đúng là không nghĩ tới táng thiên tử vực còn có ba vị chân tiên cấp bậc quỷ dị tri vương ngươi thái hư thiên đế cái này mới hồi phục tinh thần lại phát hiện chính mình vậy mà đem như thế bí mật nói、ra. hắn hận không thể một bàn tay đập t ử chính mình các ngươi thái hư thiên long nhất tộc thật ngu xuẩn ta vậy mà lại hợp tác với các ngươi đang cùng đế vĩnh hằng chiến đấu hết u y k h u n g vương nhìn đến thái hư thiên đế đem cái này bí ẩn đều nói ra kém chút một miệng lao hết u y p h u n ra hắn hiện tại liên kết tử thái hư thiên đế tâm đều có tốt vì cảm tạ ngươi đem bực này trọng yếu bí mật nói ra ta sẽ để ngươi chết sẽ không như thế thống khổ Hiên đế thiên khỏe môi nít lên một vệ thâm thúy viên môi lên nít n vệ đế một、cái. thái hư thiên đế chờ thịt rồng thân triệt để bị bóp thành thịt băm liên đối lấy nguyên thần cũng là bị tan thành phấn vụn đến tận đây thái hư thiên long nhất tộc cao tầng ngoại trừ thái hư chuẩn tiên còn lại toàn bộ hủy diệt ở đây thái hư thiên long nhất tộc rơi vào kết cục như thế có thể nói là r i e o gió gờ bão chẳng trách người khác không nhìn mọi người kinh hãi mà nhãn thần hiên viên đế thiên ánh mắt nhìn về phía đang cùng đế vĩnh hằng chiến đấu huyết khung vương chương một trăm sáu mươi b ố huyết khung vương đánh giá hiên viên thứ ba huyết mạch dị tượng chương một trăm sáu mươi b ố huyết khung vương đánh giá hiên viên thứ ba huyết mạch dị tượng Quả nhiên, ánh mắt của ta cũng không tệ lắm nhìn đến hiên viên đế thiên hào không phí sức chấn sắt những cái kia long tộc phản đồ dương n g h i ệ t khoe miệng cũng là không khỏi hiện ra một vệ ý cười bọn hắn tiên càn đế cũng có như thế lương tài quả thật thương sinh may mắn vậy lo gì quỷ dị nhất tộc không bằng thẳng không có quá nhiều do dự hiên viên đế thiên t a y nâng hồng mông trung hướng về huyết khung vương chấn áp tới cái kia hồng mông trung lận chứa thiên địa sơ khai lúc hồng mông c h i lực mỗi một lần chấn động đều làm hư không làm phá t o á i sổ đồ người cái này nghiệt trướng nhìn đến hiên viên đế thiên hướng hắn đánh tới huyết khung vương đôi mắt hơi hơi lạnh lạnh hắn kế hoạch sớm liền thành công làm sao có phiền thoái nhiều như vậy sự tình chỉ bằng ngươi cái này tam chuyển chuẩn tiên thực lực như thế nào chống cự ta ta trước hết giết ngươi lại giết đế vĩnh hằng huyết k h u n g vương toàn thân bắn ra tiên chủ chi h uy giống như một đầu giáp tỉnh hồng hoang h u n g thú khi thế nguy nga vô cùng có thể hoành kích thượng thường rung động vạn cổ h o à n vũ ngươi làm không được huyết k h u n g vương đế vĩnh hằng ánh mắt tản ra vô biên hạn ý tay cầm tiên thương hung hăng đâm ra một kích này có thể xuyên qua toàn bộ táng thiên từ vực để chúng sinh chư đế đều cảm thấy run dày bất tán ầm ầm vô tận phá diệt qua hoa tận diệt vào cổ chấn động vô biên hoàng、vũ. vô số chúng sinh hoảng sợ nhìn về phía vũ trụ chỗ sâu thần sắc mang theo một vệ hoảng sợ sợ hãi đây là muốn hủy ta giới sao cho dù là một số đế cảnh cũng không dám khoảng cách gần quan sát sợ bị liên lụy vũ trụ chỗ sâu hiên viên đế thiên toàn thân hồng mông c h i lực m á h liệt hồng mông thụ đứng sừng sững sau lưng mỗi một lần chập trần đều có thể khiến c h u n g quanh thời không chấn động ước vạn t ử hoa là tút bát phương c h ế t ngăn t r ở hết u y không vương thế công đế vĩnh hằng trường thương huy động ở giữa thời không băng diệt vạn vật chấm luân một bên khác hết k h n g vương cũng không yếu dù là thực lực không còn đình phong đối lên hai người cũng không có chút nào rơi vào hạ phong h i ê n viên đế thiên cùng đế vĩnh hằng hai người hợp lực cũng vô pháp chấn áp huyết khung vương hồng nông sinh tử p h á n quyết thử vong tàng thương sinh h i ê n viên tiên hoàng ấ n hoàn vũ và giới h i ê n viên đế thiên hai tay không ngừng huy động từng đạo từng đạo cực kỳ khủng bố sát phạt tuyệt thế thần thông cùng nhau thi triển mà ra song phương điên c ù n g giết nhau đáng sợ dư âm đánh chung quanh vũ trụ tịch d i ệ t thiên địa hỗn loạn tại song phương đột nhiên đối quanh phía dưới ba người đều hứng chịu tới khác biệt trình độ thương thế huyết khung vương trên thân khải giáp cũng là xuất hiện vết n ư ớ khoe miệng chảy máu hiển nhiên mạnh như hắn cũng là thụ thương một bên khác đế vĩnh hằng ngoại trừ khí tức hỗ ngược lại là không có cái gì t h ư ơ n g thế h i ê n viên đế thiên bên này tình huống thì không thế nào tốt h i ê n viên đế thân vết nứt đều xuất hiện rất nhiều dù sao hắn bất quá là một cái tiểu tiểu đạo tôn có thể dựa vào h i ê n viên đế thân cùng huyết khung vương bực này cấp bậc cường giả đánh tới loại này trình độ đủ để chứng minh hết thảy ngươi lại còn có thể kiên trì ở điều đó không có khả năng nhìn đến h i ê n viên đế thân còn không có tán loạn huyết khung vương thần sắc đều là xuất hiện một tia ngoài ý mớn một cái đạo tôn có thể cùng huyết khung vương chiến đến loại này trình độ nói ra ai sẽ tin thì liền đế vĩnh hằng cũng là ném đi ánh mắt kinh ngạc khỏe miệng lẩm bẩm nói cuối cùng là hạng gì đế thân cái này hiên viên đế thân thực lực cường đại cũng là vượt qua đế vĩnh hằng dự kiến h ừ ngoại lực trung q i là ngoại lực không thuộc về ngươi lực lượng ngươi căn bản là không có cách một mực sử dụng huyết khung vương trên mặt cũng là khôi phục đ ạ m mạc ai hiên đế là rất mạnh nhưng cuối cùng bất quá một cái văn bối căn bản là không có cách nhúng tay bực này tiên h chiến không sai hiên đế có thể làm đến loại này trình độ đã siêu việt vô số thiên tiêu yêu nghiệt hãn tận lực so sánh với cái này ta càng lo lắng chính là nếu như hiên đế chống đỡ không nổi bằng vào mượn đế vĩnh hằng một cá nhân thực lực không cách nào chấn áp huyết khung vương a vậy bọn ta làm sao bây giờ chúng ta đi lên cũng vô dụng thuần chịu chết mọi người nhìn thấy loại tình cảnh này cũng là khe khẽ thở dài bọn hắn đều đã đã nhìn ra hiên viên đế thiên cái này đế thân đã thuộc về nọ mạnh hết đà bị giới hạn hiên viên đế thiên cảnh giới ảnh hưởng không cách nào phát huy thực lực càng mạnh mẽ hơn nếu không kết quả còn thật vô cùng khó đoán trước chỉ cần có thể đánh bại ngươi dù là thân này hủy diện ta cũng không quan trọng hiên viên đế thiên thẳng như nói dù là hiên viên đế thân thực lực bị hao tổn hắn còn có thể tham chiến mặc kệ là thế hệ trước vẫn là đời trung niên tuổi trẻ thế hệ liền không có một cái thứ hèn nhát tất cả đều là không sợ hết thảy căn bản không tồn tại sợ hãi chịu thua tính cách ngươi muốn là ta tộc thiên tiêu hội tốt bao nhiêu huyết khung vương thật lâu phun ra một câu nói như vậy song phương đánh cho tới bây giờ thì liền huyết khung vương loại này từ địch đối với hiên viên đế thiên cũng không thể không sinh ra lòng yêu tài loại này thiên tiêu yêu nghiệt muốn là sinh tại bọn hắn quỷ d ị nhất tộc lo gì không thể hoàn thành trừ thiên đại kế cái tiêu ngược lại là nhận được huyết khung vương hậu ái hiên viên đế thiên cười nhạt nói muốn là không rõ tình hình nhân sĩ ở chỗ này coi là song phương làm ấy năm không gặp bạn cũ căn bản không giống sinh tử đại địch huyết khung vương chân đạp hư không quanh thân vờn quanh vô tận hát vụ ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chăm chú lên hiên viên đế thiên lạnh l ù n g nói đáng tiếc nơi g ư cuối cùng không phải tộc ta thiên tiêu l ờ i còn chưa dứt huyết khung vương hai tay bỗng nhiên vung lên đen như mực quỷ dị chi khí như là hồng thủy như vỡ đê đổ xuống mà ra hóa thành một cái g i ả thiên tế nhật cự trưởng mang theo uy thế h ủ thiên diệt địa hướng hiên viên đế thiên dị địa hướng hiên viên đế thiên oanh kích mà đi đế vĩnh hằng ngăn tại hiên viên đế thiên trước mặt vĩnh hằng chân thế chỉ thấy đế vĩnh hằng quanh thân hiện ra vô số tiên quốc đối tượng mỗi một tòa tiên quốc đều tản ra vĩnh hằng bất hủ khí thế mang theo một loại chấn áp chư thế quần quật lực lượng huyết khung vương thấy thế sắc mặt biến hóa hắn không nghĩ tới đế vĩnh hằng còn có khủng bố như thế t h ầ n thông nhưng hắn thân là quỷ dị nhất tộc năm mươi b ố vương một trong há lại hời hợt thế hệ h i ê n viên đế thiên nhìn thấy huyết khung vương bị đế vĩnh hằng chết ngăn trở thần s ắ c hờ hững h i ê n viên đế thân mặt ngoài nhất thời b ộ c phát ra hao quang lộng lây trói mắt phán phất có vạn đạo thần lôi tại hắn thể nội oanh minh h i ê n viên đế thân chu vi trùng điệp hoàng kim vũ trụ hư ảnh nổi lên gia chỉ h i ê n viên đế thân h i ê n viên huyết mạch thứ hai dị tượng hoàng kim đế vương hoàng kim trong vũ trụ xuất hiện lần nữa từng vị nguy nga vô cùng màu vàng kim đế ảnh mỗi cái tản r a thần bí rộng rãi khi thế cả hai huyết mạch dị tượng điệp ra phía dưới h i ê n viên đế thân nhất thời bạo phát ước vạn kim quang trên thân vết nứt cũng là chậm rãi biến mất khí t ứ c theo tam chuyển chuẩn tiên một đường tăng vọt đến m ũ chuyển chuẩn tiên huyết mạch dị tượng người cảnh giới bây giờ giống như cũng không có thể thi triển thứ ba huyết mạch dị tượng nếu không kết quả này còn thật vô cùng khó đòn trước h u y ế t khung vương nhìn đến hiên viên đế thiên liên tục thi triển song trọng huyết mạch dị tượng thần s ắ c cũng là hơi đổi nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh Trước muốn tại y ế t Trước thiên tại linh chi hiện, ấn. môn phù địa đ là hiên viên đế thiên thật sự có thể thi triển hiên viên nhất tộc thứ ba huyết mạch dị tượng cái tia tư hắn thật đúng là không có năm chắc cầm xuống đế vĩnh hằng bọn hắn thân là q u ỷ dị nhất tộc năm mươi b ố vương một trong hắn xem như hiểu khá rõ hiên viên nhất tộc thực lực dù sao lâu dài đều cùng hắn đánh qua quan hệ không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn hiên viên nhất tộc so sánh với thứ ba huyết mạch dị tượng ta càng là hiếu kỳ thiên địa chi môn có thể mang đến bao lớn tam ă n Hiên viên thiên thần sắc đạo mạc đại thủ hơi hơi vung lên, một nói to lớn vô cùng sáng trói thiên môn hiện lên g phúc. thủ hơi hơi sắc mạc đại trói vô đế đạo một to s ở u lưng hắn. Thiên ô n p h í a trên, t hiên viên vô số ộ c văn vậy ấn đang lên, giữa lẫn nhau không ngừng diễn hóa chìm nổi, một không cách nào ngôn ngữ thần quẩn quẩn hiển hóa đây chính là thiên địa chi môn. Thiên địa chi môn, không nghĩ ngươi thiên đạo đây đây địa địa đem đạo giữa hóa hóa lóe là có chi chi tới chìm cách khí thế thể cố một mà bí ở hắn lần này muốn làm một cái vượt quá tưởng tượng sự tích sự kiện này từ xưa tới nay chưa từng có ai làm qua cũng không biết kết quả sẽ như thế nào nhưng là hắn có nắm chắc bởi vì trừ hắn không ai có thể hoàn thành Hiên viên đế thiên hai tay bỏ Thiên địa chi môn tiên quang ngập trời. hơn 10 vị hiên viên hóa thân chậm dãi đi ra, quanh thân chuyển khí không quanh chư thiên đi năng, vừa chúng hóa thân xuất hiện một sát na, khiến tròm sao đều là pha thoái, quang, viên điệu tiên trời, viên dãi đi đại, gian Mỗi người đi lên ấn. môn quang ngập từng trận cường đến xung vạn mang rung động năng, na, vị vừa đế đều đều tay tức một xuất một sát tròm ra, ra. sao bỏ bèo lưu làm là những thứ này hiên viên hóa thân cảnh giới cũng là một đường tăng vọt đến nhất kiếp chuẩn đế đây không phải thiên đạo hóa thân sao tăng thiên tử vực vô số thế lực cường giả nhìn lấy tê cả ra đầu tất cả đều sợ ngây người bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể sử dụng thiên đạo chi môn triệu hoàn thiên đạo hóa thân vì đó mà chiến phải biết những n à y thiên đạo hóa thân đều là đi ra thuộc về mình nói tuyệt thế yêu n g h i ệ t có thể xưng vô thượng dị số tuy tiện một người đều có thể vượt cấp ba bốn kiếp chớ nói chi là hơn mười vị cùng nhau xuất hiện nay khi tức đủ để khiến một đàm chuẩn đế cảnh đều kinh hãi thiên đ i ệ chi môn mất diệt thiên đạo hóa thân cũng sẽ không biến mất có một vị đồ cổ thần sắc n g h n g trọng mang theo kinh hãi nói ra mọi người nghe vậy cũng là cảm thấy một trận trầm mặc thiên địa chi môn thế nhưng là thiên đạo sản phẩm làm sao có thể sẽ bị phá hư đừng nói c h u ẩ n tiên dù là chân tiên đều không nhất định làm đến cầm giữ có thiên địa chi môn hiên viên đế thiên tại cùng cảnh giới quả thực là vô địch tồn tại căn bản không cần hắn xuất thủ thiên địa chi môn tế ra đủ để đại sát tứ phương ừ dù là ngươi triệu hắn những thứ này hóa thân lại hữu dụng huyết khung vương nhìn đến hiên viên đế thiên triệu hắn những thứ này hóa thân cũng là nhàn nhạt, nhạt lắc đầu những thứ này hóa thân bất quá là chuẩn đế cảnh dù là có thể vượt cấp còn có thể nhất chiến hắn bực này quỷ dị c h i vương hay sao đừng nói hơn mười vị dù là mấy trăm hơn ngàn hơn b ạ n đều khó có khả năng mặc dù không cách nào giết chết nhưng đối với hắn cũng không tạo được một tia thương tổn người thấy ra cái này thiên địa chi môn sẽ chỉ kích phát ta sát ý trong lòng một cuộc cực m ê n h mông lạnh lùng sát ý theo hết u y khung vương thể nội t à n ra bao phủ thiên địa và giới nếu như chờ n h ê n viên đế thiên thành tựu i chân tiên chính là đến tiên vương chẳng lẽ có thể sử dụng thiên địa chi môn triệu hắn mười cái tiên vương cấp bậc dị số mà lại vẫn không giết được nếu là thật dạng này không dám tưởng tượng sẽ có bao nhiêu q u ỷ dị nhất tộc cường giả gián tiếp chết rơi tại cái này thiên địa chi môn trong tay cho nên bất kể như thế nào h i ê n viên đế tiên phải chết khỏi cần phải nói thì vẹn vẹn tiên h địa này chi môn liền không thể bị h i ê n viên nhất tộc trưởng khống muốn đến nơi này huyết khung vương một t r ư ờ n g đẩy lui đế v ĩ n h hẳn g phù đ ồ huyết linh ấn huyết khung vương quanh thân còn quấn quần quận q u ỷ dị khí thế giống như một tôn lâm vào bất t ư ở n g q u ỷ q u y ệ t tiên ma thiên đế một cỗ vô cùng huyền ảo tâm thúy huyết sắc cổ ấn trong tay hiền hóa quỵ dị đạo văn không ngừng ở sau l ư n g hắn c h ị nổi chết huyết khung vương tay nâng huyết những nơi đi qua t r u n g quanh nước vạn tinh không vũ trụ vô số sinh linh đều bị cái này quần quận quỷ q u y ệ t ba động chỗ n g h i ề n bạo thì liền những cái kia đế cảnh cường giả cũng không chịu nổi đạo này ba động đế khu dạn nước miệng p h u n mau tươi đế đạo bản nguyên tràng ra có thể nghĩ c h o ở trung tâm hiên viên đế thiên ở vào hạng gì nguy hiểm cảnh đ ị a tốt cường đại khí tức mau rút lui t r u n g quanh tất cả mọi người hào hào hướng phía sau tối lui sợ bị liên lụy nhìn lấy cái kia bao trùm ở toàn bộ tinh không cự đại huyết ấn hiên viên đế thiên thần sắc ngưng lại hai tay huy động hồng nông trung cấp tốc biển lớn chặn huyết sắc của ấn Hồng một cách h nhiên h ú t đông bột p t ra, ư lượng ờ n đến g đại lực làm c n quanh nước vạn tinh g không mạng ước Một vui. chôn mạng lớn lớn sau đó h i ê n viên đế thiên lui về phía sau mấy bước h i ê n viên đế thân kịch liệt chấn động vô số vết nước b ả y kín toàn thân may ra h i ê n viên đế thân thay hắn chặn đại bộ phận uy lực lại thêm hắn cái này hoàn mỹ không một tỷ vết m ộ c thân đủ loại nhân tố phía dưới h i ê n viên đế thiên mới không có t h ụ tướng nếu không đổi người khác đến dù là có h i ê n viên đế thân cũng là vài phút bị vết khung vương đánh nổ nhưng dù là như thế hiến viên đế thiên ở ngực cũng là cảm thấy một cô oi bức không hổ là quỵ dị nhất tộc vương giả ngược lại là có mấy phần thực lực hiên viên đế thiên âm thầm cảm t h á n cái này huyết khung vương thực lực quá mạnh đã là hắn xuất thế đến nay gặp được tối cường đối thủ hắn cho tới bây giờ không có ở trên tay người nào ăn quả đ á n g qua đây muốn là đỉnh phong trạng thái huyết khung vương không biết thực lực mạnh bao nhiêu lại thêm t á n g thiên tử vực còn ẩn giấu mặt khác ba vị chân tiên cấp bậc quỷ dị c h i vương nghĩ tới đây hắn đau cả đầu ngươi lại còn có thể tiếp được ta một chiêu này huyết khung vương thần s ắ c hiện ra một vệ kinh ngạc hắn một chiêu này thế nhưng là bản mệnh sát phạt thần thông cho dù là lục chuyển chuẩn tiên đều có thể bị hắn một trường trọng thương kết quả hiên viên đế thiên bên này lại có thể lông tóc không tổn hao gì tiếp được hắn một chiêu này là thật khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc phải biết hiên viên đế thiên mới đạo tôn cảnh a ta cũng không tin người còn không chết huyết khung vương chuẩn bị lần nữa phát lực chỉ thấy đế vĩnh hằng đi vào phía sau hắn tản ra quần quận bất hủ tiên thương bí mật mang theo hủy diệt khí thế hướng về đầu của hắn hung hăng đâm tới đáng chết cảm nhận được đế vĩnh hằng ký t ứ c huyết khung vương thần sắc nhấp biến không dám k i n h thường quay người một trường đáp hướng đế v cả hai lần nữa lùi lại ra chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc đâu đế vĩnh hằng khí tức c u ầ n c u ộ n tiên chủ c h i uy hiện lên và đạo quy tắc x e lẫn toàn thân tràn ngập đồng đậm vô cùng tiên đạo quang huy giống như theo thượng thương h à n g lâm p h ạ m trần vô thượng tiên thần vậy ta trước hết giải quyết ngươi lại giết kẻ này huyết k h u n g vương toàn thân nở rộ ức vạn huyết quang kinh khủng quỷ dị khí thế nở rộ mà ra giống như theo địa ngục huyết giới trở về địa ngục m a hắn muốn triệt để chấn sát đế vĩnh hằng cùng nhân viên đế thiên hai người vì quỷ dị nhất tộc trừ bỏ uy hiếp chương một trăm sáu mươi sáu cùng nhật t i ê n thánh hoàng vứt mạng nhất chiến chương một trăm sáu mươi sáu mươi sáu cùng nhật vất ư mạng nhất chiến ẩm ẩm đế vĩnh hằng cùng huyết khung vương hai người lần nữa đánh nhau cái k i a cố hủy diệt ba động đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được càn k h ô n pha thoái thiên địa dễ d ì kinh khủng huyết quang tiên quang và chạm lẫn nhau đan vào một chỗ vô tận uy áp làm đến táng thiên tử vực ức ư ức vạn sinh linh tâm thần sợ rung động một cỗ tử vong khí tức tràn ngập tại toàn bộ táng thiên tử vực vì cái gì v ấ t tiên hoàng triều cùng vong linh t ử điện bọn hắn còn không xuất thủ thật chẳng lẽ muốn ngồi nhìn huyết khung vương hủy diện toàn bộ táng thiên tử vực sao cầu thiên thanh hoàng vong linh quân chủ xuất thủ những thứ này đại đế đều là một số thế lực cường đại lao tổ cộ tổ trở tồn tại cũng chỉ có bọn hắn có can đảm này hàng gần vẫn tiên hoàng triều bọn hắn chỉ dám hàng gần vẫn tiên hoàng triều vong linh tử điện bọn hắn là không dám đi những cái kia vong linh thế nhưng là không tình cảm chút nào muốn là chọc phải bọn hắn vài phút bị rết đến lúc đó muốn khóc cũng không biết đi nơi nào khóc đi đương nhiên trừ bọn hắn bên ngoài cũng có rất cường đại thân ảnh tuy nhiên khi tức kém xa phía trước cường đại nhưng cũng cực kỳ không yếu thế lực sau lưng cùng nhau cũng là cực kỳ không tầm tưởng h bọn hắn đều là muốn tạo áp lực vẫn tiên hoàng triều để bọn hắn chung cùng ra tay phối hợp đế vĩnh hằng chấn sát huyết k h u n g vương thiên thánh hoàng các ngươi vẫn tiên hoàng triều vì sao không xuất thủ tổ bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không đến lúc đó huyết k h u n g vương đối với các ngươi vẫn tiên hoàng triều xuất thủ các ngươi cái kia ứng đối ra sao đừng quên lúc ấy mà các ngươi lại là đối quỷ dị nhất tộc xuất thủ qua ta tin tưởng huyết không vương hắn cũng sẽ không bỏ qua các ngươi a đúng lúc này một vị tuổi tác khá cao đế hoàng cường giả ứ n g dậy ánh mắt s tản ra quần quận t ử khí chư vị làm gì bước bắt đầu theo nhàn n h ạ t giọng nói chuyên gia một đạo cực minh mông thân ảnh hiện hóa vào hư không quần quận đế u i tràn ngập mang theo một loại chu diệt v ậ n vật vỡ nát cản khôn hùng hồn sức mạnh to lớn cái này nhân vật xuất hiện tự nhiên là vẫn tiên hoàng t r i ề u đương đại hoàng chủ gọi tiên chết h o à n g thực lực so với thiên thánh hoàng muốn yếu một ít các ngươi vẫn tiên hoàng t r i ề u thân là ta giới tam đại trí cường thế lực một trong các ngươi vì sao không xuất thủ tương trợ thiên càn đế cung đúng đấy muốn là đế vĩnh h o n g bại chỉ bằng các ngươi còn có thể ngăn lại được hết khung vương sao lại nói q u ỷ dị nhất tộc chính là ta chờ chết địch các ngươi cần phải để xuống mâu thuẫn cộng đồng giết địch mới đúng vị tia đế hoàng nhìn đến vẫn tiên hoàng xuất hiện vẫn là kiên trì nói ra vẫn tiên hoàng ánh mắt liếc nhìn mọi người n g ư ỡ khí lạnh nhạt các ngươi cũng là ý tứ này nghe được vẫn tiên hoàng câu này không mang theo mảy may tình cảm lời nói mọi người liếc nhìn nhau trong lòng đều xuất hiện một tia lùi bước chi ý liền vẫn tiên hoàng đô xuất hiện vấn đề này giống như có chút vượt qua bọn hắn trưởng khống nhìn thấy mọi người không dám nói lời nào vẫn tiên hoàng cười nụ cười kêu mang theo cực h ạ n lạnh ý vẫn tiên hoàng ta đây là vì t á n thiên tử vực trong lòng sinh ra một k i a dự cảm bất tưởng vậy sao ngươi không lên đâu n á o tham đế hoàng vẫn tiên hoàng lạnh lùng nói thực lực chúng ta không đủ bằng không chúng ta sớm liền lên nào tham đế hoàng mặt mo đỏ hửng ấp á ấp nói g n vườn c â i cùng cực vẫn tiên hoàng c h i ề u cười lạnh vẫn tiên hoàng năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn các ngươi thiên thánh hoàng thế nhưng là cầm giữ có một trận chiến huyết khung vương thực lực đúng lúc này lại có một vị toàn thân tràn ngập nồng đậm tử khí đế hoàng chậm rãi đi ra ngựa khí mang theo trầm trọng chi ý há thiên vân lão nhân các ngươi cũng phải như vậy làm sao vẫn tiên hoàng đôi mắt khẽ h một cái lão giả này thân phận cũng không bình thường chính là thiên vân cổ đường đ ư ờ n g chủ thiên vân đế hoàng thiên vân cổ đường thực lực là không mạnh nhưng thắng ở thiên vân đế hoàng có cái hảo nhi tử là táng thiên tử vực thất vương một trong thiên vân cổ vương thất vương là táng thiên tử vực trí cường lực lượng bị vạn linh tôn kính cho dù là bọn hắn vẫn tiên hoàng triều đối mặt thất vương đều không dám thất lễ ta không có ý khác ta chỉ là vì tử vực ước vạn sinh linh suy nghĩ thiên vân đế hoàng thần tinh lạnh n h ạ t hắn nhi tử là thiên vân cổ vương căn bản không sợ vẫn tiên hoàng triều sẽ ra tay đối phó hắn không hổ là thiên vân cổ đường cái này bố cục cũng là không giống nhau chung quanh một chúng cường giả thấy thế cũng là hào hào lộ ra sùng bái cặp mắt kính nghệ dám chính diện cứng rắn vẫn tiên hoàng triều tăng thiên tử vực đều tìm không ra mấy cái người vẫn tiên hoàng thần sắc mang theo cực hạ n lanh ý chư vị các ngươi mời trở về đi ta vẫn tiên hoàng triều thực lực bây giờ không tại đình phong chư vị trí cường đều là tại ngủ say không nên làm to chuyện sợ có tổn thất vẫn tiên hoàng triều chỗ sâu t r u y ề n đến thanh âm n h ạ n nhạt khiến cho mọi người đều cảm nhận được không cách nào ngôn ngữ lanh ý là thiên thánh hoàng dù là thiên vân đế hoàng trong lòng cũng là cảm giác có một cô ý lạnh đành tới thế nhưng là thiên vân đế hoàng còn muốn nói điều gì chết đi đến lúc này thiên thánh hoàng lười n h á c nhiều nói nhảm một trưởng theo vẫn tiên hoàng triều chỗ sâu dọt tới vạn trượng đế trưởng giống như thượng t h ư ờ n g c h i t h ủ là t ú t vạn giới đồng dạng hướng về thiên vân đế hoàng che đậy mà đến đồng thời vẫn tiên hoàng triều chung quanh từng đạo từng đạo sáng chói p h ủ văn dâng lên quy tắc chi lực xen lẫn hóa thành to lớn hộ hướng c h i trận đem tại chỗ tất cả mọi người bao phủ trong đó phòng ngừa hắn chạy trốn chờ một chút ngươi không có thể giết ta nhi tử ta là thiên vân của vương ngươi muốn là ta giết nhi tử ta sẽ báo thù cho ta hắn sẽ gia nhập thiên cản đế cung đến lúc đó các ngươi còn làm sao ngăn cản thiên cản đế cung thiên vân đế hoàng thần sắc đột biến mặt mũi tràn đầy giận dữ h ế t thì tính sao đến từ ta giết chi đế vĩnh hằng cũng giống vậy thiên thánh hoàng thanh âm nhàn nhạt truyền ra mang theo không h i ể u n ư ớ khí dù là thiên vân đế hoàng như thế nào ngăn cản cũng ngăn cản không nổi thiên thánh hoàng tùy ý một trưởng vê anh không có bất kỳ cái gì lo lắng thiên vân đế hoàng trực tiếp bị thiên thánh hoàng một trưởng vỗ tử liên đới lấy nguyên thần cũng cùng nhau cũng diện các ngươi còn có ý kiến gì không thiên thánh hoàng thản như nói không có không có chúng ta cáo lui tại chỗ một đám thế lực cường giả thế ào, ào lắc đầu mồ hôi lạnh đã ướt đấm toàn thân thiên thánh hoàng nói vân g vân g vân g tại chỗ đại đế tuy nhiên có lời hoàn thán nhưng cũng không dám nói thêm cái gì không thấy được thiên thánh hoàng không ngất vân đế hoàng đô giết sao không chút nào cho thiên vân cổ vương một tiêu mặt m ũ i lao hoàng chủ đây có phải hay không không ổn đợi mọi người sau khi rời đi vẫn tiên h hoàng thật sâu n h ư mày như thế đắc tội đông đảo thế lực c ư ờ n g giả cái này sợ rằng sẽ gây nên một số phiền thoái không cần thiết muốn là những cái kia thế lực đều phản chiến thiên càn đế cung vậy phiền phức nhưng lần lắm thì tính sao quyết định thành bại thường thường là cao cấp chiến lực chỉ bằng mấy cái này phế vật có thể quyết định cái gì thiên thánh hoàng suy cười một tiếng thế nhưng là chúng ta cao cấp chiến lược cũng không sánh bằng thiên cản đế c u n g bọn hắn a vẫn tiên hoàng nghi ngờ nói hiện tại là không sánh bằng qua một đoạn thời gian thì không nhất định tiên thánh hoàng trong lời nói mang theo một tia q u ỷ dị vị đạo chẳng lẽ lao hoàng chủ ngươi đã vẫn tiên hoàng dường như nghĩ đến cái gì ánh mắt hơi hơi sáng lên nhanh chờ ta triệt để hấp thu vĩnh hoàng tiên thể lực lượng bản hoàng đem triệt để hỏi cho tiên đến lúc đó toàn bộ táng thiên tử vực đều muốn phụ phục tại chúng ta dưới chân thậm chí chư thiên vạn giới đều có chúng ta một chỗ cắm rủi thậm chí chúng ta lại quay về thợ giới lúc lại huy hoàng cũng không là vấn đề thiên thánh hoàng ngữ khí dị thường dường như đã thấy tương lai quân lâm chư thiên tình cảnh chỉ cần giết các ngươi dù là đánh đổi mạng sống đại giới huyết khung vương gầm lên giận dữ vô tận huyết quang gột dựa tinh không huyết khung vương dù là nâng trọng thương cũng muốn đem h i ê n viên đế thiên cùng đế vĩnh hằng hai người triệt để tiêu diệt ở đây thời gian dài chiến đấu đối với hắn cực kỳ bất lợi dù sao hắn chỉ là đem lực lượng dung nhập vào thái hư chuẩn tiên thể nội căn bản là không có cách một mực bảo trì tiên chủ thực lực thời gian vừa tới bọn hắn liền sẽ bị đánh về nguyên hình chắc chắn thất bại cho nên vì triệt để chấn giết bọn hắn huyết khung vương muốn bức mạng đánh một trận đế v vẹn vẹn là hiên viên đế thiên liền đã để hắn không cách nào áp chế sát ý trong lòng nếu như chờ hắn triệt để trưởng thành nói không trừng thật sẽ phá vỡ bọn hắn quỷ dị nhất tộc chớ nói chi là hiên viên nhất tộc vốn chính là bọn hắn quỷ dị nhất tộc sinh tử đại địch chương một trăm sáu mươi bảy d u n g thiên địa hồng m ô n g thân hồng m ô n g hoàng tổ chương một trăm sáu mươi bảy d u n g thiên địa hồng m ô n g thân hồng m ô n g hoàng tổ cho bản vương chết đi huyết quang t r ù n g thiên huyết không vương song trưởng quét ngang mà ra mảng lớn mảng lớn huyết hải sôi trào m ã n liệt hướng về hiên viên đế thiên bao phủ mà đi cái này huyết hải liền lúc hư không thiên địa quy tắc đều có thể ăn mòn hóa thành hư、vô. có thể thấy được huyết khung vương thực lực mạnh đến loại trình độ nào một bên khác hiên viên đế thiên thi triển hồng m ô n g đạo thể thần thông hồng m ô n g b ả o bình có vô tận tử quan g tại dâng lên m i n m ô n g hồng m ô n g c h i lực phun trào m i n m ô n g cùng huyết hải va i chạm nhau trực tiếp liên miên liên miên đem huyết hải cho trôn vùi thôn phệ hầu như không còn không hổ là hồng m ô n g đạo thể thật đúng là khó giải quyết mạnh như huyết khung vương nhìn đến biển máu của chính mình không làm gì được hiên viên đế thiên màu đỏ thâm con ngươi nở rộ sáng chói sát ý hiên viên đế thiên tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được huyết k u n g vương cái tia không mang theo che giấu sát ý không có biện pháp đế vĩnh hằng tiền bối giút ta ngăn cả hiên viên đế thiên đối với xa xa đế vĩnh hằng nói ra tốt. đế vĩnh hằng tự nhiên biết hiên viên đế thiên muốn làm gì nhìn lấy hiên viên đế thiên sau lưng cái tia càng mênh mông thiên địa c h i môn trong mắt lóe ra một tia tinh quang chỉ cần này p h á p thành công chấn sát huyết khung vương căn bản không phải vấn đề gì hiên viên đế thiên thân hình lùi lại ước vạn bên trong ánh mắt càng phát ra nóng bỏng lên như là hai viên thiên dương đồng dạng tản ra c u ầ n c u ộ n quang hoa hồng m ô n g v ạ n đạo thiên điệu tức dung dung thiên đ i ệ hồng nông thân hiên viên đế thiên sừng sững thiên địa chi môn trước người toàn thân chấn động tại vô số cường g i ả c h ấ n kinh ánh mắt h o ả n g sợ phía dưới hiên viên đế thiên thể nội vô số pháp tắc quan g hoa mãnh liệt mà ra cùng thiên địa chi môn tướng đụng vào nhau mang theo không cách nào ngôn ngữ diệt thế ba động chấn động mà ra này phương thiên địa mảng lớn mảng lớn phá diệt ra lộ ra vô tận vết nứt không gian chẳng lẽ n g ư ơ i muốn huyết khung vương nhìn đến hiên viên đế thiên một cử động kia thần sắc mang theo một vệ t h ấ n kinh h o ả n g sợ còn có một chút hoàng sợ t u y t không thể để ngươi thành công huyết khung vương đưa tay ở giữa quân huyết hải lần nữa hiện lên mơ tưởng váy d à hiên đế đế vĩnh hằng đương nhiên sẽ không bỏ mặc huyết khung vương đi uy hiếp huy được h i ê n viên đế thiên hắn ngăn tại h i ê n viên đế thiên trước mặt trường thương huy động ở giữa tiên quang cùng ức vạn huyết h ả i va i nhau đụng trong vùi người cút cho ta a huyết khung vương nhìn đến đế vĩnh hằng như thế khó chơi phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng g ầ m nhìn lấy đế vĩnh hằng trong mắt mang theo một vệ khát máu sắc ý người gấp đế vĩnh hằng khỏe môi n ế t lên một k i a cười lạnh một bên khác thiên địa chi môn nguyên một đám pháp tắc đại đạo thần văn hiện lên hư không đây là những cái tia dị số độ thiên địa chi môn lưu lại tinh hoa là cấn những thứ này pháp tắc đại đạo thần văn lẫn nhau một loại khiến người ta run sợ khí tức tại lan tràn ra dung hiên viên đế thiên hai tay bằng ấ n vô số thần văn nở r ộ ước vạn quan g hoa hướng hiên viên đế thiên dung đi chẳng lẽ hiên đế là muốn đem thiên địa vạn đạo dung nhập tự thân có trí cường giả nhìn đến hiên viên đế thiên một cử động kia nhịn không được kinh hai nói vạn đạo vốn là bài xích lẫn nhau không có khả năng hòa làm một thể nhưng hiên viên đế thiên liền muốn nghịch thiên mà đi cưỡng ép đem vạn đạo hòa làm một thể dạng này mới có thể phát huy thiên địa tri môn lực lượng dù sao thiên địa tri môn là thiên đạo sản phẩm bản thân thì nắm giữ vạn đạo lực lượng là lúc này rồi hiên viên đế thiên thôi động thiên địa tri một cỗ hạo hạn vĩ lực lan truyền đến trên thân mọi người loáng thoáng có thể gặp thiên địa chi môn dần dần biến đến hư huyễn hiên viên đế thiên khí tức càng khủng bố tiên quang săn g trói vạn đạo ấn giống như h i ể n hóa một cỗ viễn siêu tiên chủ lực lượng coi đây là trung tâm chấn động ra đến làm đến chung quanh hư không triệt để c h n vùi hóa thành một mảnh hư vô từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy hồng mông tử hoa gợn sóng mang theo vạn đạo lực lượng hướng về bốn vương tám hướng bao phủ mà đi gợn sóng những nơi đi qua thiên địa pháp tắc vỡ nát chỉ sợ không phải dùng vạn đạo đơn giản như vậy đây là muốn đem thiên địa chi môn cũng cùng một chỗ dung nhập thể nội xem Cho dù l người. Người mọi người nghe thấy một tiếng ngột ngạt thanh âm theo thanh âm nhìn lại chỉ thấy n h ê n viên đế thiên cái kia cực kỳ cường đại hồng mông đạo thể cũng không thể thừa nhận ở cái này thiên địa chi môn hạo hãn vĩ lực dù làm mượn dùng n h ê n viên đế thân cũng giống như vậy máu tươi vẩy ra trong mi tâm cái k i u đạo chu thiên tiên đồng cũng hơi hơi nước ra một chút cực kỳ nồng đậm hồng nông bản nguyên t ả n ra không có gì sánh kịp tiên hoa t hồng nông bản nguyên hồng nông tinh huyết đây chính là luyện chế hồng nông dưỡng hồn đan vô thượng c h i vật tại chỗ không ít tán thiên t ử vực đại đế nhìn lấy những thứ này tinh huyết bản nguyên hai mắt nở rộ sáng trói qua mang dù là một số trí cường đại đế đều là lòng sinh nóng d ự c muốn không phải đế vĩnh hằng còn có bất hủ lòng đế bọn hắn tại chỗ bọn hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ dù sao bực này quý vật bọn hắn cả một đời đều chưa chắc có thể gặp phải một lần đừng nói h tùy tiện một giờ hồng mông tinh huyết đủ luyện chế không cách nào tưởng tượng t i ê n đan thậm chí gia tăng thọ mệnh đều không phải là vấn đề gì ta xem các ngươi a i dám hiên đế chính là ta táng thiên tử vừa cân nhân chẳng lẽ các ngươi muốn lấy toán báo ân hay sao bất hủ long đế sừng sững chư thiên phía trên mắt rồng lõe qua một tia l a n h mang long uy cuốn cuộn mang theo một loại khó nói lên lời khủng bố sắc ý khiến chung quanh thời không đều cho đóng băng không có không có chúng ta tuyệt không ý này có một vị đế hoàng cường giả khí tức bắn ra quanh thân loáng thoáng có vong linh đang thép o khí tức kinh khủng khiến mảnh này thiên địa đều đang chấn động đây là vong linh tử điện một vị trí cường đế hoàng. hiện nhiên bọn hắn cũng là cực kỳ chú ý hiên viên đế thiên bọn hắn cùng huyết khung vương chiến đấu bọn hắn càng hy vọng song phương đồng quy v u tận lại không tốt lưỡng bại câu thương cũng tốt thuận tiện bọn hắn nhặt đầu người đến mức hiên viên nhất tộc trả thù bọn hắn trực tiếp đem người chung quanh đều cho giết sạch đem mầm thai vạ dẫn cho quỷ dị nhất tộc là được thử hy vọng như thế ta nói cho các người biết hiên đế chính là ta địa ngục thiên long nhất tộc quý hữu các người dám đối hiên đế xuất thủ cũng là cùng ta địa ngục thiên long nhất tộc là địch cùng toàn bộ long tộc là địch bất hủ long đế chuyến khắp toàn bộ táng thiên từ vực khiến vô số thế lực vì thế mà chấn động thì liền những cái t i u cực hắn thế lực cường đại cũng là không khỏi hít một hơi lanh khí bọn hắn không hiểu vì cái gì bất hủ long đế như thế giúp h i ê n viên đế thiên chẳng lẽ là vì ô m lấy h i ê n viên nhất tộc b ắ p đuổi nhưng cũng không đúng à nếu là thật ô m h i ê n viên nhất tộc b ắ p đuổi đã sớm ôm m ớ i đúng làm sao hết lần này tới lần khác trở tới bây giờ nghĩ tới đây vô số cường giả cũng là cảm ứng được hồng thiên tồn tại đây là hồng n ô n g huyết mạch thật cường đại long tộc u y áp chẳng lẽ lại hắn là hồng mông đế long chờ chút hắn không phải hiên đế bên người cái tia tiệu tùy tùng sao ta hiểu được khó t r á có h hủ long đế, bọn hắn như thế che hiền hồng nhân. bất bọn long lai là đế long nguyên mông nguyên đế đế, đế c trở ý tứ theo ta được biết táng thiên tử vực còn có một vị cực kỳ cường đại hoàng tộc cấm kỵ yêu n g h i ệ t nàng cũng là người mang hồng mông phượng tổ huyết mạch cả hai muốn là đụng vào nhau không biết sẽ phát sinh hạng gì c h ẳ n g diện táng thiên tử vực vô số cường giả trong mắt lóe qua một tia á mang táng thiên tử vực long tộc cùng hoàng tộc luôn luôn không hợp nhau đều có chiếm đoạt song phương ý đồ nhất là hoàng tộc càng là xuất hiện một vị g i á tình hồng mông p ư ợ n g tổ huyết mạch vô thượng cấm kỵ yêu nghiện dưới loại tình huống này chi long tộc sát thực không có một chút ưu thế thế hệ trước đánh không lại thế hệ tuổi trẻ lại không sánh bằng hồng nông đế long xuất hiện sát thực cho long tộc mang đến hy vọng dù sao đây chính là long tộc thủy tổ cùng hồng nông phượng tổ cùng là hồng nông t h á n h thú nắm giữ cao quý huyết thống một cái là long tộc thủy tổ một cái là hoàng tộc thủy tổ xem ra phải nghĩ biện pháp trong bóng tối phế bỏ bọn hắn hai cái vong linh tử điện một vị đại đế đang thi thẩm uyển như tử thần tại than nhẹ đừng nói bọn hắn vong linh tử điện nhiều người hơn hay là hy vọng bọn hắn long tộc cùng hoàng tộc đồng q uy vô tận lại không tốt cũng muốn đem hai tộc triệt để phế bỏ chương một trăm sáu mươi tám vĩnh hằng tri môn hư ảnh thay chúng sinh chém quỷ dị chương một trăm sáu mươi tám vĩnh thay chúng sinh chém quỷ dị. Hiên biên đế thiên máu me khắp người ngồi xếp bằng hư không, từng sợi lực lượng cực kỳ cường đại không ngừng theo thiên địa chi lan chuyển đến hắn trên thân, làm hắn nhục thân không ngừng nổ bể ra đến, toàn thân máu, thê thảm vô cùng. Nhục thân như như đổ xứ không ngừng ra một đường vết rách, máu tươi hắn hoa, khắp chuyển hồng Hiên thiên thần sắp đạo mạc, không biên người ngồi sợi đại tươi nơi biên trên lên bằng từng lượng cường ngừng môn lan đến ngừng nổ đến, toàn muôn cùng. ngừng nứt đường trăng tản quần quần nồng mông bể đế địa đồ đầm đạo đế đạm xếp vết một tử trụ máu me làm máu, máu mạc, lưu kỳ sắp vô sứ vợ. lực cực ra ra ra, ra vũ t ừ n g đạo thiên ừ n g đạo cuộn địa tri môn u v há lại tốt như vậy du nhập đừng nói ngươi dù là vị kia đều chưa chắc có thể du nhập thiên địa c h i môn chẳng lẽ ngươi còn có thể vượt qua hắn sao huyết khung vương nhìn đến hiên viên đế thiên muốn đem thiên địa c h i môn dung nhập h ả n thân nhất thời mở miệng dễ ước nói hiên viên đế thiên không nhìn mọi người ánh mắt khác thường toàn thân hồng mông từ khí đại đạo c h i quang v ạ n đạo ánh sáng đang cuộn trào chạy xuôi v ạ n đạo tất cả đều từng d u n g làm đến hiên viên đế thiên huyết dịch khắp người đều là sôi trào lên thiên địa c h i môn quang hoa càng săn g trói hiên viên đế thiên cùng thiên địa c h i môn cả hai dần dần hợp nhất xong rồi hiên viên đế thiên mở hai mắt ra đột nhiên đứng dậy ầm ầm đại đạo tri vũ phi tiên tri quang tại hư không hiện lên nương theo lấy từng đợt khủng bố dị tượng ở tại hiên viên đế thiên bên người hiển hóa, như thật long khai thiên tích địa vạn vật diễn hoa chờ một chút dị tượng càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ là h i ê n viên đế thiên sau lưng xuất hiện một đạo cực kỳ hư huyễn màu vàng kim đại môn từng sợi khí tức t à n g ra vĩnh hằng tuyên cổ bất hủ mang theo chấn áp thiên địa vạn giới vô thượng k h ì thế cái k i a cửa chính không có khả năng ngươi làm sao có thể t r i ệ u hoán cửa này đó căn bản không có khả năng ngươi làm sao có thể t r i ệ u hoán vĩnh hằng tri môn huyết khung vương nhìn đến nhân viên đế thiên sau lưng cái kia quen thuộc màu vàng kim đại môn phát ra trước nay chưa có hoảng sợ thanh âm bởi vì cái này màu vàng kim đại môn cũng là cái kia vĩnh hằng tri môn đúng lúc à h này viên toàn h bộ táng i thiên v i ệ t tới nguyên n vực các nơi đều có kinh thiên lôi minh thanh âm tại nổ vang kinh động đến sở hữu cực giả thậm chí một số thiên đế đều bị đánh thức đây là đại đạo chi tiết vô số cường giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thân thể không cách nào động đậy bọn hắn toàn đều nhìn về h i ê n viên đế thiên sau lưng cái kia nói màu vàng kim đại môn mang theo hoảng sợ nghi hoặc kiên kỵ cửa này đến tột cùng là vật gì chỉ là hiển hóa một tia hư ảnh thì dẫn động đại đạo chi kiếp không tiếc muốn hủy diệt cái này cửa lớn đại đạo chi kiếp thế nhưng là so thiên đạo lôi kiếp còn kinh khủng hơn vô số lần có thể gây nên đại đạo chi kiếp nói rõ h i ê n viên đế thiên sau lưng cái kia màu vàng kim đại môn khiến đại đạo đều cảm thấy hoảng sợ không tiếc hạ xuống đại đạo chi kiếp đều muốn đem hủy diện càng quan trọng hơn cũng chưa hoàn toàn hàng lâm. đại đạo chi kiếp h i ê n viên đế thiên não hải bên trong hiện ra rất nhiều mơ hồ cảnh tượng đây đều là màu vàng kim đại môn cũng là vĩnh hằng chi môn ký ức vì cái gì ta sẽ có vĩnh hằng chi môn ký ức tại tiếp thu vĩnh hằng chi môn một bộ phận ký ức về sau h i ê n viên đế thiên trong lòng cảm thấy một tiêu nghi hoặc h ắ n c h ỉ có thể nhìn thấy h i ê n viên nhất tộc tiền nhân tại mượn nhờ vĩnh hằng chi môn lực lượng tại cùng quỷ dị nhất tộc một đám chí cường đ ọ sức trong đó có quỷ dị nhất tộc vô thượng vững giả thậm chí còn có mấy cái đại hoàng giả thủy tổ chờ chí cường tồn tại thậm chí thì liền quỷ dị nhất tộc hậu trường hắc thủ túi kia có nồng đậm hắc khí thân ảnh cũng là như ẩn như hiện chỉ bất quá hắn là đang cùng hiên viên nhất tộc thủy tổ tại chiến đấu nay quỷ dị thủy tổ hắc ảnh có chút quen thuộc nhưng thì là nghĩ không ra l o a n thoáng có thể nhìn đến cái kia quỷ dị thủy tổ g á n g vẻ nhưng cũng không cách nào trông thấy không biết là bị lực lượng nào đó che giấu vẫn là nói hiên viên đế thiên một loại nào đó ký ức bị người cố ý xóa đi ầm ầm không cho phép hiên viên đế thiên suy nghĩ cái kia đại đạo lôi k i ế p hướng về hiên viên đế thiên sau lưng màu vàng kim chi môn ra xuống h ư không sụp đổ ức ức vạn dặm cái kia uy lực kinh khủng không cách nào hình dung diện cho ta vĩnh hằng đệ nhất thức bầu trời ban đầu. h i ê n viên đế thiên trong mắt có cổ lao màu vàng kim phủ văn kinh văn tại h i e n l ê n một cô cực kỳ thần bí vĩnh hằng khí tức tại chấn động tại chịu đựng vĩnh hằng chi môn một tia ký ức về sau hắn có thể mượn nhờ vĩnh hằng chi môn hư ảnh phát huy ra một chút vĩnh hằng chi môn lực lượng tuy nhiên chỉ có một tia nhưng cũng đủ rất khủng bố dù sao vĩnh hằng chi môn thế nhưng là liền quỷ dị nhất tộc đều cực kỳ kiềm kỵ tồn tại chỉ thấy h i ê n viên đế thiên chậm rãi đưa tay vùng vũ trụ này nhất thời ảm đạm xuống có cổ lao vũ trụ bầu trời tại hellen lưu chuyển không hiệu quan h u l o á n t h o n g ở giữa dường như có thể nghe được ba nghìn hôn đội nhìn thấy cái này cổ lão bầu trời xuất hiện một s á t na đại đạo lôi k i ế p ngừng ở giữa không trung nhất thời từ từ tiêu tán dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng cái này ni mã tình huống như thế nào đại đạo lôi k i ế p cái này bị hụ chạy đ ù a chúng ta chơi thật sao ngoa tạo hiên đế thật là t h ầ n nhân vậy ta còn lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể hoảng sợ chạy đại đạo lôi k i ế p giờ phút này chung quanh một đám chí cường đại đế dù là nhìn quen rất nhiều kỳ hoa sự tình cũng là một mặt mộng bức đứng tại chỗ không biết làm sao kết thúc huyết không vương chiêu này chính là chấn giết các ngươi quỷ dị nhất tộc sát chiều chuyên môn vì khắc chế các ngươi mà sinh vĩnh hằng thứ hai càng khôn trụ bắt đầu. h i ê n viên đế thiên tây phải nâng lên sau lưng vĩnh hằng c h i môn bạo phát sáng chói vĩnh hằng c h i quang cái tia cỗ siêu việt tiên chủ khí tức tại chìm nổi dân trào cỗ này khí thế khiến chung quanh tất cả mọi người nhịn không được lần nữa lùi lại thời khắc này hên i viên đế thiên lưng tựa vĩnh hằng c h i môn dường như biến thành một tôn nhìn xuống vạn cổ càng khôn vô thượng vĩnh hằng tiên đế đưa tay ở giữa vĩnh hằng khí tức tràn ngập vẫn chưa xong. Hyên viên đế thiên tây trái chậm rãi nâng lên hồng nông c h i lực hiệu viên tri lực thiên đạo tri lực chu thiên t i i ê n đồng chờ một chờ một ch một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố tại chấn động bao phủ hắn muốn đem vĩnh hằng c h i môn lực lượng cùng hồng mông c h i lực trở hòa làm một thể tình huống không đúng rút lui trước lúc này thì liền huyết khung vương cũng là lòng sinh sợ hãi toàn thân cảm thấy vô biên hàn ý huyết khung vương vừa định rút lui phát hiện một loại ẩn ẩn lực lượng xuống đến chính mình trên thân khiến cho không cách nào thoát đi nơi đây đáng chết lại là h i ê n viên nhất tộc lại là cái này đáng chết tế đàn huyết khung vương nhất thời quay đầu nhìn qua có thể nhìn đến tế đàn kia tản ra rộng dạy ánh sáng có cổ lao hiên viên tộc văn tại hư không hiển hóa xe lẫn phát ra một loại chấn áp quỷ quệt chi khí vô thượng vĩ lực huyết khung vương. hiên viên đế thiên giọng nói n h ạ t nhạt thần s ắ c bình tĩnh giờ phút này bị vĩnh hằng chi quang bao vây hiên viên đế thiên giống như một tôn cho thế gian mang đến hy vọng vĩnh hằng thiên đế thay chúng sinh chém quỷ dị ngươi đừng ép ta ngươi muốn là g i ế ta t cái này long châu ngươi cũng đừng có mong muốn nữa chỉ cần này long châu vừa vỡ, vỡ các ngươi thì lại cũng đừng h ỏ n g tìm tới long giới phương vị đến lúc đó chúng ta sẽ còn lần nữa ngóc đầu trở lại cái này táng thiên từ vực thậm chí toàn bộ t r ư thiên đều là chúng ta quỷ dị nhất tộc huyết khung vương đem thể nội long châu lấy ra khan g i n g cười to mang trên mặt một vệ điên cuồng t r ư ớ c 169, huyết khung vương vẫn lạc hồng thiên đột phá chúng ta cái này như thế nào cho phải nhìn đến huyết khung vương làm ra điên cuồng như vậy cử động những cái kia tại chỗ một chúng long tộc cường giả nhất thời ngồi không yên mỗi cái sắc mặt sợ hãi toàn thân rốn rỗi muốn là long châu bị hủy bọn hắn thì không cách nào xác định long giới vị trí đến lúc đó vạn nhất bọn hắn một chúng long tộc trí cường thật xảy ra vấn đề gì hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi tin tưởng hiên đế bất hủ long đế chỉ có thể bình tĩnh lại nhẹ giọng an ủi đến lúc này không còn cách nào khác chỉ có thể tin tưởng nhân viên đế thiên thì cái này còn muốn uy hết nhân o h i viên đế thiên, quần quần thiên t ánh mắt h lạnh lùng lấy cảnh giới bây giờ của hắn trào. dù là mượn nhờ n h ê n viên đế thân thiên địa tri môn lực lượng cưỡng ép triệu hắn vĩnh h o à n g tri môn một đạo hư ảnh vẫn là quá mức miết cưỡng hắn có thể cảm giác mình lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao nhất định phải tốt chiến tốc thắng nghĩ tới đây h i ê n viên đế thiên trực tiếp xuất thủ mượn nhờ vĩnh hằng c h i môn một tia lực lượng không cách nào tưởng tượng quần c u ộ n tiên mang chấn động mà ra đem huyết khung vương bao phủ trong đó vĩnh hằng c h i môn vốn chính là bởi vì thiên địa đại k i ế p mà sinh đối quỷ dị nhất tộc có không cách nào tưởng tượng tác dụng khắc chế tại vĩnh hằng c h i môn áp c h ế giới cho dù là huyết khung vương làm ra tất cả vốn liếng cũng là không làm nên chuyện gì ta chính là quỷ dị c h i vương huyết khung vương làm sao có thể sẽ tử tại ngươi cái này còn tiến hôi trên tay huyết khung vương đang t h í đạo đem thể nội pháp tác bản nguyên toàn bộ t i ế u đốt vô cùng khủng bố diện thế uy năng tại bán ra vậy mà loáng thoáng có tránh thoát vĩnh hằng tri môn dấu hiệ làm sao như tại h khó h ế c nhân viên đế thiên cùng đế vĩnh hằng hai người lực lượng ra chỉ phía dưới vĩnh hằng chi môn hư ảnh chỗ bắn ra uy lực tự nhiên là kinh thiên động địa hoàn toàn không phải trước mắt chưa đạt tới đỉnh phong trạng thái huyết cung vương có thể so sánh mới không chúng ta sẽ không cứ thế từ bỏ hiện viên nhất tộc huyết khung vương gạo rú thanh em chấn động vô biên hoàn vũ cả người hóa thành vô số quang mang biến mất tại mảnh này thiên địa bên trong huyết khung vương vất lạc cái kia cũ không cách nào ngôn ngữ diệt thế ba động đem phương này thiên địa đều đánh nát trận chiến này rốt cuộc kết thúc mỹ mãn không nghĩ tới sau cùng cứu v ã n táng thiên tử v ư ợ t lại là h i ê n viên nhất tộc một cái văn bối bất hủ long đế bên cạnh một vị long đế cảm khái nói nghe nói như thế tất cả mọi người không khỏi lòng sinh ý kính nể thiếu niên anh hùng không hỏi tuế nguyệt cùng nói là cứu vớt chúng ta không bằng nói là cứu v ã n tương lai bất hủ long đế nhẹ nhàng lắc đầu hắn so mọi người thấy càng làm trường hơn xa long châu ta giúp ngươi cầm bể h i ê n viên đế thiên triệt hồi h i ê n viên đế thần đem trong tay long châu đưa trả lại bất hủ long đế bọn hắn bởi vì huyết k h u n g vương vẫn là nguyên nhân cái này long châu cũng là khôi phục nguyên bản khuôn mặt nở rộ ước vạn tiên huy có thể nhìn thấy chung quanh từng đạo từng đạo long hình hư ảnh hiện lên bất hủ long đế tiếp nhận long châu cảm kích nhìn hiên viên đế thiên liếc một chút lập tức quay đầu đối hồng thiên nói ra thủy tổ cái này long châu chính là ta long tộc trí bảo mọi người tại đây chỉ có ngươi có thể đem long châu dung nhập thể nội mượn nhờ long châu chỉ dẫn tìm tới long giới phương vị hồng thiên nghe vậy trong mắt lóe lên một tia tinh quang hắn không đốc tự nhiên biết điều này có ý vị gì hắn nhẹ gật đầu trầm giọng nói tốt ta hồng tiên vốn là long tộc thủy tổ đây là ta phải làm nói Hắn theo ậ m dãi đi h ư long, long châu lực lượng không ngừng dung nhập hồng thiên thể nội hồng thiên khí tức bắt đầu dần dần kéo lên hắn trên thân khí thế càng ngày càng mạnh phản phất có ước vạn tiếng long ngâm tại hắn thể nội quanh quẩn mọi người khiếp sợ phát hiện hồng thiên tu vi lại tại thời khắc này không trở ngại chút nào xông lên nhất kiếp chuẩn đế cảnh cái này cái này sao có thể có người lên tiếng kinh hô bọn hắn đ ề u biết theo thần tôn cảnh xông lên nhất kiếp chuẩn đế cảnh là khó khăn bực nào sự tình cho dù là lòng tộc bên trong dị bầm thiên phú tồn tại cũng cần vô số năm tháng khổ tu mà hồng thiên lại tại thời khắc này mượn nhờ long châu lực lượng hoàn thành đột phá đây chính là hồng nông đế long thì liên đế vĩnh hằng cũng không thể không cảm thán một câu hồng thiên chầm rãi mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một tia ánh sáng s ắ bén hắn cảm thụ được chính mình thể nội mê n g n g lực lượng nét m hồng thiên h thủy c u tổ thật sự là ta long tộc t h i phúc ca có người cảm thắng nói đúng vậy a cứ như vậy chúng ta long tộc đối kháng hoàng tộc phần thắng lại nhiều hơn mấy phần người khác cũng ảo phụ hòa nói há hoàng tộc hiền viên đế thiên nghe được hoàng tộc cũng là lòng sinh hiệu kỳ hiền đế người có chỗ không biết hoàng tộc vị kia tiểu tổ thế nhưng là nắm giữ hồng mông hoàng tổ huyết mạch Tiềm lực k hồng ô n nào chúng long g kém chút h ta tộc nông g hoàng tổ nhân viên đế tiên trong mắt nở rộ nóng r ự c quang mang đ ừ n g quên hắn hồng nông đạo quyết đã thật lâu không có đột phá một mực kẹt tại đệ nhị trọng hồng nông côn bằng mà hồng nông đạo quyết đệ tam trọng cần hồng nông hoàng tổ tinh huyết mới có thể đột phá hắn nục thân cường đại như vậy ngoại trừ hồng nông đạo thể bên ngoài hồng nông đế long cùng hồng nông côn bằng cũng là không thể bỏ qua công lao nếu như hồng nông đạo quyết thành công đột phá đến đệ tam trọng hồng nông tam thánh thú vừa ra người nào có thể ngăn cản chỉ sợ ta đều có thể lấy đạo tôn cảnh vận cấp khiêu chiến đế cảnh a h i ê n viên đế thiên hơi hơi trầm n g âm long đế thiên bối văn bối đối cái này hồng mông hoàng tổ cảm thấy hứng thú vô cùng có thể hay không thuận tiện nói rõ chi tiết nói h i ê n viên đế thiên mỉm cười quen thuộc h i ê n viên đế thiên nụ cười người đều biết có người phải xui xẹo chương một trăm bảy mươi thần bí luân hồi sơn vong linh t ử điện cả n đường chương một trăm bảy mươi thần bí luân hồi sơn vong linh t ử điện cả n đường hoàng tộc một vị cấm kỵ yêu nhiệt g nắm giữ nồng đậm hồng mông hoàng tổ huyết mạch tại chúng ta long tộc hồng mông đế long không có xuất thế trước kia ta long tộc t i ê n kêu khắp nơi bị vị kia nắm giữ hồng mông hoàng tổ huyết mạch yêu nhiệt chỗ áp chế bất hủ long đế thở d nghe nói như thế tại chỗ long tộc cường giả đều là lạng i mi mắng đây cũng là chuyện không có cách nào khác có thể cùng hồng mông hoàng tổ đối kháng long tộc chỉ có hồng mông đế long nhưng là hiện tại cũng không đồng d ạ n g chúng ta long tộc cũng xuất hiện một vị có thể cùng cái kia hồng mông hoàng tổ c h ố i chống lại hồng mông đế long bất hủ long đế mỉm cười trong lời nói mang theo vài phần tự hào cùng chờ mong hiện tại hồng thiên thế nhưng là bọn hắn long tộc quật khởi hy vọng không thể sai sót hồng thiên ngầm đầu vẻ mặt đắc ý đối phó một cái tiểu nương bỉ ta một cái tay liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống chư vị yên tâm muốn là ta tiểu đệ không đối phó được ta sẽ đích thân xuất thủ lánh giáo một chút h i ê n viên đế thiên cười nhạt một tiếng nghe nói như thế hồng thiên tại chỗ thì không vui chỉ thấy hắn hai tay chống lạnh lao đại cô nàng kia ta có thể đối phó hắn thân là long tộc thủy tổ làm sao có thể tự nhận là chính mình không bằng hồng mông hoàng tổ tốt ngươi có thể đối phó h i ê n viên đế thiên từ chối cho ý kiến hồng thiên kinh qua hắn chăm chú vung chồng tiềm lực thực lực sẽ chỉ so với bình thường hồng mông đế long cẩn mạnh kéo xa nói một chút long giới phương vị h i ê n viên đế thiên nói sang chuyện khác hỏi long giới ở chỗ đó luân hồi sơn hồng tiên chỉ hướng nơi xa mọi người theo hồng thiên phương hướng nhìn lại thần sắc mỗi cái mang theo một v ẹ n kinh hãi long giới làm sao lại ở c h ỗ đó đây chính là ba đại bí cảnh chi một luân hồi núi truyền thuyết luân hồi sơn phong vấn một vị quỷ dị nhất tộc vương giống như kêu cái gì luân hồi chi vương mọi người xì xào bàn tán nói tới quỷ dị nhất tộc vương trên mặt tất cả mọi người đều là vùng đi không được hoảng sợ một cái nửa tàn huyết khung vương đều khó đối phó như vậy nếu như lại xuất hiện c à n g cường đại hơn quỷ dị chi vương cái kiên nên như thế nào chống cự đừng nói bọn hắn thì liền đế vĩnh hằng bất hủ long đế những đại lão này sắc mặt đều là cực kỳ khó coi ba đại bí cảnh luân hồi s luân hồi c h i vương hiên viên đế thiên nghe được quỷ dị về sau ánh mắt lấp loe từng luồng ánh sao tam đại mật cảnh là táng thiên tử vực thần bí nhất địa phương bên trong truyền thuyết tẩn giấu đi bí mật không muốn người biết các đời cũng có thật nhiều trí cường xâm nhập mật cảnh bên trong nhưng sau cùng đều không một người sống sót mà đi ra ngoài tại vừa mới đối phó huế y t không vương thời điểm liền đã theo thái hư chuẩn tiên trong miệng biết được quỷ dị nhất tộc còn có ba vị vương già tại táng thiên tử vực chẳng lẽ mặt khác hai cái bí cảnh cũng có hai cái quỷ dị c h i vương đây chẳng qua là truyền thuyết luân hồi c h i vương có ở đó hay không luân hồi sơn bên trong vẫn là cái vấn đề có điều lúc này vấn đề trọng yếu nhất là luân hồi sơn giống như bị vong linh t ử điện chiếm lấy rồi chúng ta phải sâu vào luân hồi núi tìm kiếm long giới nhất định phải cùng vong linh t ử điện đụng tới một vị long tộc đại đế thần sắc sầu lo vong linh t ử điện thế nhưng là cùng vẫn tiên hoàng triều thiên càn đế c u n g nổi danh đến tam đại thế lực mặc kệ có cái gì q u ỷ dị c h i vương chúng ta đều muốn đi đến mức vong linh từ điện dám quái nhiễu ta không ngại cho bọn hắn một cái khó chơi giáo hấn đằng sau muốn là không ai k h ô n g chế hắn nhưng là không tin sau lưng tuyệt đối có quỷ dị nhất tộc cái bóng coi như không có quỷ dị nhất tộc tuyệt đối cùng vong linh t ử điện thoát không ra quan hệ luân hồi sơn liên lụy đến nhân quả quá lớn không có đơn giản như vậy đế vĩnh hằng khét lắc đầu nói nghe nói như thế h i ê n viên đế thiên trong mắt cũng là lộ ra hơi hơi vẻ suy tư có thể làm cho một đám đại lao vô cùng kiên kỵ luân hồi sơn đến tột cùng là lai lịch thế nào thật cùng quỷ dị nhất tộc kiên là cái gì luân hồi chi vương có quan hệ sao lúc này chân tướng ngay tại cái kia luân hồi sơn chư vị mặc kệ luân hồi sơn có phải hay không có kia là cái gì luân hồi tri vương chúng ta cuối cùng là phải sâu vào luân hồi núi tìm tới lòng giới thăm dò chân tướng sự tỉnh hiên viên đế thiên dừng một chút tiếp tục nói nhưng chúng ta bây giờ cái này trạng thái dù là đi cũng không chiếm được chỗ tốt gì cho nên ta đề nghị các vị t r ư ớ c nghỉ ngơi mấy ngày đến lúc đó đế vĩnh h à n g tiền bối có thể xuất linh thiên cản đế c u n g đại quân cùng lòng tộc đại quân truyền hợp lại cùng nhau cộng đồng tiến về luân hồi sơn đến lúc đó nếu là thật gặp phải phiền phái gì chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau hiên viên đế thiên đề nghị chỉ có thể như thế lúc này chúng ta đều không tại trạng thái chỉ có thể trước tạm thời trở về một chút chỉnh đốn mấy ngày lại tính toán sau bất hủ long đế mấy người cũng hơi hơi suy tư rồi nói ra nếu như lấy bọn hắn hiện tại trạng thái tùy tiện tiến quân luân hồi sơn sợ rằng sẽ gặp phải một số biến cố thậm chí sẽ xuất hiện một số không cần thiết tổn thất tại h i ê n viên đế thiên đề nghị dưới mọi người quyết định tạm thời lưu tại địa ngục thiên long nhất tộc để khôi phục thể lực cùng tinh thần vì sắp có thể có thể đến chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng hiến viên đế thiên mấy ngày nay cùng long tộc một số cao tầm tiến hành giao lưu hiểu rõ liên quan tới luân hồi sơn cùng long giới càng nhiều tin t đế vĩnh hằng đi đầu trở về thiên c à n g đế cung bắt đầu chỉnh đốn đại quân hắn biết rõ luân hồi sơn q u ỷ dị nguy hiểm nhất định phải bảo đảm mỗi một phần lực lượng đều có thể phát huy tác dụng lớn nhất đế vĩnh hằng không chỉ có điều động thiên c à n g đế cung đại bộ phận lực lượng còn liên hệ cái khác mấy cái minh hữu thế lực thỉnh cầu bọn hắn điều động đại quân tinh nhuệ gia nhập mấy ngày sau thiên c à n g đế cung cùng long tộc đại quân tại long tộc lãnh địa hội tụ hai cổ lực lượng cường đại kết hợp với nhau tạo thành trước nay chưa có to lớn đội hình hiên viên đế thiên đứng tại đại quân phía trước sau lưng vô số chiến hạm chiến tranh cự thú long tộc cừng giả cơ hồ đem mảnh này tình không đều cho cái kia cố ngập trời chiến ý sát ý càng là nối thành một mảnh bao trùm thiên địa minh ông hiền đế chúng ta đã dò thăm tin tức luân hồi sơn bên ngoài đã bị vong linh tử điện chứng cứ một vị thiên càn đế c u n g đại đế chắp tay nói vong linh tử điện hiền viên đế thiên ánh mắt nhìn về phía luân hồi sơn phương hướng trong con ngươi tràn đầy lạnh lùng cùng sát ý chẳng lẽ vong linh tử điện cũng là cùng quỷ dị nhất tộc có hợp tác lên đường đi hiền viên đế thiên không có suy nghĩ bao lâu xuất lĩnh song phương đại quân lao tới luân hồi sơn luân hồi sơn ở vào táng thiên tử vực nam vương bốn phía nồng hậu dạy đặc luân hồi chi lực vật quanh có một loại lực lượng cực thấy không rõ bên trong chân diện ngủ mà tại luân hồi sơn bên ngoài vô số thân mặc h ắ p giáp vong linh chiến sĩ lạc im ở đây mỗi cái khí tức cường đại sắc khí bành trướng bọn hắn chính là vong linh t ử điện binh lính ầm ầm nay phương luân hồi sơn đột nhiên kịch liệt rung động một cỗ khí tức khủng bố tại chấn động vô số chiến hạ binh lính long tộc cường giả sẽ rách hư không hàn g lâm luân hồi sơn bên ngoài là ai hư không chuyển đến một cỗ cực hắn thanh âm lạnh lùng chỉ thấy mấy đạo thân mặc màu đen chiến giáp thân ảnh theo hư không chậm rãi đi ra thân hình hư n u y ễ n bất định quanh thân thiêu đốt lên quỷ dị màu lam hò h i ê n viên đế thiên chắp hai tay sau lưng đứng tại phía trước nhất trên một chiếc chiến hạm đi theo phía sau một số đế cảnh cường giả thiên c à n đế cung nơi này là luân hồi sơn là ta vong linh t ử điện địa bàn các ngươi thiên c à n đế cung cùng lòng tộc tới đây vì chuyện gì cầm đầu vong linh t ử điện chuẩn đế cường giả thần sắc hở h ữ n g bọn hắn lưng tựa vong linh t ử điện vong linh quân chủ càng là một vị không kém gì đế vĩnh hằng trí cường bọn hắn căn bản không cần quá nhiều kiên kỵ cái gì ta mặc kệ nơi này là địa bàn của ai ta chỉ biết là các ngươi vong linh từ điện cản đường của ta minh mạch hiên viên đế thiên lạnh lùng nói không được luân hồi sơn bên trong cái kia chuẩn đế vừa muốn nói gì chỉ thấy hiên viên đế thiên một trường đắp đẻ tới chương một trăm bảy mươi mốt hiên viên đế thiên thực lực khủng bố chấn kinh b ắ t phương chương một trăm bảy mươi mốt hiên viên đế thiên thực lực khủng bố chấn kinh b ắ t phương hiên đế cái kia vong linh t ử điện chuẩn đế cảm thấy giống như thương thiên lật út đồng dạng áp lực mênh mông hướng về hắn lùn đù lùn kéo đến và tới dù là hắn là nhị kiếp chuẩn đế trên thân chiến giáp cũng là xuất hiện vô số vết nứt giống như bị thái cổ ma bàng nghiền ép đồng dạng tôn này chuẩn đế nhất thời không chịu nổi cái này khủng bố huy áp hai đầu gối quỷ giảm xuống hư không cái này khiến vong trong đó một vị vong linh từ điện lục kiếp chuẩn đế cường giả nhìn không được trực tiếp xuất thủ vong linh pháp tắc quần quận như nước thủy triều cái kia cấu ngập trời từ khí điệp r p vong linh trí lực để này phương tầng không gian tầng vỡ nát tầm ẩm kinh khủng pháp tắc lấy bọn hắn hai người làm trung tâm gợn sóng khuyết tán ra đến dường như mấy trăm vạn viên đạn hạt nhân đồng thời nổ tung đồng dạng toàn bộ luân hồi sơn đều rung động ba phần tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong một đạo thân ảnh bay ngược mà ra thân ảnh này rõ ràng là tôn này lục kiếp chuẩn đế hắn sắc mặt tái nhuận nhìn lấy lông tóc không hao tổn hiên viên đế thiên thần sắc mang theo một vệ trước n à y chưa có sợ hãi ngươi bất quá một cái đạo tôn thực lực tại sao lại như thế cường đại cái kia lục kiếp chuẩn đế vô ý thức nói ra hắn cũng không phải chưa thấy qua đạo tôn vượt cấp chuẩn đế nhưng cũng là càng một hai kiếp thì cao nữa là không nghĩ tới hiên viên đế thiên không chỉ có vượt cấp chuẩn đế còn vượt qua sáu bảy kiếp càng làm cho hắn cảm thấy sợ hai chính là hiên viên đế thiên giống như căn bản không có suất t o à lực chỉ là nhẹ nhàng một trường thì đẩy lui hắn đây quả thực là thiếu niên dù là long tộc cùng thiên cản đế cung chờ thế lực cường giả cũng là ngốc ngây n g ẩ n cả người bọn hắn biết hiên viên đế thiên rất nguy tiên nhưng không nghĩ tới như thế nghịch thiên a không hổ là hiên đế cái này đâu chỉ chân tiên c h i tư thì liền bất hủ long đế bực này đại lão cũng là một mặt cảm khái hắn có dự cảm ô m chặt hiên viên đế thiên là bọn hắn đời này đã làm chính xác nhất sự tình không nói cái khác thì vẹn vẹn phần này tiền tư đủ để cho bọn hắn cung kính đối đ ã i vậy cũng không ta lão đại cũng là vô địch tồn tại đừng nói thế hệ tuổi trẻ dù là thế hệ trước đều không phải là ta lão đại đối thủ một tay liền có thể đẩy ngang vào thế hồng thiên nhìn lấy đại phát thần uy hiên viên đế thiên song đồng tràn đầy vẻ ngưỡng mộ đây chính là hắn hồng mông đế long chủ nhân chỉ có bực này thiên tư mới có thể xứng trở thành hắn hồng thiên chủ nhân các ngươi vong linh tử điện cũng không gì hơn cái này à thì thực lực thế này làm sao dám cùng ta chống lại hiên viên đế thiên thần sắc bình h ả n tóc tím phiêu đãng toàn thân tản ra vô biên u y áp dù là một số chuẩn đế đều cảm nhận được cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh phảng phất là đưa thân vào vô tịch thâm viên bên trong không cách nào thoát h ố n người thiếu ngông hồng ta vong u vừa mới căn bản cũng không có phát lực tiếng nói vừa ra vong u trên thân chiến giáp nở rộ nồng đấm hát mang phản phất có sinh mệnh đồng dạng bắt đầu nhúc ních tu bủ có thể nhìn đến vong u cái kia trên thân chiến giáp vết nước chậm rãi biến mất nghe nói vong linh từ điện chiến giáp cũng là bọn hắn nhục thân một bộ phận dù là bị đánh nát hoặc là xuất hiện vết nước đều có thể tùy thời khôi phục nhìn đến vong u trên thân cái kia chiến giáp hoàn toàn khôi phục mọi người ánh mắt lấp lóe mang theo một tia kinh dị dù sao vong linh tử điện quá thần bí biết bọn hắn bí mật người ít càng thêm ít ồ、oh, còn có thể tự động khôi phục h i ê n viên đế thiên đôi mắt trôi sâu nổi lên một chút ba động có thể tự động khôi phục chiến giáp bí mật này hắn đổ là thật cảm thấy hứng thú đừng quên hắn thủ hạ còn có một số quân đội m u ố n ấn dưỡng muốn là nắm giữ tự động khôi phục chiến giáp vũ khí bí mật đủ để cho hắn quân l ô n tiên cung đại quân chiến lược để thăng mấy cái t ầ n g thứ càng quan trọng hơn là những cái k i a trí cường đại đế muốn là lại xứng cái những cái tia cực kỳ cường đại đế binh tiên khí các loại quả thực vô địch hiến đế lần này ta sẽ không khinh vong linh tử khí quần quận như mây giống như một tôn vong linh tử thần ở trong đó chìm nổi tản ra áp lực mênh mông đừng nói ngươi là lục kiếp cho đế dù là ngươi là thất kiếp b á t kiếp ta cũng không quan tâm Hiên thiên khí thôi hồng thể mánh liệt hồng mông chi lực phun ra ngoài, chung quanh loáng thoáng sen lẫn hiển hóa hai đầu cực kỳ khủng bố hồng thanh thú, phun hồng khí, thiên ho viên xôi liệt ngoài, biên cùng, động mông lượng, mông loáng sen lẫn mông nuốt mông trấn vô vào vô đế đạo đầu địa trào tử bá bố áp kỳ lực lực cực ra ra dù là đại đế trong mắt đều là mang theo một k i a kinh dị bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua hiên viên nhất tộc công pháp nhưng như thế công pháp bọn hắn vẫn là bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy hồng m ô n g đế long cùng hồng m ô n g côn bằng cả hai kết hợp với nhau khí tức kinh khủng coi đây là trung tâm hướng chúng quanh bao phủ mà đi thưa không sụp đầu nghìn vạn dặm kinh khủng không cách nào dùng ngôn ngữ hình d u n g may ra có đại đế xuất thủ ngăn cách cái kia ba động bằng không bằng vào này khí tức đủ để đánh chết vô số sinh linh đế long côn bằng đạp trên vô biên hồng nông trí hải xông phá ước vạn vong linh từ khí hướng về vong u đánh tới điều đó không có khả năng Vong U trên thân chiến giáp triệt để nổ nát vụn trên thân vong linh tử khí đều bị tiêu ma rất nhiều cả người giống như lọt vào cựu thiên tia chớp đồng dạng ngang bay ra ngoài hung hăng nện tại sau lưng luân hồi sơn phía trên sơn diêu địa động dường như liền luân hồi sơn đều đang run run dậy Hiên thiên viên đế cái h hai tay sau lưng, chân đạp hư không đi vào hắn phía thân phụ ắ p đạp tay sau bao đi trên, toàn s lưng, vào n g ó tử hoa, b à này h bánh liệt hồng mông chi lực bí mật mang theo hồng hướng hung hăng trướng liệt mật rơi lượng ngông mang ngông long vong cái lực lực kia Cái Phúc! bí dẫm đế về xuống. một chân trực tiếp xuyên thấu vong u lồng ngực vong u như bị xét đánh toàn thân run dậy kịch liệt hai mắt tràn cao cao đầy không cam lòng cùng hoảng sợ hiền đế cái kia vong u chỉ nói hai chữ này liền bị hiên viên đế thiên một chân giấm nát hắn đầu tay trái hồng ngông tiên hỏa ném ra ngoài đem hắn thi thể đốt đốt thành cho bụi theo h i ê n viên đế thiên xuất thủ đến kết thúc vẹn vẹn m ấ y hơi một tôn khiến người ta kiêng kỵ lục kiếp chuẩn đế cứ như vậy vẫn là cứ như vậy không có không phải đâu vong u dù sao cũng là lục kiếp chuẩn đế a luân hồi sơn t r u n g quanh vô số vong linh t ử điện cường giả đều là sợ ngây người thì liền những cái kia sừng sững hư không mấy vị vong linh t ử điện chuẩn đế thần sắc cũng là cực kỳ khó coi ô m g trầm t ố i ôm con ngươi chỗ sâu có vung đi không được kiêng kỵ chi ý nguyên bản bọn hắn coi là vong u tốt xấu có thể cùng nhân viên đế thiên bạo phát một trận đại chiến kịch liệt lại không tốt cũng muốn để nhân viên đế thiên bị thương tổn kết quả khiến người ta không nghĩ tới chính là vong u từ đầu tới đôi u đều không có một chút sức phản kháng toàn bộ hành trình đều là bị đánh chương 172. b í mật công bố phá phòng vong linh tử điện chương 172, b í mật công bố phá phòng vong linh tử điện không hổ là h i ê n viên nhất tộc thiếu chủ thực lực cũng không tệ mọi người ở đây nghị luận ở mỹ thời khắc một đạo mang theo trào phúng thanh â m theo trong hư không truyền vào ra n g h e được thanh â m này h i ê n viên đế tiên ánh mắt khẽ nhúc đích nhìn về phía mảnh k i a hư không chỉ thấy mảnh k i a hư không quân quận vô cùng vong linh tử khí trong hư không bốc lên lưu truyền giống như ưu minh c h i hải đang lăn lộn xôi trào một đạo thon dài thân ảnh trong tử khí này dần dần hư huyễn mà ra thân ảnh kia quanh thân còn c u ố n một cỗ siêu phàm p h á t tục vô cùng t ô n q u ý khí tức phạm phất là theo ưu minh thâm viên bên trong đi ra từ thần cái kia chẳng lẽ là có một ít đại đế nhìn đến thân ảnh kia trong mắt cũng là hiện ra vẻ kinh ngạc chi ý tựa như là vong linh từ điện đệ thất điện chủ còn nối dõi có người suy đo nói n Hiên viên đ thân ảnh kia thần sắc hơi hơi cứng đờ nụ cười trên mặt ngưng kết ở nơi đó h i ê n viên đế thiên ngạo mạn vô lễ như thế thái độ quả thực để hắn nổi nóng hắn dù sao cũng là có thân phận có thực lực người có địa vị cũng không phải cái gì a miêu a cầu hắn chính là vong linh tử điện thất tiểu điện một trong vô thượng yêu nghiệt vong đạm cần gì chứ chúng ta vong linh tử điện cùng các hạ cũng không khó mắc như thế sát hại ta t ử điện chuẩn đế phải chăng không ổn vong đạm than nhẹ một tiếng bọn hắn vong linh tử điện tuy nhiên cùng thiên cản đế cung cùng là tam đại trung cực thế lực một trong nhưng ở một số trên phương diện vẫn là muốn yếu một ít thật muốn cùng thiên cản đế cung đánh lên bọn hắn vơ vét không đến bất luận cái gì c h ỗ t ố t thiên cản đế cung mọi người nghe được vong đạm lời này thần s ắ c cũng hơi hơi ngưng tụ vong đạm nói đều không biết ý bọn hắn thiên cản đế cung cùng vong linh tử điện vốn là cũng không có cái gì giao tình nhưng cũng không có cái gì mâu thuẫn hiện tại giết vong linh tử điện một cái chuẩn đế còn không tính toán cái vấn đề lớn gì dù sao vong linh tử điện chuẩn đế cũng không ít không đến mức vì một cái chết mất chuẩn đế trở mặt thiên nhưng h i ê n viên đế thiên nếu như lại giết vong đạm loại này người có thân phận có địa vị vật cặp kia mới mâu thuẫn lần nữa trở nên gây gắt đi xuống sợ rằng sẽ triệt để trở mặt khi đó vong linh t ử điện nếu như cùng vẫn tiên hoàng triều hợp tác vậy bọn hắn thiên càn đế cung liền sẽ ở vào bị động bên trong ừ các người đem đường tránh ra để cho chúng ta tiến vào luân hồi núi tìm tới l o n g giới chúng ta tự nhiên sẽ thối lui long tộc một chúng đế cảnh tại đối mặt l o n g giới vấn đề này đương nhiên sẽ không lùi bước l o n g giới bên trong thế nhưng là đang ngủ say bọn hắn long tộc trí cường giả muốn là xuất hiện vấn đề vậy bọn hắn long tộc đem về mất đi nhất đại nội tỉnh loại cục diện này không phải bọn h long giới vong đạm nghe được long giới hai chữ này giữa con ngươi có mấy phần vợ sóng nhưng rất nhanh quy về bình tĩnh vong đạm cái k i a một tia thần sắc biến hóa tự nhiên chạy không thoát hiên viên đế thiên ánh mắt quả nhiên có vấn đề hiên viên đế thiên âm thầm suy nghĩ được rồi ta không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi chuyện phiếm cái này ta thế nhưng là dò thăm một tin tức nói các ngươi vong linh tử điện có cùng q u ỷ dị nhất t ổ n hợp tác là tin tức là thật hay không Không muốn lừa g ạ ta t ta có thể là có người chứng hiên viên đế thiên thản nhiên nói hiên viên đế thiên lời này trong nháy mắt đưa tới mọi người có minh mọi người vẻ mặt đều là hiện ra một vệ kinh dị phải biết quỷ dị nhất tộc cùng táng thiên t ử v ư ợ t bọn hắn có thể là có huyết hải thâm cứu Hiên cho khác, không Nghe chứng, chút hoảng rồi, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hiện tại bất kể như thế nào, đều là tử không thừa nhận. Chỉ không chứng chẳng thể hắn thủ hay hiên nhất viên tiên, ngươi nói tội người người rồi, tại ngươi lại đối với Ngươi viên lại đang Muốn gắn vong nào, cần còn đế đó. được đạm đều đạo mặt mất tự bất tử xuất tộc gì gì ra sao? có có có có có có bậy bạ bá cầm sắc cứ, do. kể sợ lý là lẽ p h ụ văn quy tắc dày đặc một cô không cách nào ngôn n g ự a khí tức tại hiên viên đế thiên bên người lưu truyền n g ư ơ i vong đạm thân thể run rẩy kịch liệt tại không có chút nào phòng bị phía dưới thần hồn bị cuốn vào thần bí không gian có một loại cường đại mênh n g ô n g lực lượng đem hắn bao phủ trong đó vong đạm thần sắc ngốc trệ khuôn mặt hoảng hốt dường như choáng váng đồng dạng ta hỏi người đáp hiên viên đế thiên đôi mắt từng đạo từng đạo màu bạc vòng xoáy đang xoay tròn được vong đạm cười láo linh nói hiên viên đế thiên vì cái gì không trực tiếp siêu hồn bởi vì như loại này nhân vật có thân phận thần hồn p ư ơ n g diện khác khẳng định có bị người từng dợ trò nếu là h ắ n mạo m ộ i siêu hồn khẳng định sẽ gây nên một số phiền phái không cần thiết đây là cái gì chiêu thức đây không phải chiêu thức tựa như là chu thiên tiên đồng lực lượng tại nguyên thần cực kỳ cường đại tình hôm dưới có thể mượn nhờ chu thiên tiên đồng lực lượng khống chế người khác thần hồn tư tưởng có mấy vị đồ cổ nhìn đến h i ê n viên đế thiên cái kia quần quận vô cùng ánh mắt cũng là túi đầu xuống không dám nhìn thẳng các ngươi vì cái gì chiếm lĩnh luân hồi sơn không để cho chúng ta tin ế vào các ngươi phải chăng cùng quỷ dị nhất tộc hợp tác đến tại chúng ta cùng quỵ dị nhất tộc hợp tác là không tồn tại chúng ta chỉ là giao dịch giao dịch kia là vong đạm vừa muốn nói ra giao dịch nội dung chỉ thấy hắn trên thân đột nhiên buộc phát ra một loại quần quận thần hồn chi lực trực tiếp làm vong đạm thoát khỏi hiên viên đế thiên khống chế quả nhiên có thủ đoạn hiên viên đế thiên cảm nhận được cái k i a cỗ thần hồn chi lực thân xác cũng là mang theo một tiếng ngưng trọng không đúng người đối với ta động cái gì tay chân ta đến cùng nói cái gì vong đạm toàn thân phát run thân xác tràn đầy hoảng sợ cái gì không nghĩ tới bọn hắn thật cùng q u dị nhất tộc hợp tác quả là thế ta liền nói bọn hắn không phải vật gì tốt mọi người vẻ mặt đều là xuất hiện một vệ chân kinh bọn hắn không nghĩ tới vong linh t ử điện cũng có cùng kỳ dị nhất tộc hợp tác hơn nữa còn là cùng kỳ dị nhất tộc luân hồi c h i vương hợp tác vấn đề này muốn là c h u y ế n đi toàn bộ táng thiên tử vực chính là đến tiên vực các vùng đều sẽ nhấc lên sử thi cấp chấn động mạnh luân hồi sơn chỗ sâu mấy đạo mơ hồ vô cùng quần c u ộ n thân ảnh sừng sững hư không thần sắc mang theo một vệ tức giận bọn hắn nghe được vong đạm vậy mà đem b ự c này bí mật công bố tại chúng khí này bọn hắn suýt nữa thổ hết cái này vong đạm v ậ mà đem như thế tin tức nói ra ngoài thật sự là ngu xuẩn bây giờ nói những thứ này cũng vô ích chúng ta làm sao bây giờ? thật chẳng lẽ muốn vì cái này cái gọi là giao dịch cùng thiên cản đế c u n g bọn hắn cùng chết sao đúng vậy à chúng ta bây giờ chủ lực không tại luân hồi sơn căn bản không phải bọn hắn long tộc thiên cản đế c u n g đối thủ đánh xuống đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t không bằng chúng ta rút lui đi bọn hắn chính là vong linh t ử điện mặt khác sáu tiểu điện yêu nghiệt rút lui ta cũng muốn rút lui à. thế nhưng là phụ thân ta cảnh cáo chúng ta không thể rút lui một người trong đó mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ huyết khung vương đã v ấ lạc quân chủ có lệnh để chúng ta lập tức rút lui luân hồi sơn đem nơi đây giao cho bọn hắn long tộc một đạo thanh âm trầm thấp tại mọi người bên thai bên trong vang lên h u y ể n dường như sấm xét trấn hám nhân tâm v a n h mọi người ở đây thúc thủ vô sách thời điểm một tôn khí tức vô cùng khủng bố đế ảnh giống như một tôn hát nhật đồng dạng hàng lâm nơi đây xuất hiện ở trước mặt mọi người là tiêu hộ pháp bọn hắn cũng là nhận ra thân ảnh này hơi hơi chắp tay nói chương một trăm bảy mươi ba đại chiến bạo phát luân hồi nhất tộc một tên cũng không để lại chương một trăm bảy mươi ba đại chiến bạo phát luân hồi nhất tộc một tên cũng không để lại tiêu hộ pháp là bọn hắn vong linh t ử điện đông đảo hộ pháp một trong thực lực tuy nhiên không phải rất mạnh nhưng làm người đa mưu tốc trí là vong linh quân chủ tâm phúc một trong quân chủ để cho ta cho các ngươi truyền đạt tin tức nếu như thiên cản đế cung đại quân tiến vào luân hồi sơn chúng ta nhường cho bọn họ chính là đ ừ n g cho bọn hắn lên cái gì lòng nghi ngờ tiêu hộ pháp thanh em cực kỳ chấm thấp thế nhưng là một người trong đó do do dự dự nói nhưng mà cái gì tiêu hộ pháp trong mắt lóe lên ánh sáng sắp bén nhìn đến tiêu hộ pháp ánh mắt này chúng thân thể người cũng là không tự chủ được t o á t ra một cỗ mồ hôi lạnh đừng cho là bọn hắn vong linh liền không có mồ hôi lạnh bọn hắn chỉ là lấy khác biệt phương thức tồn tại lấy tại người chết cùng người sống ở giữa bọn hắn có người sống cùng người chết cộng đồng đặc tính sẽ chết cũng sẽ đau lao thất đã đem bí mật bàn giao đi ra một người khác túi đầu xuống nói ra cái gì bàn giao đi ra nghe được tin tức này tiêu hộ pháp trong lòng đ ố n g nhiên chầm xuống giọng nói vô cùng hắn trầm trọng lúc trước quân chủ đại nhân không phải đã nói rồi sao chớ nên đem như thế bí mật nói cho ngoại nhân các ngươi tiêu hộ pháp kém chút khí phun ra một miệng lao hết u y đám người này quả thực là thành sự không có bại sự có dư muốn không phải bọn hắn phía sau đứng đấy một đám địa chủ hắn đã sớm muốn một bàn tay đập t ừ bọn hắn tiêu hộ pháp cái k i a loại tình huống này chúng ta vẫn là muốn rút lui sao dù sao luân hồi chi vương còn ở bên trong Trong đó thân phận cao nhất yêu nghiệt ngữ khí mang theo một phần nghi hoặc không cần chúng ta đã đem luân hồi Chi vương giải cứu、ra. hiện tại luân hồi giải tại Vương Luân ra, sơn trừ một chút luân hồi tộc không có có thứ gì trọng yếu tiêu hộ pháp lắc lắc đầu nói cái tia lao giới có người đưa ra nghi vấn ban đầu là luân hồi chi vương phối hợp hết không vương vong linh tự đ i ệ n cùng một chỗ thiết kế long giới chính là vì dị hóa những cái kia ngủ say long tộc trí c ư ở n g gia tăng phe mình bên này cao cấp chiến lược đồng thời còn có thể chậm rãi khôi phục luân hồi tri vương thực lực hiện tại kế hoạch thì ở vào lớn nhất thời kỳ mấu chốt chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa bọn hắn hoàn toàn có thể triệt để cầm xuống toàn bộ long giới đến lúc đó bọn hắn thì có phân khích đối mặt toàn bộ táng thiên tự vực thậm chí thiên cản đế cung bọn hắn cũng dám đ ụ n g vào kết quả tại kế hoạch sắp thực hiện thời điểm cứ như vậy bị người phá hư cái này để bọn hắn như thế nào ngồi yên không có biện pháp long giới chúng ta chỉ có thể từ bỏ Tiêu hộ pháp ngữ khí cũng là mang theo i ê u ộ pháp khí h ngựa cũng mang là t một căm thiết vệ hận, không lý ò còn n ràng như thế một điểm, đến cùng là cái gì cái phân đoạn xảy ra vấn、đề. Chúng ta kế hoạch rõ ràng không chê vào đâu được. Căn bản không g gì Rõ ra rõ là vào cái cái hoạch chê được. kém kế một điểm, thế thể lại bị phá hư. Theo ta đề. đâu lại l xảy bị mà nói dù là long tộc phát hiện long giới vấn đề cũng không có khả năng ngăn cản chúng ta a đừng quên huyết khung vương thế nhưng là canh chừng long châu lại nói dù là huyết khung vương không địch lại cũng có thể cùng long châu đồng quy vô tận lại thêm long châu chỉ có long tộc huyết mạch tồn tại cực kỳ cường đại mới có thể kích hoạt những điều kiện này đều là thiếu một thứ cũng không được bọn hắn căn bản không có khả năng hoàn thành a tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng t i ế c h ậ n rõ ràng kém một con số liền có thể bên trong ước vạn s ố số kết quả lại như thế đã mất đi không sao mặc dù không cách nào đem long giới những cái k i a long đế hoàn toàn dị hóa nhưng cũng dị hóa không ít trí cường long đế cũng coi là thành công một bộ phận cũng không tính hoàn toàn thất bại tiêu hộ pháp nhìn đến tinh thần mọi người xa suốt không khỏi mở miệng an ủi ầm ầm từng đạo từng đạo cực kỳ cường đại đế ảnh nhanh chóng hàng lâm luân hồi sơn đi theo phía sau vô số đại quân quân quận vô cùng đế bi hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn đi qua vô số luân hồi nhất tộc sinh linh cảm nhận được cô khí tức này thần sắc đều tràn đầy hoảng sợ đều trốn đi căn bản không dám hiện thân luân hồi nhất tộc thực lực không tính cường đại đại đế đều không mê cái dù sao bọn hắn luân hồi nhất tộc chỉ là luân hồi c h i vương đem luân hồi sơn một số sinh linh dị hóa mà đến nội tình còn yếu không cách nào một mình đảm đương một phía h o à n g bét bọn hắn đánh vào tới mau rút lui tiêu hộ pháp nhìn đến thiên càn đế cung cùng long tộc đại quân xông phá vong linh t ử điện phòng tuyến trùng sắt tiến đến thần sắc cực kỳ âm trầm cái t i ê bọn hắn đâu chúng ta cứ như vậy vứt bỏ bọn hắn sao bên này còn có rất nhiều vong linh từ không có cách chỉ có thể hy sinh hàng nhóm vừa v ẫ n cho chúng ta chuyển di luân hồi chi vương bọn hắn tranh thủ một chút thời gian tiêu hộ pháp nhìn lấy bị tùy ý đổ s á t vong linh t ử điện đại quân thần sắc c ự c sự lạnh lùng tại loại tình huống này nhất định phải hiểu được lấy hay bỏ muốn trách chỉ có thể trách h i ê n viên đế thiên bọn hắn tới nhanh như vậy đánh cái bọn hắn trở tay không kịp một điểm phản ứng thời gian đều không có không nói thêm gì tiêu hộ pháp sẽ rách không gian mang theo mọi người bỏ chạy mà đi đến mức cái k h ắ c vong linh t ử điện tu sĩ cường giả hắn cũng không quản chớ nói chi là những cái tia luân hồi nhất tộc dưới loại tình huống này có thể mang lấy bọn hắn đào tẩu luân hồi nhất tộc thực lực không tính cường đại đại đế đều không m ấ y cái dù sao bọn hắn luân hồi nhất tộc chỉ là luân hồi c h i vương đem luân hồi sơn một số sinh linh dị hóa mà đến nội tình còn yếu không cách nào một mình đảm đương một phía cho nên cùng thiên cản đế c u n g bọn hắn giao chiến cơ bản đều là vong linh t ử điện những cái kia cường giả các ngươi thiên cản đế cung cùng long tộc là có ý gì như thế tùy ý đổ sát ta điện cường giả là muốn khai chiến hay sao không sai các ngươi thiên cản đế cung tuy mạnh nhưng nơi này cuối cùng không thuộc về các ngươi những thứ này ngoại lai giả thật muốn cùng chúng ta khai chiến các ngươi chắc chắn thất、bại. luân hồi sơn hư không chỗ sâu rất nhiều cường đại thân ảnh tại giao chiến đưa tay ở giữa vạn đạo pháp tắc x e lẫn h ủ y d i ệ t tước vạn thương k h u n g người cầm đầu chính là vong linh tử điện một vị thiên đế cường giả những người còn lại đều là đại đế đế hoàng đế quân những thứ này cấp bậc tồn tại đều có bọn hắn tuy nhiên cường đại nhưng tại đối mặt hai phương thế lực đại quân liên hợp đã kích phía dưới bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi dần dần bại lui xuống tới đây là đế vĩnh hằng bất hủ long đế bọn hắn không có xuất thủ tình huống dưới nếu không sẽ chỉ bại càng lui lần này thì thuần cho hai người bọn hắn phương thế lực làm lệ binh viện quân đâu bọn hắn chết vì cái gì vong linh t ử điện đại quân còn chưa tới đạt kỳ thật bọn hắn sớm đã bị vong linh t ử điện những người kia cho sử dụng từ bỏ bọn hắn còn ngây ngốc ở chỗ này vì bọn hắn b á n mạng đáng chết những người này quá mạnh chúng ta căn bản không phải đối thủ bọn hắn sử dụng một số bí pháp thần thông có khắt chế vong linh t ử khí hiệu quả tôn này vạn linh t ử điện thiên đế thần sắc cực kỳ kiến kỵ một phen giao thủ phía dưới bọn hắn phát hiện bọn hắn thần thông căn bản không có nổi chút tác dụng nào dường như bị khắt chế đồng dạng không trong đó có một tôn vong linh từ điện đế hoàng bị long tộc đế tôn xé rách thân thể một miệm nuốt vào trong bụng vong linh vị đạo cũng là không tệ long tộc đế tôn chép miệng một cái vẫn chưa thỏa mãn cái kia long tộc đế tôn chính là địa ngục thiên long nhất tộc một vị cổ tổ đế tôn bọn hắn địa ngục thiên long nhất tộc đã sớm nhìn vong linh t ử điện khó chịu chỉ là một mực khổ vì thực lực sai biệt không dám trả thù nhưng bây giờ không đồng dạng bọn hắn long tộc cùng thiên cản đế cung kết minh căn bản không sợ vong linh t ử điện trả thù trời sập có người cao cản trở chớ nói chi là hiên viên đế thiên vẫn là thiên cản đế cùng hiến đế lương t ự hiên viên nhất tộc loại tình huống này bọn hắn thì càng sẽ không kiên kỵ cái gì nhìn lấy từng vị cường giả vất lạc vất l thần sắc mang theo vung đi không được tuyệt vọng song phương thực lực trên lệnh quá xa tự tìm diệt ê viên n đ h hư không, thần sắc cực kỳ đạ mạc nhìn lấy dưới chân i dưới khói phái ê n sừng xứng tàn phá cảnh tượng. Chúng ta sẽ không dày bọn hắn nhà hứng, người ta xuất phát, cần phải tìm tới sắc cực mạc chỗ cần đạ lấy luân bọn sâu sơn vong i tội, t chết cũng không để lại. Hiên viên đế thiên lệnh. Chúng ta cần tuân hiên luật lại. vung tuân tên viên để tay t r ư ớ c 174, vong linh quân chủ thân huynh đệ luân hồi quân chủ ẩm ẩm bành trướng pháp tắc kinh thiên động địa làm vỡ nát tầng tầng không gian vô số luân hồi nhất tộc thậm chí vong linh t ử điện cường giả đều bị c h ấ n thành huyết vụ phiêu tán nơi này những cái kia trí cường đại đế vừa ra tay trực tiếp tại chỗ chấn sát mấy cái tôn luân hồi nhất tộc đại đế luân hồi bản nguyên đùn đùn k é o đến bao phủ các loại thật mạnh đây chính là thiên c à n đế cung thực lực sao chủ công vì sao còn không xuất thủ luân hồi nhất tộc một chúng tu sĩ cường giả sắc mặt sợ hãi mang theo ý tuyệt vọng thiên c à n đế cung quá mạnh bọn hắn căn bản ngắn không được trừ phi luân hồi tốt một cái thiên c à n đế cung như thế tùy ý đồ s á t tộc ta quả thực khi người h n quả đáng luân hồi nhất tộc nội tình hiện thân ba tôn bao khỏa mênh mông luân hồi chi quang đế ảnh theo luân hồi núi chỗ sâu h i ể n hiện ra lộ ra đến vô cùng siêu nhiên căn bản nhìn không ra là quỷ dị nhất tộc d á n g vẻ ba người này mỗi trên người một người đều tản ra rung động chư thiên hoàn vũ bành trướng đế uy vạn vật thất sắc c à n k h ô n chấn động bọn hắn luân hồi nhất tộc dù sao cũng là luân hồi chi vương loại này cực kỳ cường đại trần tiên dị hóa mà đến tuy nhiên thành thời gian dài rất ngắn nhưng cái này không đại biểu bọn hắn thật vô cùng yếu đương nhiên bọn hắn đối với thiên cản đế cung loại này thế lực bá chủ vẫn là rất yếu không có cái gì có thể so tính lại còn có ba vị đế tôn cái này luân hồi nhất tộc xem ra đã có chút khí hậu g á n g vẻ nhìn đến luân hồi nhất tộc ba vị đế tôn xuất hiện long tộc một đám đại đế thần sắc cũng hơi hơi n g h n g trọng v ì dị nhất tộc khó đối phó ngay tại ở bọn hắn có thể dị hóa v ậ t vật chỉ cần là sinh vật đều có thể dị hóa dị hóa sau thực lực thiên phú chưa từng có cường đại đột phá cảnh giới so dị hóa trước nhanh hơn rất nhiều có thể nói là hát hóa cường cấp ba tẩy trắng yếu ba phần cũng không phải là không có đạo lý à muốn là lại cho các ngươi một chút thời gian đến trưởng thành Có lẽ các người còn có cơ lẽ người hội thiên r ở t à n h c á thứ tư t r cản đế cung có cơ một một bên này cũng là đi ra ba vị đế tôn đế uy quân quận hướng về luân hồi nhất tộc bọn hắn đánh tới tại mọi người giao chiến thời điểm hiến viên đế thiên mấy người cũng là xuất lĩnh hai phương thế lực đại quân tiến quân thần tốc sâu vào luân hồi trong ngọn núi ven đường vô số luân hồi nhất tộc cường giả hào hào tuân ra hướng lấy bọn hắn đánh tới thiên cản đế cung đều là các ngươi liều mạng với bọn hắn giết luân hồi nhất tộc tất cả mọi người ánh mắt mang theo cừu hận tấu xương mặc kệ già trẻ nam nữ thần sắc đều mang vô cùng điên cuồng đều giết h i ê n viên đế thiên thần sắc không hề bận tâm đối phó những thứ này còn kiến hôi hắn đều chẳng muốn xuất thủ tuân mệnh h i ê n đế một vị thiên cản đế cung đại đế cung kính nói nhìn về phía những cái tia điên cuồng vô cùng luân hồi nhất tộc thần sắc t ự c sự lạnh lùng trực tiếp xuất thủ quần quân pháp tác chi quang phóng lên tận trời trực tiếp đem những cái kia không biết sống chết luân hồi nhất tộc tiêu diệt giết sạch lão đại ta cảm ứng được long giới phương vị hiên viên đế thiên bên người hồng thiên mở ra hai con mắt kích động nói là tại luân hồi sơn c h ỗ s â u a hiên viên đế thiên nghiêm mặt nói không sai là tại c h ỗ sâu ta còn cảm thấy long giới tại hướng ta cầu cứu hồng thiên thần sắc mang theo một tia kinh ngạc cầu cứu xem ra long giới quả nhiên là giữ nhiều l ã n h ít long giới tại hướng hồng thiên cầu cứu nói rõ long giới tình cảnh càng cả ngày càng không ổn vĩnh hằng tiền bối xuất thủ đi hiên viên đế thiên đối với bên người đế vĩnh hằng nói ra có thể đế vĩnh hằng khẽ b ư ớ cảm c chân trái hơi hơi một bước từng đạo từng đạo pháp tác gợn sóng lấy hắn làm trung tâm hướng về phía trước chấn động mà đi pháp tác gợn sóng những nơi đi qua vô số luân hồi nhất tộc sinh linh cường giả bị c h ấ n thành ngập trời huyết vụ cái này một bước chí ít chết mấy ước sinh linh tiếp tục thâm nhập sâu Hiên biên đế thiên bọn người thân hình nháy chỗ.、Cũng、không mảnh phá pháp kh biên người lại, biến tại mọi người đi tới toái nguyên bọn dừng trong Cũng tràn ngập đế mắt mất một tác lâu lắm, tộc ta cũng thế cảm ứng được cố này k h í tức quen thuộc một đám long đế sắc mặt tái nhợt thần sắc đống nhiên n h ấ t biến bọn hắn loáng thoáng cảm giác nơi đây phát sinh trọng đại biến cố so sánh với long tộc lo lắng cho mình cổ tổ an uy thiên càn đế cùng mọi người thì là vẻ mặt nghiêm túc nhìn một phía phòng ngừa có người lạnh l é n luân hồi c h i vương đâu chẳng lẽ truyền thuyết là giả luân hồi sơn bên trong căn bản không có luân hồi c h i vương cái kêu luân hồi c h i vương đến tội cùng bị phong ấn ở chỗ nào đế vĩnh hằng nhìn một phía thần sắc cực kỳ bất ấn nói luân hồi tri vương thực lực có thể so sánh cái kêu hết không vương mạnh hơn nhiều đây chính là hàng thật, giá thật chân tiên đến có thể. s a không phải huyết khung vương cái này gà mở có thể so sánh được trước mặt kệ luân hồi c h i vương long giới đâu hồng tiên h i ê n viên đế thiên thần n i ệ m dò ra phát hiện chung quanh không có long giới khí tức rõ ràng ngay tại cái này làm sao lại không có hồng tiên hóa thành hồng nông đế long đàng không mà lên đem tự thân huyết mạch kích phát đến cực h ạ n kinh khủng long uy bao phủ minh ông dung chuyển này phương thiên đ ị a ta cảm ứng được chính là ở đây hồng tiên móng đốt nhỏ chỉ hướng về phía trước cái k i a mảnh tràn ngập ủy q u y t chi khí địa vực vui vẻ nói khó trách có thể cảm ứng được long giới vị trí nguyên lai là hồng nông đế long như thế chúng ta tính sai có một cỗ vô cùng khủng bố m ê n h mông khí tức ở dưới chân mọi người bay lên n à y khí tức bí mật mang theo m ê n h mông luân hồi chi ý dường như có thể đem vạn vật kéo nhập trong luân hồi n à y khí tức rất quen thuộc chẳng lẽ là cỗ khí tức này để mọi người cảm thấy một cỗ cực hạn áp lực cùng ngạt thở là luân hồi quân chủ hắn vậy mà không chết đế vĩnh h à n g hai con mắt nở rộ sáng trói thiên quang trên thân tiên chủ chi huy chấn động mà ra chỉ huy mọi người cấp tốc hướng phía sau t ố i lui ha ha không nghĩ tới đi lâu như vậy thế nhân còn nhớ rõ ta luân hồi quân chủ mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt lên vô số vết nước lan tràn trong đó một cố làm cho người sợ hai thân ả n h phóng lên tận trời tắm r ử a tại đầy trời luân hồi chi quang tóc dài màu bạc phiêu đãng mang theo quỷ dị bạch cốt mặt nạ hai mắt luân hồi áo nghĩa hiện lên thể nội một cố cực kỳ khủng bố luân hồi pháp tác hóa thành từng vòng từng vòng pháp tác gợn sóng chấn động mà ra những nơi đi qua hư không sụp đổ trật tự hỗn loạn khiến người ta không dám nhìn thẳng mảy may hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó trên thân tràn đầy ra một tia khí tức khiến mảnh này thiên địa đều đang run dày đế vĩnh hằng chúng ta lại gặp mặt luân hồi quân chủ chấp hai tay sau lưng thần xác đạo mạc phản bội táng thiên Vong l i phản v o n bội n quân h chủ thần h phục luân hồi không cần nói khó nghe như vậy đây chỉ là các cầu cần thiết thôi luân hồi tri vương cần ta trợ giúp mà ta cũng cần phải mượn luân hồi tri vương lực lượng để cho ta lãnh nộ tiên đạo quy tắc đừng quên cái này thế giới không ai có thể so luân hồi c h i vương càng hiệu luân hồi á o nghĩa các ngươi nói nếu như là các ngươi sẽ làm sao lựa chọn một cái là buồn cười đạo nghĩa một cái là thành tiên cơ hội ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ cùng ta làm ra một dạng lựa chọn là muốn gánh vác vinh diệu vì táng thiên tử vực chiến tử vẫn là mang tiếng xấu thành t i ể u tiên đạo luân hồi quân chủ giọng nói vô cùng thật sâu nặng nghe nói như thế mọi người vẻ mặt hơi hơi h o à n g hốt bọn hắn nội tâm đang g i ã y ruộng đang do dự cái gọi là đạo nghĩa giống như xác thực không cách nào so sánh được thành tiên trọng yếu luân hồi quân chủ nói hình như không có vấn đề gì chỉ cần thành tiên quản thế nhân cái gì cái nhìn mọi người nhỏ giọng thầm thì bọn hắn trên thân hắc khí càng n ồ n g đậm dường như bị luân hồi quân chủ nôn luận a n mòn ngu xuẩn luân hồi c h i vương làm sao có thể sẽ giúp ngươi thành t i ê n thành t i ê n muốn là đơn giản như vậy bọn hắn quỷ dị nhất tộc đã sớm xưng bá chư thiên còn có n g ư ơ i tiểu động tác nhiều lắm đế vĩnh h à n g âm thanh lạnh lùng nói trên thân nở rộ sáng trói t i ê n quang đem mọi người bao phủ trong đó vì bọn hắn thanh trừ trên thân những cái kia tà niệm hô ta vừa mới đang suy nghĩ gì ta vậy mà cảm thấy hắn nói vô cùng có đạo lý người cũng nghĩ như vậy sao ta coi là chỉ có một mình ta là nghĩ như vậy là đế vĩnh h à n g đại nhân là hắn thanh trừ trên người chúng ta t à n niệm đa tạ đế vĩnh h à n g đại nhân thiên càng đế c u n g mọi người thậm chí long tộc những cái kia cường dạ đều là hướng về phía đế vĩnh h à n g thật sâu t ú i đầu thần sắc vô cùng cảm kích bọn hắn nhìn về phía luân hồi quân chủ ánh mắt bên trong nhiều một chút sợ cùng cảnh giác bọn hắn kém chút bị luân hồi quân chủ mê hoặc vạn sự không có tuyệt đối luân hồi quân chủ mỉm cười đối đế vĩnh h à n g lần này cử động không thèm để ý chút nào nhiều lời vô ích ta ngược lại muốn nhìn xem thực lực ngươi bây giờ so sánh trước kia như thế nào đế vĩnh vung tay lên tiên thương bí mật mang theo ngập trời tiên mang rung động cựu thiên vạn giới luân hồi chữ thế vạn đạo đều là mất luân hồi quân chủ nhìn lấy hướng hắn đánh tới đế vĩnh hằng thần xác cực kỳ n g h i ê trọng đối mặt đế vĩnh hằng cái này nhóm c ư n g giả hắn căn bản không dám k i n h thường trực tiếp tới cũng là sát chiêu từng đạo từng đạo giống như thực chất luân hồi đế ảnh hiện lên ở hắn bên cạnh hình thành một cái cực kỳ kinh khủng luân hồi lĩnh vực đem chung quanh hết thạy vật chất hốt nhập trong luân hồi nơi này trước giao cho ta người này cực kỳ khó đối phó các ngươi đi trước tìm lòng giới đế vĩnh hằng tay cầm tiên khí đ tức đế vĩnh hằng tiền bối phải cẩn thận nhiều hơn hiên viên đế thiên gật đầu nói sau đó chỉ huy mọi người tránh đi luân hồi quân chủ hướng luân hồi sơn chỗ sâu xuất phát luân hồi quân chủ thực lực muốn so huyết không vương yếu đế vĩnh hằng một người đối phó dư xài về phần hắn vì cái gì không giúp đỡ là bởi vì tiền chủ cái này nhóm cường giả cũng không phải một chút liền có thể chấn áp mà lại bọn hắn coi như có thể đánh bại luân hồi quân chủ cũng vô dụng hoàn toàn lưu không được cái này nhóm cường giả cùng ở chỗ này tiếp tục dông dài còn không bằng chia binh hai đường để đế vĩnh hằng một người ngăn chặn luân hồi quân chủ mơ tưởng luân hồi quân chủ song t r ư ở n g n ở rộ sáng trói luân hồi chi quang đang muốn ngăn cản hiên viên đế thiên b ọ n người chỉ thấy đế vĩnh h à n g xuất hiện ở trước mặt hắn đem chấn lui ra ngoài người đối thủ là ta ngươi như vậy vội vã ngăn cản chúng ta khẳng định có âm n h ư quỷ cái gì đế vĩnh h à n g tay cầm tiên thương chỉ x é o luân hồi quân chủ ha ha luân hồi quân chủ khoe môi n h t lên một tia cười lạnh các ngươi có thể chấn sát huyết không vương quả thật làm cho người ra ngoài ý định nhưng đối thủ của các ngươi thế nhưng là luân hồi chi vương bực này nhân vật các ngươi là đấu không lại hắn không bằng sớm làm từ bỏ chống lại đầu hàng luân hồi chi vương nói không chừng ta còn có thể giút các ngươi nói tốt vài câu Nếu không, l u đệ đệ. Hắn. Hắn nghe h được vong linh quân chủ bốn chữ này luân hồi quân chủ thần sắc đống nhiên lạnh lẽo gầm lên giận giữ giường như sấm xét nổ vàng toàn bộ luân hồi sơn trong mắt luân hồi áo nghĩa trùng điểm hiền hóa khi tức càng bành trướng hiển nhiên hắn đã phẫn nộ tới cực điểm ha ha phá phòng xem ra lúc trước ca ngươi nói rất đúng ngươi chỉ là một cái dưỡng không quen bạch nhã lang đế vĩnh hằng nhìn đến luân hồi quân chủ càng tức giận tiếp tục mở miệng kích thích hắn ta vốn còn muốn khuyên ngươi đầu nhập vào luân hồi tri vương hiện tại ta thay đổi chủ ý ta muốn ngươi chết một c ú bạo ngược thị rết thì rết khí theo thể nội lan tràn ra này phương thiên địa đều bị cái này cỗ kinh khủng s á t ý n h u ộ m thành một mảnh huyết hồng vong linh quân chủ là hắn trong lòng một cây gai người nào cũng không thể ở trước mặt hắn nâng lên vong linh quân chủ chết đi cho ta luân hồi quân chủ không muốn nói thêm gì nữa đến mức luân hồi chi vương bọn hắn kế hoạch cũng sớm đã ném xó hắn hiện tại chỉ muốn giết đế vĩnh hằng chấm dứt mối hận trong lòng tiện tay một trưởng vỗ ra kinh khủng luân hồi chi mang nương theo lấy ngập trời t r ư ở n g ấn phong thích mà ra đế vĩnh hằng cùng luân hồi quân chủ kịch chiến làm cho cả luân hồi sơn đều đang run r u dậy dường như sau một khắc liền sẽ sụp đổ hủy diện tốt ở chỗ này là luân hồi chi vương phong ấn c h i địa kiên cố phương diện không cần nhiều lời h i ê n viên đế thiên bên này hắn dẫn theo mọi người sâu vào luân hồi núi chỗ sâu nhất theo lấy bọn hắn tiến lên chung q u n h cảnh tượng bắt đầu biến đến quỷ dị núi đã dần, dần biến đến đen nhánh, thảo dường như hết thể sinh mệnh đều bị tước đoạt trong không khí tràn ngập một loại âm u đầy t ử khí khí tức khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng âm phong trận trận thổi qua dường như có thể xuyên tấu chúng nhân thần hồn khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng rốt cục h i ê n viên đế thiên đám người đi tới một chỗ trước đập cầu cử a động chung quanh hiện đầy phù chú cùng phong ấn không có đoán sai trong này cũng là long giới cửa vào không sai chính là chỗ này ta cảm ứng được long giới khí tức long tộc một c h ú n g cường giả nhìn chăm chú cửa động trong lòng dâng lên một cốp không hiệu kích động bọn hắn rốt cuộc tìm được long giới đại gia cẩn thận bọn hắn đem long giới chuyển rời đến nơi này tuyệt đối có vấn đề hiên viên đế thiên nhắc nhở đám người nói mọi người nghe vậy đều là nhẹ gật đầu cẩn thận từng ly từng tí tới gần cửa động ầm ầm cửa động những cái tia phủ chú phong ấn đột nhiên phá vỡ đi ra một đạo hắc ảnh theo trong động khẩu thoát ra thẳng đến hiên viên đế thiên mà đến lão đại cẩn thận hồng thiên thấy thế lập tức vung trào chụt vào cái tia hắc ảnh chỉ nghe gian rắc một tiếng hắc ảnh bị long trào nghiền át hóa thành hai đoàn tử khí tiêu tán trong không khí thế mà đây chỉ là một bắt đầu càng nhiều hắc ảnh theo trong động khẩu tuân ra thẳng đến mọi người mà、đến. những này là mọi người đồng tử bỗng nhiên co r i ú lại chương một trăm bảy mươi sáu tàn phá long giới rất nhiều long tộc trí cường vẫn lạc chương một trăm bảy mươi sáu tàn phá long giới rất nhiều long tộc trí cường vẫn lạc là bị dị hóa sinh linh trong đó còn có ta long tộc còn có ta thiên càn đế cung tu sĩ ngoại trừ chúng ta song phương thế lực còn có cái khác thế lực chủng tộc sinh linh đám người sắc mặt c h ấ n kinh mang theo trước nay chưa có vẻ rung động xuất thủ đi Hiên đế thiên sắc mặt bình tĩnh, hắn xuất thủ viên trưởng đế mặt xuất trước, một sắc b tuy nhiên hồng mông đạo quyết còn không có đột phá đến đệ tam trọng còn chưa rác tỉnh hồng mông hoàng tổ trí lực nhưng dùng tới đối phó bọn này binh tôm tướng c u a đầy đủ đối diện bị dị hóa sinh linh cảm nhận được cái kia quần quận vô cùng hồng mông chi uy nguyên bản ngốc trệ không ánh sáng sắc mặt đông nhiên nhất biến đừng quên hồng mông diễn hóa văn vật, vật dù là quỷ dị nhất tộc đối với hồng mông đạo thể cũng là có chút k i ế n kỵ lại càng không cần phải nói những thứ này gà mở quỷ dị nhất tộc cho nên một trường này xuống tới vô số hấp ảnh bị đất chết liền chống cự đều làm không được thế mà những bóng đen này tựa hồ vô cùng vô tận thủy trung không cách nào triệt để thanh trừ số lượng này cũng quá là nhiều đi. có người nhịn không được lên tiếng nói số lượng lại nhiều có làm được cái gì tất cả đều chém rết vào hiên viên đế thiên ánh mắt lạnh lẽo hắn bước ra một bước rết vào trong đó một trường một cái tiểu bằng h ư u vô số hấp ảnh căn bản không có đụng phải hiên viên đế thiên tất cả đều bị dư âm trô đánh chết tại mọi người ra sức trùng sát phía dưới hấp ảnh số lượng kịch liệt giảm bớt căn bản không tốn bao nhiêu thời gian mọi người đi tới sơn động chỗ sâu nhất hang núi này cực kỳ thật lớn rất nhiều kinh khủng không gian phong bạo ở chỗ này lan tràn là chỗ đó hồng thiên chỉ hướng về phía trước một cái to lớn không gian vết nước phun da nuốt vào lấy vô tận lòng khí loan thoáng hiện lộ ra một phương tàn phá vô cùng cổ giới đây là ta long tộc long giới sao làm sao lại tàn phá thành dạng này xem ra ta long tộc các vị trí cường khả năng lọt vào cái gì bất c h ắ c rồi nhìn đến phương này tàn phá vô cùng cổ giới long tộc mọi người vẻ mặt cực kỳ âm t r ầ m hiển nhiên bọn hắn đã đoán được chân tướng sự tình h i ê n viên đế thiên thần n i ệ m dò ra phát hiện một c ố cực mênh g ô n g lực lượng ngăn cách hắn thần n i ệ m là luân hồi c h i lực đây không phải luân hồi quân chủ thủ bút cũng là cái kia luân hồi tri vương thủ đoạn hiến viên đế thiên ánh mắt lạnh lùng những thứ này quỵ dị nhất tộc không chỉ có thực lực cường đại tại bố cục phương diện cũng là không thua tại bọ phải vào sao ta trong cảm giác có bấy dập nói nhảm bấy dập khẳng định là có v à n g không vừa mới những hắc ảnh kia làm gì ngăn cản chúng ta t i ế n vào trước chớ ồn ào nhìn xem hiên đế nói thế nào mọi người nghị luận ở mỹ tất cả đều không quyết định chắc chắn được sau cùng tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía hiên viên đế thiên tuy nhiên hiên viên đế thiên thực lực tại bọn hắn trước mặt những người này không tính cường đại nhưng thân phận thủ đoạn trí tuệ đều còn tại đó để bọn hắn không thán phục không được nếu như ta dự đoán không sai chúng ta có thể là chúng kế hiên viên đế thiên trầm tư nói chúng kế nghe nói như thế mọi người tại đây biểu lộ đều là một mặt mẫu bức hiện nhiên bọn hắn không biết mình trúng kế các ngươi muốn nghĩ bọn hắn vì cái gì l i ề u mạng như vậy ngăn cản chúng ta tại loại bí mật này đã bại lộ tình hồn giới cái này đối với bọn hắn có chỗ tốt gì Hiên viên đế thiên thẳng nhiên、nói. Nhìn đến mọi người không hiểu thân sắc, hiên viên đế thiên khẽ thở hồi thế nhưng phong hồi chi phương, hiện chúng không hồi chi không hắn khi hồi chi khái viên nói. mọi người viên dài một cái nói,、các、người tại Nói đại đến đừng quên luân、hồi、sơn thế nhưng là phong ấn luân hồi vương đến luân vương, cũng ứng luân vương đế đế địa đều được đã một ta tức. gặp có có cảm sắc, các là là rõ cái kia vong linh tử điện l i ề u mạng ngăn cản chúng ta chính là cho luân hồi chi vương bọn hắn tranh thủ giải phong thậm chí chạy chối chết thời gian có thể ẩn tàng luân hồi chi vương bọn hắn địa phương chỉ có vong linh tử điện cho nên bọn hắn hiện tại chạy trốn phương hướng đại khái là vong linh tử điện phương hướng hiện tại về thời gian còn kịp bọn hắn căn bản không có trốn xa chúng ta hoàn toàn có thể đi tắt ở nửa đường chặn giết bọn hắn n Hiên viên đế thiên ngữ nhọ trọng. khí h đế, đế c ặ cái này là vì sao cái kia người nghi ngờ nói ta muốn là luân hồi c h i vương ta tuyệt đối sẽ không theo vong linh t ử điện bọn hắn trở về cho nên luân hồi c h i vương tuyệt đối cùng vong linh t ử điện những người kia rời đi đến mức đi chỗ nào trước mắt là không rõ ràng không có luân hồi c h i vương toa c h ấ n căn bản không cần đế vĩnh hằng tiền bối xuất mã bằng vào vong linh t ử điện những người kia căn bản không phải đối thủ của chúng ta chúng ta chỉ cần phái ra tinh vệ bộ đội chặn giết bọn hắn là được hiên viên đế thiên nói ta hiểu được ta cái này sắp xếp người người này hơi hơi không n ờ i hướng về bên ngoài sơn động đi đến không hổ là hiên đế song phương thế lực chư đế thần sắc cũng là mang theo một vệ t í n h nghệ có thể nghĩ đến như thế tinh tế không thẹn với hiên viên nhất tộc thiếu chủ có thực lực có kếm mưu có lòng dạ người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất được rồi chúng ta đi vào lòng giới đi hiên viên đế thiên nhìn trước mắt lòng giới cửa vào ánh mắt thâm thúy vô cùng lòng giới bị vong linh t ử điện bọn hắn chuyển rời đến nơi đây bên trong khẳng định bố trí rất nhiều bẫy rập muốn là người khác khẳng định biết sợ không dám tiến vào nhưng hắn hiên viên đế thiên không sợ tại hết thảy dù là phía trước không đường hắn thì khai mở một con đường phía trước có bẫy ậ p hắn thì một đường đẩy ngang đi qua đi thôi h i ê n viên đế thiên chỉ huy mọi người tiến vào lòng giới đây chính là lòng giới nội bộ toàn bộ lòng giới tàn phá không chịu nổi trong không khí đều tràn ngập phá toái đạo tắc có thể thấy nơi đây phát sinh qua hạng d ì kinh thiên đại chiến khắp nơi đều là phá toái long đ ả o cổ mộ trong hư không còn phiêu tán nồng đậm hát vụ là tộc ta cổ tổ bản nguyên khí t ứ c ta cổ tổ vất lạc có long tộc cường giả cảm nhận được cái này khí tức quen thuộc thần sắc mang theo một vệ bi thương còn có ta tổ hải cốt có long tộc đại đế thần sắt trầm ngưng chỉ lòng đất bị vô tận máu tươi nhuộm đỏ sông dài chỗ đó có cỗ to lớn vô cùng lòng cốt vắt ngang trong đó dù là đều tản ra một ra cố c h lão đại những thứ này quỵ dị nhất tộc quá đáng giận như thế đổ sát ta long tộc đại đế nhìn đến cái này cảnh tượng hồng thiên hốc mắt hơi đỏ lên tâm lý có không nói được khó chịu hắn là long tộc thủy tổ Những thứ này như thứ đều xem chương o n dân của ắ n con dân n bị h vậy đổ sát, hắn tâm so những cái tâm tộc hắn những khó chịu h nội long còn kia bị t h ư ơ n Hiên viên đế thiên không nói gì, hắn thần viên nói cũng đế t kỳ gì, sắc ầ cực là r một trọng, t long c nội ì n h trăm n nghiêm thất t ọ n như vậy, còn có bao nhiêu lực lượng vẫn còn tồn tại? Có độc tính. Trưng g h vậy, có lực Có độc bao tại. bảy mươi bảy bị dị hóa một đám long đế đại trận này chuyên môn dùng để khắt chế ngươi cái này đấy thân, thân. Hi có một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng tại chấn động những thứ này phiêu bạt tại hư không tinh hà long cốt đột nhiên phá vỡ đi ra vô số tướng mạo quỷ dị màu đen côn trùng đằng không mà lên lẫn nhau d u n g hợp x e n lẫn hóa thành một phương đen nhánh tự trận đem chọn cái long giới bao phủ trong đó vô số màu đen cự long lượn lờ trong đó tản ra quần quận quỷ q u y ệ t chi khí vậy mà tại ta một chúng long tộc đại đế hải cốt phía trên lấy ra bút đây là lấy long tộc đại đế bản nguyên làm hòn đá tảng xây dựng đồ đế chi trận vô số cường giả thần sắc k ị biến bọn hắn biết có bấy ậ m nhưng không nghĩ tới lại là lấy long tộc đại đế hải cốt làm hòn đá tảng x phải biết những thứ này chết đi long tộc trí cường đế g i ả yếu nhất đều là đế hoàng trong đó thậm chí còn có mấy cái tôn thiên đế thậm chí còn có một vị vừa mới đột phá đến chuẩn tiên cảnh long đế những thứ này bản nguyên xây dựng trận pháp đủ để mã sát bất luận cái gì đại đế dù là thiên đế đều phải nhượng bộ lui binh húng chi trận pháp này thế nhưng là chuyên môn dùng để nhằm vào long tộc phải biết đi vào l o n g giới long tộc cường g i ả chiếm đa số thiên càng đế cung ngược lại đều ở bên ngoài cùng với những cái kia vong linh t ử điện luân hồi nhất tộc chiến đấu đây là muốn triệt để chôn vùi chúng ta long tộc a ta cho là bọn hắn mục tiêu là thiên c à n đế cung hiên đế bọn hắn không nghĩ tới là chúng ta long tộc. long tộc những cái kia đại đế thậm chí bất hủ long đế trở ở trận pháp này trước mặt đều là cảm nhận được một cỗ sâu nhập linh hồn tim đập nhanh lấy rất nhiều long tộc đại đế làm bản nguyên xây dựng trận pháp thật đúng là bỏ được h i ê n viên đế thiên lãnh ngữ nói quỷ dị nhất tộc thế nhưng là lấy chư thiên vạn giới sinh linh bản nguyên làm thức ăn cảnh giới càng cao càng bị quỷ dị nhất tộc yêu quý luân hồi chi vương loại này nhu cầu cấp bách khôi phục thực lực theo lý mà nói là sẽ không vương tha cho những thứ này mỹ thực mới đúng hiền đế chúng ta vẫn là chức rút lui đi trận pháp này còn không có hoàn toàn đem long giới bao phủ chúng ta bây giờ triệt hồi còn kịp chờ chúng ta song phương đại quân đến thâm nhập hơn nữa long giới cũng không m u ộ n h i ê n viên đế thiên bên người một vị thiên càn đế cung đại đế đề nghị bất kể như thế nào vẫn là lấy thiên càn đế cung lợi ích làm đầu tội gì vì minh hữu mạo hiểm như vậy đã không kịp h i ê n viên đế thiên sắc mặt bình tĩnh có long tộc cường giả muốn rời khỏi nơi đây phát hiện long giới cửa vào đã hoàn toàn biến mất đại trận kia cũng là đem c h ọ n cái long giới triệt để b ả o phủ lại không tốt long giới cửa vào không thấy đáng chết không nghĩ tới mục tiêu của bọn hắn là chúng ta long tộc mặc kệ tất cả đều xuất thủ ta cũng không tin chúng ta giết không đi ra một chúng long tộc đại đế đồng loạt ra tay quân quận bành trướng long khí cùng trận pháp đem v à chạm dầm dầm dầm cả hai tướng đụng vào nhau vô cùng kinh khủng hủy diệt ba động nương theo lấy ngập trời quan g hoa chấn động mà ra che mất mạng lớn hư không nhìn đến trận pháp lông tóc không tổn hao gì tất cả mọi người là nhịn không được thần s ắ c trắng xám trận pháp này không đánh tan được để cho ta thử một chút h i ê n viên đế thiên đi ra thế ra h i ê n viên đế thân tràn ngập quần quận tử hoa h i ê n viên đế thân hiển hóa tại phá toái hư không bên trong quanh thân cực kỳ khủng bố chuẩn tiền chi u y nợ rộ mà ra hồng nông áo nghĩa vỡn quanh hắn bên n g i giống như hồng nông thần đế hàng lâm phạm trần đồng dạ h một, một tiếng nổ vang rung trời truyền vang ra toàn bộ long giới đều tại kịch liệt lay động vô số thần sơn sụp đổ sơn hà đoạn lưu nay quỷ dị trận pháp chỉ hơi hơi rung động một cái vô số hắc cám phủ văn hiện hiện ra cùng châu chấu giống như ừ đùn kéo đến mà đến triệt tiêu nhân viên đế thân lực lượng dù là hiên viên đế thân có thể bạo phát chuẩn tiên lực lượng cũng vô pháp đánh vỡ trận pháp này điều đó không có khả năng liền hiên đế mượn nhờ đế thân lực lượng cũng vô pháp đánh vỡ sao có đại đế hoảng sợ nói bọn hắn cũng đã gặp qua h i ê n viên đế thân thực lực đây chính là liền huyết không vương bực này tồn tại đều có thể cứng rắn không nghĩ tới hôm nay sẽ không phá được đại trận này không đúng trận pháp này giống như có thể hạn chế ta đế thân thực lực h i ê n viên đế thiên phát hiện hắn cái này h i ê n viên đế thân tại trận pháp này bao phủ phía dưới căn bản thi triển không có bao nhiêu thực lực hoàn toàn bị khắc chế h i ê n viên tiểu bối vô dụng trận pháp này ngoại trừ khắc chế long tộc bên ngoài còn có thể khắc chế ngươi cái này đế thân thật làm chúng ta không có điều tra sao tại ngươi cùng huyết khung vương trận chiến kia thế nhưng là đều bị chúng ta ghi chép lại ngươi cái này đế thân có thể bạo phát bao nhiêu thực lực có thể tiếp tục bao nhiêu thời gian chờ chút chúng ta đều là có kế tính toán một đạo cực hắn thanh âm lạnh lùng vang vọng toàn bộ lòng giới khiến thiên địa chấn động c ả n k h ô n p h á tán thanh âm kiếp như cùng đi tự c ứ u h u địa ngục vong hồn đồng dạng làm cho người không rét mà run một cố cực c kỳ khủng bố long u y bí mật mang theo quần c u ộ n hát vụ theo lòng giới chỗ sâu phóng thích mà ra tại mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong một đạo thân xuyên cổ lão màu đen chiến giáp vĩ ngạn nam tử theo lòng giới chỗ sâu chậm rãi đem chọn cái long giới bao phủ trong đó phía sau hắn cũng là theo chân mấy cái tôn khí tức cực kỳ khủng bố long đế những thứ này long đế trên thân tràn ngập nồng đậm quỷ dị chi khí long văn đã bị hắc cám phủ văn bao trùm đồng tử chỉ còn lại có một mảnh m à u x á m trắng phun gian u ố t vào vô tận long khí thân hình chìm nổi tại mênh mông hắc vụ bên trong giống như một tôn cho thế gian mang đến hủy diện hắc cám c h i thần là ta địa g ụ c thiên long nhất tộc chuẩn tiên bất hủ long đế nhìn đến cái này thân ảnh quen thuộc sắc mặt cực kỳ trăng xám cầm đầu cái kiêng người mặc chiến giáp nam tử là bọn hắn địa ngục thiên long nhất tộc t ứ chuyển chuẩn tiên đến có thể cũng là liên hợp h i ê n viên nhất tộc phong ấn huyết khung vương vị kia thủy tổ duy nhất con trai trưởng còn có chúng ta nhất tộc thiên đế ta viễn tổ cũng ở bên trong tất cả đều bị quỷ dị nhất tộc dị hóa không tốt quỷ dị nhất tộc bọn hắn muốn mượn tộc ta trí cường c h i thủ đối phó chúng ta long tộc rất nhiều người đột nhiên nghĩ đến nơi này sắc mặt đều là mang theo phẫn h ậ n bất đắc dĩ tuyệt vọng không ai muốn theo chính mình c ủ tổ tác chiến chương một trăm bảy mươi tám độc chiến trung đế không tự tin quân tiêu giao chương một trăm bảy mươi tám độc chiến trung đế không tự tin quân tiêu dao nhìn lấy đám người tâm thần hoáng hốt sĩ khí đê mê h i ê n viên đế thiên chậm rãi đứng ra các ngươi không thể xuất thủ để cho ta tới s ớ m tại lúc tiến vào hắn liền đã dự đoán được chuyện sẽ xảy ra đây đều là nằm trong dự liệu của hắn duy chỉ có hắn không có tính toán là vậy mà lại có như thế quỷ dị trận pháp có thể hạn chế hắn h i ê n viên đế thân h i ê n đế đại nhân không nên m i ễ n cưỡng chúng ta đồng loạt xuất thủ đúng vậy à h i ê n đế đại nhân thực lực chúng ta tuy nhiên không mạnh nhưng cuối cùng cũng là một phần lực lượng bọn hắn nhìn đến hiến viên đế thiên đứng ra muốn một người một mình đối mặt một đám bị dị hóa long đế còn có cái kia khắc chế đế thân đại trận sở hữu long tộc cường giả trên mặt đều là mang theo vẻ động dung ai đây chính là h i ê n đế thiên c à n đế cung bên kia ngược lại là không có người đi ra ngăn cản h i ê n viên đế thiên bọn hắn vẫn tương đối rõ ràng h i ê n viên nhất tộc tác phong ngươi ngược lại là thông minh biết trận pháp này không phải dựa vào nhân số liền có thể thủ thắng cầm đầu cái kia tứ chuyển chuẩn tiên long đế ánh mắt hơi hưng ơ i n g tụ nhìn lấy h i ê n viên đế thiên mang theo một tia kinh ngạc hắn còn muốn h i ê n viên đế thiên bọn hắn đồng loạt xuất thủ dạng này bọn hắn trận pháp càng có thể mượn nhờ long tộc những cái kia đại đế lực lượng bộc phát ra càng cường đại hơn chiến lược kết quả hiên viên đế thiên liếc một chút khám phá trận pháp này bản chất căn bản không lên bọn hắn cái bẫy nghĩ tới đây những thứ này bị dị hóa long đế không dám xem nhẹ hiên viên đế thiên cùng một chỗ chấn sát kẻ này lại xuất thủ dị hóa những cái kia long tộc đại đế、Tốt. lấy cái kia tứ chuyển chuẩn tiên làm chủ một chúng long tộc trí cường cùng nhau phối hợp đại trận này bộc phát ra càng cường đại hơn khí t ứ c một cỗ sắc bén đến cực h ạ n sát phạt chi quang hiển hóa ngay sau đó dường như có thể đánh xuyên hữu tiên h o à n vũ phát hoái ước vạn Cái toàn ứ chuyển chuẩn tiên tên là l n ánh mắt lạnh lùng vô cùng.、Một、phương g Vũ, vô mắt Một rồi r o vô c ù g Long trung hướng hung hăng không hướng hắc Chảo theo pháp hiên viên đế thiên che Hiên thiên hơi hơi nhảy một cái, không chế hiên viên đế thân anh! mắt cám cái, tâm mà một lên, lùi lại. Anh, toàn trận nổi viên đến. viên viên Vâng sau đợi đôi về về đế đế đế bộ long giới run dày dữ dội cái kia ư ớ c vạn quang hoa khiến vốn là tàn phá không chịu nổi long giới bắt đầu sụp đổ phạt thoái Hiên thiên viên đế thiên vị trí, tất cả, mọi thứ vật chất tất cả đều bị cái tâm thần kịch liệt rung động một k í c h này chỉ sợ liền bất hủ thiên đế cũng đỡ không nổi tuyệt đối sẽ bị chấn sát nơi này thực lực này không so tiên chủ yếu đi các ngươi vừa mới cũng nghe đến hiên đế nói tới trận pháp này cực kỳ khắc chế hiên đế cái kia đạo đế thân cái kia nhưng làm sao bây giờ chúng ta bây giờ ra không được lại không thể ra tay trợ giúp hiên đế mọi người thấy hiên viên đế thiên tại cùng long vũ những cái kia long đế chiến đấu thần sắc đều là mang theo một vệ không c ă m lòng phẫn hận bọn hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy cảm giác bất lực nhiều như vậy một cái tiền bối vậy mà lại để một cái van bối vì bọn hắn ngăn tại trước mặt che gió che mưa chúng ta vẫn là t r ư ớ c trốn xa một chút dù là r ú t không được gì cũng không thể liên lụy h i ê n đế thiên càng đế cung cầm đầu một vị thiên đế chỉ huy song phương thế lực hướng phía sau thối lui chuẩn tiên phía trên dư âm bọn hắn không chịu được nổi bọn hắn đã tổn thất đầy đủ nhiều long tộc những cái tiết trí cường long đế không phải là bị dị hóa cũng là v ỡ lạc bọn hắn đã tổn thất không nổi ầm ầm h i ê n viên đế thân n ụ c thân cực kỳ cường đại một quyền đánh ra vô cùng tím h o a nợ rộ mênh mông hồng mông tiên khói mù bay lên giống như một mảnh hồng mông vũ trụ được mở mang đi ra hiến viên đế thiên bằng vào hiến viên đế thân những cái này v ề phần hắn vì cái gì không dụng thần thông là bởi vì trận pháp này có thể hấp thu pháp tắc thần thông lực lượng ra trì tự thân loại tình huống này hắn chỉ có thể dùng nhục thân đến cùng trận pháp này cứng đôi cứng trừ phi ngươi có cực kỳ cường đại thực lực có thể một lần hành động hủy diện trận pháp này không lại chỉ là tốn công vô ích đáng chết tiểu tử này cố này đế thân nhục thân lại cũng như thế cường đại trận pháp này tựa hồ cũng không thể hoàn toàn áp chế cái này đế thân một đám dị hóa long đế ngưng tiếng nói lúc trước nhân viên đế thân cùng hết k u n g vương đại chiến cơ bản đều là sử dụng thần thông pháp tắc căn bản vô dụng nhục thân lực lượng cho tới bây giờ bọn hắn mới phát hiện h i ê n viên đế thân nhục thân chi lực không k é m c õ i pháp tắc lực lượng không sao kẻ này cái này đế thân khẳng định là mượn nhờ một loại nào đó môi giới đến khu động chỉ cần chúng ta đem tiêu hao hết còn không phải mặc chúng ta xâm lược đừng quên chúng ta trận pháp này không sợ nhất cũng là tiêu hao chiến long vũ ánh mắt tiến tĩnh chậm rãi mở miệng nói cái này luân hồi chi vương ban cho trận pháp cường đại c ỡ nào hắn vẫn là rõ ràng một điểm không sợ nhất cũng là tiêu hao chiến nếu như nhân viên đế thiên muốn cùng bọn hắn bỏ đi hao tồn là thật là quá ngây thơ rồi tất cả đều tế ra một bộ phận bản nguyên ta cũng không tin kẻ này còn có thể kiên trì long vũ mở miệng nói tốt, mọi người cũng là đem thể nội r ồ i r à o đế đạo bản nguyên liên tục không ngừng dung nhập trận pháp này vô số hát cám phù văn xen lẫn phát ra sáng trói hát mang mang theo dị hóa vạn vật không phía trên khí tước cái này lại là quỷ dị nhất tộc tế linh đế trận h i ê n viên đế thiên đều cảm nhận được một cô ý uy hiếp chỉ bằng các người muốn cái này muốn là luân hồi chi vương đến không chế đại trận này nói không chừng còn có thể chấn áp ta h i ê n viên đế thiên cười lạnh một tiếng muốn là luân hồi chi vương tự mình không chế trận này nói không chừng còn thật sự có thể mang đến cho hắn thương tổn côn vọng c u n g cực không cần đại nhân xuất thủ thì dựa vào chúng ta cũng có thể đưa ngươi chân sát ở đây long vũ nhìn đến h i ê n viên đế thiên ánh mắt khinh thường kia tức giận nói chân sát tế linh đế trận tại long vũ bọn người ra chỉ phía dưới bạo phát quần quận uy năng từng sợi kinh thiên khí thế cột dựa vạn giới dù là thiên đế tại trận pháp này phía dưới cũng sẽ run lẩy bẩy không dám phản kháng ha ha cứ tới b ạ n thiếu chủ thích nhất cùng các ngươi bọn này thế hệ trước giao chiến tuổi trẻ thế hệ căn bản không phải ta một tay chi địch ta căn bản khinh thường khi dễ những cái kia thấp cảnh giới khi dễ thấp cảnh giới là vô năng biểu hiện chỉ có các ngươi có thể mang đến cho ta niềm vui thú khiêu chiến Hiên biên đế thiên ánh mắt nở rộ sáng chói tiên quang, ngập chiến mánh cho kịch Hắn thì biên trói tiên trời liệt giới tại liệt. nở sáng quang, ngập long run đế đều mắt mà làm rộ ra, cả y những kia tuổi trẻ bối phận hắn đều không thèm liếc mắt nhìn lại nhất là loại kia mỗi ngày khi dễ thấp cảnh giới hắn càng là xem thường muốn chiến liền muốn chiến so với chính mình còn cường đại hơn khởi nguyên trung hải vô số khởi nguyên cổ điện đại quân vây lại tinh g i a cổ điện rất nhiều khởi nguyên cổ điện đại đế sừng sững tinh h ô n g thần sắc vô cùng lạnh lùng cái này đáng chết tinh g i a làm sao lại như thế khó chơi còn có những trợ giúp kia bọn hắn thần bí thế lực đến tột cùng là ai mỗi làm chúng ta thì muốn bắt lại tinh ra thời điểm những cái kia thế lực cường giả đều sẽ xuất hiện đem chúng ta đánh lui vì cầm xuống tinh ra chúng ta đã tốn không ít thời gian rất nhiều đại đế nghị luận ở mỹ trong bóng tối giao lưu song phương giao chiến tinh gia tuy nhiên tổn thất nặng nề nhưng bọn hắn khởi nguyên cổ điện tổn thất cũng không ít nguyên bản bọn hắn kế hoạch là lấy cực nhanh tốc độ cầm x u ố n g tinh gia triệt để nhất thống khởi nguyên trung hải sau đó lại xâm lấn ba nghìn tiên vực kết quả không nghĩ tới tinh gia sẽ có thế lực khác trợ giúp dẫn đến bọn hắn hiện tại chậm chạp không thể công phá tinh gia phòng tuyến cuối cùng hát xì một đạo nhảy múi thanh âm đột nhiên vang lên chúng người vậy mà an tĩnh xuống tới quay đầu nhìn về phía sau lưng cái tia đạo áo trắng thiếu niên cái tia áo trắng thiếu niên cũng là quân tiêu、giao. tại sao ta cảm giác có người ở sau lưng mang ta là các ngươi sao quân tiêu g i a o trong mắt lóe lên cực hạn lanh mang hắn ghét nhất người khác ở sau lưng nói hắn nói xấu không có chúng ta làm sao dám mang thiếu địa chủ khởi nguyên cổ điện chư đế thần sắc mang theo một vẻ hoảng sợ hào hào lắc đầu nói hừ các ngươi tốt nhất như thế quân tiêu g i a o cười lạnh ánh mắt nhìn về phía tinh g i a sau cùng một phương cổ giới mang theo không hiểu ý vị có thế lực khác giúp đỡ đúng không ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi còn có thể chống bao lâu chờ ta công phá tinh ra ta muốn để bọn hắn tướng tinh nhà những cái kia thấp cảnh giới thế hệ trẻ tuổi lôi ra đến để cho ta tùy ý đổ s á t quân tiêu g i a o nghĩ tới đây n i t miệng lên một vệ tâm lãnh đ ộ cong hắn bị hiên viên đế thiên đánh quá t h ả m rồi hắn hiện tại liền muốn tìm thấp cảnh giới vung lửa về phần tại sao không tìm cảnh giới cao là bởi vì hắn bị hiên viên đế thiên đánh sợ hắn hiện tại đối chiến cùng cảnh giới đều có bóng ma tâm lý không tự tin sợ bị vượt cấp khiêu chiến lại càng không cần phải nói những cái kia cảnh giới cao hiện tại t r a ra được chưa là cái gì phương thế lực trợ giúp tinh gia cùng chúng ta đối kháng côn tiêu giao thần sắc vô cùng âm lãnh tại côn lôn tiên cung trợ giúp tinh gia thời điểm hắn liền đã trong bóng tối điều động nhân thủ điều tra việc này kết quả mấy cái tháng trôi qua vẫn không có một chút đầu mối trong lúc đó hắn cũng nghĩ qua là h i ê n viên nhất tộc nhưng không có cái gì chứng cứ chỉ có thể không giải quyết được gì không có t r a được chúng ta hoài nghi là côn lôn tiên cung trợ giúp tinh gia một vị khởi nguyên cổ điện đại đ ế nói khẽ côn lôn tiên cung nghe được bốn chữ này một cỗ quần cuộn sắt ý nhịn không được bán ra nhưng vẫn là bị hắn cưỡng ép h p chế xuống tới các ngươi có thể có đầu mối gì vì cái gì nói là côn lôn tiên cung quân tiêu giao sắc mặt nghiêm túc côn lôn tiên cung tuy nhiên thành lập thời gian hơi ngắn nhưng là trong khoảng thời gian này bằng vào hiên viên nhất tộc cùng hiên viên đế thiên hy vọng đã thu nạp không ít cường giả định cấp cường giả cũng không ít cho dù là bọn họ khởi nguyên cổ điện không sợ côn lôn tiên cung nhưng là hắn sau lưng hiên viên nhất tộc đủ để cho bọn hắn kiên kỵ và phần không dám hành động thiếu suy nghĩ theo côn lôn tiên vực thám tử đề báo mỗi lần tinh ra muốn bị chúng ta công phá lúc côn lôn tiên cung đều sẽ có di động cho nên chúng ta suy đoán tinh ra sau lưng tuyệt đối có côn lôn tiên cung cái bóng. đây là bọn hắn chư vị đại đế cộng đồng suy đoán suy luận đương nhiên đây cũng chỉ là phỏng đoán côn lôn tiên cung tử không thừa nhận hắn cũng không có cách nào ừ côn lôn tiên cung muốn không phải hiên viên nhất tộc chúng ta sớm liền đem bọn hắn diệt quân tiêu giao cờ ư i khẩy lấy hắn cái này tính cách dám nhằm vào hắn đã sớm vài phút phát binh d i ệ t làm sao đợi đến lúc này thời điểm nhưng nghĩ đến côn lôn tiên cung sau lưng hiên viên đế thiên hắn tâm lý vẫn là không nhịn được phát r u n là thật bị đánh ra âm ảnh tới hắn mưu đồ là nguyên bản chờ tinh gia hủy diệt sau lại xem thời cơ muốn hay không đối côn lôn tiên cung động thủ nhưng bây giờ hắn còn không có tìm côn lôn tiên cung phiền phức ngược lại bị bọn hắn tìm tới phiền phức tới cái này khiến quân tiêu g i a o lửa giận trong lòng càng sâu thiếu địa chủ h i ê n viên đế thiên đã đi đến táng thiên tử vực chúng ta có lẽ có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đối côn lôn tiên cung phát động một trận đánh bất ngờ chi chiến triệt để đánh thương bọn họ sau cùng lại đối tinh gia động thủ có người thăm t h ẳ m nói ra nghe được cái này đề nghị tất cả mọi người thần sắc đều là mang theo vẻ kinh ngạc không thể h i ê n viên đế thiên tuy nhiên không tại nhưng côn lôn tiên cung nội tỉnh còn tại đồng thời tại cùng chúng ta giao phong quá trình bên trong cũng không có xuất hiện cái gì quá lớn thương vong loại tình huống này đối côn lôn tiên cung động thủ t ư ơ n g đương triệt để vạch mặt khai chiến đến lúc đó h i ê n viên đế thiên đột nhiên trở về hắn liền sẽ có lấy cơ đối với chúng ta khởi nguyên cổ điện phát động chiến tranh có người vội vàng lên tiếng nói không sai kế này không thể vạn nhất không có trọng thương côn lôn tiên cung ngược lại bị phản trọng thương vậy chúng ta nhưng là xong đời trừ đó ra hiến viên nhất tộc cũng là một cái cực kỳ không ổn định nhân tố không biết bọn hắn có thể hay không cưỡng ép n ú n g tay chúng ta sự tỉnh mọi người hơi hơi suy nghĩ sau đó cũng là nghị luận ở mỹ đối với đánh bất ngờ côn lôn tiên cung bọn hắn là đủ kiểu không nguyện ý thành công còn tốt muốn là thất bại cũng là thuần t i ể u xỉu quân tiêu g i a o thần sắc càng lạnh lùng hắn ánh mắt nhìn về phía khởi nguyên cổ điện một đám đại đế chậm rãi nói vậy các ngươi vẫn còn có cái gì tốt chủ ý sao tiếng nói vừa ra mọi người tại đây nhất thời c â m như hến không người trả lời a ý ta đã quyết lấy đánh lén côn lôn tiên cung kế sách này quân tiêu g i a o lạnh miệt cười một tiếng không thể a cái này sẽ chỉ triệt để chọc giận côn lôn tiên cung đây đối với chúng ta châm hại mà không một lợi a nghe được quân tiêu g i a o muốn đối côn lôn tiên cung đ ộ n g thủ chư đế thần sắc bỗng nhiên n h ấ t biến ý ta đã quyết không cần nhiều lời quân tiêu g i a o vung tay lên muốn không chúng ta hỏi lại hỏi các vị điện chủ gặp quân tiêu g i a o thái độ kiên quyết như thế mọi người muốn tìm điện chủ nhóm thương lượng một chút không cần thiếu điện chủ ý chí cũng là bản tổng điện chủ ý chí một đạo quần quận giống như thiên đạo ý chí đồng dạng đế âm chậm rãi vang lên rung động vô biên thời không là tổng điện chủ mọi người nhìn về phía khởi nguyên cổ điện phương hướng thần sắc hơi động bọn hắn không nghĩ tới tổng điện chủ cũng đồng ý quân tiêu dao cử chỉ này các ngươi không tin bản thiếu điện chủ năng lực sao? quân tiêu giao lãnh đạo nói hắn hận nhất người khác nghi vấn hắn quyết định biện pháp năng lực muốn không phải những người này là khởi nguyên cổ điện cao tầng hắn thật muốn xử t ử bọn hắn không dám không dám mọi người tuy nhiên túi thấp đầu lâu không dám nói lời nào nhưng là trong lòng vẫn là âm thầm trêu trọc ngươi nếu là thật lợi hại không đến mức bị hiên viên đế thiên làm trò đánh tiên vực quân gia đều bị hiên viên nhất tộc chỗ hủy diệt cái này là được rồi quân tiêu giao nhìn đến người khác không dám phản bác sắc mặt âm trầm cũng là hòa hóa lại các ngươi yên tâm đi bản thiếu điện chủ tuyệt đối sẽ không đi đánh những cái kia không có năm chắc trận chiến liên quan tới côn lôn tiên cung ta trong bóng tối cũng là phái người điều tra qua không ít quân tiêu g i a o vỗ nhẹ nhẹ tay chỉ thấy sau lưng đi ra một vị c ư ờ n giả g trên tay bưng lấy một viên lưu ảnh thạch mọi người thấy cái này lưu ảnh thạch cũng là hơi s ư ớ n g sở căn bản không hiểu quân tiêu g i a o là muốn làm gì quân tiêu g i a o thần sắc bình tĩnh mở ra lưu ảnh thạch phía trên hình chiếu ra một đạo tản ra ánh sáng địa đồ địa đồ phía trên tiêu ký lấy liên quan tới côn lôn tiên cung tại khởi nguyên trung hải bố cục cùng côn lôn tiên vực một số bố cục tuy nhiên không toàn diện nhưng cũng ghi chép rất nhiều cực kỳ kỹ càng tin tức ta cho các ngươi nhìn cái này chính là vì nói cho các ngươi biết dù là côn lôn tiên cung không đối với t a nhóm độc thủ chúng ta sớm muộn cũng muốn đối bọn hắn độc thủ vừa vặn thừa dịp hiên viên đế thiên không có ở đây thời cơ này đánh bất ngờ côn lôn tiên cung tại khởi nguyên trung hải sáng tạo cứ điểm côn lôn tiên điện cô tiêu giao tay chỉ hình chiếu trên đá côn lôn tiên điện tại hiên viên đế thiên rời đi ba nghìn tiên vực thời điểm côn lôn tiên cung liền đã phái người tới khởi nguyên trung hải sáng tạo cứ điểm thuận tiện bọn hắn bô cục bọn hắn khởi nguyên cổ điện đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn lấy côn lôn tiên cung tại chính mình trên địa bàn sáng tạo xây cái gì nhưng là côn lôn tiên cung cũng mặc kệ ngươi khởi nguyên cổ điện là cái gì căn bản không nể mặt ngươi cái này để bọn hắn vừa tức lại không thể làm gì cô tiêu g i a o dừng một chút tiếp tục nói côn lôn tiên điện chỗ đó có thật nhiều côn lôn tiên cung quân giới chiến hạm chỗ đó chứa đựng rất nhiều cực kỳ phong phú chiến tranh tài nguyên chỉ cần chúng ta có thể bắt được có thể mượn nhờ những tư nguyên này trái lại đối phó tinh gia còn có thể nhờ vào đó đả kích côn lôn tiên cung phách lối khí diễm phấn chấn ta khởi nguyên cổ điện tri phong nghe kế này sách tất cả mọi người là trơ mặc sau đó đều là lộ ra vô cùng tính nề ánh mắt Quân t i ê u g i a o tuổi c ò nhân n ỏ t m cơ l ò g không Ngoại dạ sâu như thế. Cái này để bọn hắn không khỏi cắm thán. Ngoại trừ hiên thế, khỏi trừ cái cắm để viên đế thiên là thuộc chúng ta chúng rời u đi tiên vực đoạn thời gian này côn lôn tiên cung phát triển ngày càng phồn vinh mạnh mẽ hiện ra vui vẻ phồn vinh thái độ thực lực tổng hợp so trước đó cường đại hơn nhiều không tính trong bóng tối ẩn tàng lực lượng vẹn vẹn là binh điện chờ lực lượng đủ để đẩy ngang vô số thế lực đại đế trên mặt nội thì có hai ba mươi cái chớ nói chi là còn có thời không đế chủ trợ trí cường trấn thủ cái này còn không có tính toán lên thiên đình những cái kia minh h i ế u không phải vậy đại đế số lượng sẽ càng nhiều trừ cái đó gia tinh ra nội bộ càng là truyền đến tin tức ẩ m bọn hắn muốn đầu nhập vào côn lôn tiên cung vì chính mình n h ư đường sống đây là thực sự sao tinh ra là không chịu nổi khởi nguyên cổ điện áp lực ai tưởng tượng một đoạn thời gian trước tam đại trung cực thế lực y chấn khởi nguyên trung hải sau cùng bởi vì trợ giúp quân gia đắc tội hiên viên nhất tộc bị hiên viên nhất tộc trí cường coi trọng sáng tạo sau cùng bị khởi nguyên cổ điện chỗ hủy diệt không nói trước chuyện lúc trước ta càng hiếu kỳ tinh gia có phải thật vậy hay không muốn thần phục côn lôn tiên cung tuy nhiên cái này tin tức là theo tinh gia nội bộ chuyên gia còn không được đến xác nhận nhưng là cũng đủ để gây nên các cường g i ả chấn động phải biết hiện tại tinh gia tuy nhiên tổn thất nặng nề nhưng là nội t ì n h còn tại phần này lực lượng không thể khinh thường nếu như ngay cả bọn hắn đều gia nhập côn lôn tiên cung ý nghĩa nhưng là khắc rồi khởi nguyên trung hải từ xưa đến nay cũng còn chưa thấy qua phương nào trung cực thế lực có thần phục người khác khả năng côn lôn tiên cung phát triển xu thế không thể ngăn cản không nghĩ tới khởi điểm của bọn họ chính là chúng ta điểm cuối thì liên tinh gia đều là thần phục với côn lôn tiên cung khởi nguyên trung hải vô số cường giả khẽ thở dài một cái thần sắc cực kỳ phức tạp giống bực này thế lực sao lại tùy tiện gia nhập thế lực khác bên trong đủ để thấy bọn hắn tình cảnh hiện tại gian nan đến mức nào đương nhiên bọn hắn vẫn là minh bạch tinh gia là coi trọng h i ê n viên nhất tộc bằng không t h ì một cái mới vừa vặn cất bước côn lôn tiên cung còn không cách nào làm cho bọn hắn kéo phía dưới mặt mũi thần phục cũng không lâu lắm tinh gia phái người tới khởi nguyên trung hải côn lôn làm côn lôn u tiên điện mọi người biết được tinh gia phái người đến đây bọn hắn cũng là thật cao hứng tự mình đi ra ngoài nên đón lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa hiện tại tinh gia thực lực giá trị đến bọn hắn nghiêm túc đối đãi ha ha cuối cùng là đem các ngươi tinh gia cho trông mong đến rồi cầm đầu trung niên nam tử bao phủ vô tận thần mang k h í tức cực sự hùng hậu toàn thân tản ra quần quận đế bi đối với tinh gia bọn hắn cho tới nay đều là tương đối khách khí tôn trọng lúc này thấy đến tinh gia người tới càng là có chút kinh ngạc tinh gia người tới thân phận cũng không nhỏ chính là tinh gia một vị thực lực cực kỳ cường đại cổ tổ tên là tinh t u ấ n còn hắn thì côn lôn tiên điện phụ trách、người. tên là c u n hư truyền thuyết hắn tự sáng tạo ngân sơn khảo thần thông có thể nổi tiếng khởi nguyên trung hải trừ cái đó ra hắn còn có cái xương hào cũng là c u n vương hắn vốn là khởi nguyên trung hải một phương cường thịnh thế lực côn cửa m ô n chủ sau cùng không cẩn thận đắc tội khởi nguyên cổ điện côn trên cửa phía dưới vô số sinh linh tất cả đều chết thảm ở khởi nguyên cổ điện d ư ớ i đ a o chỉ một mình hắn may mắn đào thoát sau cùng đầu nhập côn lôn tiên cung phía dưới bởi vì hắn thực lực c ư ờ n g đại huy vọng khá cao đối côn lôn tiên cung lại trung thành lại thêm là khởi nguyên trung hải bản thổ người đối với giới này bất kỳ tin tức gì đều là rất tin tưởng hổ thẹn hổ thẹn hiện tại mới hướng các n g ư ơ i côn lôn tiên cung thần phục đáng thương ta cái kia vô số tán g thân tại khởi nguyên cổ điện d ư ớ i đào tộc nhân tinh thuấn ôm quyền cười khổ sớm biết như thế lúc trước liền nên sớm một chút thần phục côn lôn tiên cung không đến mức tổn thất nghiêm trọng như vậy các n g ư ơ i có chỗ khó xử của mình chúng ta cũng sẽ không thấy n h i u lựa chọn của các ngươi côn hư chắp tay nói nghe nói như thế côn lôn tiên điện mọi người khỏe miệng hơi hơi run rẩy mời vào điện đàm phán đi tại nói chuyện với nhau vài câu côn hư tướng tinh thuấn dẫn vào đại điện không có có dư thừa nói nhảm tinh thuấn trực tiếp bước vào chủ đề chỉ thấy thần sắc h khởi nguyên cổ điện đại quân không biết vì cái gì đột nhiên lui đi bằng không ta còn thật hướng không ra bọn hắn v ò n g đây nghe được lời này mọi người liếc nhìn nhau thân s ắ c đều là lóe qua một vẻ kinh ngạc bọn hắn mới đầu còn tưởng rằng tinh tuấn là g i ế t ra khởi nguyên cổ điện v ò n g đây không nghĩ tới là khởi nguyên cổ điện đại quân rút lui khởi nguyên cổ điện đây là muốn làm gì làm sao đột nhiên rút lui côn hư ánh mắt lấp lóe hắn không hiểu khởi nguyên cổ điện êm đẹp vì sao lại thối lui bọn hắn rõ ràng tổn thất không lớn còn có năng lực tiếp tục đánh xuống điện chủ đại nhân bọn hắn sẽ không lao về phía chúng ta rồi đi nếu quả như thật hướng chúng ta tới lời nói chúng ta phải thêm để phòng bị mới là một vị phong độ nhẹ nhàng thanh niên tuấn tú đưa ra giải thích của mình không có khả năng thân phận chúng ta căn bản không có bại lộ bọn hắn làm sao lại vô duyên vô cơ đối với chúng ta đậu thủ lại nói bọn hắn có lá gan này đối côn luân chúng ta tiên cung xuất thủ à, phải biết cái này mang ý nghĩa là hướng chúng ta tuyên chiến không cần để ý tới côn hư suy cười một tiếng đối với cái này có chút khinh thường bọn hắn khởi nguyên cổ điện địch nhân đầy đủ nhiều muốn là t r e o chọc bọn hắn nữa côn lôn tiên cung không khác nào là tự tìm đường chết chỉ cần là não tử người bình thường là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế điện chủ đại nhân hay là không thể không phòng n à y điện chính là chúng ta côn lôn tiên cung tại khởi nguyên trung hải duy nhất cứ điểm bên trong cất giữ rất nhiều chiến tranh quân giới tại nguyên tu luyện chờ chút tổn thất những tư nguyên này vấn đề là tiểu nhưng muốn là dùng bọn hắn tới đối phó tinh gia thậm chí đối phó chúng ta côn lôn tiên cung nên như thế nào thanh niên kia nhất thời ngồi không yên đứng lên chắp tay nói nơi này chính là chứa được rất nhiều chiến tranh đại sắc khí nếu như bị khởi nguyên cổ điện chiếm lấy hậu quả khó mà lường được nghe nói như thế mọi người vẻ mặt cũng là bắt đầu ngưng trọng xuống tới bọn hắn cũng cảm giác khởi nguyên cổ điện ẩn giấu đi âm lưu gì điện chủ đại nhân chúng ta vẫn là phòng bị một đ i ể m tốt đúng vậy a muốn là tổn thất những vật này chúng ta cũng gánh không nổi trách nhiệm này càng ngày càng nhiều người đứng lên biểu thị thanh niên nói lời có đạo lý nghe được nhiều người như vậy phản đối hắn cái này khiến côn hư sắc mặt cực kỳ khó coi nhất là bên cạnh tinh thuấn cái kia mang theo ánh mắt kinh ngạc càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng nhói, nhói. người ngoài ở tại tình hồ dưới bị thủ hạ mình như thế phản bác cái này khiến sống ở vị trí cao do mặt mũi hắn có chút ngồi không yên đừng quên hắn trước kia thế nhưng là côn cửa mô n chủ tu luyện hai điểm năm ức năm vô thượng đ ể tôn phản phản côn hư rốt cục nhịn không được vỗ bàn đứng dậy toàn thân khí tức như sóng dữ giống như xôi trào máy liệt ai cho các người l à gan các người dám nghi v ấ n ta quyết định biện pháp hắn thanh âm tại côn lôn tiên điện bên trong vang vọng thật lâu thật xin lỗi quả thật quan hư như thế chấp mê bất ngộ không có cho hắn cái gì khuôn mặt dễ nhìn sắc quay người đi ra ngoài đáng chết ngươi cho chạy trở về đến côn hư chính muốn ngăn cản hắn ầm ầm đúng lúc này côn lôn tiên điện chỗ lĩnh vực trên không đột nhiên xuất hiện kịch liệt b i ế n hóa thiên lôi cuốn cuộn từng đạo từng đạo không gian thông đạo bị lực lượng nào đó cưỡng ép chế tạo ra bên trong chỗ sâu chuyển đến từng đạo từng đạo vô cùng khí tức ngột ngạt cái kia từng trận âm thanh sấm sét liên miên bất tuyệt vang vọng toàn bộ côn lôn tiên điện các hạ người nào vì sao ở đây ra vẻ huyền hư côn lôn tiên điện nào đó một bên dưới một vị thân mặc c o giáp tướng quân đẳng không mà lên nhìn lấy cái kia đã thành hình không gian thông đạo thần xác ngưng lại phức phức h một vẹn kim quang theo không gian thông đạo bên trong bay ra tựa như t i ê u chớp quán xuyên bộ ngực của hắn vẹn vẹn một giây hắn liền thân tử đảo tiêu vẫn lạc tại chỗ giết vô số người mặc chiến giáp binh lính theo không gian thông đạo chỗ sâu t u ấ n luôn ra u đùn, đùn kéo đến khí tức mỗi cái vô cùng cường đại rõ ràng đây đều là thần kinh bách chiến vô thượng c h i minh không tốt là địch tập t r u n g quanh vô số côn lôn tiên điện binh lính thần sắc vô cùng hoảng sợ bọn hắn chẳng qua là vừa mới gia nhập côn lôn tiên cùng còn không có đi qua chính thức huấn luyện đối mặt kinh khủng như vậy cảnh tượng bọn hắn làm sao không sợ không chỉ có cái này một chỗ giới phát sinh loại tình huống này côn lôn tiên điện còn lại lĩnh vực cũng là lọt vào khác biệt trình độ đ ặ kích bọn hắn thật dám bị đánh lén tin tức rất nhanh liền truyền đến côn hư trên tay hắn sát mặt tái nhợt cắn chặn r ă n g thân thể lung lay sắp đổ bọn hắn thật bị khởi nguyên cổ điện đánh lén chương một trăm tám mươi mốt l o n g yêu tài khởi nguyên cổ điện mời chào chương một trăm tám mươi mốt l o n g yêu tài khởi nguyên cổ điện mời chào hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ bọn hắn sẽ bị khởi nguyên cổ điện đánh lén nhanh khởi động hộ giới trận pháp chống cự ngoại địch có thể giảm tránh cho bao nhiêu tổn thất thì bao nhiêu tổ lại phái người hướng côn lôn tiên cung đại bản doanh cầu viện cần phải để bọn hắn hỏa tốc đến đây trợ giúp cái kêu thanh niên tuấn tú nhìn đến côn hư lâm vào tự mình hoài nghi cũng là một mặt thất vọng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nên làm tốt chống cự chuẩn bị mà không phải một mực yên lặng tại tự mình hoài nghi bên trong chuyện quá khẩn cấp hắn chỉ có thể tiếp nhận côn hư trên tay quyền lực bắt đầu bố trí đi đến mức côn hư hắn c o quắp ngã xuống đất trên mặt đều là thất hồn lạc phép chi ý lúc này côn lôn tiên điện phía trên hư không quân quận khí thế phun trào đế đạo quy tắc bành trướng thường tôn khởi nguyên hắn cổ đ đi theo phía sau vô số khởi nguyên cổ điện đại quân thậm chí ngay cả một số vương bại quân đoàn đều là mang đến có thể gặp bọn hắn đối với lần này đánh lén chiến coi trọng trình độ đáng chết là khởi nguyên cổ điện bọn hắn cũng dám đánh lén chúng ta trần khánh đại nhân hạ lệnh khởi động hộ giới đại trận như thế nào là trần khánh đại nhân hạ lệnh côn hư điện chủ đ ầ u trước đừng quản nhiều như vậy trước khởi động đại trận chúng ta đã phái người đi côn lôn tiên cùng cầu viện chỉ cần lại kiên trì một lát côn lôn tiên điện đại bản doanh chung quanh vô số trận pháp phù văn nổi lên nở rộ sáng trói q u a n huy lẫn nhau xen lẫn ngưng tụ thành một tòa vô cùng thần bí cổ lao đế trận đem chọn cái côn lôn tiên điện đều bao phủ trong đó đây là thiên đ ỉ n h cực kỳ cường đại hộ giới đại trận toàn lực mở ra có thể ngăn cản một số thiên đế c ô n g phạt cho dù là bất hủ thiên đế muốn công phá đại trận này cũng cần tiêu tốn không ít thời gian côn lôn tiên điện rất nhiều đại đế cùng nhau hiện lên s ư ơ n g xứng, xứng hư không cùng những cái kia khởi nguyên cổ điện đại đế rằng co người đầu hàng sinh kháng người chết. khởi nguyên cổ điện cầm đầu tiên đế từng chữ nói ra nói ra sắc mặt c tản ra vô biên h à n ý muốn không phải đại đế đều là các phương thế lực quý giá t ầ n g cao nhất chiến lược bọn hắn đã sớm động thủ nhiều lời vô ích duy có một trận chiến côn lôn tiên điện những thứ này đại đế đương nhiên sẽ không thần phục khởi nguyên cổ điện bọn hắn thâm thụ đạo võ thiên đế bọn người đại ân há sẽ phản bội côn lôn tiên cung húng chi trở thành đại đế người há lại loại kia hạng người ham sống sợ chết ha ha muốn là côn lôn tiên cung mấy vị kia tại cái này chúng ta còn thật không dám đánh lén các ngươi đáng tiếc nơi này chỉ là cứ điểm căn bản không có bao nhiêu cường giả đóng giữ chỉ bằng các ngươi còn muốn ngăn trở chúng ta khởi nguyên cổ đ khởi nguyên cổ điện một vị đế tôn lạnh lùng cười một tiếng không cần cùng bọn hắn nhiều tốn nước bọn trực tiếp xuất thủ cầm súng cái này cứ điểm chúng ta là đánh l ạ n chiến không phải công thành chiến khởi nguyên cổ điện dẫn đầu vị kia thiên đế xuất thủ trước còn lại khởi nguyên cổ điện đại đế thấy thế cũng là theo sát phía sau giết côn lôn tiên điện chư đế chỉ có thể kiên trì lên cả hai đánh nhau đánh tiên điện sụp đổ xấu hoàn vũ vỡ vụn tốt ở chỗ này là côn lôn tiên điện đại bản doanh có hộ giới đại trận gia trì bọn hắn còn có thể cùng khởi nguyên cổ điện mọi người chống lại bằng không bọn hắn sẽ chỉ bị bại c à n h a n h vẹn vẹn thời gian một nén nhang đi qua. một tôn côn l ô n tiên điện đại đế bị mấy vị khởi nguyên cổ điện đại đế liên hợp chấn s á t mà vẫn lạc huyết vũ bay là t ạ đế chết c h i tướng hiện lên cái này không thể được à khởi nguyên cổ điện khí thế hung hùng lấy có lòng không toàn tính thì bằng chúng ta những người này căn bản n g ă n không được số lượng không chiếm ưu thế đ ỉ n h cấp chiến l ự c cũng không chiếm ưu thế một đạo áo trắng thanh niên thân ảnh hiện lên t h ầ n s ắ c cực kỳ ngưng trọng hắn chính là cái kia khuyên côn hư phòng ngự khởi nguyên cổ điện đánh lén cái kia thanh niên tên là trần khánh ngồi ở vị trí cao địa vị so côn hư thấp một chút hàn a m hiểu hơn nhu trí phương diện đánh nhau hắn không thông thạo mới đầu dùng người các phương diện mới phái hắn đi vào khởi nguyên tiên điện phụ tá côn hư c h ấ n thủ phương này cứ điểm bởi vì đây là bọn hắn côn lôn tiên cung trong bóng tối bố trí cứ điểm bên trong cơ bản không có nhiều cường giả tại đối mặt khởi nguyên cổ điện một đám trí cường có thể ngăn cản lâu như vậy đã đủ mạnh côn hư đến cùng đang làm gì hắn vì sao còn không bắt đầu dùng những cái kia chiến tranh sát khí trần khánh nhìn về phía sau l ư n g quặng cũ é đại bản danh o sát mặt ngưng không sai những chiến hạm kia diện thế pháo đài chờ các loại c ô n kỵ sát khí chỉ có côn hư có quyền lợi bắt đầu dùng cho dù là hắn đều không tư cái kia muốn là những thứ này chiến tranh binh khí khởi động. còn có thể nhiều ngăn cản một chút thời gian có thể côn hư chậm chạp không thấy hành động cái này khiến thần sắc hắn càng lầm chầm nhất phương điện chủ vậy mà như thế vô năng chủ soái vô năng bại hoại tam quân a không được vẫn là đến dựa vào chính mình côn hư là dựa vào không lên trần khánh chính muốn rời khỏi cưỡng ép bắt đầu dùng những cái kia chiến tranh binh khí lúc từng tôn khí tức càng cường đại hơn khởi nguyên cổ điện đại đế xé rách hư không hàng lâm côn lôn t i ê n điện những thứ này người đến khí tức quần quận vô cùng thân uy trấn thiên từng đạo từng đạo sáng trói vô cùng tiên mang bào phủ hắn thân lại là khởi nguyên cổ điện một đám phó điện chủ nhìn đến những thứ này thân ảnh, trần khánh sắc mặt đống nhiên n h ấ t biến bọn hắn côn lôn tiên cung vụ n trộm tìm hiểu không ít khởi nguyên cổ điện tình báo khởi nguyên cổ điện chính là rất nhiều cung điện s á t nhập m à t h à n h mỗi một phe cung điện đều có một vị điện chủ cùng hai vị phó điện chủ điện chủ ít nhất là bất hủ thiên đế thực lực phó điện chủ thì là đế tôn đến bất hủ thiên đế ở giữa thật sự là phế vật đã lâu như vậy còn không có cầm xuống côn lôn tiên điện các ngươi thật sự là quá khiến ta chờ thất vọng trong đó một vị điện chủ thần sắc lạnh lùng đại thủ dò ra giống như ước vạn tinh hà cự thủ bao trùm thiên đ i ệ mênh mông và đạo pháp tắc xén lẫn phương hướng k không tại song phương thế lực vô số mọi người kinh hại ánh mắt bên trong cái kia khu vực song phương đại đế trực tiếp bị cái kia đế thủ nang áp m à qua đế đạo bản nguyên băng diện đế khu vỡ vụn cái kia đế dưới tay cơ hồ không có một cái nào người sống dù là có cũng là sâu bị thương nặng một mặt hoảng sợ nhìn lấy cái kia xuất thủ khởi nguyên cổ điện điện chủ vẹn vẹn chỉ là một kích thì nhẹ nhõm giết chết hơn mười vị đại đế cái này không chỉ có côn lôn tiên điện chúng đế một mặt sợ hãi thì liền khởi nguyên cổ điện cái kia nhất phương thế lực đại đế cũng là một mặt một bức cái này đối với mình người cũng là đầy đủ ra tay và gác nhiều người như vậy bắt không được mấy người lưu có ích lợi đối mặt khởi nguyên cổ điện chư vị đại đế ánh mắt kinh ngạc cái kia xuất thủ điện chủ sắc mặt bình tĩnh chậm rãi mở miệng nói thật h u n g ác thì liên trần khánh cũng là bị khởi nguyên cổ điện tàn nhẫn cho kinh đến ngươi chính là trần khánh nay cứ điểm nhân vật số hai đúng không thần phục chúng ta khởi nguyên cổ điện chúng ta có thể cho ngươi một cái phó điện chủ chức vị cái này không so côn lôn tiên cung cho chức vị của ngươi tốt hơn nhiều cái kia điện chủ ánh mắt nhìn về phía trần khánh mang theo một tia nóng rực h o a n mang chung quanh những cái kia khởi nguyên cổ điện đại đế nghe được trần khánh bị như thế hậu đại nối đãi mỗi cái hướng về trần khánh ném đi hâm mộ kiên kị ánh mắt sẽ hận không thể thay vào đó. bọn hắn khởi nguyên cổ điện đã sớm nghe nói trần khánh bản sự bọn hắn khởi nguyên cổ điện nhiều lần tại côn lôn tiên cung trên tay ăn quả đắng lớn nhất chủ yếu vẫn là trần khánh công lao bọn hắn khởi nguyên cổ điện tới đây ngoại trừ diện trừ cái này cứ điểm chiếm lấy những cái kia chiến tranh sắc khí bọn hắn còn muốn thu phục trần khánh người này đủ để thắng qua mấy ước tinh minh đủ để bù đắp được mười vị đế tôn giá trị nhận được chư vị hậu ái đáng tiếc ta không phải quân g i a người không làm được loại này phản chủ cầu vinh sự tỉnh trần khánh đối mặt khởi nguyên cổ điện mời chào hắn chỉ là cười nhạt một tiếng không có bất kỳ cái gì mắng chửi người chữ t h u tục một câu liền trực tiếp đem khởi nguyên cổ điện những người kia dối mộng bức đừng quên bọn hắn khởi nguyên cổ điện sau lưng nhưng thật ra là quân gia ba nghìn tiên vực quân gia chỉ là chi nhánh cái kia thì không có gì để nói nhiều đối mặt trần khánh n i ệ t thị những cái kia khởi nguyên cổ điện mấy vị điện chủ sắc mặt cực kỳ băng lãnh chính muốn xuất thủ các người nhiều như vậy đại nam nhân không đến mức sẽ đối với một người thư sinh ra tay đ ộ u các ca khởi nguyên cổ điện thì cái này điểm tâm tính một đạo quần quận đế âm bỗng nhiên truyền vang đến khởi nguyên cổ điện mọi người bên hai âm thanh kia giống như cựu thiên phía trên t i ê n thần hàng Lâm trần Thế đồng khiến người ta nhịn không được phía dưới quỳ xuống l ạ i chương một trăm tám mươi hai cương viện hàn g lâm tiên chủ cấp bậc hiên viên chiến tướng chương một trăm tám mươi hai cương viện hàn g lâm tiên chủ cấp bậc hiên viên chiến tướng còn mọi người không giống nhau có phản ứng thư không bên trong một đạo quần quận vô cùng t r ư ờ n g ấn mang theo phá vỡ vạn vũ uy thế cái k i a t r ư ờ n g ấn to lớn dường như có thể thâu tóm chư thiên tinh thần giống như thương thiên là tút đồng dạng hướng về trong đó một vị điện chủ che đậy mà đến càn rỡ thiên cổ đề ấn nhìn lấy hướng mình che đậy mà đến cự đại trưởng ấn cái tia điện chủ đồng tử lóe qua một vệ lạnh lùng quan mang hai tay huy động một nói to lớn vô cùng đế ấn nợ rộ mà ra vô cùng s á n g trói quanh thân chìm nổi vô tận c ổ văn đáp hứng cái tia t r ư ở n g ấn vê anh để mọi người kinh ngạc chính là cái tia đế ấn lại bị một t r ư ở n g vốn nát thế đi không giảm cái gì cái tia đế i kinh, cái ệ n thần chân hắn chủ sắc này đ ấn vậy mà trực t i ế p bị một t r ư ở n g vốn nát toàn thân đế uy chấn động pháp tác phun trào này phương tiên địa ở giữa vô số tiếng oanh minh vang lên dường như ước vạn thế giới nổ tung đồng dạng ừ một tiếng n g ngạt tiếng rên dỉ đột nhiên vang lên chỉ thấy cái tia điện chủ lùi lại vạn dặm sắc mặt từng hồng nhịn không được một ngụm máu tươi p h u n ra sắc mặt mang theo vô cùng e rẽ chi ý tình cảnh này để mọi người tại đây đều là trong lòng x i ế t chặt là đế chủ cường giả sao mọi người nghe vậy thân s ắ c cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía cái kia hư không ầm ầm mảnh kia hư không quần quận vô cùng thiên điệu tiên thủy s ô i trào máy liệt từ trên trời nghiêng rơi xuống trong đó một đạo lệ ảnh như ẩn như hiện toàn thân bao phủ minh g ô n g hơi nước bên trong thấy không rõ chân diện mục đạp n g ậ t tiên hà phía trên từng sợi khí tức để không gian xung quanh đều vô thanh vô tức chôn vùi ra sự xuất hiện của nàng để khởi nguyên cổ điện trong lòng mọi người đều là sinh ra một cố dự cảm bất tưởng ngươi là người phương nào nhưng dám t r e o chọc chúng ta khởi nguyên cổ điện nhìn lấy thân ảnh kia khởi nguyên cổ điện tại chỗ tối cường điện chủ giữa con ngươi n ở rộ sáng chói lanh mang đế chủ khí tức phun trào vô biên hắn là hành động lần này người cầm đầu cũng là thực lực tối cường đặt đến đế chủ cảnh giới thế mà đối mặt cái này thần bí nữ tử thực lực cường đại hắn trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một tia kiên g kỵ chi ý có thể một trưởng đả thương một vị điện chủ dù là liền hắn đều làm không được loại này trình độ a ta là ai ngươi không xứng biết cái tia lệ ảnh chậm rãi mở miệng mang theo một tiếng thanh âm dễ nghe trong giọng nói của nàng để lộ ra một loại cao, cao tại thượng lạnh lùng. Đã như vậy, cái kia thì không có gì đáng nói. cổ á đáng i kia nói. không thì gì có c điện hàn g lâm cái kia đế chủ cảnh giới điện chủ hai tay bằng ấn hư không vô tận phong bạo vòng xoáy xuất hiện trong đó một đạo cực kỳ phong cách cổ xưa cổ điện hư ảnh chậm rãi hàn g lâm tràn ngập khí tức thần bí trấn áp một đám điện chủ k h ô n g chế cung điện cổ kia hư ảnh hướng về cái kia lệ ảnh trấn áp mà đến một đạo hư ảnh thôi nàng không nói thêm gì một t r ư ờ n g hướng về một đám điện chủ đắp tháp xuống tới quần quận tiên hà kịch liệt bành trướng khí tức mặt trời từng đạo từng đạo tiên hà dị tượng hiện lên ở hắn bên cạnh khí tức vô cùng khủng bố ầm ầm tàn ra tuyên cổ bất hủ khí thế Thương hực hủy diệt trùng thiên mà lên, giống như diệt thế hực hủy như như phong phương. quang mang lên, giống phủ mà bạo bào phủ bạc khởi ô không n người này thực lực quá mức cường đại, chúng điện chủ hợp lực cũng không nổi nàng. g tốt, thực đại, chủ hợp h lực lực mức quá đỡ k nguyên cổ điện một đám chí cường nhìn đến cái kia vô cùng cường đại cổ điện hư ảnh trên thân xuất hiện một từng đạo vết n ư ớ cấp c tốc hướng về toàn thân lan tràn ra khởi nguyên cổ điện chư đế hai mặt nhìn nhau thân s ắ c đều là vô cùng hoảng sợ phải biết những điện chủ này yếu nhất đều là bất hủ thiên đa ế trong đó vị kia vẫn là đế chủ đâu mấy vị điện chủ liên hợp cùng một chỗ mượn nhờ cổ điện hư ảnh lực lượng đều không đối kháng được nữ tử này sao xem xét lại côn lôn tiên điện bên này trên mặt mọi người đều là mang theo ý mừng rỡ tuy nhiên không biết cái này thần bí nữ từ thân phận nhưng mọi người cũng có thể cảm giác được nàng này trên thân tán phát thiện ý chẳng lẽ là đế thiên tiên chủ đại nhân trợ thủ vẫn là h i ê n viên nhất tộc trí cường bọn hắn phản ứng đầu tiên cũng là nghĩ đến h i ê n viên đế thiên cùng h i ê n viên nhất tộc chứ bọn hắn không có người nào dám mạo hiểm đắc tội khởi nguyên cổ điện mạo hiểm trợ giúp bọn hắn côn lôn tiên cung không được cái này ngăn không được chư vị chúng ta cũng tới trong đó tối cường một vị khởi nguyên cổ điện đại đế đứng dậy mi tâm một đạo quan hoa đang tràn n g tản ra tuyên cổ khí thế hắn hóa thành một đạo lưu quan dung nhập cổ điện hữ ảnh làm hắn khí tức một chút tăng vào mọi người l i ế m nhau nội tâm hung ác ào ào bắt trước mi tâm đều là một đạo quan g hoa đang tràn ngập toàn thân đều là dung nhập cung điện cổ kia hư ảnh cổ điện hư ảnh càng thực chất vết nước không lại lan tràn bắt đầu cấp tốc chữa trị lại còn có thể dung hợp khởi nguyên cổ điện thật coi là quỷ dị ta ngược lại thật ra hiếu kỳ nếu như nhiều người hơn dung nhập cái này hư ảnh có thể hay không tái tạo một phương khởi nguyên cổ điện không ít người ánh mắt lấp lóe khởi nguyên cổ điện cái này phương thế lực chỗ lấy lấy cái tên này là bởi vì bọn hắn coi trung cực sát khí cái kia trung cực sát khí cũng là khởi nguyên cổ điện truyền thuyết khởi nguyên cổ điện cùng khở cũng có truyền thuyết khởi nguyên trung hải là khởi nguyên cổ điện diện hóa mà đến tóm lại các loại phiên bản đều có không có một cái nào được chứng thực nhưng đều không ảnh hưởng khởi nguyên cổ điện cường đại cái này được công nhận năm đó khởi nguyên cổ điện hàn g lâm bị quân g i a một số trí cường cho thu phục quân g i a bằng vào khởi nguyên cổ điện tung hoành khởi nguyên trung hải ước ước vào năm nếu quả như thật có thể tái tạo thứ hai cái khởi nguyên cổ điện cái kêu mang tới ảnh hưởng nhưng là không tầm thường quân gia có lẽ thật sự có thể hoàn thành bọn hắn kế hoạch nhất thống t i ế n g ư c khiến vạn tộc túi đầu mặc dù bây giờ chỉ là hư ảnh hàn lâm nhưng cũng không phải bình thường đế Các nguyên như phượng quét ngang quét t ra, mà i quang chấn động, quang diệu vạn, cổ thiên điệp. Nguyên chấn động, vạn, thiên cổ điệp. bản vô cùng cường đại cổ điện hư ảnh tại nàng cường đại lực lượng phía dưới nhất thời từng khúc phá thoái một chút vỡ ra cái gì lại bị hủy cổ điện hư ảnh bị diệt khởi nguyên cổ điện mọi người bị phạt vệ mỗi cái thân hình l g ử i lại miệng phun màu tươi sắc mặt tái nhợt vô cùng nữ tử này là ai thực lực như thế cường đại chung quanh một số thế lực cường giả cũng là nhìn ngây người luôn luôn thuận b u m sôi gió cổ điện cũng sẽ thất bại phải biết một đám điện chủ lại thêm cái khác khởi nguyên cổ điện trí cường hợp lực sử dụng uy lực hoàn toàn không phải đế chủ có thể ngăn cản thì liên chuẩn tiên đều muốn nhượng bộ lui binh không dám cùng tranh tài chẳng lẽ đây là tiên chủ nghĩ tới đây tất cả mọi người là toàn thân r u n sợ khởi nguyên trung hải đến tiên chủ cứ như vậy giải rác mấy người nhưng khiến người ta nghi ngờ là mấy vị kia đều là nam duy chỉ có không có nữ tính tiên chủ à? ha ha khởi nguyên cổ điện chính mình cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ vô duyên vô cơ t r e o chọc một vị tiên chủ một vị ăn dưa quần chúng nhìn lấy đám kia sắc mặt càng âm trầm một đám khởi nguyên cổ điện đại đế một mặt nhìn có chút hạ h a nói cho dù là khởi nguyên cổ điện đều không muốn trêu chọc tiên chủ muốn là côn lôn tiên cung có tiên chủ toa c h ấ n bọn hắn tuyệt đối không dám mạo cái này phong h i ể m a theo ta được biết khởi nguyên trung hải hẳn không có ngươi cái này số một tiên chủ a xin hỏi các hạ tục danh vì sao trợ giúp côn lôn tiên cung côn lôn tiên cung ra bao nhiêu tài nguyên giá tiền chúng ta khởi nguyên cổ điện nguyện ý ra gấp ba thậm chí gấp năm lần cái kia đế chủ cảnh khởi nguyên cổ điện điện chủ bình tĩnh lại hỏi ta xác thực không phải khởi nguyên trung hải bàn giới người đến mức tục danh của ta đừng nói ngươi cái nào sợ các ngươi vị kia tổng điện chủ cũng không xưng biết còn có ta vì cái gì muốn trợ giút côn lôn tiên cung là bởi vì ta là khởi nguyên trung hải ngủ say cổ lao h i ê n viên chiến tướng cái kia lệ ảnh thản như nói c h ư một trăm tám mươi ba các cường giả hủy d i ệ t dết vẫn là lưu c h ư một trăm tám mươi ba các cường giả hủy d i ệ t dết vẫn là lưu nàng là ngủ say tại khởi nguyên trung hải chỗ sâu một vị h i ê n viên chiến tướng tên là âu dương tuyết thực lực thâm bất khả chắc ta tốt muốn biết nàng là ai nàng cũng là cái kia đã từng đánh băng chúng ta khởi nguyên cổ điện âu dương tuyết xảy ra chuyện lớn không nghĩ tới chúng ta đánh lén này cứ điểm vậy mà lại dẫn xuất bậc này tồn tại khởi nguyên trung hải tại sao có thể có nhân viên chiến tướng chúng ta rõ ràng dò xét qua tại sao có thể như vậy khởi nguyên cổ điện chư đế toàn thân run dậy sắc mặt tái nhợt dường như đưa thân vào trong hầm băng sớm biết sẽ dẫn xuất h i ê n viên chiến tướng bọn hắn đánh chết cũng sẽ không đến đánh lén khởi nguyên t i ê n điện mà lại cái này h i ê n viên chiến tướng cũng không phải bình thường ngon nhân đừng nhìn nàng tên đọc lấy đến nhu nhu nhược được thật muốn hung ác lên tuyệt đối so với bọn hắn những thứ này lâu dài chinh chiến khởi nguyên trung hải một chúng đế cảnh đại lao còn muốn hung ác diệt tộc diệt giới đều là chuyện thường ngày trọng yếu nhất vẫn là cực kỳ bao che khuyết điểm nghĩ đến đây mọi người càng là kinh hồn mặt vía khởi nguyên trung hải quân gia chỗ lấy không hiện trong đó có một nguyên nhân cũng từ đó về sau quân gia lại cũng không dễ dàng hiện hóa tại khởi nguyên trung hải đều là tại chủ sử sau màn khởi nguyên cổ điện nói chắn ra là cũng là một cái lớn như vậy quân gia cùng khởi nguyên cổ điện bị vị nữ tử này cho đánh sợ vừa mới bọn hắn còn tưởng rằng âu dương tuyết tại thổi ngữ bức nói bọn hắn tổng điện chủ không xứng biết hiện tại hồi tưởng lên đến âu dương tuyết vẫn là qua khiêm đường cái này đâu chỉ không xứng các hạng chúng ta đây là không có ý tiến hành bất hạnh quay dày các hạng ngủ say chúng ta cái này thối lui khởi nguyên cổ điện các cường giả nỗ lực gạt ra một vệ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nỗ lực hòa hoãn không khí khẩn trương không cần nơi đây dùng để mai táng các ngươi cũng không tệ lấy tinh không bị táng không tính bôi nhọ các ngươi danh tiếng nhìn lấy đám kia trong lòng run sợ khởi nguyên cổ điện các cường giả âu dương tuyết mỉm cười tuyệt mị khuôn mặt tản ra rung động lòng người lập lẫy nụ cười kia phía dưới tràn đầy lạnh leo sát ý theo lời của nàng rơi xuống giữa thiên địa khí tức đột nhiên biến đến trở nên nặng nề dường như liền này phương tinh không đều đang run c âu dương tuyết thản nhiên nói nói xong nàng phóng thích tự thân khí tức một cỗ không cách nào ngôn ngữ huy áp lan tràn ra gắp áp thiên điệp những cái kia chính đang chạy trốn khởi nguyên cổ điện chư đế đều là cảm thấy một cỗ cực kỳ chèn ép ngạt thở cảm giác cuối cùng là cái gì huy áp chúng ta vậy mà không động được ta cũng không động được đáng chết chẳng lẽ chúng ta hôm nay tất cả đều chết ở đây hay sao khởi nguyên cổ điện các cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi vẹn vẹn một đạo huy áp thì để bọn hắn không cách nào động đậy vừa mới ngươi tại ẩn dấu thực lực cảm thụ được khủng bố như thế huy áp vị kia khởi nguyên cổ điện đế chủ sắc mặt mang theo một vệ hoảng sợ vừa thức tỉnh làm nóng người một chút không được sao âu dương tuyết một trường che đậy mà đến một cỗ bành trướng không nghị tiên hà lật út và ă vũ gột rửa vạn giới thời không không nhìn lấy hướng bọn họ vọn tới tiên hà chúng cường sắc mặt sợ hãi tiên hà những nơi đi qua đại đạo pháp tắc trật tự tránh lui hết thể đều là vì hư vô. Một đạo một đạo c ù vạn vạn âu dương tuyết nhìn thấy bọn hắn đang liều từ chống cự chỉ là cởi khởi toàn thân vô tận tiên quang nở rộ cực kỳ khủng bố tiên hà biến đến càng thêm sôi trào mãnh liệt phá diệt quá khứ thời không vê anh một tiếng nổ vang rung trời o à n h động toàn bộ khởi nguyên trung hải những cái kia khởi nguyên cổ điện chư đế là không nổi bất luận cái gì hoa lãng bị tiên hà bao phủ tại tiên hà bên trong dãy rủa rú thảm kia trưởng cảnh khiến người vô cùng sợ hãi cũng không lâu lắm từng đạo từng đạo hủy diệt quan g mang chấn động mà lên khởi nguyên cổ điện những cái kia trí cường đại đế tự bạo từng đạo từng đạo hủy diệt thiên điệu ba động c h u y ể n văn g ra tiên h à nhấc lên ức vạn vợ sóng cái kia cô ba động phảng phất muốn đem chọn cái khởi nguyên trung hải hủy đi đồng dạng đến tận đây khởi nguyên cổ điện tại chỗ sở hữu đại đế không có một cái nào đảo thoát toàn bộ táng thân tại tinh không bên trong âu dương tuyết nàng nói được thì làm được nàng nói để bọn hắn táng tại tinh không liền sẽ để bọn hắn táng tại tinh không c ử thế chân kinh mấy vị khởi nguyên cổ điện điện chủ thậm chí những cái kia đến trí cường đại đế tất cả đều vẫn lạc tại côn lôn t i ê n điện tin tức này muốn là truyền đi đừng nói khởi nguyên trung hải dị vực cựu thiên thập địa chợ đều sẽ chấn động ba phần phải biết khởi nguyên cổ điện những thứ này trí cường yếu nhất đều là đế hoàng mỗi một vị đế hoàng đều là nhìn xuống vạn cổ chư thiên vô thượng đại năng cầm giữ có trở thành vô thượng thiên đế khả năng tại đế tôn thiên đế không ra tình hôn g i ớ i cũng là vô địch tồn tại kết quả những tồn tại này đều chết ở đây n ữ trong tay để vạn tộc làm kinh dị nàng n à y là ai thực lực lại mạnh như thế ta vừa nghe được nàng giống như nói mình là h i ê n viên chiến tướng h i ê n viên chiến tướng đó là vật gì biết h i ê n viên chiến tướng căn bản không có mấy người ngoại trừ những cái kia cực kỳ cổ l a o trí cường cơ bản không có người biết nhưng là cái này không trở ngại bọn hắn sùng bái cái này nhóm cường giả âu dương tuyết một người hàng lâm côn lôn tiên điện đưa tay ở giữa m ặ t sát khởi nguyên cổ điện các cường giả thực lực này có thể xưng khởi nguyên trung hải đệ nhất nhân đương nhiên đây cũng chỉ là có thể xưng khởi nguyên trung hải quá thăng trầm có bao nhiêu cổ lao trí cường đều nói không chừng tại xóa đi khởi nguyên cổ điện uy hiếp về sau âu dương tuyết ngọc tay nhẹ vẫy thể nội tuân ra tiên quang như sóng chiều giống như quần quận hướng về nơi xa lao nhanh mà đi mỗi một sợi quang mang đều tựa hồ ẩn chứa hủy diệt lực lượng khiến người ta tâm sinh kiến k � côn lôn tiên đ côn lôn tiên điện quân đội tại khởi nguyên cổ điện đại quân tấn công mạnh phía dưới lộ r a lực bất tòng tâm ha ha chờ chúng ta chư vị điện chủ cầm xuống các ngươi côn lôn tiên điện chính là tử kỷ của các ngươi nhìn đến đối diện phản kháng mãnh liệt như thế khởi nguyên cổ điện những cái tia cường giả sắc mặt lạnh lẽo tiếng nói vừa ra nơi xa vô số tiên quang hóa vì một thanh tản gia s á t lục chi khí trường kiếm hướng lấy bọn hắn bay vụt mà đến đây là cái gì sau ngươi thế lực cường giả ánh mắt nhìn không biết vì sao đợi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm khởi nguyên cổ điện đại quân thậm chí một số chuẩn đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ tại chỗ ngoại trừ côn luôn tiên điện đại quân khởi nguyên cổ điện đại quân toàn bộ hủy diệt sở hữu khu vực đều là như thế t r ù n g t r u n g điệp điệp khởi nguyên cổ điện đại quân trong khoảnh khắc toàn bộ táng sinh ở đây có thể nói trải qua trận này khởi nguyên cổ điện triệt để bị trọng thương đừng nói đánh tới nguyên tiên c u n g có thể không bị tinh gia liên hợp thế lực khác đẩy ngang cũng không tệ rồi âu dương tuyết cảm nhận được này phương tiên điện lại không khởi nguyên cổ điện chúng quân khí tức về sau ánh mắt nhìn về phía đám tia quỳ xuống ở hư không khởi nguyên cổ điện một đám vương bài quân đoàn đại nhân tham ạ n g chúng ta nguyện、hàng. cảm nhận được âu dương tuyết ánh mắt còn sót lại xuống khởi nguyên cổ điện trư quân dun l y bẫy không dám nhìn thẳng âu dương tuyết không nói gì ánh mắt nhìn về phía sau lưng trần khánh mỉm cười những người này giao cho ngươi tùy ngươi xử trí tiếng nói vừa ra rung động toàn trường giao cho ta thì liền đa mưu túc trí trần khánh đều là hơi s ư ơ n g sở hắn cũng không nghĩ tới âu dương tuyết sẽ làm ra hành động này đây chẳng lẽ là tiền b ố i đối van bối khảo nghiệm trần khánh giữa con ngươi lóe qua một tia sáng chói con mang dết vẫn là lưu phải biết đây chính là khởi nguyên cổ điện chăm chú chế tạo vương bại quân đoàn mỗi một vị binh lính đều là thâm thụ nghiêm ngạt một u ố n thanh k n g em đột nhiên n g thực vang lên chỉ thấy côn hư đạp trên hư không mà đến cái kia hai đôi mắt lóe ra hảo quang rừng rực chết nhìn lấy khởi nguyên hướng cổ điện những cái kia vương bài đại quân g rừng rực, nh chết t r ư ớ c 184, cái này điện chủ là của ngươi đương nhiên đi tìm p h i ệ n thái những thứ này khởi nguyên cổ điện vương bại quân đoàn hắn đã nhớ thương rất lâu vẫn luôn muốn đem hắn thu nhập dưới trướng mở rộng chính mình thực lực để cầu tại côn lôn tiên c u n g có thể thu hoạch được cao hơn địa vị hiện tại trần khánh muốn muốn xử tử những thứ này quân đội hắn làm sao ngồi yên côn hư ngươi vừa mới đi nơi nào vì sao cho tới giờ k h ắ c này mới hiện thân trần khánh nhìn đến côn hư l ử a giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa hắn cơ hồ muốn khống chế không nổi tâm tình của mình tại các minh đệ d ụ huyết phân chiến thời điểm côn hư đến tột cùng ở nơi nào nếu không phải âu dương tuy hắn cơ hồ muốn sông lên phía trước chỉ côn hư cái mũi mắng to một trận binh lính t r u n g quanh nhìn đến côn hư trên mặt thần sắc cũng phát sinh biến hóa theo ban đầu tôn kính biến thành bất mãn trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra dị dạng q u a n mang a o ào hướng trần khánh bên người dựa s á t vào hiển nhiên so với côn hư e sợ chiến bọn hắn càng kính trọng trần khánh một người thư sinh có thể đi đến một bước này đúng là không dễ đến mức âu dương tuyết ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nàng một mực tại bên cạnh không nói thêm gì người thái độ gì dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ta đừng quên ta thế nhưng là đ i ệ chủ côn hư nhìn thấy trần khánh ở trước mặt mọi người nói như thế hắ vốn n là bảo t í hư tình côn h sắc mặt âm nhất thời âm chầm xem u ru ố đốt n Ngươi! Nhìn đến côn thân phận áp hắn, Trần Khánh thân lên, không nắm ngón trắng bệnh. g hư được hai thể khẽ lên, hai chủ thật chặt, Hừ! cầm tay tự tay áp x ở ngươi vừa mới lập xuống đại công xuất lĩnh đại quân thành công chống cự khởi nguyên cổ điện đánh lén phân thượng hôm nay mạo phạm sự tình tạm thời tha cho ngươi một lần l u i ra đi những thứ này khởi nguyên cổ điện quân đoàn ta đến xử trí đến mức những công lao này ta sẽ bẩm báo đạo võ thiên đế bọn hắn truy phong ngươi t r ư c vị q u n h ư n g ạ o n g h ngầm đầu cái này không thể được công lao ta có thể không muốn nhưng là bọn hắn nhất định phải để cho ta xử trí bọn hắn trên tay đều là dính đầy huynh đệ chúng ta máu tươi ngươi bây giờ trực tiếp đem bọn hắn thu nhập dưới trướng cái này sẽ khiến chúng quân sĩ mãnh liệt bất mãn trần khánh sắc mặt siết chặt vội và nói côn hư sắc mặt nhất thời âm châm xuống giống như mây đen dày đặc hiện tại côn lôn tiên điện chính vào lúc dùng người nhu cầu cấp bách nguồn cung cấp lính bổ sung ta cách làm có gì không thể đến mức những cái kia chiến tử huynh đệ ta tự nhiên sẽ dựa theo côn lôn tiên cung quy củ thường phía dưới phong phú tiền tài cho người nhà bọn họ côn hư lạnh lùng chất vấn ừ ngươi đây chỉ là vì chính mình suy nghĩ thôi ngươi căn bản không có tránh thức vì các huynh đệ suy nghĩ. ngươi chỉ là đem chúng ta làm thành người tấn thăng công c ủ a người trần khánh hử lạnh nói hắn như thế nào nhìn không ra côn hư tâm tư hắn cũng là muốn đem khởi nguyên cổ điện những thứ này vương bại quân đội thu nhập dưới trướng mở rộng chính mình thực lực sau đó có thể bị côn lôn tiên cung những cái tia cao tầng coi trọng đề cao giá trị của mình nếu như chỉ là vẹn vẹn dạng này hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác mỗi người đều có gia tâm cái này rất bình thường nhưng vấn đề là hắn căn bản không quan tâm hinh đệ đám đó nghĩ cái gì loại này người dù là thật lên làm cái gì còn lớn tuyệt đối là một cái h u ác tính h á i hoạ nghĩ tới đây trần khánh càng là kiên định chính mình lập trường、người côn hư bị ở trước mặt vạch trần tâm tư tức đến xanh mét cả mặt mày hai mắt bên trong hiện ra nồng hậu dày đặc sắc ý dường như sau một khắc liền muốn đem trần khánh chém thành môn u mảnh nhưng trần khánh lại không nhìn côn hư cái kia phệ nhân ánh mắt quay người đối mặt côn lôn tiên điện binh lính cao giọng hỏi huynh đệ nhóm đối với khởi nguyên cổ điện những thứ này quân đoàn ta có một cái tương đối tốt xử trí phương pháp cái kia chính là xử tử trên tay lây d í n h chúng ta tướng sĩ máu tươi đ ị c h nhân đến mức một phần khác chúng ta có thể đem hắn đánh vào nô lệ doanh căn cứ biểu hiện lại tính toán sau trần khánh lời nói len ken có lực nói năng có khí phách để tất cả mọi người ở đây đ nghe được trần khánh xử trí phương pháp tất cả mọi người là nghị luận ẩm ý thì liền âu dương tuyết cũng nhịn không được nhìn nhiều khoe miệng mỉm cười tiểu gia hỏa này ngược lại là có chút ý tứ tốt này phương pháp có thể không chỉ có thể cảm thấy an ủi bỏ mình huynh đệ nhóm trên trời có linh thiêng còn có thể mở rộng chính mình thực lực tại chỗ một đám đại đế cũng là h à o biểu thị chính mình ý kiến không muốn gặp bọn hắn muốn xử t ử chính mình những cái kia trên tay dính đầy côn lôn tiên điện tướng sĩ máu tươi khởi nguyên cổ điện một trúng cường giả cũng là biến sắc hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi còn lại khởi nguyên cổ điện binh lính căn bản lên không nổi ý n không dám nói thêm cái gì âu dương tuyết tay ngọc hơi hơi vung lên những cái kia chạy trốn khởi nguyên cổ điện các cường giả thân thể cũng là dần dần hóa thành quan điểm biến mất tại mảnh này tinh không bên trong côn hư sắc mặt một mảnh tái nhuận mắt thấy mình kế hoạch không có thực hành thành công cái này khiến hắn hiện tại tâm tình rất khó chịu quay người thì muốn rời đi đứng lại nhìn đến côn hư muốn rời khỏi âu dương tuyết thản nhiên nói giờ khác này tất cả mọi người vậy mà an tĩnh xuống tới nhìn lấy bọn hắn hai người nhìn thấy âu dương tuyết gọi lại chính mình hắn cố nén nộ khí hỏi các hạ ta tuy nhiên cảm tạ ngươi cho chúng ta giải quyết khởi nguyên hãng cổ điện đại quân trợ giúp chúng ta côn lôn tiên điện thoát ly hiểm cảnh nhưng cũng không thể như thế nhúng tay ta côn lôn tiên cung sự tình âu dương tuyết nhàn nhạt mở miệng ngươi bây giờ đã không phải là côn lôn tiên cung người lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh tất cả mọi người sắc mặt mang theo một vệ kinh hãi ngươi có ý tứ gì côn hư trong mày hiển nhiên không ngờ rằng âu dương tuyết sẽ nói ra như vậy đây là đạo võ thiên đế bọn hắn tự mình bổ nhiệm ta vì thế cứ điểm điện chủ thân phận há có thể từ ngươi tùy ý ngoại nhân quyết đoán côn hư còn cố ý nhẹ nhàng dương lên lệnh bài trong tay trên lệnh bài kia điêu khắc phức tạp đồ án. tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt hắn mặt tâm trầm muốn không phải đánh không lại âu dương tuyết hắn đã sớm xuất thủ chỉ bằng ta h i ê n viên chiến tướng thân phận dù là những cái kia h i ê n viên nhất tộc lao tổ thậm chí một số cổ tổ đều phải cho ta mấy cái phần mặt núi ta lý do này có thể đầy đủ âu dương tuyết thản nhiên nói h i ê n viên chiến tướng thế nhưng là đi theo h i ê n viên tổ tiên t r ì n h chiến trư thiên vô thượng chiến tướng thực lực địa vị há lại h i ê n viên nhất tộc một số lao tổ có thể so sánh được dù là cổ tổ đối mặt nhân viên chiến tướng đều muốn tất cung tất kính nghe nói như thế côn hư song đồng trường lớn thân thể kịch liệt lay động sắc mặt tái n h u ậ không được ngươi không thể chiếm lấy ta điện chủ thân phận côn hư l i ề u mạng lắc đầu bằng vào ngươi e sợ chiến cử chỉ này dựa theo côn lôn tiên cung quy củ liền có thể đưa ngươi ngay tại chỗ xử tử âu dương tuyết nâng lên ngọc t r ư ờ n g tiên mang t r ô n vùi vô tận thời không côn hư thân ảnh trực tiếp bị dìm ngập hừng hực tiên mang bên trong m à n g lớn đại phiến không gian sụp đổ ra mọi người chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt đợi cái kia tiên mang tán đi về sau côn hư thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa theo âu dương tuyết mở miệm đến xuất thủ diệt sắt côn hư vẹn vẹn chỉ là một hơi thời gian mọi người thậm chí cũng còn không có kịp Trần khánh nuốt Khánh ngủm nước bọn, kinh hãi nhìn hãi lấy âu dương tuyết t r o nói g tiền bối ngại cái này là muốn đi đâu trần khánh mở miệng hỏi trong lòng tràn ngập tò mò cùng lo lắng ta đi đâu đương nhiên là tìm phiền thoái âu dương tuyết cười nhạt một tiếng nụ cười kia tràn ngập một cỗ túc sát chi ý cỗ này sát ý khiến côn lôn tiên điện chư đế cũng không khỏi cảm thấy thấy lạnh cả người theo đáy lòng dâng lên chương một trăm tám mươi lăm một chỉ d i ệ t phân điện chấn kinh đại điện chủ chương một trăm tám mươi lăm một chỉ d i ệ t phân điện chấn kinh đại điện chủ ầm ầm tiếng nói vừa ra âu dương tuyết toàn thân tản ra quần quận tiên uy ánh mắt chỗ xem nhộn nhạo lên từng đợt cỡ sóng quanh thân ứ c vạn hơi nước hiện lên giống như một tôn bất hủ thủy tiên thần thánh không thể khinh thị nàng ánh mắt xuyên thấu tầm tầng, tầng hư không thấy được một phương dồi dào vô cùng cổ điện không nghĩ tới tại nơi này khai mở một phương thế giới đem cổ điện an trí ở đầy thật sao đáng tiếc mặc cho ngươi lại như thế nào nguy trang cũng muốn hủy diệt tại chỗ âu dương tuyết lạnh lùng nói tay ngọc sẽ qua không gian bị cường hành vỡ ra đến vô tận phát sáng mãnh liệt mà ra một cỗ vượt lên trên vạn vật khí thế ở trong đó bước lên âu dương tuyết biểu lộ lạnh lùng một bước bước vào trong đó vô số khởi nguyên cổ điện tu sĩ cảm nhận được ngoại lai giả khí tức tất cả đều ngẩng đầu nhìn trên trời âu dương tuyết trong mắt tràn đầy kinh nghi v ẻ không hiểu âu dương tuyết nhàn nhạt nhìn phía dưới cái tia mảnh cổ lao cổ điện cùng một đám khởi nguyên cổ điện tu sĩ tay ngọc dò ra thiên quang sáng chói từng đạo từng đạo cực mên n ô n g pháp t đế ta khởi nguyên phân điện vì chuyện gì cổ giới chỗ sâu mấy đạo bành trướng đế vi đang chấn động đế đạo quan huy bay lên mấy vị khởi nguyên cổ điện đại đế đ ạ p vào hư không nhìn lấy phía trên âu dương tuyết thần sắc cực kỳ nghiêm trọng bọn hắn không cảm ứng được âu dương tuyết khí thức nói rõ người này thực lực viễn siêu bọn hắn phía trên không chỉ có bọn hắn vô số bế quan khởi nguyên cổ điện cường giả cũng là bị cái này ba động s ở kinh nhiễu ả o thức tỉnh nguyên một đám tản ra khí tức vô cùng cường đại bọn hắn nhìn lấy âu dương tuyết trên mặt đều là mang theo kinh nghi bất định phải biết nơi đây mới có thể là khởi nguyên cổ điện p â n điện tuy nhiên không là nhưng bên trong cũng là ẩn giấu đi rất nhiều cường giả bình thường người căn bản không dám tiến vào bên trong mới đúng ta tới làm gì đương nhiên là tiêu diệt các ngươi cái này phân điện âu dương tuyết ánh mắt lãnh đạo không mang theo bất cứ tia cảm tình nào âu dương tuyết việc này là chúng ta không đúng ta khởi nguyên cổ điện nguyện ý làm ra bồi thường một đạo cực kỳ thương l á o thanh â m thăm thẳm vang lên một tôn tóc trắng xóa lao giả h i ể n hóa vào hư không toàn thân không có phóng thích mảy may khi tức lao giả này khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ còn có một chút hối hận h ắ n là khởi nguyên cổ điện đại điện chủ chuyên môn quản lý khởi nguyên cổ điện phân điện những sự tình k hiện tại âu dương tuyết tìm tới cửa nói rõ tiến đến đánh lén khởi nguyên cổ điện đại quân cơ bản toàn quân bị diện mấy vị kia điện chủ không cần đoán cũng biết kết quả gì lại là bồi thường thật làm chúng ta vừa ý n g ư ơ i điểm này bồi thường âu dương tuyết lãnh đạm nói ánh mắt nở rộ vô biên hàn ý đại điện chủ hơi hơi trầm ngâm ngẩng đầu nhìn âu dương tuyết thở dài nói ngươi muốn thế nào âu dương tuyết ở trên cao nhìn xuống giống như tiên đế đồng dạng đ ạ n mạc mở miệng nói xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng ta có thể bông tha các người nhưng là muốn đem này phương cổ giới giao ra nghe nói như thế khởi nguyên phân điện chúng đế thần sắc hơi xứng sờ trên mặt đều là tràn ngập kinh hải, phẫn nộ. giao ra giới này nếu như bị tổng điện chủ biết bọn hắn đừng nghĩ có đường sống âu dương tuyết ánh mắt thiên tĩnh nàng muốn cái này cổ giới cũng là có mục đích thế giới này bị khởi nguyên cổ điện kinh doanh rất nhiều kỷ nguyên linh khí nồng đậm đến vô pháp tưởng tượng một cái thế lực muốn cấp tốc phát triển nhất định phải tốt địa bàn làm căn cơ cái này cổ giới đây đối với côn lôn tiên cung phát triển tới nói là t r ă m lợi mà không có một hại đến mức nàng vì cái gì không trực tiếp trắng trận cướp đ o ạ n nàng cũng là có nguyên tắc nếu như đại điện chủ này thái độ không tốt cái kia nàng có thể trực tiếp c ư ớ đi nhưng là hết lần này tới lần khác cái này điện chủ vừa ra trận trực tiếp tốt nói cho tốt nguyện ý bồi thường thái độ cực kỳ cung kính thế nào một phương cổ giới đổi lấy các ngươi tính mệnh chẳng lẽ không đáng ra không âu dương tuyết thản nhiên nói âu dương tuyết đại điện chủ nắm đấm gắt gao nắm chặt nghiến răng nghiến lợi nói nói thật muốn không phải này phương cổ giới đối với bọn hắn khởi nguyên cổ điện tới nói quá mức trọng yếu hắn thật đúng là sẽ để cho ra ngoài được rồi ta cũng lời nhiều theo ngươi nhanh treo lao đầu t ử nhiều phế môi lưới nhanh điểm giao ra giới này tất cả đều dễ nói chuyện âu dương tuyết trước ngực hai tay đ ạ n mặt nói làm sao có thể sẽ để giới này chính là ta khởi nguyên cổ điện kinh doanh rất nhiều kỷ nguyên chính là ta một phương trọng yếu đại giới Hã thể nhường cho ngươi. Có một vị khởi có Có cổ một ngươi. nguyên vị đối i giận nói. đại sinh phải cái giả cái phải ệ n quân nhịn không đứng Bọn hắn là đại à, áp đảo ước vạn chúng sinh phía trên, cũng không phải cái gì nhẫn giả thần nhín, cái gì đều phải nhịn. đế được, đế đảo đều đ thật tức phía dậy sự là là à, gì gì ước áp với một tôn đế quân âu dương tuyết chỉ là một chỉ chậm rãi điểm ra vô tận tiên quang quấn quanh xe lẫn thần bí phủ văn lạc ấn ra chỉ một chỉ này phía trên to lớn ngón tay ngọc trong suốt sáng long lanh tản ra tuyên cổ khí thế n g h i ề n hướng vị k i a đế quân ẩm ẩm thiên địa biến sắc khí tức kinh khủng đang dập dần này phương cổ giới không chịu nổi một chỉ này chi uy vô tận hư không băng vỡ đi ra còn không có triệt để rơi xuống tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ không cách nào ngôn ngữ ngạt thở cảm giác dù là những cái kia đế quân đế hoàng cũng là không ngoại lệ thì liên đại điện chủ ánh mắt đều là mang theo một vệt vẻ kinh dị một chỉ quét ngang mà qua d i ệ t thế tiên quan dập dờn thương cung vô cùng y năng triệt để bạo phát vô số khởi nguyên cổ điện tu sĩ cường g i ả bị dư âm ảo ảo c h ấ n d i ệ t biến thành cho b ụ i hết t h ả đều không còn tồn tại thì l i ê n những cái kia sừng sững rất nhiều kỷ nguyên t u y ê n cổ đế điện cũng là ảo ảo sụp đổ hóa thành một vùng phế tích dù là những cái kia đế hoàng đế tôn trờ trí cường đại đế thi triển vô thượng phòng ngự thủ đoạn cũng là không chịu nổi đạo này dư âm giống như lọt vào cựu thiên tia c h ấ p đồng dạng toàn thân xương vai đứt gãy máu tươi vẩy r a cẳng có thực lực hơi kém trực tiếp bị dư âm trần hứng d i ệ t cũng không lâu lắm hết thảy đều bình ổn lại còn sót lại xuống rất nhiều khởi nguyên cổ điện cường giả thần sắc đều là mang theo vung đi không được hoảng sợ tuyệt vọng vẹn vẹn một chỉ thiếu chút nữa đem bọn hắn khởi nguyên cổ điện phân điện tiêu diệt thực lực này cho dù là bọn hắn vị kia tổng điện chủ đều không nhất định có thể làm đến a âu dương viết ngươi như thế ác độc ác ý tứ dết ta điện sinh linh ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta khởi nguyên cổ điện không chết không thôi hay sao? một đạo tràn ngập cực kỳ bành trướng sát khí thanh âm nổ vang mảnh này thiên điện cung điện kia chủ thân ảnh cũng là hiện lộ ra thở hồn hện khí tức bề mại hắn giờ phút này toàn thân máu tươi tí tách vô cùng chật vật mặt mũi tràn đầy giữ tận chừng lấy âu dương tuyết âu dương tuyết một chỉ này không sai biệt lắm nói là hủy diệt hắn phương này phân điện rất nhiều khởi nguyên cổ điện đại đế cường giả vất lạc hắn dù là bảo trụ này phương cổ giới cũng khó thoát tội lỗi tổng điện chủ tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông thả hắn hắn hiện tại hận chết âu dương t u ế t càng hận hơn quân lôn tiếp cúng muốn không phải bọ cái này chư thiên vạn giới phương nào dám cùng chúng ta hiên viên chiến tướng là địch nghe đến đại điện chủ cái kêu buồn cười ngoan thoại thì liền âu dương tuyết cũng n h ị n không được s ủ i cười một tiếng nhìn đến thời gian đi qua quá lâu dẫn đến chư thiên vạn giới đều quên hiên viên chiến tướng tồn tại cái gì ngươi là hiên viên chiến tướng đại điện chủ sắc mặt bỗng nhiên nhất biến thần sắc mang theo một vẻ sợ hãi hắn thân v ì khởi nguyên cổ điện người đứng thứ hai hắn vẫn là biết một số bí ẩn tỷ như hiên viên chiến tướng c h ư một trăm tám mươi sáu vô địch hiên viên chiến tướng chư thiên mười đại bản nguyên tiên khí c h ư một trăm tám mươi sáu vô địch hiên h i ê n viên chiến tướng thụ vạn linh c u n g bái theo h i ê n viên tổ tiên trinh chiến trư thiên v ạ n giới cho dù là quỷ dị nhất tộc đều kiên kỵ ba phần đến h i ê n viên chiến tướng có thể nói như vậy cho dù là yếu nhất h i ê n viên chiến tướng đều là bị thế nhân tôn sùng c u n g bái đương nhiên nếu như chỉ là như vậy còn không đến mức để đại điện chủ kiên kỵ như vậy hoảng sợ chủ yếu nhất vẫn là h i ê n viên chiến tướng bao che khuyết điểm sát phạt quyết đoán đắc tội một vị h i ê n viên chiến tướng tương đương với đắc tội một nhóm nhân viên chiến tướng nghĩ tới đây đại điện chủ trên mặt cũng là hiện ra ý tuyệt vọng cả người trong nháy mắt thương láo vô số tuổi nhìn đến lâm vào tuyệt vọng đại điện chủ âu dương tuyết chỉ hơi hơi lắc đầu thở dài nói, cơ hội đã đã cho các ngươi tiếng nói vừa ra nâng lên ngọc trường thiên địa đều rung động vạn tinh tịch d i ệ t vô tận tiên quang đại đạo chi lực ngưng tụ tại lòng bàn tay cả mảnh thời không chính là đến thiên địa phản phất bị động lại đồng dạng một cỗ chấn áp chư thiên v ạ n đạo tịch diệt cựu thiên hoàn vũ uy thế đang tỏa ra không nói lời gì chỉ là nhàn nhạt một trưởng hướng về hạ phương khởi nguyên cổ điện mọi người che đậy mà đến như là đã cùng khởi nguyên cổ điện kết thủ vậy liền triệt để đánh đ a u diệt đi liền tốt đáng tiếc khởi nguyên cổ điện tổng bộ không biết ở nơi nào bằng không nàng cũng nghĩ qua đi cùng cái tia thần bí tổng điện chủ tán gẫu một chút chỉ bằng nàng thực lực bây giờ cho dù là tiên chủ đều có thể chấn áp trừ phi so tiên chủ còn mạnh hơn cho tiên thì như tám chín chuyển cho tiên cái k i a còn có thể cùng với nàng chống lại nhưng là cái này nhóm cường giả khởi nguyên trung hải có hay không vẫn là cái vấn đề cho nên âu dương tuyết có thể nói là tung hành khởi nguyên trung hải cũng không đủ ầm ầm cái k i a lượn lờ vô tận tiên mang trưởng ấn mang theo ngập trời thiên hạ giống như cựu thiên ngân hà lật út hoàn vũ đồng dạng mánh liệt mà đến quan tâm nàng cái gì hiên viên chiến tướng không để cho chúng ta sống chúng ta sẽ liệu mạng với kẻ đó không sai cùng lắm thì một chết có thể trở thành ta các loại cảnh giới cái tia một cái lại là hạ người ham sống sợ chết chúng ta tin tưởng thiếu điện chủ quân tiêu g i a o nhất định sẽ thay chúng ta báo thủ d ế ta t chúng ta toàn bộ hiến tế bản nguyên huyết mạch cùng với nàng đồng quy vô tận nhìn đến âu dương tuyết hạp như thế ngoan thủ muốn tiêu diệt bọn hắn khởi nguyên cổ điện phân điện tất cả mọi người đôi mắt đều là nở rộ hừng hực s á c ý thần sắc đều là vô cùng điên cuồng dữ t ậ n toàn thân đều là dâng lên vô tận đế đạo ánh sáng quy tắc l ợ lờ phù văn x é lẫn cái này chúng nhân khí tức đan vào một chỗ khiến các loại thiên địa quy tắc cầm vang nổ vang từng sợi tràn ra ba động khiến mảnh này cổ giới tinh thần nổ tung hóa thành vô số tê bụi không muốn cung điện kia chủ nhìn đến mọi người còn muốn liều chết chống cự nhất thời sắc mặt của biến đang muốn ngăn cản âu dương tuyết há lại tốt như vậy ngăn cản đáng tiếc đã không kịp cái kêu bành trướng không nghỉ tiên hà đem mọi người toàn bộ bao phủ thần hồn bị tiên trong sông tiên đạo pháp tắt chỗ c h o n bụi bản nguyên bị luyện hóa nhục thân bị tận diệt tiên hà những nơi đi qua một mảnh hư vô bọn hắn tối cường cũng bất quá một vị đế tôn như thế nào chống cự âu dương tuyết húng chi bọn hắn vừa mới đều hứng chịu tới không tiểu trình độ tác động đến thực lực đều không tại đỉnh phong trạng thái bởi vậy âu dương tuyết vẹn vẹn một trường những cái tia phân điện cường giả tất cả đều tán g thân tại tiên hà bên trong ngoại trừ đại điện chủ không một may mắn thoát khỏi toàn bộ cổ giới đều bị tiên hà bao phủ khắp nơi đều là tràn ngập bành trướng tiên đạo quy tắc liền cổ giới thời không hàng rào đều bị âu dương tuyết một trường đánh xuyên qua cái tia cố ba động hướng về bốn phương tám hướng mánh liệt mà đi rất nhiều thế lực cường giả đều còn chưa kịp phản ứng liền bị cái này ba động chấn thành một đám bụi trần ước vạn sinh linh chết thảm khởi nguyên cổ điện phân điện có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa vẽ gãy khởi nguyên cổ điện một tay ngo tạo đây là cái gì tình huống chỗ nào lại đánh nhau phương hướng tia tựa như là khởi nguyên cổ điện. ta nhìn thấy cái gì khởi nguyên phân điện giống như bị người diệt phân điện chung quanh vô số cổ tinh tinh vực phía trên thế lực nhìn đến tàn phá không chịu nổi khởi nguyên cổ điện phân điện trong mắt tràn đầy sợ hãi vẻ kinh ngạc phân điện bị diệt phải biết đây chính là khởi nguyên cổ điện a áp đảo khởi nguyên trung hải tam đại thế lực phía trên một phương chúa tể thế lực uy c h ấ n khởi nguyên trung hải vô số kỷ nguyên thực lực nội t ì n h đều là siêu ra mọi người tưởng tượng bọn hắn không ai có thể tưởng tượng đến có người thực lực mạnh đến loại này trình độ một người thì nhẹ nhõm hủy diệt khởi nguyên cổ điện một phương phân điện vậy rốt cuộc là ai la tiên chủ cường ra sao cho dù là đại đế trông thấy như vậy thê thảm cảnh tượng ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa tê cả ra đầu không đợi mọi người trấn kinh một đạo tê tâm liệt phế rú thảm thanh âm đem mọi người kéo về hiện thực a âu dương tuyết dù là ngươi là h i ê n viên chiến tướng cũng không thể như thế giết hại vô tội lần này đánh lén côn lôn tiên điện bọn hắn đều không biết bọn hắn có tội gì nhìn đến khởi nguyên phân điện hủy diệt liên đối lấy khởi nguyên cổ điện phụ thuộc thế lực cũng lọt vào khác biệt trình độ đà kích tàn thi tàn diệt diệt một trường này có thể nói là suy yếu khởi nguyên cổ điện bốn mươi phần trăm thực lực đại điện chủ khống chế không nổi chính mình tâm tình lại khóc lại khóc lại theo bọn hắn xuất thủ một khắc này liền đã đã chú định như thế kết cục đừng cho là ta không biết các ngươi khởi nguyên cổ điện phụ thuộc thế lực không có tham dự trong đó nhiều lời vô ích ngươi tự sát đi cũng coi như bảo toàn danh tiết của ngươi âu dương tuyết thản n h i n nói không có khả năng ta là quân gia người sao lại tự sát đầu hàng chỉ có một con đường chết ngươi đại điện chủ nổi giận đùng đùng giữa con ngươi tràn đầy nồng đậm s á c ý hắn đối với âu dương tuyết hận đã viễn siêu sở hữu hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được phân điện cứ như vậy không có hắn có thể không hận sao nhìn đến đại điện chủ lâm vào như vậy điên cuồng âu dương tuyết phát tay một đạo tản r a c u ầ n c u ộ n tiên quang ngọc hoàn hiện hiện ra rơi vào hắn trên lòng bàn tay đây là huyền thiên cựu tiên hoàn ngươi vậy mà thu phục như thế tiên vật đại điện chủ tức giận tâm đột nhiên lạnh xuống đồng tử bỗng nhiên co r ụ t lại toàn thân trải rộng vô tận hẳn ý giống như rơi xuống vô biên thâm viên đồng dạng làm cho người không rét mà run huyền thiên cựu tiên hoàn thế nhưng là chư t i ê n mười đại bản nguyên tiên khí một chồng mặc dù chỉ là xếp hạng thứ m ư ơ i nhưng không ai dám xem nhẹ mảy may bản nguyên tiên khí thế nhưng là liền trần tiên, tiên vương đều có thể chấn sắt tồn tại nếu như âu dương tuyết đến có lẽ có thể bằng vào huyền tiên cựu tiên hoàn cùng chân tiên nhất chiến ngươi ngược lại là có mấy phần kiến thức dùng tiên khí ấy chấn sát ngươi cũng không tính bôi nhọ thanh danh của ngươi âu dương tuyết nhìn đến đại điện chủ vậy mà nhận ra huyền tiên cựu tiên hoàn giữa con ngươi l ó e qua một tia kinh ngạc chư t i ê n mười đại bản nguyên tiên khí cũng không phải người nào đều biết không có một chút lai lịch thân phận nàng cũng không tin khởi nguyên cổ điện quân gia chẳng lẽ thật là đến từ cái tiên một phương gia tộc nghĩ đến gia tộc kia cho dù là âu dương tuyết đôi mắt chỗ sâu đều là lõe qua một tiên n g n g trọng đương nhiên đây cũng chỉ là ngưng trọng không có một chút kiêng k��y thậ cái này từ c h ư t h i ê n cho tới ba nghìn tiên vực có thể có đủ có thể làm bọn hắn hiên viên chiến tướng kiên kỵ đừng nói cái tia phương thế lực thì liền quỷ dị nhất tộc bọn hắn hiên viên chiến tướng đều không kiên kỵ mảy may gia tộc kia mạnh hơn còn có thể mạnh hơn quỷ dị nhất tộc hay sao mặc kệ n g ư y i là phương nào gia tộc tại chúng ta hiên viên chiến tướng thậm chí hiên viên nhất tộc trước mặt đều hiện như h ạ t nội tiện tay có thể diệt âu dương tuyết toàn thân tiên khí l ợ lờ tắm rửa thời gian tiên vũ bên trong dưới chân thời không tiên hà sôi trào m á n liệt từng đạo từng đạo mảnh vỡ thời gian bay ra t r ă m tám mươi bảy hiến viên đế thiên còn có muội muội Quân tiêu g i a o đem nhập táng thiên t ử vực chúng ta còn giống như tới chậm không không phải chúng ta tới chậm là chúng ta tới lộ chỗ ngoại trừ khởi nguyên cổ điện phân điện t r u n g quanh còn có một số đến đây tiếp viện khởi nguyên cổ điện tu sĩ cường g i ả nhìn đến đại điện chủ bị nhẹ nhõm chân sát khởi nguyên cổ điện phân điện hủy diệt chúng nhiều đại đế vất lạc bọn hắn trên mặt tràn đầy kinh hãi hoảng sợ thậm chí có chút tu vi tương đối yếu trực tiếp có quắp nga xuống sắc mặt vô cùng trắng bệnh mồ hôi lạnh trên trán chạy dòng tứ chuyển chuẩn tiên a đây chính là bọn hắn khởi nguyên cổ điện đ người nào có năng lực này có thể dễ dàng như thế đánh giết một vị tứ truyền trở tiên đáng chết ta sớm biết thì không nghe cái gì ra lệnh còn nói địch nhân không phải rất cường đại nếu là có thể trở về nhất định muốn xử tử những tin tình báo kia bộ môn tận phía dưới chút quỷ mệnh lệnh chớ nói chuyện chúng ta vụng trộm lui ra ngoài tuyệt đối không nên quấy nhiều đến vị cường giả này nghĩ tới đây những cái kia đến đây trợ giúp một đám khởi nguyên cổ điện quân đội cũng là chậm rãi lui về phía sau rất là cẩn thận từng ly từng tí sợ quấy nhiều đến âu dương tuyết âu dương tuyết ánh mắt nhìn qua xuyên thủng vô tận hư không thấy được những cái kia chính đang chậm rút lui khởi nguyên cổ điện quân đội chỉ thấy nàng mỉm cười chư vị đến đều tới làm gì đi nhanh như vậy đâu chúng ta ta nói chúng ta đi nhầm ngươi sẽ tin sao một vị dẫn đầu khởi nguyên cổ điện trí cường sắc mặt tái nhuận không dám nhìn thẳng âu dương tuyết ánh mắt kia ha ha âu dương tuyết chỉ là cười lạnh tay ngọc vung lên vô cùng tiên quan g kích đạm thiên địa mênh mông bao phủ bát hoang sáu quyển không khởi nguyên cổ điện các cường giả ánh mắt lộ ra vô cùng ánh mắt tuyệt vọng ngập trời huyết quang dập g ờ nắp phương toàn thân bạo liệt bản nguyên tán loạn bọn hắn tuy nhiên cường đại bao trùm chúng sinh phía trên xem vạn linh là kiến hôi nhưng ở âu dương tuyết trong mắt cùng con kiến hôi không có gì khác biệt đạn tay có thể d i ệ t không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n đến đây trợ giúp khởi nguyên cổ điện đại quân cũng là theo chân phân điện cùng một chỗ vẫn d i ệ t tại chỗ theo khởi nguyên cổ điện đánh lén côn lôn tiên cung liền đã đã chú định kết cục ngược lại là tiện nghi tiểu gia hòa này âu dương tuyết nhìn lấy cái kia tàn phá không chịu nổi cổ giới cái kia trắng non tay ngọc dò ra một đạo kinh thiên tiên mang dập dờn bát phương đem ảnh này cổ giới bao phủ trong đó có thể nhìn đến vốn là tàn phá cổ giới bắt đầu cấp tốc chữa trị những cái kia sụp đổ đế điện thần sơn cũng là một vừa hồi phục lại ở vào khởi nguyên trung hải thần bì giới từng tòa vô cùng nguy nga r ồ i r à o cổ điện đứng sừng sững trong đó tại cái này ở giữa cung điện cổ đứng vững một phương cực kỳ cổ lao cung điện tản ra mông lung bản nguyên khí tước nương theo lấy cực minh mông huy áp phun ra nuốt vào vô tận tiên mang cho dù là thiên đế nhìn thấy cổ điện này cũng sẽ không khỏi cảm thấy hai hùng kiếp vĩa dường như bị cái gì kinh khủng tồn tại nhìn chăm chú đồng dạng mà tại cái này thứ nhất dồi dào trong cổ điện bộ một đạo cực kỳ thân ảnh mơ h ồ ngồi cao trên vương vị một c ố không cách nào n ô n n g ự a khí tức chấn động mà ra cái kêu một đôi t r ò n g mắt có thiên địa điều diệt vạn vật k h ô k i ệ t tinh thần vẫn diệt trở dị tượng hiện lên hạ phương một số người cúi đầu không dám nói lời nào trong đó có quân tiêu g i a o không nghĩ tới à lần này vậy mà lại dẫn xuất âu dương tuyết dẫn đến ta phân điện bị hắn hủy diệt ngồi cao trên vương vị thân ảnh chậm rãi mở miệng nói mang theo một c ố làm người sợ hai thanh â m quanh quần tại trong tòa cổ điện này dường như một phương phân điện bị hủy diệt đối với hắn mà nói không đau không n g đồng dạng tổng điện chủ chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế biến cố chúng ta nguyện ý bị phạt. thanh â m này huyện dường như sấm xét trong lòng mọi người nổ v a n g để bọn hắn tim nhảy tới cổ rồi bọn hắn tất cả đều té quỵ dưới đất duy chỉ có quân tiêu g i a o đứng đấy chỉ thấy hắn một mặt bình tĩnh dường như đánh lén côn lôn tiên cung kế hoạch này không có quan hệ gì với hắn đồng dạng đứng lên đi muốn không phải hiện tại bản điện gấp thiếu nhân thủ bản điện chủ tuyệt sẽ không khinh s u ấ t tha thứ người nhóm tổng điện chủ ánh mắt biến hóa bất định sau cùng thở dài một hơi hiện tại phân điện hủy diệt đại đ i ệ n chủ vẫn l ạ rất nhiều điện chủ chết thảm thậm chí những cái kia tiến đến tiếp viện một đám khởi nguyên cổ điện đại quân đều là toàn bộ hủy t i ê n tâm tổng điện chủ hành động lần này chúng ta cũng không tính triệt để thất bại quân tiêu g i a o khí định thần nhàn nhàn nhạt mở miệng nói tổng điện chủ ánh mắt ngưng lại trầm giọng hỏi cớ gì nói ra lời ấy muốn không phải quân tiêu g i a o đối với bọn hắn quân gia tới nói quá mức trọng yếu hắn đã sớm đem quân tiêu g i a o giải quyết tại chỗ tuy nhiên chúng ta tổn thất mọi người tay cũng không có cầm xuống côn lôn tiên điện nhưng ta cũng có không nhỏ thu hoạch quân tiêu g i a o ra v ẻ thần nhàn chỉ thấy hắn hơi hơi vô tay ngoài điện hai tên thị vệ áp lấy một cái vết máu khắp người nữ tử đi vào trong điện tổng điện chủ ánh mắt nhìn phát hiện chỉ là một cái trí tôn chân mày hơi nhíu lại. tựa hồ đối với quân tiêu g i a o như thế hành động cực kỳ bất mãn ý cho rằng quân tiêu g i a o tại lừa gạt hắn tổng điện chủ thanh â m mang theo vẻ tức giận ngươi là đang chơi ta sao chỉ nàng một cái trí tôn có làm được cái gì quân tiêu g i a o cũng không có một điểm sinh khí chỉ thấy hắn mỉm cười thần sắc mang theo một v ẻ suy nghĩ không thâu ý vị này người thân phận cũng không nhỏ nghe nói như thế tổng điện chủ cũng là tức giận cười chỉ thấy hắn cố nén tức giận nói ra ngươi ngược lại là nói một chút nàng này thân phận lớn bao nhiêu hắn là nhân viên đế thiên muộn muội ba nghìn tiên vực lâm ra đương nhiệm thành nữ ngươi nói cái này thân phận có đủ hay không quân tiêu dao nói lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh h i ê n viên đế thiên còn có m u ộ i muội ngươi xác định không phải đang đùa ta tổng điện chủ ánh mắt nở rộ vô biên hà n mang h i ê n viên đế thiên làm sao có thể có m u ộ i muội ta làm sao dám đùa nghịch ngươi đây tổng điện chủ quân tiêu g i a o thở dài nói h i ệ n nhiên tổng điện chủ là không tin lời hắn nói quân tiêu g i a o cũng hơi hơi giải thích một phen nữ tử này là hắn tại xâm lấn côn lôn tiên điện thời điểm phát hiện tại quân tiêu g i a o cực lực giải thích phía dưới một đám khởi nguyên cổ điện cường giả thậm chí tổng điện chủ mới hơi hơi giật mình một mặt không thể tin bọn hắn cũng không nghĩ tới hiến viên đế thiên thật sự có muộn có nàng này nơi tay chúng ta khởi nguyên cổ điện mới có quyền chủ động quân tiêu g i a o vừa nghĩ tới hiên viên đế thiên x o n g quyền chết nắm chặt người muốn dùng nữ nhân này đối phó hiên viên nhất tộc tổng điện chủ cũng là biết quân tiêu g i a o ý nghĩ muốn lạ bằng vào một nữ nhân thì có thể đối phó hiên viên nhất tộc cái t i a cũng quá mức tại bờ cười đối phó ngược lại là chưa nói tới nhưng cũng coi như một cái thẻ đánh bạc muốn thật đối phó hiên viên nhất tộc còn phải theo hiên viên đế thiên thân phía trên ra tay lần này ta muốn đích thân tiến về táng thiên tử vực đối phó hiên viên đế thiên làm phiền tổng điện chủ cho ta phải mấy vị thực lực mạnh mẽ đại đế quân tiêu dao hơi hơi chắp tay nói người có nắm chắc không? tổng điện chủ kinh h ô n g có trực t ế p đáp ứ g mà c í ngạc h là trầm mặt mở m sau i ệ n nói r ó bảy h nói năm lần này nhưng đế t i hẳn là chỉ bằng ngươi đạo này thiên ấn cũng không đối phó được nhân viên đế thiên đi tổng điện chủ nói chi tiết nói bằng một đạo thiên ấn s ắ c thực không đối phó được n h ê n viên đế thiên vậy nếu như thập tam thiên ấn toàn bộ bị ta chiếm được đồng thời mở ra cái k i a truyền thuyết bên trong thiên tàng đem bên trong tài nguyên hết thể luyện hóa đến lúc đó đối phó n h ê n viên đế thiên còn không phải dễ như t r ở bàn tay quân tiêu giao tự tin nói tổng điện chủ trực tiếp mở miệng nói ra vậy ngươi thất bại đây nghe nói như thế quân tiêu giao biểu lộ cũng là rất mất tự nhiên hắn tàng hắng một cái dù là ta thất bại cũng không có việc gì ta trên tay không phải còn có, có nàng này sao hiển nhiên quân tiêu giao là muốn lợi dụng nhân viên đế thiên nội tới đối phó nhân viên đế thiên nghe được quân tiêu giao như thế hèn hạ kế hoạch cho dù là khởi nguyên cổ điện những cái kia đại đế cũng là mang theo một chút khinh bỉ dù một cái y ê u đối nữ tử đối phó một người không phải cái gì đại trượng phu hành động đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút không dám nói ra chương một trăm tám mươi tám hắn đến rồi chương một trăm tám mươi tám hắn đến rồi ầm ầm tại quân tiêu giao chuẩn bị tiến vào táng thiên tử vực thời điểm táng thiên tử vực bên này cũng là cực kỳ không bình tĩnh h i ê n viên đế thiên cùng những cái kia bị dị hóa long đế đánh mười phần hòa nhiệt song phương ai cũng bắt không được người nào ầm ầm từng tiếng ngập trời tiếng vang chấn động tinh không ước vạn dặm bởi vì long giới sụp đổ dẫn đến chấp trưởng đại trận này mọi người cũng là nhận lấy khác biệt trình độ liên lụy thần sắc trắng xám thần sắc đều là mang theo một vệ sợ hãi hắn chính là chính là dọn kẻ này cái này đế thân làm sao như thế khó chơi đến bây giờ còn không có cầm xuống cho dù là trưởng không trận nhãn long vũ chuẩn tiên cũng là không kèm được chửi ấm lên mà một bên khác h i ê n viên đế thiên trạng thái cũng không thiện toàn bộ đế thân tất cả đều là vết n ứ c pháp tác phủ văn quan g hoa đều là ảm đạm không ít vốn là cái này đế thân vừa trải qua huyết k h ô n g vương trận kia đại chiến bị không ít tổn thương hiện tại h i ê n viên đế thân còn chưa hoàn toàn khôi phục thì đầu nhập trong chiến đấu dẫn đến hiện tại cái này đế thân cũng không cách nào phát huy thực lực chân chính không được tiếp tục đánh xuống chúng ta sẽ chết ở chỗ này muốn không chúng ta rút lui trước đi có người đề nghị song phương đều không làm gì được người nào tiếp tục đánh xuống cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nghe nói như thế long vũ ánh mắt nhìn về phía cái kia tàn phá hiến viên đế thân k h ẽ cắn môi nói ra không được kẻ này này đế thân bị thương nghiêm trọng đã không phát huy được bao nhiêu thực lực thừa dịp hiện tại cái này cơ hội thật tốt d i ệ t trừ cái này nguy hiểm long vũ cũng là nhìn ra hiên viên đế thân trạng thái cùng một chỗ đ n g thủ thêm chút sức chấn sát kẻ này long vũ nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân long k h í quỷ dị tri quan g x e lẫn bị dị hóa long đế cũng là k h ẽ cắn môi đem số lượng không nhiều lực lượng toàn bộ tế ra các loại pháp tắc bành trướng dập dởn vô cùng vô tận long lực tại dâng lên làm sao bây giờ chủ nhân hiện tại trạng thái thật không tốt các ngươi không đi hỗ trợ sao hồng thiên nhìn lấy hiên viên đế thiên khắp khuôn mặt là lo lắng t h ầ n sắc hắn có thể cảm giác h i ê n viên đế thân đã không có bao nhiêu thực lực muốn là tiếp tục đánh xuống thật sẽ xuất hiện một vài vấn đề chúng ta không giúp được chuẩn tiên chiến đấu không phải chúng ta có thể bước vào húng chi đại trận này không sợ b i ể n người chiến thuật càng nhiều người đại trận này uy lực càng mạnh muốn tránh thức đánh bại bọn hắn trừ phi nắm giữ thực lực tuyệt đối một k í c h phá chi nếu không sẽ lâm vào không có tận cùng dây dưa bất hủ long đế nhẹ nhàng lắc đầu hắn cũng có thể nhìn ra song phương cụ thể nhưng là hắn có dám động a mà lại hắn cho rằng nhân viên đế thiên bực này nhân vật không làm chuyện không có năm chắc hắn dám một người đối phó những thứ này long đế khẳ nhìn lấy hướng chính mình anh tới các loại pháp tắc chi quang trong đó tản ra nồng đậm bản nguyên khí t ứ c hiên viên đế thiên trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng chi ý hắn chỉ là cười nhạt một tiếng các ngươi có phải hay không quên ta thế nhưng là hồng mông đạo thể có thể hấp thu bất luận cái gì bản nguyên lực lượng tiếng nói vừa ra hắn hai tay mở ra hồng mông tử khí dâng lên hắn hiên viên đế thân tại tùy ý hấp thu đánh tới bản nguyên p h á p tác không tốt hắn tại hấp thu chúng ta bản nguyên lực lượng mau ngăn cản hắn suýt nữa quên mất hắn là hồng mông đạo thể long vũ đám người nhìn thấy hiên viên đế thiên muốn hấp thu bọn hắn bản nguyên lực lượng đến nhờ vào đó khôi phục hiên viên đế thân, đều đang ra sức ngăn cản. bọn hắn không lại sử dụng bản nguyên lực lượng trực tiếp dùng vị dị nhất tộc ban cho thần thông công pháp không ngừng đánh vào hiên viên đế thân trên thân phốc phốc hiên viên đế thiên khỏe miệng cũng hơi hơi tràn ra một tiêu máu tươi hiên viên đế thân tiếp nhận quá nhiều thương tổn vì giảm bớt hiên viên đế thân bị tổn thất hắn còn cố ý đem một số công kích chuyển rời đến chính mình trên thân hắn hiện tại trạng thái không thích hợp nhân cơ hội này chu sát kẻ này giết hiên viên đế thiên bị thương để long vũ bọn hắn thấy được thắng lợi rực rỡ mỗi cái liều mạng ra sức nhất chiến đ o h ả o thi triển vô thượng thần thống diễn hóa vạn linh đạo pháp một cách va chạm viên đế thiên không ngừng lùi lại sáng chói màu vàng kim máu tươi nhuộm đỏ áo b à o lão đại quỷ dị nhất tộc thật sự là đáng hận a dị hóa chúng ta long đế vẫn không được càng là ở đây bố hạ bấy dập săn giết chúng ta long tộc hiện tại nguyên bản là đối phó chúng ta long tộc bấy dập toàn bộ đều từ lão đại đã nhận lấy thấy cảnh này hồng tiên h cũng là nhịn không được kêu to hai tay chết nắm chặt hắn đối với quỷ dị nhất tộc hận đạt đến trước nay chưa có máy liệt t i ê ngay c à n đế cung bên n tại chúng cường giả đ màn này, thần sắc long à cực vũ bọn hắn muốn phía dưới sát chiêu thời điểm chỉ thấy hồng tiên không để ý mọi người phản đối biến ảo thành thân rồng xuất hiện tại hiên viên đế thiên trước mặt hồng mông đế long Long vũ bọn người lỗ i trống đáy mắt lấp lóe từng tia từng tia q u a n mang không đúng ngươi không phải hồng m ô n g đế long thủy tổ ngươi là giả mạo bọn hắn khuôn mặt dữ t ợ n mi tâm hắc quang chậm rãi nở rộ toàn thân hắc khí bốc hơi liền trên đầu s ừ n g rồng cũng là triệt để hóa là màu đen tản ra quỷ quyệt bất t ư ờ n g khí tức ai t h ở dài một tiếng theo bốn phương tám hướng vang lên làm cả luân hồi sơn đều đang chấn động n à y khí tức chẳng lẽ là mấy vị kia cảm nhận được cỗ này cực kỳ làm người sợ hãi khí tức đang cùng đế v ĩ h ằ n g chiến đấu luân hồi quân chủ thần sắc cũng là mang theo một vện kiên kỵ ngạc nay khí tức hắn tại cực kỳ qu rốt cuộc xuất hiện chương một trăm tám mươi chín tháng thiên tử vực h i ê n viên chiến tướng tỉnh lại chư vị long đế chương một trăm tám mươi chín tháng thiên tử vực h i ê n v i ê n c h i ế n tướng tỉnh lại chư vị long đế dầm dầm dầm đất trời rung chuyển toàn bộ luân hồi sơn đều tại sụp đổ hủy diệt p h ả n phất có cái gì vô thượng cấm kỵ tồn tại xuất thế đồng dạng một tôn thân ảnh c h ậ m rãi hàng lâm luân hồi sơn chỗ sâu ngập trời huyết khí bành trướng không nghỉ toàn thân giống như thiên địa hồng lô đồng dạng phun da nuốt vào vô tận tần mang b a phủ vô biên tinh không này mới thiên đ i ệ quy tắc đều muốn không ch nhìn đến cái này thân ảnh quen thuộc mạnh như luân hồi quân chủ thân thể đều là không khỏi rung động giữa con ngươi lóe r a nồng đậm vẻ kiên rẻ người này đã từng khiến luân hồi c h i vương cũng nhức đầu vô cùng tồn tại đương nhiên thời điểm đó luân hồi c h i vương xa chưa đạt tới đỉnh phong trạng thái nhưng dù là như thế cũng đầy đủ khiến người ta k i ế n kỵ dù sao liền luân hồi c h i vương bực này tồn tại đều cảm thắng người này thực lực liền hắn đều cảm thấy khó giải quyết liền luân hồi c h i vương đều cảm thấy khó giải quyết tồn tại lại càng không cần phải nói hắn vài phút bị treo lên đánh a vĩnh hằng đạo hữu không cần xuất thủ người này giao cho ta tới đối phó đề thi đ sau lưng xuất hiện các loại dị tượng thần long b ã i vĩ côn bằng nao du tiên ma đại chiến chờ một chút dị tượng để nơi đây quy tắc đều triệt để sôi trào lên cái k i ê u một đạo ánh mắt không mang theo mảy may cảm tình xem tiên chủ vì không có gì không cần nói trực diện đế thí đạo luân hồi quân chủ thì liền ngay tại chấp trưởng đại trận long vũ mấy người cũng là sắc mặt hoảng sợ thể nội bản nguyên đang không ngừng rung động nay khí tức không kém gì luân hồi c h i vương a đương nhiên cùng đ ỉ n h phong trạng thái luân hồi c h i vương vẫn là không cách nào so sánh được tới là hiên viên chiến tướng hiên viên đế thiên cũng là thợ phào một hơi thân là uy chấn chư thiên hiên viên chiến tướng tùy tiện một người đều đủ để chấn áp đương thế trong đó một vị hiên viên chiến tướng là cảm ứng được hiên viên đế thiên trên thân cái tia nồng đậm hiên viên huyết mạch khí tức mới t h ứ c t ỉ n h đổi lại người khác còn thật không nhất định có thể làm cho bực này tồn tại t h ứ c t ỉ n h luân hồi quân chủ hẳn là có thể ngăn cản một đoạn thời gian a khác thường hóa long đế không s á t thực tin nói ra vị tia kinh khủng tồn tại còn không có triệt để hàng lâm long giới nơi này cái tia ngập trời uy áp xuyên thấu tầng tầng hư không dù là có đại trận ngăn cản cũng có thể để bọn hắn mấy vị long tộc trí cường cảm nhận được một cỗ không cách nào ngăn cản áp lực mặc kệ luân hồi quân chủ có thể ngăn trở hay không ta chờ không có có bao nhiêu thời gian. nhanh chóng xuất thủ chấn này. thủ xuất sát kẻ lòng o trong n g Vũ l sinh kia giác tại phải không hắn này tồn hay, thể ra một cảm cảm dự bực có có là vũ ì hiên thiên thủ. viên đến. Long v đế Xuất mà bọn người lần nữa không chế đại trận thẳng hướng h i ê n viên đế thiên đúng lúc này một c ỗ tản r a hạo hãn v i lực đế trưởng hướng về l o n g vũ bọn hắn đại trận đập xuống phản phất muốn chấn áp chư thiên phá vỡ đại đạo hồng n ô n g mang theo một loại không cách nào chống cự n h thế c ỗ lực lượng này ba động để tất cả mọi người là cảm thấy vạn phần hoảng sợ một trưởng trực tiếp đem đại trận này cho đánh băng lòng vũ đám người nhất thời bị không thể vãn hồi bị thương mỗi cái khí tức bệ bại thần hồn đều tại chấn động đây là siêu việt tiên chủ lực lượng đáng chết cảm nhận được cỗ ba động này long vũ tâm thần hoảng sợ ánh mắt lộ ra vô cùng thần sắc kinh khủng ta để cho các người động thủ sao đế thi đạo sừng sững luân hồi sơn ánh mắt xuyên thấu tầng tầng không gian giọng nói vô cùng vì lạnh lẽo thật mạnh một trưởng đánh băng đại trận này đây rốt cuộc là thực lực cỡ nào long tộc một chúng cường giả hai mặt nhìn nhau cũng là cảm thấy vô cùng sợ hãi thực lực này quá mạnh đã vượt qua bọn hắn tưởng tượng dù là táng thiên tử vực thất vương tam hoàng cũng không là đối thủ a thì liền nhân viên đế thiên đều hơi hơi kinh ngạc hắn biết n i ê n viên chiến tướng rất mạnh nhưng là cái này có thể hay không mạnh hơn p h ầ n vẹn vẹn một t r ư ờ n g ngăn cách vô tận không gian đem long vũ bọn người chấp trưởng đại trận cho nhẹ nhõm đánh băng không còn kịp rồi rút lui trước long vũ lòng bàn tay xuất hiện một đạo tản ra quần quận không gian ba động ngọc p h ù đây là luân hồi c h i vương giao cho bọn hắn thần vật có thể không nhìn khoảng cách trực tiếp đem bọn hắn c h u y ể n thống đến luân hồi c h i vương bên người vốn là bọn hắn là muốn đem tại chỗ tất cả mọi người giết chết về sau lại bóp nát như thế ngọc phủ kết quả không nghĩ tới sẽ dẫn xuất bực này tồn tại loại tình huống này bọn hắn chỉ có thể từ bỏ chấn sát hiên viên đế thiên bọn người hiện tại là đảo mệnh quan trọng đến mức luân hồi quân chủ thì mặc kệ hắn đang muốn đem bóp nát chỉ thấy một vệ vượt ngang ư ớ c vạn tinh không phát ra tịch diệt chi ý tiên quang trùng điệp chém tại này ngọc phủ phía trên khiến cho triệt để phá diệt ra ta cho phép các ngươi rời đi sao một đạo giống như chư thần chi chủ thanh â m ẩm vang vang lên chấn này phương tầm không gian tầm phá t o á i không phải luân hồi quân chủ ngươi vì sao không xuất thủ ngăn cả người này lòng vũ gương mặt dữ tợn màu đỏ thám long đồng gắt gao nhìn chằm chằm lu chỉ cần luân hồi quân chủ xuất thủ ngăn cản một chút đế thí đạo bọn hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ này ngọc phù rời đi nơi đây a kết quả luân hồi quân chủ cứ như vậy nhìn lấy đế thí đạo xuất thủ này làm sao để bọn hắn không tức giận ngươi đang dạy ta làm việc đừng quên ngươi thân phận ngươi bất quá là luân hồi chi vương thủ hạ một cái không có ý nghĩa khối lỗi chết thì đã chết có quan hệ gì luân hồi quân chủ lạnh lùng nói ngươi long vũ bọn người là tức h ồ n hển lại lại không thể làm gì luân hồi quân chủ nói không sai bọn hắn tại luân hồi chi vương trong mắt địa vị kém xa luân hồi quân chủ nhưng dù vậy bọn hắn hay là không muốn từ bỏ hy vọng sinh tồn dù là bị dị hóa cũng là sinh linh đều có cầu sinh bản năng tốt nháo kịch cái kia kết thúc một cái không hoàn chỉnh tế linh đế trận còn thật cho các ngươi mang đến tự tin rồi đế thi đạo ánh mắt lạnh lùng trực tiếp xuất thủ lòng bàn tay phát ra mông lung tiên quang vô tận đại đạo phù văn lượn lờ chỉ trường nhọn hướng về long vũ bọn người trấn sát mà đi giờ khắc này thiên địa đều ảm đạm xuống tiền bối thủ hạ lưu t ì n h ta có biện pháp có thể tỉnh lại bọn hắn hồng thiên nhìn đến đế thi đạo muốn thống hạ sát thủ t r i để diễn sát những cái kia bị dị hóa long tộc hắn nhịn không được kêu lên tỉnh lại đế thi đạo nhìn về phía hồng thiên sau cùng nhìn về phía hiên viên đế thiên. h i ê n viên đế thiên khẽ gật đầu có thể đế thi đạo tán đi đại bộ phận lực lượng cái t i ế t giống như thượng thương đế thủ đồng dạng đem long vũ bọn người chấn áp vô cùng t i ê n đạo quy tắc hiện lên giống như một phương thiên địa lồng giam đồng dạng đem long vũ bọn người giam cầm trong đó thật mạnh như thế nhẹ nhõm chấn áp bọn hắn thấy cảnh này luân hồi quân chủ không khỏi tâm thần chấn động tuy nhiên lấy hắn thực lực cũng có thể làm được chấn áp long vũ bọn hắn mấy người nhưng còn xa xa không đạt được đế thi đạo nhẹ nhàng như vậy trình độ có thể thấy được đế thi đạo thực lực so với hắn mạnh hơn nhiều lắm chỉ sợ chỉ có luân hồi tri vương cùng mặt khác hai vương mới có thể đánh với hắn một trận luân hồi quân chủ con ngươi m à u bạc phụ văn lấp lóe âm thầm suy nghĩ ta đến hồng tiên h chính muốn đi vào tỉnh lại long vũ các chư vị long đế chỉ thấy hiên viên đế thiên giữ chặt hắn có nắm chắc không hiên viên đế thiên mở môi hơi hơi mở ra nói nghe nói như thế hồng tiên h cũng là hơi s ứ n g sở trên mặt hắn cũng là không khỏi hiện ra một vệ tự tin lao đại yên tâm ta có nắm chắc hiên viên đế thiên vẫn là không yên lòng đem thân lên một cái tản ra ngập trời nguyên thần chi lực đế binh giao cho hồng tiên h lời nói thấm thiế nói ra đây là nguyên thần đế binh có thể hộ n g u y ê nguyên thần không bị xâm nhập coi như thất bại cũng không quan hệ ta chỉ cần ngươi an toàn h i ê n viên đế thiên nói khẽ muốn tỉnh lại bị dị hóa long đế đây đối với hiện tại hồng ngày qua mà nói quá mức khó khăn t h ô i không cẩn thận chính mình cũng sẽ bị phản dị hóa nói thật hắn tình nguyện trực tiếp chân s á t những thứ này long đế cũng không muốn để hồng thiên mạo hiểm đừng nói hắn tự tư vô tình thế nhân như thế nào liên quan gì đến hắn hắn tư tâm chỉ lưu cho mình người trong lòng hắn hồng tiên h không phải tọa kỵ không phải người hầu hắn đã sớm ở trong lòng đem hồng tiên h làm người nhà mình lão đại ta hiểu được hồng tiên khuôn mặt nhỏ cũng hơi hơi p h i m hồng bị mọi người như vậy nhìn chăm chú cũng là để hắn nhịn không được xấu hổ hiến viên đế thiên lần nữa bàn giao vài câu hồng thiên tiến vào đế thi đạo sáng tạo thiên địa lộc giam hắn muốn triệt để tỉnh lại long vũ bọn hắn mặc kệ là vì long tộc hay là vì h i ê n viên đế thiên đây là hắn sứ mệnh chỉ vì hắn là hồng mông đế long chương một trăm chín mươi hư vô c h i cảnh ta giống như bị khống chế chương một trăm chín mươi hư vô c h i cảnh ta giống như bị khống chế hồng thiên tiến bảo muốn tỉnh lại những cái kia long đế tất cả mọi người là nhìn lấy nghẹn họng nhìn chân chối tỉnh lại mấy vị b ị dị hóa long đế ai có thể làm đến ha ha dù là hắn là hồng mông đế long lại như thế nào bọn hắn thế nhưng là luân hồi tri vương tự tay dị hóa há lại một cái nho nhỏ chuẩn đế có thể tỉnh lại các ngươi bọn này sinh linh sẽ chỉ đem hy vọng này ký thác vào những cái kia như có như không hư vô kỳ tích phía trên luân hồi quân chủ chỉ là suy cười một tiếng căn bản không lo lắng long vũ bọn hắn sẽ bị hồng thiên tỉnh lại luân hồi chi vương thủ đoạn há lại tốt như vậy phá giải người quá nhiều lời ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút theo luân hồi chi vương bên kia học được bản lãnh gì đế thi đạo trực tiếp xuất thủ chỉ trường nhọn ở giữa vô tận tiên quang sôi trào máy liệt dâng lên vô tận tiên đạo quy tắc những nơi đi qua bầu trời sổ đổ hướng về luân hồi quân chủ trấn áp tới đế thi đạo luân hồi quân chủ nổi giận gầm lên một tiếng trên thân một cố vô cùng huyền ảo luân hồi ba động chấn động mà ra vô tận luân hồi ánh sáng nở rộ bao phủ thiên địa cắn khôn tại cái này luân hồi chi quang chiếu dọi phía dưới vạn vật đều sẽ lâm vào vĩnh hằng trong luân hồi không cách nào tránh thoát cái này tựa như là truyền thuyết bên trong luân hồi tiên thể khó trách luân hồi chi vương sẽ chiêu hàng luân hồi quân chủ nguyên lai là luân hồi tiên thể nơi xa quan chiến một chúng cường giả cảm nhận được cố này cực m ê n mông luân hồi ba động lúc tâm thần cũng là không khỏi kịch liệt rung động bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy luân hồi tiên, thể. Luân hồi tiên thể tuy nhiên không bằng So、h ư luân hồi tri vương là coi trọng ngươi luân hồi thiên thể ngươi biết hắn vì cái gì không dị hóa ngươi sao đế thi đạo thấy thế cũng chỉ là âm thanh lạnh lùng nói luân hồi tri vương vẫn chưa dị hóa luân hồi quân chủ ngược lại là đối luân hồi quân chủ tận tâm có khả năng bồi dưỡng đó là bởi vì ta thực lực cương đại lấy luân hồi c h i vương hiện tại trạng thái căn bản là không có cách gì hóa ta cùng dạng này không bằng cùng ta hợp tác mới có sinh cơ luân hồi quân chủ lạnh lùng nói vô c h i vậy ta thì triệt để trấn áp ngươi để ngươi thật tốt nhận rõ chính mình hành động bị minh ngông tiên mang bao phủ đế thí đạo thần sắc c ự c sự lạnh lùng toàn thân chấn động một c u ố c ự c kỳ b a động khủng bố bao phủ mà ra khiến chung quanh nước vạn tinh vũ đều bị chấn bể tại phía sau hắn có một đạo cực kỳ thân h n h mơ hồ tại chìm nổi quanh thân nước vạn đạo tiên đạo quy tắc lử lờ, từng sợi tóc rủ xuống đến lưu chuyển ngàn vạn đạo vận Cái kêu m ộ ta là luân hồi quân chủ đã định trước chấp trưởng vô thượng tiên đạo như thế nào như vậy bị ngươi chấn áp luân hồi quân chủ nổi giận gầm lên một tiếng hai tay huy động luân hồi chi lực tại quanh người hắn phun trào hóa thành một đạo to lớn luân hồi chi môn trong môn phản phất có vô tận thế giới đang xoay tròn thôn phệ lấy hết thẻ chung quanh đế thí đạo ánh mắt lạnh lùng đối với luân hồi quân chủ phản kích cũng không có chút nào ba động hắn chậm rãi nâng tay phải lên lòng bàn tay đối với luân hồi chi môn nhẹ nhàng nhấn một cái nhất thời một cỗ lực lượng kinh khủng theo lòng bàn tay bộ phát ra hóa thành một đạo t i ê n mang trực tiếp xuyên thủng luân hồi chi môn đem luân hồi quân chủ thế công hóa giải thành vô hình người luân hồi chi đạo không gì hơn cái này so với luân hồi chi vương kèm qua xa đế thí đạo thanh em băng lãnh đạo m ạ n luân hồi quân chủ sắc mặt tâm trầm hắn biết rõ mình cùng đế thí đạo nhưng hắn thân là luân hồi quân chủ tuyệt sẽ không dễ dàng cứ thế từ bỏ chống cự hắn hít sâu một hơi lực lượng toàn thân hội tụ ở hai mắt trong nháy mắt h ó a thành hai nói luân hồi chi quang hướng về đế thí đạo bàn tới khi tức kinh khủng lan tràn ra cái tia nói luân hồi chi quang xuyên qua cổ kim khiến thiên địa quy tắc đều bị phá diệt cái này luân hồi chi quang uy lực to lớn cho dù là ngũ chuyển chuẩn tiên cũng không dám đón đỡ nhưng ở tại đế thí đạo trước mặt bọn chúng lại như là giấy giống nhau nhiều ớt chỉ thấy đế thí đạo nhẹ nhàng vất tay hai nói luân hồi chi quang liền bị tiên mang báo khỏa dần dần tiêu tán ở hư vô bên trong thủ đoạn của ngươi đã đã dùng、hết. đế thí đạo từ t ổ n nói trong giọng nói của hắn không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo hoặc là ý chỉ là trình bày một sự thật luân hồi quân chủ sắc mặt tái nhuận hắn rốt c ụ c ý thức được mình cùng đế thí đạo trinh lệnh hắn chậm rãi thu hồi ý thế trong ánh mắt lộ ra một chút tuyệt vọng ngươi ngươi muốn như thế nào luân hồi quân chủ âm thanh r u n dậy mà hỏi thăm ta không muốn như thế nào chỉ là hy vọng ngươi có thể nhận rõ chính mình hành động hậu quả quay đầu là bờ luân hồi tri vương chỉ là tại lợi dụng ngươi nể tình ngươi không đúng chúng sinh tạo thành tổn thất gì tình huống dưới ta có thể cho ngươi trở về chư thiên nói đế thi đạo c h ậ m giai hướng về phía trước phóng ra một bước một bước này nhìn như bình thường lại dường như đạp vỡ vô tận đại đạo để hết t h ể chung quanh đều đang run dày luân hồi quân chủ chỉ cảm thấy mình dường như bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt lực lượng toàn thân đều bị chấn áp vậy nếu như ta không đâu luân hồi quân chủ ánh mắt ngưng không sai vậy liên chết đế thi đạo thần sắc cực kỳ đạm mạng chờ một chút ngươi vì cái gì nói luân hồi chi vương tại lợi dụng ta luân hồi quân chủ mở miệng nói ra đế thi đạo trầm g i i nói rõ luân hồi chi vương mục đích hắn là muốn thôn phệ luân hồi quân chủ trên thân luân hồi tiên thể đến giút đỡ chính mình khôi phục thực lực. luân hồi quân chủ thân thể chấn động trong ánh mắt l ó e lên một tia khó có thể tin luân hồi tiên thể cái này sao có thể luân hồi tiên thể tuy nhiên cường đại nhưng luân hồi tri vương thế nhưng là trưởng khống luân hồi đại đạo vô thượng trần tiên bậc này tồn tại làm sao lại đối luân hồi tiên thể cảm thấy hứng thú lại nói hắn coi như thật thôn vệ ta luân hồi tiên thể hắn cũng khôi phục không có bao nhiêu thực lực ngược lại hắn sẽ thiếu khuyết một cái trợ thủ đắc lực luân hồi quân chủ vẫn là chưa tin luân hồi tri vương sẽ thôn vệ hắn cái này trước mắt đối với luân hồi tri vương đến nói không có bất kỳ cái gì chốt ố t sẽ còn đắc tội tại hắn người là không biết sao luân hồi c h i vương luân hồi đạo quả xuất hiện vấn đề hắn cần gấp đồng đậm luân hồi bản nguyên tới sự phục mà trên người ngươi luân hồi tiên thể bản nguyên đúng là hắn cần có v ề phần tại sao không trực tiếp thôn vệ ngươi là bởi vì thực lực ngươi còn quá yếu đ ế thi đạo ánh mắt lóe qua vẻ khác lạ hắn không nghĩ tới luân hồi quân chủ vậy mà không biết luân hồi c h i vương thường thế luân hồi quân chủ trầm m ặ t một lát đột nhiên cười ha h a ha ha h a thì ra là thế ta lại bị như thế lường gạt thiệt thòi ta còn vẫn cho là chính mình là hắn tín nhiệm nhất trợ thủ nguyên lai chỉ là hắn khôi phục thực lực một cái công cụ tiếng cười dần dần ngừng luân hồi quân chủ sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi ta nguyện ý bản giao luân hồi c h i vương hướng đi hắn đi thư vô c h i cảnh thư vô c h i cảnh đế thí đạo nhữ n g mày cái kia là địa phương nào thư vô c h i cảnh chính là một mảnh không có không gian không có thời gian không có có sinh cơ t u y ệ t cảnh luân hồi c h i vương vì tránh né các ngươi truy sát đã trốn vào cái kia m ả n h trong t u y ệ t cảnh luân hồi quân chủ giải thích nói nói đến đây luân hồi quang mang ảm đạm một chút quỷ dị màu đen đường vần hiện lên ta giống như bị khống chế chương một trăm chín mươi mốt hồng thiên rơi vào trạng thái ngủ say thệ ước thành chương một trăm chín mươi một hồng thiên rơi vào trạng thái ngủ say thệ ước thành kiệt kiệt kiệt bản vương liền biết luân hồi quân chủ không đáng tin cậy may m à ta tại hắn thể nội lưu lại thủ đoạn để p h ò n g bất cứ tình huống nào một đạo cực kỳ t à dị thanh â m theo luân hồi quân chủ thể nội chuyên r a quanh quẩn tại toàn bộ luân hồi sơn đây là cái gì tình huống khó nói luân hồi quân chủ thật bị k h ô n g chế tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi mang theo không thể tin nói ra tại sao có thể như vậy luân hồi tri vương ngươi chừng nào thì tại ta thể nội động tay chân luân hồi quân chủ thể nội quỳ ầ n quận luân dị chi quang khí càng bành trướng cho dù là luân hồi tiên thể cũng không chấn áp được luân hồi chi vương luân hồi quân chủ gào rú một tiếng đầu rủ xuống thân thể triệt để đình chỉ giấy r u ộ n hai hơi sau đó luân hồi quân chủ đầu chậm rãi nâng lên trên thân luân hồi chi quan g cùng hắc khí tại quấn quanh xe lẫn một cô cực minh ngông uy áp tại chấn động s o tiên chủ còn cường đại hơn đế thí đạo ngươi lại nhưng bất động tay luân hồi quân chủ đã triệt để bị khống chế dị hóa cái kêu một đôi ngân đồng triệt để biến thành một mảnh t ừ hắc ánh mắt những nơi đi qua vạn vật c h ấ m luân thiên địa đồng táng động thủ cái này sẽ chỉ tăng lên ngươi dị hóa tốc độ đế thí đạo lãnh đ ạ m nói dù là đối mặt dị hóa sau luân hồi quân chủ hắn cũng không chút nào kiến kỵ thú vị không hổ là tử địch của ta luân hồi chi vương nuốt ve chính mình bóng loáng cái cảm ta ác cười nói hắn quay người nhìn về phía xa xa h i ê n viên đế thiên bọn người trong mắt lóe lên một tia l a n h mang h i ê n viên nhất tộc không nên tồn tại thế gian một trường chậm rãi dò ra hướng về h i ê n viên đế thiên oanh kích mà đến đánh xuyên thời gian trường hạ vô tận luân hồi chi lực khiến chúng quanh hư không không ngừng sụp đổ thời không đều bị cấm chỉ toàn bộ luân hồi sơn đã sụp đổ vô số táng thiên tử vực cường giả ánh mắt sợ hãi khuôn mặt kinh hãi nhìn lấy luân hồi sơn phương hướng bọn hắn không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra đế thi đạo hơi hơi một bước xuất hiện tại nhân viên đế thiên trước mặt toàn thân tiên mang bao phủ cả người giống như nhìn xuống bạn cổ th hóa thành một phương thần bí tiên ấn từng sợi tiên quang làm cho này phương thiên địa đều nổ tung vê anh này phương thiên địa các loại quy tắc trật tự đều là bị song phương tranh đấu cho chấn diệt đế thí đạo tay phải thì hơi hơi nhấn một cái từng sợi ba động dập dờn mà ra đem cái này sụp đổ không gian đều cho ổn định lại đế thí đạo người cùng hai vị kia đều là như thế vững bận luân hồi chi vương ánh mắt dày đặc vô cùng luân hồi chi quang x ẽ lẫn cả người hóa thành một đạo quang mang biến mất tại luân hồi sơn hắn hiện tại không nên cùng đế thí đạo chiến đấu vạn nhất lần nữa bừng tỉnh hai vị kia cái kia hết thể liền xong rồi đế thí đạo nhìn đến luân hồi chi vương đạo tàu hắn cũng không có đi truy kích đế thi đạo khe khẽ thở dài luân hồi c h i vương trùng quy là trốn ra được hiên viên đế thiên ánh mắt thâm thúy chắp tay nói tiền bối luân hồi c h i vương trốn nhất thời trốn không thoát một thế chỉ cần tìm được hư vô c h i cảnh nhất định có thể đem hắn đánh giết ở bên trong có lẽ vậy luân hồi c h i vương cũng không tốt giết đế thi đạo lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía hiên viên đế thiên trong mắt mang theo một tia kinh dị tốt nồng hậu dày đặc hiên viên huyết mạch vậy mà không kém gì chủ nhân tự h ầ nghĩ tới điều gì đế thi đạo ánh mắt biến đến phức tạp tham thảm thở dài nói thời cũng mệnh cũng hy vọng ngươi có thể hoàn thành chủ nhân chưa hoàn thành mục tiêu mà một bên khác hồng thiên thân ảnh cũng là hiển hóa ra ngoài đi theo phía sau long vũ b ọ n người bọn hắn túi t h ấ p đầu sắc mặt sáng thẹn chúng ta tội đáng chết và lần kém chút hãm hại thủy tổ thỉnh thủy tổ đại nhân trách phạt nói xong long vũ một chúng long tộc t r í cường ảo hào quỳ nga xuống thần s ắ c cung kính không có việc gì ta là long tộc thủy tổ đây là ta phải làm hồng thiên thân thể lay động thần s ắ c tiều thụy cả người lộ ra mọi m ệ không chịu nổi chân đều không đứng trực tiếp theo hư không tắm nga xuống mọi người kinh hãi chính muốn xuất thủ sau một khắc hồng thiên bị h i ê n viên đế thiên cho nhẹ nhàng ôm lấy lão đại không có nhục sứ mệnh ta thành công hồng thiên nỗ lực mở to mắt nhìn đến h i ê n viên đế thiên miễn cưỡng cố nặn ra vẻ t ư ơ i cười nhìn lấy sắc mặt càng tái nhợt hồng thiên h i ê n viên đế thiên tâm lý có không nói ra được đau lòng ai ngươi quá liều mạng ngươi hẳn là hiến tế quá nhiều hồng mông bản nguyên tinh huyết đi h i ê n viên đế thiên k h ẽ thở dài một cái một điểm bản nguyên tinh huyết có thể tỉnh lại chính mình tộc nhân đáng giá muốn là chủ nhân ngươi ngươi cũng sẽ làm như vậy đúng không、hồng、thiên ngữ khí suy yếu cả người buồn ngủ hiến viên đế thiên không nói gì cả người lâm vào trong trầm mặc nếu như là hắn đoán chừng làm sao hồng thiên còn qua đừng nói dâng ra bản nguyên tinh huyết cho dù là hiến r a sinh mệnh hắn đều không thèm để ý chút nào ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi chuyện kế tiếp giao cho ta làm h i ê n viên đế thiên sợ lấy hồng thiên hai tay nói khẽ rốt cục có thể nghỉ ngơi hồng thiên chậm rãi nhắm mắt lại đã mất đi ý thức hồng thiên đã mất đi quá nhiều hồng mông bản nguyên tinh huyết cả người đã lâm vào ngủ say tương đương với trạng thái chết giả có thể nói là người thực vật đều không đủ hiến viên đế thiên đem hồng thiên nhẹ nhàng giao cho bất hủ long đế trên tay hiến đế đại nhân thủy tổ hắn bất hiện ủ muốn nói tại t hồng thiên không chỉ khẽ nói gì, là bị đại nạn này bọn hắn không có lập tức làm khó dễ đã là xem ở hồng thiên cùng hiên viên đế tiên trên mặt núi chúng ta sáng thẹn nguyện ý bị xử phạt long vũ chờ người đưa mắt nhìn nhau thần sắc cực kỳ bi thương h i ê n long tộc những cái kia đại đế đang muốn nói chuyện t h ỉ n h hiên viên đế thiên tha thứ chính mình của tổ lại bị bất hủ long đế ngăn lại không cần nhiều lời tin tưởng hiên đế bất hủ long đế không nói thêm gì mọi người đành phải đẻ xuống ý nghĩ trong lòng g ắ t gao nhìn chằm chằm hiên viên đế thiên hiên viên đế thiên tự nhiên có thể đầy đủ phát giác được bọn hắn ánh mắt nhưng là thì tính sao các ngươi hẳn phải biết hồng thiên tình cảnh hiện tại hiên viên đế thiên lạnh lùng nói hồng thiên đã mất đi quá nhiều hồng mông bản nguyên tinh huyết hiện tại duy nhất có thể tỉnh lại hắn biện pháp cũng là tìm tới đem đối ứng hồng nông bản nguyên tinh huyết mà cái này hồng nông bản nguyên tinh huyết nhất định phải là hồng nông đế long cái này độ khó khăn có thể rất lớn bọn hắn h i ê n viên nhất tộc xác thực có hồng nông bản nguyên nhưng chính là không có thuộc về hồng nông đế long hồng nông bản nguyên tinh huyết bọn hắn h i ê n viên nhất tộc không có cái kia toàn bộ chư thiên thì chưa chắc có hồng nông đế long vô số kỷ nguyên đều chưa chắc có thể xuất hiện một đầu lại càng không cần phải nói những cái kia giữ lại hoàn chỉnh hồng nông bản nguyên tinh huyết ta thể chúng ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp dù là lật tung cái này chư thiên cũng muốn đem thủy tổ cứu trở về long vũ ngầ hắn biết tìm kiếm được hồng mông bản nguyên tinh huyết ra sao hắn khó khăn nhưng bọn hắn nguyện ý làm như vậy chúng ta cũng là long vũ sau lưng những cái k i a long đế thần sắc cũng là cực kỳ t r n h trọng h i ê n viên đế thiên ánh mắt thâm thúy xoay người sang chỗ khác lạnh lùng mở miệng nói nhớ kỹ các ngươi hiện tại đã nói qua người nào phàm là tuân c o n mình thệ ước không cần người khác xuất thủ ta tất phải g i ế t tiếng nói vừa ra hư không ẩn ẩn hạ xuống nhân quả chi đạo ra chỉ long vũ bọn người cùng hiến viên đế thiên chế thân thệ ước thành chương một trăm chín mươi hai đại chiến kết thúc t i ê u gia vương muốn muốn làm phản chương một trăm chín mươi hai đại chiến kết thúc tiêu gia vương muốn muốn làm phản lần này đại chiến cũng coi là kết thúc mặc dù không có triệt để tiêu diệt luân hồi c h i vương nhưng cũng coi là hoàn thành mục tiêu giải cứu ra một chút long tộc trí cường ai kết thúc tuy nhiên long giới không có nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tốt các vị long đế đều là đã trở về ngoại trừ những cái kia đã chết đi rất nhiều long tộc sinh linh ánh mắt dưng dưng bọn hắn nhất tộc cổ tổ lão tổ đều tán g sinh ở long giới bên trong bị đáng giận luân hồi c h i vương tinh kế kết quả tốt cái g i ắ m đại ca đều đã hôn mê kết quả này tính là gì tốt tiểu hôi nước mắt chảy dòng hai tay chăm chú nắm chặt hồng thiên tay nhỏ đại ca nhanh điểm tỉnh lại ta về sau không đoạt ngươi đồ ăn rất nhiều người nhìn đến đây ánh mắt tảm đạm túi thất đầu được rồi khóc cái gì hắn cũng không phải chết hiên viên đế thiên vỗ tiểu hôi bả vai nói ra lão đại hồng mông đế long hồng mông bản nguyên tinh huyết cũng không phải tốt như vậy thìm cái này chư thiên vạn giới đều không nhất định có hồng mông đế long hạ lạc lại càng không cần phải nói bản nguyên tinh huyết tiểu hôi cũng là cực kỳ khổ sở hắn cũng biết hiên viên đế thiên là đang an ủi hắn vậy cũng không nhất định có một chỗ nói không chừng có hồng mông đế long hạ lạc hiên viên đế thiên giữa con người lóe qua một tia lãnh mang hiên đế ngài nói đúng lắm bất hủ long đế thân thể khẽ r u lên t h a n h âm bên trong tràn đầy kích động cùng chờ mong chúng long tộc nghe được hiên viên đế thiên nâng lên hồng mông đế long hạ lạc hai mắt cũng phát sáng lên ả o ả o nhìn về phía hiên viên đế thiên chỉ cần hiên đế có thể làm cho thủy tổ thất tỉnh chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào chúng long tộc sinh linh cường giả đều là hướng về hiên viên đế thiên q u ỳ xuống thì liền những cái kia long tộc đại đế thậm chí long vũ mấy người cũng là chắp tay nói giọng nói vô cùng vì thành khẩn đại gia yên tâm ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để hồng thiên thất tỉnh hiên viên đế thiên khoát tay một cái nói hiên đế ngươi vừa mới có ý tứ là nói vẫn tiên hoàng triệu biết hồng mông đế long h ạ lạc bất hủ long đế không xác thực tin nói ra chính là bọn hắn không là nói với các ngươi qua bọn hắn có h n g mông long nguyên sao h i ê n viên đế thiên nói nghe đến đó bất hủ long đế bừng tỉnh đại ngộ ta hiểu được vậy chúng ta lúc nào lên đường bất hủ long đế trầm giọng nói không nội chúng ta đi về trước chúng ta rời đi lâu như vậy thời gian đoán chừng đ á m người kia đã ngồi không yên h i ê n viên đế thiên n é t miệng lên một k i a cười lạnh một cỗ túc s á t chi ý tràn ngập hư không thiên càn cổ giới một tòa u y nga đế cung đáng chết hiến viên đế thiên độ tộc nhân ta tù ta con nối dõi ta cùng ngươi thủ không đợi trời trung tiêu g i a o vương sắc mặt trong nháy mắt biến đến dữ tợn hai con mắt p h u lửa hận ý ngập trời giống như theo địa n g ụ c bên trong bỏ ra ngoài ác quỷ cái kia ánh mắt phẫn nộ xuyên thấu hư không nhìn thẳng thiên nguyên thành phương hướng thiên nguyên thành chủ thánh thiên đế chủ còn có những cái kia phản bội ta tiêu g i a o vương phủ người các ngươi đều phải chết tiêu g i a o vương tức giận nói hắn triệt để phẫn nộ theo hắn lời nói rơi xuống quần quận tiên quang giống như thủy triệu bành trướng mà ra toàn bộ cung điện dường như không chịu nổi cố lực lượng này trong nháy mắt phân mảnh rất nhiều thị vệ tại cỗ này sóng u n g kích phía dưới hóa thành huyết vụ hồn phi p h á tán tại sau khi phát tiết xong tiêu g i a o vương ánh mắt biến đến càng thêm ấm lãnh gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m luân hồi sơn phương hướng đế vĩnh hằng còn có h i ê n viên đế thiên cái này là các ngươi bước ta đó ta vốn là không nghĩ là nhanh như thế tiêu g i a o vương cấp tốc triệu tập chính mình hai vị huynh đệ v ấ n tiêu vương cùng ngọc tiêu vương ba người tụ tập tại một chỗ bí ẩn mật thất bên trong bầu không khí cực kỳ ngưng trọng hai vị tộc huynh ta biết được một cái làm cho người đau lòng tin tức ta tiêu dao vương phủ trên giới đều là lọt vào nhân viên đế thiên độc thủ thì liền nhi tử ta đều bị nhân viên đế thiên cầm tù tại thiên m i n thành bị không phải người ngược đãi tiêu dao vương trầm trọng m tại đơn giản rằng thuật chuyện đã xảy ra một cỗ kinh khủng s á t ý nhịn không được theo tiêu g i a o vương trên thân lan chẳng hẳn ra khiến chung quanh thời không đều bị đông cứng tộc nhân ta đều bị hiên viên đế thiên sát hại ta đã sớm nhìn kẻ này khó chịu thu này không báo ta tiêu g i a o vương có mặt mũi nào lập giữa thiên đ i ệ m hai vị ta thì nói rõ đi ta muốn phát binh phản đế vĩnh hằng đến lúc đó toàn bộ thiên càn đế cung đều là chúng ta tam huynh đệ há không so nhìn người sắc mặt hành sự thoải mái hơn tiêu dao vương sắc mặt âm lãnh cái kia hai đôi mắt tản ra hũ lanh quang gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn hai người vân tiêu vương cùng ngọc tiêu vương ng lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt phức tạp bọn hắn mặc dù đối hiên viên đế thiên cường thế có bất mãn nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đối hiên đế độc thủ húng chi hiên đế thế nhưng là đế vĩnh hằng tự mình bổ nhiệm bọn hắn đối đế vĩnh hằng trung thành tuyệt đối làm sao có thể sẽ đối hiên viên đế thiên độc thủ thế nào hai vị tộc huynh giống như có ý nghĩ gì có thể hay không nói đến cho ta nghe một chút là muốn tiếp tục hiệu trung đế vĩnh hằng làm hắn thủ hạ nghe lời cho săn vẫn là cùng h u n h đệ ta cùng một chỗ phản đế vĩnh hằng chính mình làm thiên cản đế cung vương tiêu giao vương nhìn đến bọn hắn hai người lâm vào trầm ặ c sắc mặt cũng là càng lạnh cái đấy vĩnh hằng thực lực người ta đều là minh bạch vẫn tiêu vương trầm ngâm một lát sau nói ra đúng vậy à chúng ta cũng phải cẩn thận làm việc đế vĩnh hằng tuy nhiên không tại nhưng là thiên cản đế cũng còn có mấy vị kia tỏa trấn ngọc tiêu vương cũng là tỉnh táo nói ra một khi phản g lịch thất bại hậu quả khó mà lường được hành sự cẩn thận không thể làm loạn lại làm ấy câu nói đó gọi hai vị tộc huynh là cho các ngươi mấy cái phần mặt mũi các ngươi cái gì thời điểm nhát gan như vậy không vào hang q u n g làm sao bắt được có con hiên viên đế thiên kẻ này ta n h ế t định người nào cũng đỡ không n ổ i ta tiêu g i a o vương khí tức bắn ra quanh thân loáng thoáng có một đạo đế ảnh hiện lên kinh khủng pháp t ắ c chi quan g bào p h ủ bạc phương tiêu g i a o vương có thể tuyệt đối không nên xúc động hiên viên đế thiên không có tốt như vậy đối phó liền huyết không vương quân gia tiên đình thần đỉnh những cái tia thế lực đều thua ở hiên viên đế thiên trên tay ngươi tại không có ngoại lực tham gia tình huống giới như thế hành sự chỉ là tự chịu diệt vong ngươi vẫn là thu hồi những tâm tư đó thật tốt vì vĩnh hằng tiên chủ hiệu lực huynh đệ chúng ta hai người đi xin tha cho ngươi để hiền đế thả ngươi như tử ngọc tiêu vương lời nói thâm thiế nói ra hắn sợ mình đệ đệ tiêu giao vương nhịn không được đi tìm hiên viên đế thiên p h i ề n p h ứ c ai nói ta không có ngoại lực tham gia muốn hiên viên đế thiên chết cũng không chỉ một mình ta tiêu giao vương cười lạnh c h ư n g một trăm chín mươi ba thiên thánh hoàng phân thân chấn áp nhị vương c h ư n g một trăm chín mươi ba thiên thánh hoàng phân thân chấn áp nhị vương ngọc tiêu vương nghe vậy ánh mắt khẻ biến hắn hiển nhiên không ngờ rằng chính mình đệ đệ sẽ chọn lựa như vậy hắn trầm giọng nói ngoại lực ý của ngươi là vẫn tiên hoàng triều cũng sẽ tham gia lần hành động này tiêu giao vương cời ư lạnh càng sâu nói không tệ vẫn tiên hoàng triều cùng chúng ta thiên c à n đế cung co t h ủ không đợi trở chúng bọn hắn làm thế nào có thể bỏ qua cơ hội này húng chi ngoại trừ vẫn tiên hoàng triều bên ngoài vẫn còn có cùng thiên c à n đế cung co t h ủ thế lực gia tộc lần này chúng ta không chỉ có muốn để hiên viên đế thiên chết không có chỗ trôn càng phải làm cho cả thiên c à n đế cung triệt để hủy diện nhị vương nghe vậy trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt r u n động hắn biết mình đệ đệ tuy nhiên hành sự khoa trương nhưng từ trước đến nay nói là làm nếu như vẫn tiên hoàng triều cùng với khác có thủ thế lực gia tộc thật liên thủ tham gia như vậy trận này binh biến phần thắng đem sẽ gia tăng thật lớn đến lúc đó nội ứng ngoại hợp phía dưới nói không chừng thật sự có thể phá vỡ thiên cản đế cung đ ừ n g quên tiêu giao vương trên tay thế nhưng là nắm giữ trọng binh tiêu giao vương ngươi làm như vậy thật sự là quá mạo hiểm chúng ta thân vì thiên cản đế cung thần tử cần phải chung với cương vị công tác mà không phải đi tham dự loại nguy hiểm này binh biến ngọc tiêu vương thâm tiến nói ra h ừ ngọc tiêu vương ngươi khi nào biến đến như thế bảo thủ ta làm như vậy cũng là vì thiên cản đế cung đại nghiệp đế vĩnh hằng thời đại đã qua chỉ có chúng ta ba người mới có thể chấn hương tiên h cản đế cung húng chi đế vĩnh hằng bọn hắn đã đi đến luân hồi sơn chỗ đó thế nhưng là luân hồi tri vương sân nhà dù là đế vĩnh hằng bọn hắn có thể đối phó luân hồi tri vương nhưng tất nhiên sẽ bị thương nặng dì không mượn cơ hội này để hắn hoàn toàn chết đi có thể ngọc tiêu vương còn muốn nói thêm gì nữa lại bị tiêu giao vương đánh gãy không cần nhiều lời ta trong lòng tự có tính toán tiêu giao vương khoát tay á o ngọc tiêu vương cùng vần tiêu vương lẫn nhau đều là theo trong mắt đối phương thấy được lo lắng nhưng bọn hắn biết tiêu giao vương một khi quyết định liền mười đầu ngưu cũng kéo không trở lại một phương là chính mình thân huynh đệ tiêu gia o vương một phương khác là mình hiệu c h u n g thế lực cái này để bọn hắn như thế nào lấy hay bỏ tiêu gia o vương ngươi làm như vậy mạo hiểm quá lớn một khi thất bại không chỉ có là người ta huynh đệ ba người toàn bộ thiên cản đế c u n g đều muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục v â n tiêu vương trầm giọng nói mạo hiểm ngọc tiêu vương ngươi có biết thế gian này lớn nhất mạo hiểm không ai qua được an với hiện trạng chúng ta vì đế vĩnh hằng bỏ ra nhiều như vậy chẳng lẽ thì muốn như vậy một mực cẩn nhận đi xuống sao hiến viên đế thiên có thể giết tộc nhân ta vậy sau này cũng sẽ mượn cớ giết các ngươi tộc nhân tiêu g i a o vương n é t miệng lên một tia cười lạnh thế nhưng là ngọc tiêu vương còn muốn lại khuyên lại bị tiêu g i a o vương lần nữa đánh gãy đã hai vị tâm lý có lo lắng không chịu ra tay trợ giúp ta vậy liền đem trên thân binh p h ụ giao ra các ngươi chỉ cần ở bên lẳng lặng ta là được rồi đến lúc đó chờ ta thành công thiên càn đế cùng chính là chúng ta ba người sau cùng dù là ta thất bại đế vĩnh hằng cũng trách tội không đến các ngươi trên thân tiêu g i a o vương thản nhiên nói không có khả năng huynh đệ chúng ta hai người tuyệt không có khả năng nhìn lấy ngươi làm chuyện điên rồ ngươi vĩnh viễn không hiểu đế vĩnh hằng là cường đại cớ nào ngọc tiêu vương đứng lên trên mặt hiện ra v ẻ tức giận hắn cùng vân tiêu vương là thật sự gặp qua đế vĩnh hằng thực lực không sai ngươi bây giờ quay đầu còn kịp hiện tại cùng chúng ta hướng vĩnh hằng tiên chủ bội tội hết thảy đều không là vấn đề vân tiêu vương trầm giọng nói ha ha ngu muội vậy mà như thế chỉ có thể ủy khuất hai vị chờ đợi ở đây một đoạn thời gian tiêu giao vương trên mặt hiện ra một tia cười lạnh ngươi có ý tứ gì vân tiêu vương hai người sắc mặt hơi đổi bọn hắn hai người chính muốn xuất thủ bắt tiêu giao vương pháp tác chi quan vô cùng mênh mông mang theo một cỗ chấn áp thiên địa vô thượng vĩ lực bọn hắn hai người cũng không xuống từ thủ chỉ là muốn bắt tiêu giao vương chỉ thấy sau một khắc một cỗ vô cùng c u ầ n c u ộ n m á n h liệt uy áp theo tiêu giao vương quanh thân chuyển đến l à út bắt hoang giống như tiên thần lâm trần đồng dạng hừ bọn hắn hai người rên lên một tiếng trực tiếp bị cỗ uy áp này đánh bay ra ngoài tốt ở chỗ này có cường đại trận pháp ngăn cách ba động nếu không sớm đã bị ngoại giới cảm giác được ha ha tiêu giao h u n h ta đã nói rồi hai người này ngoan cố mất linh sớm cái k i a xuất thủ trấn áp quần quận thanh â m mang theo một tia lanh ý quanh quần tại nhị vương bên hai các hạ là người nào thật chẳng lẽ muốn nhúng tay ta thiên càn địa cùng sự tình nhị vương hai mặt n h ì nhau n bọn hắn đều ngốc ngây ngẩn cả người phải biết bọn hắn thế nhưng là táng thiên t ử vực thất vương đến một trong tu vi thực lực cực kỳ cường đại dù là chỉ là tiện tay ra chiêu cũng không có khả năng bị như vậy tùy tiện tiêu trừ mới đúng chẳng lẽ là một vị nào đó tam hoàng cường giả ngọc tiêu vương sắc mặt cực kỳ ngưng trọng ngoại trừ tam hoàng loại kia cấp bậc cường giả còn không người có thể dễ dàng như thế đánh bay bọn hắn t i ê u giao vương ngươi đến tột cùng mời người nào vẫn tiêu vương giữa con ngươi lóe qua một tia lanh ý trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường còn có thể là ai đương nhiên là của các ngươi người con cũ t i ê u giao vương cười lạnh một tiếng. thiên thánh hoàng ra đi nghe được cái này tên quen thuộc hai người ánh mắt không khỏi hướng tiêu g i a o vương sau lưng nhìn qua tiêu g i a o vương sau lưng không gian nổi lên một từng đạo gợn sóng chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên khí thôn vạn cổ sơn hà khí tức mạnh đến vô pháp tưởng tượng dường như một tôn thống lĩnh thượng thương trừ giới chi chủ thiên thánh hoàng lại là ngươi nhìn đến cái này bóng người quen thuộc dù là nhị vương đều là tê cả ra đầu thần sắc kinh hãi đây chính là thiên thánh hoàng t h n g tiên tử vực tam hoàng một trong vẫn tiên hoàng triều trí cường nội tỉnh để nhị vương chấn kinh là thiên thánh hoàng vậy mà rời đi vẫn tiên hoàng triều lẹn vào đến bọ người là phân thân vẫn tiêu vương cấp tốc lấy lại tinh thần tỉ mỉ cảm ứ n g mới phát hiện hàng lâm nơi đây chính là trời thánh hoàn g một đạo phân thân nhưng rất nhanh hai người liền nghĩ đến thiên thánh hoàng chỉ dựa vào một đạo phân thân liền có thể dễ dàng như thế đánh bay bọn hắn hai người thực lực này thật sự là quá kinh khủng hai vị làm gì như thế chấp mê bất n g ộ đâu cùng chúng ta vẫn tiên hoàng triều hợp tác cùng một chỗ diệt những cái kia đế vĩnh hằng cùng chung với quân đội của hắn thần tử cái này thiên càn đế cung vẫn là thuộc về các ngươi chúng ta vẫn tiên hoàng triều sẽ không lại bước vào thiên càn đế cung nửa phần thậm chí ngày sau chúng ta hai phương thế lực còn có thể kết làm đồng minh cũng nói không chừng đấy chứ. thiên thánh hoàng chắp hai tay sau lưng ánh mắt khoan thai nhìn qua nhị vương dù là phân thân đối mặt nhị vương thiên thánh hoàng cũng là một mặt lành đạt theo thiên thánh hoàng lời nói rơi xuống nhị vương cũng là cảm nhận được một cô áp lực vô hình tại áp bách bọn hắn trái tim bọn hắn hai người cái này mới chính thức ý thức được lẫn nhau ở giữa t r í n h lệnh vẹn vẹn một đạo khí tức liền có thể chèn ép bọn hắn không thể động đậy cái này thiên thánh hoàng trung quy là cảnh giới gì chẳng lẽ lại đã đột phá đến tiên chủ hay sao k ó trách tiêu giao vương tự tin như vậy nguyên lai sau lưng có thiên thánh hoàng chỗ dựa trước mặc kệ những thứ này trước ổn định thiên th hãy cho ta hai người nghĩ lại v â n tiêu vương trầm tư rồi nói ra có thể thiên thánh hoàng ánh mắt bình tĩnh hắn căn bản không sợ bọn hắn hai người đ u ồ n g h ị c h cái gì âm chiêu đây chính là thực lực tuyệt đối tự tin trông thấy thiên thánh hoàng đồng ý v â n tiêu vương cũng là trong bóng tối đem thần n i ệ m dò ra muốn theo ngoại giới câu thông ừ hai vị tiểu động tác hơi nhiều a ta có thể không nhìn thấy thành ý của các ngươi đã như vậy chỉ có thể đem hai người các ngươi chấn áp ở đây thiên thánh hoàng cảm ứng được cái k i a cố r ồ i r à o thân n i ệ m thần xác hơi hơi hơi lạnh đại thủ chậm rãi dò ra vô số pháp tắc thần quang hiện lên mang theo một cỗ quần quản tiên chi lực t r u n g quanh từng đạo từng đạo tiên vương v ẫ n lạc vạn linh kêu dên thiên địa cùng tịch chờ một chút dị tượng nổi lên thanh thế có thể dung chuyển chín thiên thương mang giờ khắc này t r u n g quanh thiên địa pháp tắc dường như đều tại vì thiên thánh hoàng ý chí mà run dày chương một trăm chín mươi b ố một đám thế lực tập kết thần bí hắc b à o người chương một trăm chín mươi b ố một đám thế lực tập kết thần bí hắc b à o người thiên thánh hoàng nơi đây chính là thiên càn đế c u n g lĩnh vực không tới phiên ngươi làm sàng làm bậy nhị vương sắc mặt đột biến bọn hắn cũng là xuất thủ quần quận tiên quang bốc hơi mà lên một cỗ không cách nào ngôn ngự ba động đang dập dờn đáng tiếp bọn hắn đối mặt là thiên thánh hoàng tam hoàng một trong đỉnh cấp trí cường vẹn vẹn chỉ làm ộ t trường thì ẩn chứa vô biên uy thế phá diệt và pháp nhị vương bị thiên thánh hoàng một trường đánh bay đế khu đều tại chấn động thiên thánh hoàng chỉ cần chấn áp bọn hắn là được chớ nên lấy bọn hắn tính mệnh t i ê u g i a o vương ánh mắt nhà n h ạ t đây là tự nhiên thiên thánh hoàng nghe nói lời này giữa con ngươi lóe qua dị s ắ c đại thủ dò ra, vô số quan g hoa phủ văn nổi lên giang khắp nơi hóa thành một phương vô cùng to lớn thiên đ ị a lồng giam tản ra làm cho người vô cùng tim đập nhanh ký tức nguyên lai ngươi sớm đã có này kế mạch v ẫ tiêu vương nổi giận gầm lên một tiếng、ừ. Muốn không phải nể phải tiêu ì n n h các g ư ơ là ta huynh đệ quan hệ, mà lại chiến lực mà ta tầm thường phân thượng, ta giết t quan huynh hệ, chiến không phân chấn ngươi. đệ đã sớm i các tiêu giao vương sắc mặt đ ạ ạ, m đừng nói h u y n h cho đệ, dù là thần sinh nhi tử ở trước mặt trở sinh nhi hắn, chỉ cần ngại con ở đang ư ờ n g c ủ h ắ hắn n c ũ sẽ lạnh l n ù gặp c h t đứt. Các ghét a i cái vẫn l tốt tốt băng băng thấy thấy nhìn lấy cái kia hương chính mình chấn áp mà đến thiên địa lồng giam dù là s ử suất vô thượng thủ đoạn thần t h ô n g cũng là khó có thể chống cự vẹn vẹn một hơi thì bị chấn áp ở đây thiên địa lồng giam chung quanh có nồng đậm tử khí tại bốc hơi dường như một mảnh hắc cám vũ trụ tiêu g i a o vương đại thủ nhất chiêu nhị vương trên thân binh phủ hóa thành một đạo lưu quang trốn tới lòng bàn tay của hắn thiên thánh hoàng nhìn lấy cái tia hai đạo binh phủ ánh mắt lóe qua một tia tinh quang hắn không có có động tác gì cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn cái t i a binh phủ rơi vào tiêu dao vương trên tay tiêu dao vương cần phải đi thiên thánh hoàng nói đây là tự nhiên tiêu dao vương khẽ vất cảm hướng về ngoài cửa đi đến một à vị lao giả ê thanh h nhâm g l ạ lùng nhìn lấy t i cực kỳ ưu lãnh tản ra vô biên hàn ý thử vô vọng lá quỷ ngươi gấp cái gì tiêu dao vương có hay không ngươi giúp đỡ đều như thế nhìn thấy lao giả kia nói chuyện một vị tướng mạo cực kỳ yêu d i ễ m tuyệt mỹ nữ tử hai tay trước ngực cười lạnh nói n g ư ơ i cái kia vô vọng lão quỷ nghe được nữ tử này không mang theo che giấu trào phúng cũng là lòng sinh tức giận trên thân một cô bên ngông đế uy đang cột trào làm sao vậy lão đông tây nói ngươi một câu còn không vui nữ tử kia cũng không cam chịu yếu thế không chút kiên kỵ phóng thích chính mình ký h tức được rồi hai vị đều an tĩnh một chút đi chúng ta đều là minh h i ế u làm gì gây như thế không nhanh đâu mọi người nghe được thanh â m này quay đầu nhìn qua chỉ thấy từng chiếc từng chiếc cực kỳ hào hoa chiến h ạ n nghiền ép tinh thần mà đến trên chiến hạm đứng đấy một đám người cầm đầu một đạo thân ảnh người mặc màu đỏ thám chiến đến giáp từng sợi khí tức tràn ra khiến chung quanh tinh thần đều vô thanh vô tức t r ô n vù i ra hắn là bầu trời đế triều đại tướng quân thân phận địa vị tại bầu trời đế triều bên trong gần với bầu trời đế chủ thực lực cũng là đạt đến bất hủ thiên đế cảnh bầu trời đế triều tuy nhiên không bằng thiên càn đế cung vẫn tiên hoàng triều cường đại như vậy nhưng cũng cực kỳ cường thế dù là thất vương bực này tồn tại cũng không muốn quá nhiều treo chọc bởi vì bầu trời đế triều có trung cực nội tình bầu trời đế triều các người, rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy người tới tất cả mọi người là cười cung đanh đón mặc kệ ai cũng không dám lãnh đạm bầu trời đế triều không nghĩ tới tiêu giao vương không nớt vũ đế triều người đều có thể mời được đến thì liền cái kia vô vọng lão quỷ cùng yêu diễm nữ tử nhìn thấy bầu trời đế triều người t h ầ n s ắ c cũng là hiện ra nồng đậm kiên kỵ chi ý bầu trời đế triều đều là một đám ngon nhân d i ệ t tộc d i ệ t tinh đối bọn hắn tới nói đều là chuyện thường ngày tại mọi người hàn huyên sau đó bầu trời đế triều đại tướng quân ánh mắt liếc nhìn một phía phát hiện không có tiêu giao vương người chuyện gì xảy ra tiêu giao vương đâu chẳng lẽ lại sự tỉnh bại lộ rồi bầu trời nhỏ muốn là tiêu giao vương đem bọn hắn khai ra cái kia đế vĩnh hằng không trong khoảnh khắc x u ấ t l ĩ n h đại quân đạp diện bọn hắn đế triều bọn hắn bầu trời đế triều có thể ngăn không được thiên cản đế cung b i n h phong ngoại trừ bầu trời đế triều một phương thế lực khác cũng là đến chỉ bất quá đám bọn hắn tất cả đều thân mặc k h á c bảo khí tức ngăn cách chư vị các ngươi là bầu trời đế triều vị kia đại tướng quân cũng là đứng dậy chắp tay nói hắn không cách nào xem thấu những người láo đen này nói do thực lực bọn hắn cực mạnh cái này khiến bầu trời đại tướng quân tâm thần r u n động chuyện của chúng ta các ngươi thiếu hỏi đến chờ giải quyết xong thiên cản đế cung chúng ta tự nhiên sẽ thối lùi trong thời gian này không nên Cầm đầu hắc đầu bảo người t ừ tồn Toàn trường tĩnh, tất tiếng. nói. nghiên người không mọi Hừ. lên cả dám bầu trời đại tướng quân lệnh hư một tiếng ánh mắt bên trong lóe qua v ẻ t ứ c giận hắn thân là đế t r i ề u trọng thần tay cầm trọng binh chưa từng nhận qua bực này vô lễ đối đãi thế mà tại cái này đông đảo thân ảnh nhìn chăm chú phía dưới hắn chỉ có thể cố nén l ử a giận mang theo bầu trời đế t r i ề u quân đội giận dữ rời đi mọi người đưa mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời lại không người dám nói trong không khí tràn ngập một loại áp lực mà khẩn trương không khí chật chật lao đầu tử đây chính là thượng hảo mỹ thực ngươi cứ như vậy thả hắn đi Cái kia cầm hắc kia đầu bào người bên người một vị h ắ có bào màu trong thanh niên nét một vẹt huyết mắt nghiền lanh niên miệng lên một vệt ngấm nụ nở rộ u lanh hàn mang. cười, Ngươi rộ c u đỏ thể tùy thời ăn hắn nhưng là muốn là phá hư vương thượng kế hoạch ngươi chăm chết vì thai nạn trốn tội lỗi đừng quên vương thượng những thủ đoạn nào ta tin tưởng ngươi nhất định không muốn thử nữa a chúng ta mục tiêu là thiên càn đế cung vật kia hiện tại không nên phức tạp n g ư ơ i quản tốt miệng của mình muốn là nơi nào không may xuất hiện ta đều không gánh nổi ngươi nghe được hát bảo thanh niên này cái kia hát bảo lão già sắc mặt dần dần hiện lạnh mang theo hờ hững ngự khí nói ra a lại là cầm cái này uy hết ta chúc mừng ngươi h u bởi vì bọn này thần bí hắc bảo người đến nguyên bản so sánh ổn nào tràng cảnh nhất thời biến đến vô cùng an tĩnh lộ ra cực kỳ quỳ dị mọi người ánh mắt lẫn nhau đan vào một chỗ luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào nhưng may ra cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh để chư vị đợi lâu trung gian xảy ra chút thay đổi nhỏ cho nên tại mọi người lo lắng trong khi chờ đợi tiêu giao vương một đám người cũng là rốt c ụ c hàn g lâm cầm đầu chính là tiêu giao vương m ê n h mông đế ánh sáng chiếu rọi v ạ n cổ giống như thiên dương đồng dạng sôi trào máy liệt nghiền ép bắt ngát vũ trụ huyền ảo vô cùng tiên đạo phù văn ở tại bên cạnh hiện lên lượn lờ khí tức rộng rãi vô cùng giống như một tôn c h ấ n áp thiên địa hoàn vũ vô thượng tiên vương chật chật liền tiêu giao vương đều thân tự hàn g lâm vậy cũng không lần hành động này thế nhưng là cơ hội duy nhất muốn là thất bại tất cả mọi người trốn thoát không khỏi liên quan mọi người cũng là âm thầm giao lưu nói tiêu g i a o vương tự mình hiện thân nói rõ tiêu g i a o vương cũng đối với lần này kế hoạch coi trọng muốn là thất bại tiêu g i a o vương đệ nhất cái sẽ bị đế vĩnh hằng bọn hắn thanh tẩy h a tiêu g i a o vương giống như đột phá cảnh giới cảm nhận được tiêu g i a o vương cái kia khí tức vô cùng cường đại một đám hắc bảo người ánh mắt biến ảo chập trởn lão đầu tử tiêu g i a o vương đột phá cảnh giới có thể hay không đối với chúng ta lần hành động này có ảnh hưởng hắc bảo thanh niên đối với bên người hắc bảo lão giả nhẹ nói nói sẽ không đừng nói một cái đột phá cảnh giới tiêu dao vương dù là đế vĩnh hằng thân tự hàn lâm cũng không thể ngăn cản chúng ta cái kia hắc bảo lão giả chỉ là nhìn thoáng qua tiêu giao vương cũng không còn quan tâm nếu như thiên càn đế cung người sáng lập còn tại táng thiên tự vực bọn hắn còn thật không dám như thế làm việc vị kia thực lực cũng không so với bọn hắn vương thượng yếu bao nhiêu c ả n tạ chư vị có thể ra tay trợ giúp ta tiêu giao vương chỉ cần lần này kế hoạch thành công các ngươi bất kỳ thế lực nào đều có thể theo ta thiên càn đế cung lấy đi một số tài nguyên bao quát thần bình tiên dược chờ chút yêu cầu không quá phận ta đều có thể thỏa mãn các ngươi đương nhiên nếu có người g i p tâm hại người vậy cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết tiêu giao vương nói đến đây hơi hơi dừng lại ánh mắt nhìn về phía đá mang theo một c ô không hiểu ý vị nghe được tiêu giao vương câu nói này mọi người vẻ mặt cũng hơi hơi ngưng tụ bọn hắn tự nhiên có thể đầy đủ nghe ra tiêu giao vương ý tứ Ừm. bọn này hắc bảo người đến tột cùng là ai làm sao cảm giác tiêu giao vương cùng bọn hắn giống như có cái gì quan hệ đặc t h ủ bầu trời đế t r i ề u đại tướng quân ánh mắt thâm thúy vô cùng âm thầm trầm tư bất kể như thế nào đều muốn hành sự cẩn thận các ngươi muốn thường xuyên nhìn thẳng bọn này hắc bảo người ta luôn cảm giác có vấn đề bầu trời đế triệu đại tướng quân phân phó người đứng phía sau nói ra hắn dù sao cũng là một vị bất hủ thiên đế đến hắn loại cảnh giới này trong cõi u minh có thể cảm giác một chút cảm giác quỷ dị chúng ta tuân lệnh bầu trời đế triều bên kia cường giả cũng là t r ị n h trọng nói ra không chỉ có bầu trời đế triều làm như thế thế lực khác gia tộc cũng là không sai biệt lắm nghĩ như vậy pháp ha ha cái này tiêu g i a o vương có ý đồ h á c bảo thanh niên cười lạnh một tiếng bình thường hợp tác với chúng ta không có một chút phòng bị tâm lý mới sẽ cho người cảm thấy kỳ quái h á c bảo lão giả khỏe môi n ế t lên một vệ nghiền n g m nụ cười đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc chúng ta tự nhiên tuân theo tiêu dao vương hiệu lệnh hắc bảo lão giả cũng là đứng dậy tiến hành tỏ thái độ những người còn lại nhìn thấy hắc bảo lão giả đứng dậy bọn hắn cũng là á o á o bắt trước sở hữu thế lực đều tiến hành tỏ thái độ nhìn đến hắc bảo lão giả tỏ thái độ tiêu g i a o vương sắc mặt cũng hơi hơi h o a h o ã n chỉ là lệnh hừ một tiếng hừ hy vọng như thế tại bàn giao vài câu về sau tiêu g i a o vương thay chỉ huy mọi người hướng về thiên c ả n cổ giới phương hướng phóng đi mà thiên c ả n cổ giới một phương cổ lao chung quanh lôi đài đ ứ n g thẳng lấy rất nhiều thanh đồng cổ trụ phù văn x e lẫn tản ra cổ lao tang thương khí tức đây là thiên c à n đế cùng một đám thiên hữu yêu, yêu nhiệt sán quyết đấu một phương thế lực c ư ờ n g đại luận bàn quyết đấu đều là không cách nào tránh khỏi dù l à thiên cản đế cung cũng là như thế đương nhiên cũng là có quy củ song phương đều không có thể hạ tử thủ nếu không đem lại nhận thiên cản đế cung trừng phạt nhẹ thì bại miễn chức vị nặng thì mất đi tính mạng trước kia thì có người không nhìn cái quy củ này đánh chết một vị k h á c thiên kiêu yêu nghiệt dẫn đến sau người tộc nhân liền mang vị kia thiên kiêu đều bị chu sát thiên cản đế cung cần chính là trung thành mà không phải loại này không nhìn quy củ phản lịch c h i đồ dù l à thiên phú lại cao hơn không tuân quy củ cũng sẽ nhận trừng phạt phụ trương phụ trương ma thiên ý sắp cùng k h ô n vương triển khai quyết đấu một đạo tin tức từ đó truyền ra vang vọng toàn bộ thiên cản đế cung đưa tới mọi người hiếu kỳ cùng chú ý cái gì lại có người dám cùng k h ô n vương quyết đấu là không muốn sống sao đúng đấy k h ô n vương thế nhưng là h i ê n viên nhất tộc tiên mạch yêu nhiệt g tung hoành thiên hạ vô địch thủ chính là ta thiên cản đế c u n g chí cường yêu nhiệt g một trong đương nhiên một vị khác chí cường yêu nhiệt g cũng là tuyết vương đừng nói trước so sánh với k h ô n vương ta càng hiếu kỳ ma thiên ý là ai rất nhiều người nghe được h i ê n ý là ai rất nhiều người nghe được hiên viên c ả n k h ô n muốn cùng ma thiên ý quyết đấu đều là bị kinh đến thì liền thiên cản đế cùng một ít trưởng lão đại đế cũng là lòng sinh hiếu kỳ hiên viên c à n k h ô n uy danh không ai không biết không người không hay bọn hắn càng tò mò hơn là ma thiên ý đến tột cùng là ai cũng dám khiêu chiến hiên viên cả khôn cái này cũng không trách bọn hắn không biết ma thiên ý ma thiên ý là hiên viên đế thiên sáng tạo ra được ma đạo hóa thần tin tức này ngoại trừ hiên viên đế thiên bên người người thân cận nhất cơ bản không có người nào biết bởi vì vì mọi người đều đối ma thiên ý cảm thấy hiếu kỳ mỗi cái ngừng tay phía trên sự tỉnh tất cả đều chạy về phía lôi đài bên kia thậm chí thì liền thiên c à n đế cùng một số cao tầng cũng là h i thần bọn hắn cũng là đối ma thiên ý cảm thấy hết sức tò mò dám khiêu chiến hiên viên cả khôn nói gi lôi đài bên trong h i ê n viên c à n k h ô n người mặc cầm bảo tay cầm cầm giấy dáng người vô cùng vĩ ngạn sau lưng từng đạo từng đạo c à n k h ô n bắt quái đang xoay trọn tản ra thần bí mông lung khi thế khiến người ta không khỏi cảm thấy tìm đập nhanh thiên ý đạo hình tại sao phải tìm ta đ ơ n đấu mà không phải tìm cái kia hung bản nương đ ơ n đấu h i ê n viên c à n k h ô n nhìn lấy đối diện ma thiên ý cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cá nhân hắn không quá ưa thích đ ơ n đấu kết quả ma thiên ý nhất định phải lôi kéo hắn muốn nói đất đấu nguyên nhân là thiên c à n đế cùng những cái kia yêu nghiệt không đủ h ẳ n đánh tìm nửa ngày chỉ có hiền viên c à n không hiên viên c à n khôn quả thực là bị hắn kéo tới so sánh hiên viên c à n khôn bất đắc dĩ ma thiên ý thì là thần sắc lãnh đạo quanh thân ma uy m á h liệt h á c ám pháp tắc xen lẫn thể nội nở rộ vô cùng mạ quang cả người giống như c o n lâm ma giới vô thượng ma đế áp lực mênh mông g ùn ùn kéo đến bao phủ bát hoang hoàn vũ tốt tại này phương là quyết đấu lôi đài có rất nhiều phủ văn gia trì bằng không bằng vào một đạo khí tức này đủ để tạo thành không nhỏ phá hư đây chính là cái k ê ma thiên ý sao giống như rất mạnh bộ dáng huynh đệ có thể không cường sao ngươi xem ta mặt liền biết mạnh không mạnh ngo tạo huynh đài ngươi là ai a ngươi mặt thế nào Có người hoảng sợ nói mặt của người kia phía trên một mảnh bầm đen xương giống như đầu heo lúc này t r u n g quanh lôi đài đã đứng đầy rất nhiều thiên kiêu trường lão trong mắt đều là mang theo ý tò mò càng có một ít bị giáo dục qua yêu nghiệt nhìn đến ma thiên ý cũng là không khỏi toàn thân r u t g n dậy thân thể cảm nhận được vô biên hẳn ý dường như rơi vào băng q u ậ t đồng dạng t h ấ u xương ta người trong ma đạo không thích khi dễ nữ nhân ma thiên ý ánh mắt nhàn nhạt, nhạt chằm chằm lấy trước mắt hiên viên càng khôn đối với vấn đề này hắn tùy tiện cấp ra một cái trả lời là không thích khi dễ nữ nhân vẫn là không có ý tứ nghe nói lời ấy hiên viên c à n khôn khỏe miệm không kh hắn ánh mắt liếc nhìn xa xa h i ê n viên tiến tuyết ngựa khí mang theo không hiểu ý vị nghe được cái này trêu trọc ma thiên ý thân thể run nhẹ nhẹ một chút nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh không vương chớ nên nhiều lời động thủ đi ta muốn biết ngươi so sánh với tiên mạch vị kia ngươi thực lực đến t ộ t cùng đạt đến trình độ nào là c ư ờ n g vẫn là yếu ma thiên ý tuy nhiên trên miệng nói như vậy nhưng là nội tâm vẫn là vô cùng ngưng trọng đừng quên hắn kiếp trước thế nhưng là chu tiên ma hoàng từng theo hiên viên đế tộc tiên mạch yêu nhiệt g giao thủ qua hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng tiên mạch yêu nhiệt g trình độ hiên viên c à n k h ô n nghe vậy hơi hơi trầm âm sau cùng nhìn về phía xa xa hiên viên tiến h tuyết hiên viên tiến h tuyết chỉ là thản nhiên nói nhìn ta làm gì cho ta thật tốt giao hơn cái này thuốc cao ra chó hắn thiệt là phiền hiên viên c à n không dợ khóc dợ cười hắn quay đầu nhìn về phía ma thiên ý mang theo lý giải ngự a khí nói ra ta xem như minh b ạ c h ngươi vì cái gì không đi tìm thiến tuyết đơn đấu nguyên lai là sợ bị hiên viên c à n khôn một câu nói tỏ ra ma thiên ý tấm kia xinh đẹp gương mặt cũng không khỏi đến hơi hơi đỏi xuất thủ đi ma thiên ý trên thân khí tức chậm rãi lưu truyền ma hoàn lượn lờ quanh thân cái kia cố không cách nào ngôn ngữ ma h uy đang cổ chảo được thôi đã như vậy vậy ta liền bồi ngươi tranh đấu một trận ta cũng muốn nhìn một chút đã từng chu tiên ma hoàng là bực nào phong thái hiên viên c ả n k h ô n có nhiều thú vị nói ra tiếng nói vừa ra hiên viên c ả n k h ô n trực tiếp xuất thủ một trưởng hướng về ma thiên ý chậm rãi nén ma xuống chung quanh hư không nhất thời phá vỡ đi ra vô tận quan g hoa đang cổ chảo bởi vì là luật bản chỗ lấy hiên viên c à n k h ô n cũng xử suất toàn lực chỉ là thật đơn giản phổ thông một trường thật mạnh ta cảm giác thì một trường này ta đều không tiếp nổi sẽ bị một bàn tay đập chết nhưng chính là một trường này tại chỗ không có mấy cái thiên kiêu có thể an ổn tiếp đó dù là một số thiên cản đế cung trưởng lão giữa con n g ư ờ i cũng là hiện ra một vệ tiên kỵ chi ý ma thiên ý sắc mặt nghiêm trọng không dám k i n h thường hắn tuy là chu tiên ma hoàng lại có cựu cực ma đồng hòa cựu ưu ma thể hai loại trí cường thể chất đồng tử nhưng đối mặt hiên viên t i ê n mạch không dám có bất kỳ k i n h thường nào hắn tới cũng là một cái ma chi đế ấn ngàn vạn ma ấn ầm ầm phun trào tản ra vô biên đế uy giống như vô số ma chi vũ trụ nghiền ép vô biên chư thiên ầm ầm hai người chiêu thức trong khoảnh khắc đụng vào nhau vô tận hủy diệt gợn sóng nhất lên vạn đạo gợn sóng t r u n g quanh hư không tầng tầng sụp đổ pha thoái t ố t ở chỗ này có trận pháp p h ủ văn gia trì mới không có bị hai người tranh đấu dư âm làm hỏng t ố t chỉ có h i ê n viên nhất tộc thiên tiêu yêu nghiệt mới có thể đánh với ta một trận thế lực khác gia tộc thiên tiêu cùng các ngươi h i ê n viên nhất tộc một so r a quả thực là dựa vào bảo vệ đến lại tiếp ta một chiêu hai thân ảnh cách ra ma thiên ý giống như một tôn ma người thống trị trở tay ở giữa vô số ma đạo thần thông oanh ra tràn ngập vùng hư không này ngươi cũng không tệ không phụ chu tiên ma hoàng mỹ danh hiến viên càn khôn cảm nói hai đạo thân ảnh tại hư không chỗ sâu va chạm nhau từng đạo từng đạo ba động phá diệt vô số cổ tinh ngắn ngủi mấy hơi ở giữa hai người trong nháy mắt giao thủ hơn mười chiêu các loại thần thông chiêu thức không ngừng manh ra thật mạnh cái này ma thiên ý lại có thể cùng k h ô n vương chiến đến trình độ này mọi người thấy ma thiên ý đối lên hiên viên càn khôn không kém nhập xuống gió không khỏi sợ h ã i t h ằ n nói cũng không phải hai người nhìn từ bề ngoài không phân mạnh yếu nhưng trên thực tế cái kia ma thiên ý khắp nơi bị áp chế k h ô n vương chỉ là tùy ý luật bản mà ta xem cái kia ma thiên ý đã xử suất bảy tám tầng thực、lực. đương nhiên cũng có một chút tu vi cao thầm cường g i nhìn ra manh mối hiên viên c ả n không từ đầu tới đôi đều không sao cả sử dụng thần thông mặc kệ ma thiên ý sử dụng hạng gì thần thông đều bị hiên viên c ả n không một cái chém chết ma chi phong châu ngồi ma thiên ý cất bước ở giữa mang theo bắt ngát ma khí phong bạo trùng t r ù n g đ h ư ợ điểm bao phủ bát phương đây là chu tiên ma hoàng một chiêu đ ạ i thần thông có thể chu diệt v ậ n địch cùng thế hệ bên trong không có mấy người có thể đỡ được c ầm ẩ m vô biên vô tận ma báo tắc hướng về hiên viên làm ủn đùn kéo đến c u ộ n tới ma đạo sao hiên viên càn không thần tình lạnh nhạt tay trái nắm giữ quạt tay phải chậm g i i điểm ra sau lưng bắt quai âm dương trận chầm chầm lưu chuyện một cỗ vô cùng ma khí nồng nặc ở trong đó dâng trào mọi người nhìn thấy cái kia bắt quai âm dương trận hóa thành từng mảnh từng mảnh vô cùng khủng bố ma báo t á p cơn báo t á p này không k é m chút nào ma thiên ý đồng dạng ẩn chứa thuần túy nhất ma đạo hai loại cực kỳ đáng sợ ma báo t á p đột nhiên đụng vào nhau t r u n g quanh mười vạn hư không bị cái kia quần quận ma khí bao phủ người cũng tu ma đạo nhìn đến h i ê n viên càng k h ô n sử dụng cùng hắn cùng một loại chiêu thức ma thiên ý thần sắc cũng là hiện ra một vệ chấn động chi ý hiểu sơ một điểm nhân viên c à n k h ô n khỏe miệm mỉm cười hiểu sơ một điểm ngươi không phải là vừa mới từ ta chỗ này học qua đi ma đạo đi dường như nghĩ tới điều、gì. ma thiên ý con n g ư ơ i cơ sở lõe qua vẻ kinh ngạc nghe nói lời ấy hiên viên c à n k h ô n chỉ là khẽ vượt cảm xem như chấp nhận nhìn đến hiên viên c à n k h ô n thừa nhận ma thiên ý khỏe miệng hơi hơi run r u dày không khỏi than nhẹ một tiếng các ngươi hiên viên nhất tộc tận suất chút yêu nhiệt g muốn là hiên viên c à n k h ô n nghiêm túc tu hành ma đạo tương lai ma đạo thành tựu tuyệt đối không kém hắn chỉ sợ hắn đối mặt hiên viên c à n khôn cũng sẽ cam bái hạ phong tiên mạch thiên phu thực lực tại trên ta số lượng cũng không ít hiên viên c à n khôn lắc đầu đối mặt chu tiên ma hoàng tán h ư ở n g hắn cũng sẽ không tiêu ngạo cái gì đa dạng này liền để ngơi kiến thức xuống cựu u ma thể chân chính lực lượng kiểu u ma thể đệ nhất dị tượng kiểu cực hóa thân hiên viên càng khôn ánh mắt khé nhúc ních đây là k i u u ma thể lực lượng có thể phân ra chín cái hóa thân thực lực đều cùng bản thể một dạng tuy nhiên dị tượng này vô cùng cường đại nhưng là cực kỳ tiêu hao lực lượng bình thường kiểu u ma thể sở hữu giả sẽ không dễ dàng vận dụng chính đạo hóa thân bước ra một bước trong nháy mắt đi vào hiên viên càng khôn bên người một quyền đánh xuyên vô tận không gian mang theo ngập trời ma uy hướng về hiên viên c à n khôn nhanh tới k i ể u u ma thể đối với ta có thể không có bao lớn tác dụng hiên viên c à n khôn cười nhạt một tiếng giữa con n g ư ơ i tiên mang loại qua t r u n g quanh một cỗ quần quận lực lượng đang c u ộ n trào trong khoảnh khắc giam giữ chín đạo hóa thân hành động trong tay quạt giấy hơi hơi quét qua xé rách vô tận không gian chín đạo hóa thân cùng nhau văng vỡ đi ra ta căn bản là không có nghĩ tới dùng k i ể u u ma thể chiến thắng ngươi k i ể u cực ma đồng mới là ta s á t chiêu ma thiên ý thân ảnh xuất hiện tại hiên viên c à n khôn sau lưng cặp kia ma đồng mang theo một cỗ không cách nào nói nói ba động đang lưu chuyển rung động chương một trăm chín mươi bảy mọi người trần kinh cái kia kết thúc c h ư ơ n một trăm chín mươi bảy mọi người chân kinh cái k i a kết thúc không thể không nói thân là một phương vô thượng ma đạo yêu nghiệt nắm giữ như thế thần thông là thật khiến người ta cảm thấy vạn phần chân kinh dù là đây chỉ là luật bản ma thiên ý căn bản vô dụng toàn lực nhưng cỗ khí tức này dù là trung gia chuẩn đế những cái kia vô thượng yêu nghiệt đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn không dám đối mặt đáng tiếc ma thiên ý gặp phải h i ê n viên nhất tộc tiên mạch yêu nghiệt ta nói đối với ta căn bản vô dụng nhân viên c à n k h ô n đột nhiên cười nhạt một tiếng đối mặt cái kia cựu cực ma đồng nhân viên c ả n g không, không có chút nào vẻ khiếp sợ một cái nhân t i ê n đế ấn mang theo ngập trời khoa hoa v ợ nát mười vạn hư không đem ma thiên ý đánh bay ra ngoài lực lượng thật mạnh ma thiên ý ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc đến ta hiên viên càn khôn k h ẽ p cười một tiếng chân đạp vạn đạo dưới chân âm dương trận đồ tản ra quần quận tiên quang vô thượng pháp tác phủ văn ở trong đó lượn lờ diên hóa ma thiên ý phát hiện chung quanh hắn hư không nhất thời biến đến n g ư n g đạo chớ đặc ý hiên viên càn khôn không lo được kinh ngạc ma thiên ý hai con mắt ma quang phun trào khép kín ở giữa có hai đạo kinh người ma quang hóa thành một thanh trạm thiên tuyệt địa vô thượng ma kiếm hướng về hiên viên càn khôn hung hăng chém tới cỗ khí tức kia làm cho này phương thiên địa đều muốn băng vỡ đi ra. cái tiêu ma trên thân kiếm lượn lờ lấy quần c u ộ n ma khí trong đó phảng phất có chư thiên ma tinh ở trong đó lưu truyền cựu cực chi đạo vô vọng chi hư chối này vô thượng ma kiếm mang theo ngập trời ma quang che mất thiên địa hoàng vũ này khí tức dù là trung giai chuẩn đế đều muốn kiêng kỵ ba phần không dám đối mặt tốt cường đại khí tức ta cảm giác này khí tức đều không sánh vai giai chuẩn đế yếu bao nhiêu có một vị thiên càn đế cung đại đế ánh mắt mang theo một vệ tinh dị nghe đến lời này trên mặt mọi người đều là hiện ra không thể tin thân sắc chối này ma kiếm mang theo minh mông ma quang che mất hiên viên c à n khôn quần quận kiế cái này khôn vương không thực sự phải thua đi cái này tranh đấu thậm chí hấp dẫn đến một chút thiên cản đế cung trí cường bọn hắn mới vừa xuất hiện liền thấy cái này làm cho người hoảng sợ một màn phải biết ma thiên ý một chiêu này tại chỗ không có một cái thiên tiêu có thể nhận ở dù là một số cao giai chuẩn đế cũng chưa chắc đỡ được à. t u y ế t vương khôn vương đại nhân không có sao chứ có người nhịn không được đối hiên viên tiến tuyết hỏi lo lắng cái gì có thể đánh bại chúng ta tiên mạch chỉ có tiên mạch yêu nghiệt hắn ma thiên ý còn kém một chút hiên viên tiến tuyết sắc mặt bình tĩnh không chút nào lo lắng hiên viên cản khôn sẽ bị thua người kia nhìn thấy h i ê n viên tiến tuyết nói như vậy liền không lại lo lắng cái gì ha ha không tệ chiêu thức ngươi ngược lại là có mấy phần ý tứ một thanh em đột nhiên t r u y ề n ra chỉ thấy cái kia bị vô tận ma quan g bao phủ hư không tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra trên thân không nhốn bụi trần trên thân bao phủ quần quận kimang mỗi một cây sợi tóc đều đang lưu chuyển đồng đậm đạo vận giống như một tôn tiên thần hàng lâm nhân gian ma thiên ý thấy thế ánh mắt biến ảo chập trởn hán chiêu này thế nhưng là căn cứ cựu cực ma đồng bản nguyên chỗ sáng tạo ra được kinh tiên thần thông không nghĩ tới đối hiên viên cản khôn không có nổi chút tác dụng nào giờ khác này ma thiên ý không thể không thừa nhận hiên viên c à n k h ô n thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn nhìn đến vẫn là chúng ta quá lo lắng nhìn thấy hiên viên c à n khôn không có việc gì mọi người cũng là yên lòng hiên viên c à n k h ô n thản n h i ê nói n ngươi cần phải được chứng kiến chúng ta hiên viên huyết mạch dị tượng hiên viên c à n k h ô n toàn thân n ở rộ ngập trời huyết khí che mất vùng hư không này quanh thân từng đạo từng đạo hoàng kim vũ trụ hư ảnh tại hiện lên hiên viên huyết mạch dị tượng hoàng kim vũ trụ ngàn vạn vũ trụ chi lực gia trì tự thân đám người thân sắc kinh hãi đến mức hiên viên tiến tuyết thì là thủy trung làm m t không biểu tình nhìn đây hết thảy ma thiên ý cái kia kết thúc hiên viên c à n không n ế t miệng lên một vệ tường đ cong chậm rãi mở miệng nói câu nói này dường như một đạo sấm sét tại mọi người bên thai nổ vạn trường một trăm chín mươi tám cái này đại thế còn là các ngươi hiên viên nhất tộc rốt cuộc đã đến sao chứ một trăm chín mươi tám cái này đại thế còn là các ngươi hiên viên nhất tộc rốt cuộc đã đến sao ha ha thông khoái đây mới là ta muốn chiến đấu ma thiên ý cảm nhận được hiên viên c à n khôn cái kia khí tức cực kỳ kinh khủng hai đầu lông mày mang theo vẻ hưng phấn cổ nhiệt có lẽ là hiên viên c à n khôn cường đại kích phát hắn ma tính ma thiên ý tiếp tục thi triển cựu u ma thể cùng cựu cực ma đồng lực lượng thậm chí còn thiêu đốt một bộ phận bản nguyên một c ỗ càng minh ngông hơn ma kiếm theo hai con mắt bán ra vạch phá ư ớ c vạn minh ngông mang theo một chút đế bi hướng về h i ề n viên càng không chém tới hiện nhiên thiêu đốt một bộ phận bản nguyên ma thiên ý thực lực cực kỳ cường đại đã mang theo một tia đế bi cái này tên điên ma đạo người đều là như thế bị điên sao chỉ là một cái luận bàn mà thôi làm gì thiêu đốt bản nguyên mọi người thấy tình cảnh này mỗi cái cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi lớn mật ma thiên ý đây chỉ là l u ậ n bản làm gì hạ như thế ngon thủ ngươi cũng đã biết ngươi đối diện là ai hắn nhưng là k h ô n vương nếu là hắn ra một chút sự tình ngươi toàn tộc khó thoát khỏi cái chết Có t h i ê n c à n đế cung đại đế ấ m cả g i ậ n nói, biết rõ h i ê n viên càn k h ô n thân phận, còn d á m hạ n h ư thế n g o a n t h nhất hiên khôn ủ vạn viên càn r a cái gì sai lần m h i ê v i ê n nhất t ộ c t ì m bọn h ắ n g â y sự làm sao làm Ngay bây giờ. Ngay tại thiên ạ i t c à n đế cung đại đế muốn mạnh mẽ nhúng tay lần này lúc tỷ thí chỉ thấy h i ê n viên c à n k h ô n thần sắc bình tĩnh vô cùng chậm rãi lắc đầu không có gì lo lắng ta nói qua tại cùng thế hệ bên trong có thể đánh bại ta chỉ có cùng là hiên viên nhất tộc tiên mạch yêu nghiệt người khác không đủ tư cách này ta liền để ngươi lần nữa minh bạch minh bạch tiên mạch không thiếu dị số yêu nghiệt dù là ngươi là chu tiên ma hoàng m ặ t đối với chúng ta hiên viên nhất tộc tiên mạch yêu nhiệt đều muốn k h á c h khí hiên viên c ả n khôn không lại tiếp tục quân đấu nữa trong tay quạt giấy đột nhiên n ở rộ ức vạn phát sáng có cực kỳ đáng sợ dị tượng tại hư không hiện lên càn khôn hóa đạo vạn vật luân hồi thiên địa cùng tê ơ đây là cái gì vũ khí có người lúc này mới chú ý tới hiên viên c ả n khôn trên tay kia thành cây quạt đừng nói bọn hắn dù là thiên càn đế cung rất nhiều cao tầng cũng là những mày cũng thấy không rõ này cây quạt chân diện mục chỉ trong cảm giác dường như ẩn giấu đi cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật cái này một cái đừng nói ma thiên ý thì liền mấy vị đại đế cũng là thật không thể tin bọn hắn vậy mà tại hiên viên c ả n khôn trên thân cảm nhận được một tia uy hiếp phải biết hiên viên c ả n khôn mới là chuẩn đế cảnh a một cái chuẩn đế vậy mà lại có thực lực cường đại như vậy thật mạnh nguyên lai trước kia k h ô n vương cùng chúng ta luận bàn vẫn luôn là để cho chúng ta một đám thiên tiêu yêu nghiệt thần sắc kinh hãi nhất thời cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực phản phất tại mặt đối tượng thương đồng dạng hiên viên c ả n khôn ánh mắt thiên tĩnh trong tay quạt giấy hướng phía trước nhẹ nhàng v u lên vô tận quang mang triệt để nở rộ từng đạo từng đạo ẩn chứa cực hạn khí tức hủy diện pháp tác chấn động mà ra ầm mạnh như ma thiên ý cực điểm thi triển cựu cực ma đồng lực lượng đều ngăn cản không nổi cái tiêu ma kiếm cũng là bị hoàn toàn tan vỡ ra hóa thành vô số ma quang tiêu tán ở trong thiên địa h ừ ma thiên ý rên lên một tiếng nhận lấy không nhẹ p h ả n vệ lùi lại mấy bước còn muốn đánh sao hiên viên c à n khôn cười n h ạ t nói ma thiên ý trầm mặc thật lâu ma quang tán đi chỉ thấy hắn thần sắc phức tạp nói ra cái này đại thế còn là các ngươi hiên viên nhất tộc chúng ta cuối cùng chỉ là vật làm nền m à thôi h á n bại bị bại tâm phục khẩu phục hắn có thể cảm giác hiên viên cản khôn vẫn không có s u ấ t toàn lực mà hắn đã thi chiến thất thất bắt bắt thần thông bí pháp đừng quên hiên viên cản khôn còn có thứ hai huyết mạch dị tượng chờ thần thông không có sử dụng đâu ma thiên ý nhẹ nhàng lắc đầu giữa con ngươi lóe qua một tia còn sóng trước kia hắn còn có ý nghĩ cùng hiên viên nhất tộc tiên mạch yêu nghiệt tranh p h o n g hiện tại đã triệt để bị thu phục hiên viên cản khôn thấy thế nội tâm cũng là t h ở phào một hơi giống chu tiên ma hoàng loại này kiệt ngao bất thuần ma đạo đại lao nếu như không thêm vào thủ đoạn làm này thần p ụ c ủ biết phía sau có thể hay không đâm lưng lúc trước hiên viên đế thiên rời đi thời điểm thì đã nói với hắn nếu như ma thi thì tận lực trước phơi lấy chờ hắn gấp lại thỏa mãn hắn tiếp nhận hắn khiêu chiến vị tiểu hữu này có thể hay không nguyện ý bái nhập lao phu môn hạ luận bàn sau khi kết thúc thì có thiên cản đế cung cường giả đối ma thiên ý ném ra ngoài cảnh ô l i u người khác thấy thế nhất thời thầm mắng một tiếng lao đông tây động tác nhanh như vậy không có ý tứ ta sẽ không bại sư ma thiên ý từ chối nói nói đùa hắn kiếp trước thế nhưng là chu tiên ma hoàng một vị chuẩn tiên cấp bậc đại lão người nào có tư cách dạy hắn, hắn nghệ người khác thấy thế cũng là hào hào bỏ đi thu làm môn hạ ý nghĩ này tốt luận bàn đã kết thúc các vị đều đúng lúc này thiên c à n cổ giới đột nhiên run dày kịch liệt từng đợt tiếng oanh minh vang vọng hư không chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có người đánh lén chúng ta thiên c à n đế cung đám người t h ầ n sắc ngưng không sai mang theo một tia không thể tin nói đừng quên bọn hắn đế vĩnh hằng mang theo thiên c à n đế cung chủ lực lao tới luân hồi sơn đây là bọn hắn thiên c à n đế cung yếu kém nhất thời khắc nhưng là cái này cũng không nên à phải biết những thứ này thế nhưng là bí mật tiến hành không có người nào biết mới đúng so sánh lên mọi người nghi hoặc không hiểu thiên càng c đế cùng chỗ sâu truyền đến một cỗ quần quận đế uy có mấy cái tôn thân ảnh chìm nổi vô tận tiên vụ bên trong thấp giọng lãnh ngữ huyện như tử thần tại thăng nhẹ chương một trăm chín mươi chín tiêu dao vương căm hận binh phủ dung hợp hậu quả chương một trăm chín mươi chín tiêu dao vương căm hận binh phủ dung hợp hậu quả đây là cái gì tình huống từ đâu tới đại quân toàn bộ thiên cản cổ giới đều đang rung động vô số thiên cản đế cung tu sĩ cường giả thần sắc âm trầm bất định lại có người dám t r n g nhà giờ phút này cái kia trùng trùng điệp điệp đại quân g i a thiên tế nhật liên miên bất tuyệt đem chọn cái thiên cản cổ giới đều trò vây quanh trong đó hôm nay cần phải cầm xuống thiên cản đế cung có một vị sau lưng mọc lên hắc ám vũ d ự n đại đế lánh ngữ nói bọn hắn cái này nhất tộc cũng không có thiếu bị thiên cản đế cung nhằm vào hiện tại có phá vỡ thiên cản đế cung cơ hội bọn hắn cái này nhất tộc đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này trong chỉ đó một vị đế hoàng âm thanh lạnh lùng nói hắn thanh âm dường như sấm xét chấn động đến chung b u a n h cổ tinh đều rơi lã trá xuống tới một tôn lại một tôn người mặc khác biệt phục sức đại đế hiện lên minh ông vệ nghệ chư thiên giống như cao cao tại thượng tiên thần loáng thoáng tản ra đế uy khiến chung quanh hư không đều triệt để sụp đổ phá toái đây đều là phe liên minh trí cường đế giả thiên vũ nhất tộc thương linh nhất tộc vấn gia yêu vự các ngươi cũng gian đối với chúng ta thiên cản đế cung xuất thủ không sợ thiên chủ đại nhân thanh toán các ngươi sao thiên cản đế cung bên này đại đế sắc mặt cực kỳ khó coi những thứ này mỗi nhất phương thế lực mặc dù không cách nào cùng bọn hắn thiên cản đế cung chống lại nhưng là nhiều như vậy thế lực tụ tập cùng một chỗ cũng cực kỳ cường đại nhất là tại bọn hắn thiên cản đế cung chủ lực đều không có ở đầy tình huống dưới thanh t ẩ đế vĩnh hằng hắn có thể hay không còn sống trởi một đạo cực hắn thanh âm lạnh lùng khoan thai vang lên ánh mắt mọi người nhìn qua một vị thân hình bao phủ vô tận tiên mang nguy nga đế ảnh chân đạp thời gian trường hà chậm dãi đến khí tức siêu nhiên vô cùng t r u n g quanh có vô tận đế ảnh dị tượng hiện lên phản phất tại triều bái một vị trí cao vô thượng t i ê n thần tiêu giao vương ngươi cũng dám phản bội chúng ta thiên cản đế cung nhìn đến cái này thân ảnh quen thuộc thiên cản đế cung mọi người giận không thể ức bọn hắn nghĩ không ra tiêu giao vương vậy mà lại phản bội bọn hắn thiên cản đế cung duy chỉ có một số hiểu rõ tình hình tu sĩ cường già ánh mắt biến ảo không phản bội ta vì thiên kết quả kết quả là đế vĩnh hằng cho ta chức vị gì một cái phong vương nếu như vẹn vẹn như thế còn chưa tính dựa vào cái gì h i ê n viên đế thiên vừa mới đến thiên c à n đế cung thì cho hắn phong đế vị trí dựa vào cái gì hắn có thể dẫm lên trên đầu ta dựa vào cái gì tiêu g i a o vương phát ra chấn động thiên điệu nổ hống thanh nham động tĩnh này tự nhiên cũng hấp dẫn đến chung quanh một số thế lực rất nhiều bất hủ thế lực cường giả sừng sức tinh không bọn hắn đều tại m ậ t thiết chú ý thiên c à n đế cung nhất cử nhất động nếu như thiên c à n đế cung thắng cái này bá chủ địa vị không có thể lay động nếu như bại thì sẽ triệt để phá vỡ hiện hữu bố cục chư vị lao tổ chúng ta nhất định muốn cùng thiên cản đế cung là được sao rõ ràng chúng ta cùng bọn hắn không có cái gì cửu hận tại một số bất hủ thế lực bên trong có một ít cường giả ngưng âm thanh hỏi thiên cản đế cung cường đại là xâm nhập nhân tâm bọn hắn sợ đứng sai trận doanh sẽ cho mình nhất tộc mang đến diện tộc nguy hiểm ha ha thiên cản đế cung lần này muốn vượt qua nguy cơ cũng không có đơn giản như vậy những lao tổ kia chỉ là cười nhạt một tiếng hết thảy đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay mọi người thấy thế cũng không nói thêm gì nữa dù sao trời sập có người cao gánh lấy mà thiên cản đế cung bên này đang nghe tiêu dao vương những lời này cũng là rối loạn tư mừng có sao nói vậy? tiêu g i a o vương xác thực vì thiên cản đế cung lập xuống không ít công lao dựa vào cái gì b à ngươi n g bây giờ thân này tu vi cũng là thiên cản đế cung đưa cho ngươi bằng quyền lực của ngươi địa vị đều là thiên cản đế cung cho mà ngươi cho thiên cản đế cung mang đến cái gì lãnh thổ tài nguyên thần binh công pháp những thứ này còn không đều dựa vào ta h i ê n viên nhất tộc tư cho không có ta h i ê n viên nhất tộc ở sau l ư n g chống đỡ ngươi sẽ không ngây thơ cho là ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay à hiến viên c à n k h ô n đứng dậy mà không biểu tình nói ra lời này vừa nói ra toàn trường yên tình im mắng không ai dám phát ra một tia thanh âm so -so -so ha ha lại là h i ê n viên nhất tộc các ngươi h i ê n viên nhất tộc thật vô cùng t r ứ n g mắt so quỷ dị nhất tộc càng thêm đáng hận đừng quên trên người của ta thế nhưng là có ba đạo binh phủ thiên càng đế c u n g chúng binh mã đều muốn thụ ta trừ khống tiêu g i a o vương ánh mắt ấm lãnh tiếng nói vừa ra hắn đem lính của mình phủ cùng v â n tiêu vương ngọc tiêu vương bọn hắn hai người binh phủ cùng một chỗ xuất ra thôi động tự thân lực lượng rót vào ba đạo binh phủ bên trong chỉ thấy cái này ba đạo binh phủ đột nhiên nở rộ ức vạn quan mang nhất thời đẳng không mà lên lẫn nhau xen lẫn dung hợp các ngươi hẳn phải biết cái này ba đạo binh phủ dung hợp hậu quả tiêu dao vương cười lạnh liên tục trong mắt của hắn lóe qua v ẻ đ i ê n cuồng quan mang chương hai trăm thiên càn đế c u n g trung cực nội tình một vị truyền k ỳ nhân vật chương hai trăm thiên càn đế c u n g trung cực nội tình một vị truyền k ỳ nhân vật ầm ầm toàn bộ tinh không thậm chí vô biên vũ trụ đều chuyển đến một cỗ chấn tiên động địa sấm xét thanh âm ba đạo binh phủ dung hợp lại cùng nhau sẽ như thế nào hiên viên càn k h ô n đối với bên người một vị thiên càn đế cung cao tầng nói ra sẽ xuất hiện cực kỳ khủng bố binh chủng cùng tồn tại cái kêu cao tầng thần sắc cực kỳ ngưng trọng ánh mắt mang theo nồng đậm kinh ngạc chi ý theo lý mà nói cái này ba cái binh phủ ngoại trừ đế vĩnh hằng mệnh lệnh cơ bản không thể lại tụ tập cùng một chỗ. tiêu g i a o vương là làm thế nào chiếm được m ắ t khác hai cái binh phủ cái này sợ sao tiêu g i a o vương nhìn đến mọi người cực kỳ sắc mặt khó coi càn d ỡ cười to xuất hiện đi thiên càn đế cung trung cực binh chủng vĩnh hằng tiên vệ tiếng nói vừa ra hư không điên cùng run r ậ y phá toái tại song phương ánh mắt kinh hãi bên trong một tòa vô cùng to lớn màu trắng đế điện theo phá toái giữa hư không nổi lên cái này màu trắng cung điện là cái gì không chỉ có tiêu g i a o vương bên này không có người biết thì liền thiên càn đế cung bên này cũng số người cực ít biết cái này màu trắng đế cung lóe ra hảo quang trói mắt tạt ra tuyên cổ bất hủ ngập trời khí thế chiếu dọi mênh mông thiên giang giác màu trắng đế cung cửa lớn từ từ mở ra một đám người m ặ c thần giáp binh lính chiến giáp theo màu trắng đế cung điên cùng tuần ra những binh lính này chiến tướng ngôi cái khí tức cường đại bọn hắn xuất hiện một sát na khiến chúng quanh thiên địa pháp tắc đều hôn l o ạ n lên một cỗ chấn áp thiên địa hoàn vũ khí tức phóng thích mà ra nghiền ép toàn trường thì liền thiên đế cường giả đều cảm thấy một cô ý hoảng sợ ừ không nghĩ tới vĩnh hằng tiên vệ lại còn tồn thiên c à n đế cung quả nhiên còn có dấu này binh chủng vương thượng tại cái này binh chủng trên thân an qua không ít t u a i muốn không phải bọn hắn vương thượng cũng sẽ không bị trọng thương đến tận đây tốt tại cái kia phương thiên hàn chết rồi nếu không vĩnh hằng tiên vệ sẽ là chúng ta uy hiếp lớn nhất đám kia thần bí hắc bảo người lẫn nhau trao đổi ánh mắt thần sắc đều toát ra khắc cốt s ắ c ý không nghĩ tới n à y binh phụ vậy mà lại tại ngươi trên thân tiêu gia vương một vị thiếu niên mặc áo bảo vàng sừng xưng đế c u n g phía trên cái kia giống như trăng sáng đồng d ạ n g mắt sáng như sao nhìn ra xa tư phương tự những cái kia hắc bảo người trên thân dừng lại trong chốc lát mới sau cùng nhìn về phía tiêu gia vương thần sắc nhàn nhạt, nhạt dù là đối mặt một đám cường địch cũng vô pháp để hắn tâm cảnh sinh ra một tia cợ sóng cái này giống như cũng là vị kia vĩnh hằng tiên vệ thống lĩnh phương thi nghe nói phương thiên hàn là đế vĩnh hằng từ bên ngoài nhặt được một cái khí tử mọi người nhìn thấy cái này kim bảo thiếu niên nhất thời c h ấ n kinh la hoàng lên thì liền những cái kia hắc bảo người cũng là thần sắc kinh ngạc trong mắt tràn đầy khó có thể tin ánh mắt phản phất là trông thấy cái gì hồng hoang manh thu m ự dạng bọn hắn vừa mới còn nói phương thiên hàn chết rồi kết quả một giây sau phương thiên hàn xuất hiện ở trước mắt mọi người lao đầu tử ngươi không phải nói phương thiên hàn đã chết rồi sao hắc bảo lao giả bên người hắc bảo thanh niên nhìn đến phương thiên hàn thần sắc vô cùng sợ hãi phương thiên hàn thế nhưng là táng thiên tử vực một vị truyền kỳ nhân v ậ ta phương thiên hàn người này không phải đã sớm chết sao cuối cùng là chuyện gì xảy ra một mảnh khác hư không đột nhiên xuất hiện mấy vị bóng người mỗi cái người mặc hoa lệ chiến đến giáp thần sắc cực kỳ ngưng trọng trên mặt đều là mang theo thần sắc bất khả tư nghị nói ra bọn hắn là vẫn tiên hoàng triều tay cầm quyền cao mấy vị tướng quân đại tướng quân ngươi biết người này có người hiếu kỳ nói người này là táng thiên tử vực một vị cấm kỵ từng cùng lục chuyển chuẩn tiên cảnh giới vượt cấp khiêu chiến tiên chủ cường giả cái kia đại tướng quân nhìn lấy phương thiên hàn mặt mũi tràn đầy kiên kỷ nói phương thiên hàn không phải tam hoàng lại hơn hàn tam hoàng lời này vừa nói ra, tại chỗ các vị tướng quân mục quan tụ hợp cùng một chỗ tràn ngập vô biên hàn ý không nghĩ tới thiên cản đế cung lại còn có như thế yêu nghiệt ừ phương thiên hàn lại như thế nào hành động lần này thiên thánh hoàng lao hoàng chủ thế nhưng là tự mình xuất thủ lại thêm t r u n g quanh nhiều cường giả như vậy dù là phương thiên hàn cũng khó thoát khỏi cái chết vừa vặn mượn cơ hội này triệt để d i ệ t trừ phương thiên hàn tựa hầu nghĩ tới điều gì vị kia đại tướng quân khuôn mặt treo một vệt n h e răng cười phương thiên hàn này ba đạo binh phủ đều là tại ta trên tay dựa theo thiên cản đế cung quý củ ngươi cùng lĩnh hằng tiên vệ đều muốn nghe lệnh tại ta nếu a y quy củ chính là đ vĩnh vĩnh hàng sở thiết. người thân là đế vĩnh hàng con n thiết, sợ đế là ô ô i sẽ k h như g cần vi p ạ m n h thế Tiêu mặt quy củ đi. đối giao vương đối mặt phương thiên hàn một quang, đè xuống trong quang, xuống ra lòng đè kiếm kỵ, vẻ có thể đầu nhập vào hắn bên này cái tiêu tất cả đều vui vẻ nếu như muốn cùng bọn hắn kháng chiến đến cùng hắn cũng không sợ hắn cùng lắm thì tỉnh h thiên thánh hoàng xuất thủ ngoại trừ thiên thánh hoàng bên ngoài hắn còn có một loại át chủ bài một loại hủy đi toàn bộ thiên càn đế cùng thậm chí táng thiên từ vượt át chủ bài mọi người nghe nói lời ấy tất cả đều quay đầu nhìn về phía phương thiên hàn thần sắc đều là mang theo một vệ kinh hãi hiện tại đế vĩnh hằng cùng h i ê n viên đế thiên không tại phương tiên h hàn quyền lực lớn nhất nếu như ngay cả hắn đều đứng tại tiêu giao vương bên này cái kia thiên cản đế cung bên này nhưng là xong đời bọn hắn không ai có thể có thể ngăn trở phương tiên h hàn a so sánh với mọi người vẽ bất an hiên viên c à n k h ô n cùng hiên viên tiến h tuyết hai người thần sắc có chút bình tĩnh mặc kệ phương tiên h hàn lựa chọn ra sao bọn hắn đều có thể bảo vệ thiên cản đế cung không lo đến mức ma thiên ý thì càng có ý tứ hắn thân là người trong ma đạo thiên sinh yêu thích giết hại hàn ước gì song phương đánh lên dù sao hắn đối với thiên cản đế cung cũng không có cái gì lòng trung thành một cái duy nhất để hắ còn lại sinh linh chết sống liên quan gì đến hắn chương hai trăm linh một xuất thủ tương trợ ma đạo thế lực thiên thánh hoàng trấn kinh chương hai trăm linh một xuất thủ tương trợ ma đạo thế lực thiên thánh hoàng trấn kinh quy củ tiêu giao vương nên nói ngươi ngây thơ đâu hay là nên nói ngươi ngu ngội đâu ngươi chẳng lẽ quên nay ước căn bản là không có cách lướt thúc ta phương tiên hàn ánh mắt nhàn nhạt, nhạt không hề bận tâm cái này tiêu giao vương ngây thơ cho rằng chỉ bằng binh phủ liền có thể trưởng không hắn rồi lời này vừa nói ra thiên càn đế cung bên này mọi người vẻ mặt cũng hơi hơi hòa hóa lại chỉ cần phương tiên hàn tâm hướng lấy bọn hắn, những thứ này đều không là vấn đề xem xét lại tiêu g i a o vương bên này người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi bọn hắn còn tưởng rằng tiêu g i a o vương bằng vào một đạo binh phủ có thể trưởng khống phương thiên hàn cùng hắn dưới trướng vĩnh hằng tiên vệ kết quả làm nửa ngày một điểm chim dùng đều không có hừ đã không cách nào ước t h u c ngươi cái kia phía sau ngươi những cái kia vĩnh hằng tiên vệ đâu tiêu g i a o vương sắc mặt tái nhuận hắn cực kỳ không cam tâm chỉ cần có ta ở đây bọn hắn chỉ nghe lệnh của ta cùng vĩnh hằng t i ê n chủ chúng ta không chỉ có nhận p h còn nhận thức phương tiên hàn một câu trực tiếp đem tiêu dao vương trong lòng cái kia hy vọng cho dập tắt hắn mặt tâm trầm không cam tâm như vậy thất bại vậy ta cũng không tin. tiêu a chẳng lẽ còn không cách không nào bằng vào này lẽ vào b n trưởng khống mặt khác ba đạo vương bài quân đoàn h phủ khác mặt t ba bài sao đạo i g i a o vương âm lãnh nói ầm ầm thiên cản đế c u n g ba đại vương bài quân đoàn cũng là theo trời làm khổ giới chỗ sâu nổi lên mỗi cái khí tức cường đại tuy nhiên còn không cách nào cùng v ĩ n h hằng tiên vệ so sánh nhưng cũng đủ cường đại này binh phủ nơi tay các ngươi còn không mau mau trở về tiêu g i a o vương tay cầm binh phủ âm thanh lạnh lùng nói chúng ta phi tiên quân tuân theo tiêu g i a o vương chỉ lệnh phi tiên quân chủ xoáy đứng dậy chắp tay nói phi tiên quân lệ thuộc vào tiêu dao vương dưới trướng tiêu dao vương khống chế trong tay không có áp lực chút nào nhưng mặt khác hai đại vương bài quân đoàn thì cùng tiêu giao vương không quan hệ rồi bọn hắn là vân tiêu vương cùng ngọc tiêu vương dòng chính tiêu giao vương chủ công vân tiêu vương đâu n à y binh p h ù vì cái gì tại trên tay ngươi còn có ta ngọc tiêu vương đâu cuối cùng là chuyện gì xảy ra còn có vĩnh hằng tiến chủ chư vị đế chủ đâu mặt khác hai đại vương bài quân đoàn chủ soái to mày chất vấn lớn mật này binh p h ù nơi tay các ngươi chẳng lẽ còn có ý kiến hay sao phi tiên quân chủ soái âm thanh lạnh lùng nói、vâng、anh đúng lúc này một đạo cự thủ từ đằng xa dọ tới giống như bầu trời là tút đồng dạng hướng về tiêu giao vương che đậy mà đến cái kia sáng chói p h á p tắc ba động dường như có thể tịch diện hết thể tồn tại là ai lại dám ra tay đối phó bản vương tiêu g i a o vương cao mày song trưởng nâng lên quét ngang mà ra thiên quan g bành trướng p h á p tắc ba động dập dờn bắt hoang thế mà chỉ là vừa đụng chạm tiêu g i a o vương sắc mặt kia nhất thời thay đổi dường như cảm thấy ngàn vạn vũ trụ nghiền ép mà đến cái kia c ố uy thế không thể ngăn cản tiêu g i a o vương thân hình bị đẩy lui mấy trăm dặm lồng ngực khí huyết cuộn sắc mặt từng hồng chung quanh vô biên cổ tinh đều bị cái này dư âm cho pha thoái trang cảnh này khiến song phương đều vô cùng kinh ngạc phải biết tiêu giao vương thế nhưng là từ vực thất vương một trong thực lực thâm bất khả chắc làm sao lại như vậy không chịu nổi ha ha trận này giết hại thị n h y ế n làm sao có thể thiếu đi chúng ta ma đạo thế l ự c đâu mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp hư không bên trong đột nhiên hiện ra mấy đạo thân ảnh bọn hắn đạp trên vô ngần má hải chậm dãi tới cái kêu mãnh liệt tới cực điểm ma h uy khiến chư thiên tinh thần gì rào run r ẩ y dường như thiên địa quy tắc đều ở tại trước mặt tạm đạm phai mở một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ mặt đất bao la vô số tĩnh vực ào, ào pha toái ước vạn sinh linh tại trong tuyệt vọng chết thảm cho dù ngăn cách vô tận khoảng cách mọi người vẫn có thể cảm nhận được cái kia cố bành trướng tới cực điểm diện thế chi uy thiên ma tông vạn ma điện ma minh các ngươi lại sẽ nhúng tay việc này tiêu giao vương trong mắt lộ ra một vệ kiên kỵ bọn hắn là táng thiên tử vực ma đạo thế lực tuy nhiên đơn cái thế lực cũng không cường đại nhưng một khi liên hợp lại c ỗ lực lượng kia lại không thể khinh thường nhất là cái kia cầm đầu ma đạo cự đầu ma yên càng là một tôn ngũ chuyển chuẩn tiên cừng giả h ắ n thực lực viễn siêu tiêu giao vương táng thiên tử vực trên mặt nội có thất vương tam hoàng câu chuyện nhưng ngoại trừ cái này thất vương tam hoàng bên ngoài còn có một số ẩn tàng đại lão tỷ như trước mắt ma y hắn không chỉ có là ma minh minh chủ càng là một vị ngũ chuyển chuẩn tiên trí cường tiêu giao vương ngươi còn không có tư cách cùng chúng ta đối thoại để ngươi người đứng phía sau ra đi ma yên mục quan quét về phía tiêu giao vương sau lưng mang theo một cố hở hứng chi ý ha ha không nghĩ tới việc này lại sẽ kinh động các ngươi ma đạo thế lực thiên thánh hoàng thân ảnh cũng tại tiêu giao vương sau lưng hiện hiện ra pháp tác chi quang tràn ngập cả phiến thiên đ ị a hắn nhìn về phía ma yên trong ánh mắt mang theo một vệ kinh dị thiên c à n đế cung cùng ma đạo thế lực cũng không liên quan bọn hắn tại sao lại như thế g i n g chống thua trên địa tương trợ thiên c à n đế cung chương hắn cũng là chu tiên ma hoàng biệt khuất tiêu gia vương chương hai trăm linh hai hắn cũng là chu tiên ma hoàng biệt khuất tiêu gia vương chúng ta tự nhiên là vì chủ thượng mà đến ma yên cười lạnh nói lộ ra thấu xương h ẳ n ý chủ thượng thiên thánh hoàng mi đầu thật sâu n h ă n lại tựa h ồ nghĩ tới điều gì ánh mắt tại ma thiên ý trên thân lưu truyền sớm tại vừa mới hắn thì theo ma thiên ý trên thân cảm nhận được cái tia cỗ s ô i trào mãnh liệt ma ý cùng đại đạo quy tắc cái tia cố ma ý hắn chỉ ở một người trên thân cảm nhận được cái tia chính là chu tiên ma hoàng hắn cũng không tin một cái tiểu tiểu thiên hữu nắm giữ cái này các loại năng lực chẳng lẽ ngươi chính là chu tiên ma hoàng thiên thánh hoàng hai con mắt sáng chói phủ văn dày đặc mang theo một cố quần quận pháp tắc ba động hắn nhưng là rõ ràng ra sân những thứ này ma đạo thế lực thế nhưng là cực kỳ tuân theo chu tiên ma hoàng muốn không phải chu tiên ma hoàng đột nhiên vẫn lạc biến mất không thấy gì nữa cái này táng thiên tử vực cũng không phải là tam đại thế lực đơn giản như vậy cái gì hắn cũng là chu tiên ma hoàng vị tiêu ma đạo cự lão thiên thánh hoàng một câu nói kia khiến mọi người tại đây mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh đây chính là chu tiên ma hoàng a một vị so tiên chủ còn muốn tồn tại cường đại ồ hắn cũng là chu tiên ma hoàng sao ngược lại là thú vị a còn có thiên đạo lực lượng người này ngược lại là lệnh ta cảm thấy mấy phần hiếu kỳ phương thiên hàn cũng là đem ánh mắt nhìn về phía ma thiên ý mang theo một vệ hiếu kỳ chu tiên ma hoàng thế nhưng là liền đế vĩnh hằng đều tán thưởng có thưởng một vị ma đạo truyền kỳ người cũng không đốc thiên thánh hoàng đối mặt đám người ánh mắt ma thiên ý cũng lời ư che giấu mình thân phận h ắ n t ừ trong đám người chậm rãi đi ra ánh mắt thâm thúy vô cùng tại hiên viên đế thiên sau khi rời đi h ắ n thì cùng hiên viên cản khôn bọn người trong bóng tối thương lượng nhìn xem có thể hay không đem táng thiên tử vực những cái kia ma đạo thế lực mời đến đương nhiên ma thiên ý cũng không có quá lớn nắm chắc dù sao thời gian trôi qua lâu như vậy không biết bọn hắn còn có nghe hay không chu tiên ma hoàng mệnh lệnh may ra kết quả vẫn là tốt nhưng cái kia ma đạo cự đầu đối chu tiên ma hoàng sùng bãi không giảm năm đó tại ma thiên ý cần muốn trợ giúp tình hồ giới bọn hắn không nói hai lời mang theo chính mình người lao tới thiên càn đế cung vậy m à thật là hắn không nghĩ tới hắn lại là chu tiên ma hoàng vừa mới còn muốn thu ma thiên ý làm đồ đệ mấy vị kia đại đế cờ ư n giả g giờ phút này đều cảm thấy d a đầu r u lên bọn hắn không nghĩ tới chính mình lại có cơ hội tận mắt nhìn đến truyền thuyết bên trong chu tiên ma hoàng càng không có nghĩ tới chính mình cũng dám thu dạng này một cái đại thần làm đại không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện như thế biến cố phương thiên hàn không chết chu tiên ma hoàng cũng tại thiên cản đế c u n g trận doanh bên này cái này phiền phức cũng lớn lao đầu tử cái t kia hắc bảo thanh niên to mày n ữ khí bất t n nói không sao chúng ta còn vững vàng ở chỉ cần đế vĩnh hằng không trở lại hết t h ả đều còn có cơ hội tìm tới món đồ kia cứu ra vương thượng chúng ta còn có cơ hội đông sơn tái khởi hắc bảo lao giả ánh mắt lạnh lẽo vì cứu ra bọn hắn vương thượng bọn hắn cũng là chuẩn bị liều mạng ừ chu tiên ma hoàng thật là lớn tết tuổi người không biết còn tưởng rằng ngươi nắm giữ đánh giết trần tiên thực lực ngươi muốn là còn tại đỉnh phong trạng、thái. Ta c ò nhìn kiềng kỵ p đến thiên thánh hoàng như thế xem thường bọn hắn chu tiên ma hoàng ma yên bọn người mắt lộ sắc cơ chu tiên ma hoàng là bọn hắn tín ngưỡng thần đồng dạng tồn tại không cho người khác vũ nhục ma yên nhắc t h ư ở n g mà lên dâng lên vô tận ma khí cái t i a u cực kỳ khủng bố ma khí tràn ngập c r ư thiên ma đạo quy tắc ở tại xôi trào mãnh liệt dường như có thể ma hóa văn vật t hai n g người h n s i vẹn vẹn giao thủ một cái cái kia cố ba động khiến c r u n g quanh những ước vạn cổ tinh phạt thoái giống như ước vạn viên hàng tinh nổ tung đồng dạng ngoại trừ ma yên cái khác ma đạo đại đế cũng là hào hào xuất thủ một chết các người ma đạo thế lực giết hại vạn linh hôm nay ta thiên vũ đế triều vì t á n g thiên tử v ư ợ t diện trừ một thai họa bầu trời đế triều đại tướng quân xuất lĩnh quân đội d ư ớ i quyền hướng về những cái kêu ma đạo đại đế đánh tới nợ mới nợ cũ cùng nhau thanh thầy đi chúng ta đã sớm muốn biết sẽ các người những thứ này tự cho là chính nhân quân tử đồ vật những cái kêu ma đạo đại đế ánh mắt nở rộ sáng trói sắc cơ bọn hắn ma đạo thế lực thế nhưng là có không ít thiên kêu trôn vùi tại bầu trời đế triều trên tay cả hai gặp nhau chia làm đỏ mắt thiên cả đế cung nghe lệnh chu sát phản địch giết tiêu giao vương người đời đời kích tiếp hậu thế tử tôn đều có thể vì ta thiên cả đế cung phong vương Đến mức thiên Hiên viên cản khôn nhìn viên cản đến ma đạo ma thiên ế lực là lệnh cũng xuất thủ, t hắn cũng là hạ h càn đế c u n g đại quân cùng những cái tiêu chí cường đại đế đồng loạt ra tay mỗi một vị khí tức đủ để chấn lật cựu trọng tiên h vũ khiến vạn vật lãm thất s á c chúng ta cũng tới vĩnh hằng tiên vệ tự nhiên cũng không cần nhiều lời tại phương tiên h hàn thụ mệnh dưới hướng về tiêu giao vương bọn người đánh tới ầm ầm sau phương kịch liệt giao chiến cùng một chỗ này phương tinh không thiên băng tre vạn cổ l â n vong càn khôn pha t o á i từng đạo từng đạo đế chiến ba động đủ để g i o sát ư c vạn sinh linh đáng chết ta trong a chính là tiêu i g tính tính đó nhất làm cho hắn thổ huyết chính là những cái kêu ma đạo thế lực cũng là gia nhập trong đó vốn chỉ là song phương hỗn chiến biến thành tam phương hỗn chiến trong thường phía dưới tất có dung phu rất nhiều người vì trở thành phong vương đều đối tiêu giao vương xuất thủ đáng chết ta các ngươi con kiến hôi lại dám như thế là ta tiêu giao vương trong mắt mang theo cực hạn sắc ký tiêu giao vương giao cho ta tới đối phó phương thiên hàn một trưởng tán g diệt vô số sinh linh hắn trong nháy mắt đi vào tiêu g i a o vương trước mặt một trưởng che đ ợ i mà đến phương thiên hàn ngươi tiêu g i a o vương thần sắc hoảng sợ hắn thực lực bây giờ cũng không phải phương thiên hàn đối thủ a các ngươi còn không xuất thủ tiêu g i a o vương đối với sau lưng những cái kia còn chưa hành động hắc bảo người hô chương 203. h r n tộc miểu sát thiên vũ đế triều đại tướng quân chương 203. h r n tộc miểu sát thiên vũ đế triều đại tướng quân kiệt kiệt, kiệt. không nghĩ tới uy trấn một phương tiêu dao vương ngươi cũng sẽ có hôm nay một trận cực kỳ tiếng cười âm lánh theo hắc bảo người trong miệng truyền ra tiếng cười kia dường như có thể xuyên tấu nhân tâm chỗ sâu nhất hoảng sợ khiến người ta không rét mà run cầm đầu hắc bảo lão giả toàn thân tản mát ra m ê n h ngông hồ n lực giống như m ê n h ngông biển lớn giống như xôi trào m á h liệt đem phương thiên hàn công kích từng c á i ngăn lại nhưng dù là hắc bảo lão giả ngăn t r ở phương thiên hàn thế công tiêu g i a o vương vẫn còn là sóng cho đánh bay ra ngoài hồ n lực hồn đạo còn có quỷ dị chi khí các ngươi là quỷ dị nhất tộc người phương thiên hàn hai con mắt hiếp lại một cỗ sát ý ngút trời bao phủ mà ra toàn thân nở rộ vô cùng tiên quang tiên quang cùng sát khí lẫn nhau đan vào một chỗ để này mới thiên địa dị tượng đều bị phương thiên hàn khí tức ả c kiêu giao, giao, giao vương đây là thực sự sao bọn hắn thật là quỷ dị nhất tộc người thiên vũ đế triều cái kia đại tướng quân đứng dậy chất vấn bọn hắn tiên vũ đế triều có thể có không ít người g i á n tiếp tử tại quỷ dị nhất tộc trên tay thì liền vị kia khai triều tổ tiên cũng bởi vì luân hồi c h i vương nguyên nhân mà thân vẫn cho nên bọn hắn đối với quỷ dị nhất tộc có thủ không đợi trời trung đương thời hắn thứ nhất mắt cũng cảm giác những người áo đen này có vấn đề trên thân cái kia loáng thoáng phát ra khí tức lệnh hắn rất không thích tiêu giao vương thần sắc lạnh lùng không nói gì hiện đang giải thích quá nhiều cũng là chẳng sám bất lực hắn không nói ta đến nói cho các ngươi biết trận tướng cái kia hắc bảo lão giả đưa tay mà lên từng đạo từng đạo sơn hát tỏa lên theo thể nội phóng thích mà ra tản ra quỷ q u y t tâm lãnh khí tức hướng về cái kia thiên vũ đế triều đại tướng quân x u y tới n g ư ơ i đây là hồn vương thủ đoạn các ngươi là hồn tộc dư nghiệt cái kia đại tướng quân thần sắc sợ hãi hai tay cấp tốc kết ấn vô tận pháp tắc diện hóa lẫn nhau xen lẫn thành một tâm kín không kẽ hở pháp pháp tắc chi v o n g ha ha cái kia hắc bảo lão giả lạnh lùng cười một tiếng toàn thân hơi chấn động một chút cái kia từng đạo từng đạo màu đen đột nhiên nở rộ ức vạn hắc quang trực tiếp đem đại tướng quân vô biên pháp tắc cho bị phá vỡ trong i cái kia xiềng xích màu đen không trở ngại chút nào xuyên thấu đại tướng quân lồng ng Bị trọng thương như thế, bầu trời kia đại tướng quân g thiên, thiên vũ đế triều những cái kia tướng sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bọn hắn cái kia vô cùng cường đại đại tướng quân cứ như vậy vẫn lạ người này so với chúng ta người trong ma đạo còn thủ đoạn được gác vậy cũng không quỵ dị nhất tộc cũng là cái này tác phong hắc bảo lao giả huyết tinh tàn nhẫn khiến những cái kia ưa thích giết hại chúng sinh ma đạo đại lao đều là tâm sinh k i ê n kỵ đã xuất thủ thì sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người sống hắc bảo lao giả cười nhạt một tiếng một trường r ò ra đen nhánh vô cùng cự thủ che đậy thương cung mang theo hủy thiên diện địa khí thế hung hăng đập hướng thiên vũ đế triều những cái kia tướng sĩ thiên vũ đế triều mạnh hơn đối với bọn hắn h ồ n tộc tới nói cùng con kiến hôi không có gì khác biệt cũng chỉ bọn hắn vị kia đế triều tri chủ còn có thể nhìn thẳng vào ba phần những người còn lại đều giống như loài bò sắt đồng dạng tùy ý có thể diệt ven đường vô số chúng sinh bị cái này nhẹ nhàng một trường tùy ý xóa đi liền cơ hội luân hồi cũng không có là triệt để t á g diệt cho dù là đại đế cấp bậc tồn tại đối mặt cái này cự trưởng đều là cảm thấy như thế bất lực các ngươi hồn tộc đã đi ra cái kia lại một lần nữa chết đi đi phương thiên hàn t h ầ n sắc cực sự lạnh lùng hắn cản tại thiên vũ đế triều trước mặt đại đạo quy tắc p h u n g trào sau lưng từng đạo từng đạo vô cùng thần ma hư ảnh hiệ n lên đem cái kia hắc bảo lao g i ả c ự thủ đều ngăn lại đối mặt chư thiên đại địch quỷ dị nhất tộc t h ắ thiên tử vực chúng sinh đều có thể để xuống lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn đa t ạ phương thiên hàn đạo nhìn thấy phương thiên hàn vì bọn hắn xuất thủ những thứ này thiên vũ đế triều tướng sĩ mỗi cái đối với phương thiên hàn chắp tay nói thần sắc vô cùng tôn k í n h nhìn lấy tình cảnh này tiêu g i a o vương s o n g quyền nắm chặt đến đốt ngón tay t r ắ n g bệnh đáy mắt tràn đầy vẻ không căm lòng quả nhiên là hồn vương đại nhân trong miệng dị số ngươi ngược lại để người căm hận nhìn đến phương thiên hàn như thế v ữ n g bận hắc bảo lao giả t o à n thân n ở rộ vô biên lanh ý bọn hắn trong miệng hồn vương chính là quỷ dị tri vương một vị cực kỳ cường đại chân tiên trí cường trường hai trăm linh bốn hồn tộc bí ẩn thì ngươi chịu chết chương hai trăm linh bốn hồn tộc bí ẩ một tôn bị thiên tuyết tiền bối trọng thương phong ấn quỷ dị chi vương mà thôi chớ nói các ngươi dù là hồn vương lại hiện ra lại như thế nào phương tiên hàn lệnh hừ một tiếng tuy nhiên mặt ngoài đối hồn vương cảm thấy khinh thường nhưng đáy mắt chỗ sâu vẫn là mang theo một vẹn v ẻ ngưng trọng bọn hắn hồn tộc đã từng là ba nghìn tiên vực nhất phương bá chủ gia tộc về sau bởi vì quỷ dị chi vương hồn vương mê hoặc bọn hắn cả tộc đầu hàng quỷ dị nhất tộc đi tới chư thiên mặt đối lập đầu hàng quỷ dị nhất tộc chư thiên thế lực cũng không ít như hồn tộc ám ảnh đế vương nhất tộc xuân thu thiền trờ nhất t ộ năm đó mấy cái đại quỷ dị c h i vương đánh bất ngờ ba nghìn t i ê n v ự c hồn tộc vì quỷ dị nhất tộc tiên phong đánh bất ngờ thiên đ ỉ n h nhóm thế lực đã từng kém chút đánh băng ngay lúc đó thiên đ ỉ n h may ra hiên viên nhất tộc gấp rút tiếp viện thiên đ ỉ n h mới lấy may mắn còn sống sót đi xuống hồn tộc tuy nhiên đầu phục quỷ dị nhất tộc nhưng là hắn nội t ì n h cực kỳ thâm hậu truyền văn hắn đỉnh phong thời kỳ kỳ tộc bên trong có tiên chủ cường giả mà lại không chỉ một vị dù là cho tới bây giờ cũng không có nhiều người biết hồn tộc nội tỉnh thực lực bọn hắn quá thần bí kiệt kiệt kiệt phương thiên hàn dù là người nắm giữ sánh vai tiên chủ cường giả thực lực nhưng cuối cùng không cách nào ngăn cản chúng ta. hôm nay ta hồn tộc nhất định phá vỡ các ngươi thiên cản đế cung còn có chu tiên ma hoàng bí mật của ngươi cũng không nhỏ lại có thể lần nữa t r ọ n g sinh bằng vào điểm này đủ để có tư cách để ta tự mình động thủ hắc bảo lão giả âm lánh cười một tiếng ánh mắt lóe qua ma thiên ý mang theo một cô nóng rực cùng tham lam ngươi làm không được phương tiên hàn thản như i nói ánh mắt giống như thâm viên đồng dạng thâm thúy vô cùng thật sao động thủ kết hồn thí đế trận hắc bảo lão giả khẽ cười một tiếng lập tức hạ lệnh theo hắc bảo lão giả ra lệnh một tiếng sau lưng một đám hắc bảo người hào hào xông ra đem ba phương thế lực tất cả mọi người vây quanh trong đó h i ệ n nhiên hồn tộc vì hành động lần này chuẩn bị cực kỳ đầy đủ không ra tay thì thôi vừa ra tay nhất định kinh người không đúng mau ra tay có cường giả cảm thấy b ấ t an muốn muốn mạnh mẽ xuất thủ đáng tiếc quá m u ộ n ông long vô số hắc cám trận văn nương theo lấy ngập trời hắc vụ của tới đem mọi người bao khỏa trong đó vô cùng kỳ dị chi khí nương theo lấy âm lanh khí tức dường như có thể thôn vệ vạn vật thần hồn rất nhiều người không chịu nổi cố này âm lanh khí tức ào ào bị hắc vụ thôn vệ hóa thành một mảnh bài cốt đừng nói bọn hắn thì liền đại đế đều không chịu nổi cái này hồn tộc là muốn đem chúng ta một mẻ hút gọn cái này tiêu g i a o vương vậy mà giấu giếm tất cả chúng ta thật là đáng chết ta nguyên bản tiêu g i a o vương bên kia thế lực cường giả cũng là tới tấp phản bội đối với tiêu g i a o vương chửi ấm lên tiêu g i a o vương nghe được những cái kia không mang theo che giấu nhục mạ sắc mặt rất là khó coi ừ nếu không phải là các ngươi một vị chống cự gì có hôm nay tiêu g i a o vương cũng là phản trách mắng nói rất hay tiêu g i a o vương hắc bảo lão giả đi vào tiêu g i a o vương sau lưng cũng chỉ vì trả hướng về tiêu g i a o vương sau lưng đâm tới người cảm nhận được sau lưng truyền đến khí t ứ c tiêu dao vương sắc mặt k ị biến trở tay một trưởng vô gia đáng tiếc một chảo này trực tiếp đâm xuyên qua tiêu g i a o vương lồng ngực hắn có thể nhìn gặp trái tim của mình đang nhảy nhót vì cái gì tiêu g i a o vương hai con mắt vô cùng hết u y h ồ n g gắt gao nhìn chằm chằm hắc bảo lão giả ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm giác ngươi cho thẻ đánh bạc quá ít ta không chỉ có muốn vật kia giải phong vương thượng ta còn muốn toàn bộ thiên càn đ ế cung cho nên thỉnh ngươi chịu chết hắc bảo lão giả cười lạnh chương hai trăm linh năm chúng bạn xa lánh tiêu dao vương thân tử chương hai trăm linh năm chúng bạn xa lánh tiêu dao vương thân tử tiêu dao vương thân hình lảo đảo lưu lại trong miệm máu tươi không ngừng tuân ra Ánh m ắ tiêu của hắn da vương. vương ngươi thật giống như đã không có hợp tác giá trị thiên thánh hoàng cười lạnh. tiêu h n da vương nghe nói lời ấy ánh mắt đảo qua mọi người vẻ mặt phát hiện bọn hắn đều là mang theo các hận lạnh lùng ánh mắt nhìn lấy chính mình thì ngay cả mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng vương bài quân đoàn bởi vì chính mình nguyên nhân từ bỏ hắn các ngươi thật là đáng chết người khác phản bội ta coi như xong liền các ngươi phi tiên quân cũng phản bội ta ban đầu là người nào tận tâm tận lực bồi dưỡng các ngươi là ai bảo các ngươi trở thành ba đại vương bài quân đoàn một trong tiêu g i a o vương n h ị n không được giận mắng một tiếng thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng nghe được tiêu g i a o vương giận mắng phi tiên quân mọi người vẻ mặt cũng là khó coi vô cùng trong lòng ngũ vị tạp trần bọn hắn từng là bực nào trung thành với tiêu g i a o vương nhưng sau cùng bởi vì tiêu g i a o vương phản bội tiêu g i a o vương ngươi như thế làm tiện nhưng không trách được người khác ngươi muốn là dựa vào bản sự của mình cầm xuống thiên càn đế cung người khác sẽ không nói thêm cái gì thế nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên tìm hồn t ộ c hợp tác ngươi đây là đem chính mình đẩy hướng chư thiên mặt đối lập chẳng trách người khác phương tiên h hàn đứng dậy h ắ n toàn thân đại đạo chi khí vân quanh cái k i a thanh tú như tiên trên dung nhan tuyệt thế treo vô biên lạnh lùng chi ý hắn trực tiếp xuất thủ chung quanh nước vạn hư không nhất thời nổ bể ra đến một cỗ tràn ngập đồng đậm tiên quang trường thương màu trắng v ạ c h phá m ê n h ông hướng về tiêu giao vương xuyên qua mà đến không nên là loại cục diện này tiêu giao vương quát tầm lên toàn thân đế uy tại chấn động một kiện tản g a quần quận đế uy bi đế binh bị tế ra muốn ngăn cản phương tiên hàn cho dù là toàn thịnh thời kỳ cũng không phải đối thủ của ta phương tiên hàn lạnh lùng nói hiện tại tiêu giao vương đã cùng đường mặt lộ dù là hắn bản m ệ n h đế binh toàn diện khôi phục đang thiêu đốt hiến t ế đều ngăn cản không nổi phương tiên hàn cái này mang theo tất sát một kích một kích này cũng không yếu tại tiên chủ、Phúc. kết quả không chút huyền n i ệ m trường thương xuyên qua tiêu giao vương bản m ệ n h đế binh liên đối lấy tiêu giao vương n ụ c thân nguyên thần cũng là cùng nhau xoắn nát đây chính là phương tiên hàn thực lực sao như thế nhẹ nhóc giết chết một vị chuẩn tiên trí cường nhìn đến phương tiên hàn như thế gọn gàng chém giết tiêu giao vương tất cả mọi người thần sắc đều là mang theo một vệ hoảng sợ này người thật giống như nhanh đột phá đến tiên chủ như thế thiên tư không so đế vĩnh hằng kém bao nhiêu như thế thiên tài không nên tồn tại thế gian thì liền thiên thánh hoàng cùng cái kêu hắc bảo lão giả cũng là cảm thấy vô cùng bất ngờ đáy mắt lóe qua một tiếng lưng trọng bọn hắn cảm giác phương thiên hàn thực lực so trước kia trở nên càng thêm cường đại người này quá mức nguy hiểm lý nên sớm làm trừ chi đạo hưu chúng ta liên thủ chúng chém người này c h ư a cắt thiên cản đế cung như thế nào thiên thánh hoàng đối với hắc bảo lão giả truyền t h n ó i hiển nhiên hắn cũng không muốn để phương thiên hàn tiếp tục trưởng thanh tiếp thiên cản đế cũng đã ra khỏi một cái đế vĩnh hằng không muốn lại xuất hiện thứ hai cái đế vĩnh chính có ý đó hắc bảo lão giả cũng là đáp ứng song phương liếc nhìn nhau đặt thành ý kiến bọn hắn quyết định trước chu sát phương thiên hàn đằng sau lại thương lượng như thế nào chia cắt thiên cản đế cung hồn đạo vẫn t i ê n tri đạo đều là đang tràn ngập tản ra vô biên rộng rãi chi ý phương thiên hàn liếc một chút nhìn ra bọn hắn ý nghĩ trong lòng chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn giết ta lúc trước hồn vương đều làm không được phương tiên h hàn lạnh lùng nói ánh mắt vô cùng tâm thúy mang theo một cô đóng băng vạn cổ thời không hàn ý chương hai trăm linh sáu đại trận bị phá lòng đế tiên phong đến chương hai trăm linh sáu đại trận bị phá lòng đế tiên phong đến cho dù là thiên đế cường giả cũng là thần sắc ngưng không sai không dám tiếp nhận dư âm chi vi không thật nhanh lui đám người thần sắc hoảng sợ hào hào lui về phía sau nhưng bởi vì có hổn tộc trận pháp nguyên nhân mọi người cũng không thể hoàn toàn lui ra đại chiến phạm vi đáng chết đại trận này năng lực phong ấn quá mạnh chúng ta ra không được có người muốn nếm thử mở ra đại trận này kết quả lọt vào p h ả n vệ thân tử tiêu vong tình huống này đối với chúng ta quá bất lợi tiếp tục như vậy nữa chúng ta sớm muộn sẽ bị đại trận này mãi chết khó nói chúng ta một đám thế lực thật sẽ bị tiêu diệt tại này một số thế lực cường đại cường giả cũng là lòng sinh sợ hãi trên mặt sợ hãi ha ha nhiều cường giả như vậy tinh huyết tin tưởng vương thượng nhất định sẽ tưởng thưởng trọng hậu chúng ta cái khác chấp trưởng đại trận hồn tộc cường giả vui vẻ nói chỉ cần đem trong trận pháp cường giả t o à n bộ giết chết luyện hóa hôn vương có lẽ có thể nhờ vào đó khôi phục lại cựu chuyển chuẩn tiên thực lực chư vị sự tình còn chưa tới tuyệt cảnh mà bước đối mặt tuyệt vọng mọi người hiên viên c à n k h ô n đứng dậy thản như nói hắn là một cái duy nhất biết hiên viên đế thiên kế mặt người hừ ngươi sẽ không muốn bằng vào ngươi hiên viên nhất tộc thân phận dọa lùi chúng ta a chúng ta hồn tộc thế nhưng là cùng các ngươi hiên viên nhất tộc là từ định loại này không thiết thực ý nghĩ suy nghĩ một chút l i ề n tốt ha ha ha hồn tộc những cái t i ê u cường giả mặt mũi tràn đầy trào phúng hiên viên c à n khôn không thèm để ý chút nào bọn hắn chế dễ ư hắn ngẩng đầu nhìn về phía một p i ế n hư không ánh mắt thâm chầm khoe miệm nỉ nó nói tính toán thời gian không sai biệt làm đến tiểu từ này đang nói thầ tại sao ta cảm giác có loại dự cảm bất tưởng có vị hồn tộc cường giả trong lòng không hiểu nổi lên dùng cả mình mặc kệ nó lần này kế hoạch thế nhưng là chúng vị đại nhân chăm chú bố cục vê anh lời còn chưa dứt một cô không cách nào tưởng tượng thanh â m đột nhiên truyền vào ra toàn bộ đại trận đều tại run dày kịch liệt giang giác có thể nhìn đến vốn là kiên cố vô cùng đại trận xuất hiện từng tia từng tia vết nứt sau cùng tại mọi người kinh hãi trong mắt triệt để phá vỡ đi ra không tốt trận pháp bị phá là thiên càn đế cung ngoại việt sao hồn tộc mọi người vẻ mặt hiện ra nồng đậm kinh hãi chi ý、ừ. thiên thánh hoàng cùng hắc bảo lão giả cũng là mặt lộ vẻ kinh nghi ánh mắt không hẹn mà cùng tìm đến phía mảnh kia hư không chỉ thấy một đạo đạo thân ảnh hiện hiện ra mỗi một đạo thân ảnh bao phủ vô tận tiên mang bên ngoài thân lượn lờ sáng chói long hình p h ù văn toàn thân tản ra tuyên hóa cổ bất hủ quần quận long uy người cầm đầu chính là long vũ b ọ n người long vũ mắt r ồ n g đảo qua chư đế chư vị đại đế đều làm sợ hãi chúng ta làm tiên phong đi đầu một bước đến đây trợ g i ú p long vũ đối với thiên càn đế cùng mọi người ô n quyền nói thân xác cực kỳ tôn kính lời này vừa nói ra đám người vì đó c h ấ kinh nhất là thiên c à n đế cung bên này càng là một mặt một bức bọn hắn tuy nhiên thực lực rất cường đại nhưng còn không đến mức để một số trí cường lòng đế như thế tôn kính đối lại đi chẳng lẽ lại là hiên đế nguyên nhân nghĩ tới đây mọi người đối h i ê n viên đế thiên càng làm đầu h ơ n kính đây là lòng tộc cường giả bọn hắn làm sao lại trợ giúp thiên c à n đế cung hồn tộc nhóm cường giả hai mặt nhìn nhau bọn hắn bê quan quá lâu căn bản không biết trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng không rõ ràng lòng tộc cùng thiên c à n đế cung quan hệ không tốt xem ra luân hồi tri vương bên kia xảy ra vấn đề hắc bảo lão giả ánh mắt âm trầm như thủy hắn thân là hồn tộc trí cường. vẫn là biết một số kế hoạch. Hắn đoán không lầm, đế v ĩ n h hằng hẳn là cũng nhanh h à n g l â m hiện tại những thứ này lòng đế chỉ là tiên phong, chương hai trăm linh bảy. Phản kích lại đến, h ồ n tộc tôn lao xuất thủ. Chương hai trăm linh bảy, phản kích lại đến, h ồ n tộc tôn lao xuất thủ. Hừ, các n g ư ơ i vẫn tiên hoàng triều, h ồ n tộc thật sự là thật to gan, lại dám đánh lén thiên c à n đ ế cung. không cần người khác nhắc nhở, l o n g vũ một chút minh bạch sự tình phát sinh đi qua, đám người này cũng là thừa dịp thiên c à n đ ế cung chủ lực không thông tạo chỗ nhà sự tỉnh. các người lòng tộc vì sao nhung tay chúng ta sự tỉnh. thiên thánh hoàng ánh mất tâm long tộc trình thể thực lực cũng không so với bọn hắn vẫn tiên hoàng triều yếu bao nhiêu nguyên bản bọn hắn kế hoạch cũng là thừa dịp đế vĩnh hằng bọn hắn hãm sâu luân hồi sơn chính mình lại phối hợp thế lực khác hướng thiên cản đế cung báo thủ kết quả vừa mới đánh không bao lâu thiên cản đế cung viện quân nhanh như vậy đã đến muốn nói luân hồi c h i vương bên kia không có xảy ra vấn đề bọn hắn là không tin một đám trong khe cống ngầm chuột tận làm c h ú t không thấy quan g sự tình có năng lực đánh một trận đàng hoàng tiên cản đế cung một vị đế hoàng ánh mắt vô cùng bằng lãnh bọn hắn tiên cản đế cung không sợ bất kỳ thế lực nào dù la cùng toàn bộ táng thi được rồi hồn tộc là chư thiên tử địch mà vẫn tiên hoàng triều vốn là thiên cản đế cung địch nhân song phương không có chuyện gì để nói chư vị trực tiếp xuất thủ chấn giết bọn hắn hiên viên c à n khôn thản n h i ê nói n chúng ta tuân lệnh song phương đánh tới loại này trình độ không có có thể hóa giải chỉ có huyết chiến đến cùng có long tộc trí cường trợ giúp lại thêm tiêu g i a o vương bên này thế lực phản bội thiên cản đế cung bên này áp lực một chút nhỏ rất nhiều liên để các ngươi kiến thức một chút ta long tộc thực lực thật làm chúng ta long tộc kiên kỵ các ngươi không thành long vũ sắc mặt lạnh lùng thanh em bên trong lộ g a vô biên ba khí bọn hắn long tộc quá lâu không có hiện lộ thực lực dẫn đến thế nhân đều quên bọn hắn đến mức vẫn tiên hoàng triều cùng hồn tộc đều cho là bọn hắn long tộc mặt trời lặn cuối chân núi ai cũng có thể khi dễ long tộc mấy vị trí cường đế giả đồng loạt ra tay long văn hiển hóa long khí tràn ngập đế đạo quang huy phun trào vô cùng vô tận dị tượng đang diễn hóa cố khí tức kia khiến hồn tộc cường giả đều sinh ra hàn ý trong lòng thính sai đạo hữu đã xuất thủ chúng ta tuyệt không quay đầu con đường hai người chúng ta không cần lưu thủ đồng loạt xuất thủ trước đem p ư ơ n g thiên hàn chém giết cũng không hồn công chuyến này hồn tộc lão giả đối với thiên thánh hoàng trầm giọng nói ra. thiên thánh hoàng sắc mặt âm chầm đến có thể chạy ra nước hắn b ấ t quá một đạo pháp thân cùng bản thể thực lực không thể so sánh nổi so sánh cho nên bọn hắn bên này vừa khai chiến thì là ở vào tuyệt đối yếu thế âm ẩm song phương triệt để giao chiến cùng một chỗ toàn bộ táng thiên tử vực đều tại chấn động kịch liệt vô số cổ tinh vũ trụ hào hào phá diệt sụp đổ thiên địa quy tắc hỗn loạn không chịu nổi cái k i a cố ba động thậm chí đều chuyển tới ba nghìn tiên vực không thể không nói long tộc những cường giả này thực lực đều phi thường cường đại yếu nhất đều là đế tôn thiên đế đều có mấy vị đến mức long vũ thì càng không cần phải nói tứ chuyển chuẩn tiên thực lực tại châu ngoại không ai có thể ngăn trở À, một tiếng hét thảm âm thanh b ỗ n g nhiên vang lên chỉ thấy một vị h ồ n tộc đại đế bị một vị long vũ một c h à o bốc nát nhục thân liền mang theo nguyên thần đều triệt để c h ô n vùi nguyên bản bằng vào hiện tại thiên c à n đế cung thực lực muốn chống lại h ồ n tộc đều không phải là một chuyện đơn giản nhưng tăng thêm long tộc trợ giúp h ồ n tộc cùng thiên thánh hoàng rất nhanh rơi vào hạ phong cũng không lâu lắm lại có mấy vị h ồ n tộc đại đế bị thiên c à n đế c u n g long tộc bọn người liên thủ g i o sát trang diện này không ngừng tại các nơi trình diễn long tộc bắt đầu từ hôm nay chúng ta hổn tộc cùng các ngươi không chết không thôi cái tia hồn tộc lão giả con n g ư ơ i chỗ sâu tuân ra vô tận hận ý cùng sát ý muốn không phải long tộc nhúng tay bọn hắn làm sao lại lâm vào bị động như thế tình trạng v â n h không nghĩ tới long tộc sẽ nhúng tay ta hồn tộc nhớ kỹ ngay tại hồn tộc lão giả lâm vào lúc tuyệt vọng một đạo như có như không thanh âm bỗng nhiên vang lên tràn ngập một cỗ túc s á t chi ý âm thanh này dường như theo thượng thương chuyển đến mang theo một cỗ tịch d i ệ t vạn vật quần quẫn ma âm đây là cái gì thanh âm dù là đại đế đều cảm thấy một cỗ tim đập nhanh phản phất tại đối mặt tuyệt thế hung thú đầu dạng là tộc ta tôn lão hắc bảo lão giả nghe được cái này thanh âm quen thuộc trong mắt lấp bọn hắn hồn tộc tôn lão xuất thủ chương hai trăm linh tám cương đại đế vĩnh hằng k i ê n kỵ hồn tộc tôn lão chương hai trăm linh tám cương đại đế vĩnh hằng k i ê n kỵ hồn tộc tôn lão vê anh tiếng nói vừa ra mọi người ở đây kinh hai á n h mắt bên trong chỉ thấy một cái mênh mông vô tận tràn ngập khí tức tử vong pháp tắc cự thủ g i a thiên tế h nhật phá vỡ ước vạn hư không hướng về cái kia hồn tộc mọi người trộm tới người đến khí tức cực kỳ cương đại thì liền long vũ loại này cường giả cấp bậc đều là cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách là tiên chủ cấp bậc cường giả phương tiên hàn thấy thế mi đầu thật sâu nhân lại hắn tuy nhiên có thể chống lại tiên chủ nhưng không đại biểu có thể đánh bại tiên chủ nếu như hồn tộc tôn lao quyết tâm phải cứu đi bọn hắn hắn cũng không thể lực ngăn cản những thứ này đi tới hồn tộc các cường giả đối với hồn tộc tới nói là một phần không nhỏ lực lượng nếu như toàn bộ ngã xuống ở chỗ này đối với hồn tộc tới nói cũng là một cái tổn thất thật lớn cho nên hồn tộc tôn lao thấy thế trực tiếp phá vỡ ước vạn không gian muốn đem hồn tộc mọi người cứu đi Hừ, thiên cản đế há thì tới thì tới tới lại người đi đi cản cũng muốn muốn các đế địa Từng đ đạo đạo ra, ra một n g không không tiếng sáng t rất nhỏ tiếng rên rỉ đột nhiên vang lên tôn láo thụ thương còn sót lại xuống hồn tộc cường giả một mặt sợ hãi tại bọn hắn trong mắt hồn tộc tôn lao đã không sai biệt lắm là vô địch tồn tại không nghĩ tới chỉ là một kích mặt thôi liền đã hiển lộ bại thế đế vĩnh hằng lại là ngươi hồn tộc tôn lão cảm nhận được c ố khí tức này thanh âm cực kỳ âm trầm thế nào hồn tộc sẽ chỉ tận làm những thứ này trộm đạo sự t ì n h sao có năng lực chính diện làm một cuộc một cỗ r ồ i r à o đến cực hạn không phía trên khí tức bay lên đánh xuyên cựu thiên hoàng vũ phá diệt tức vạn thời không một đạo vĩ nạn vô cùng thân ả n h sẽ rách vạn cổ hư không hàng lâm đến đây đi theo phía sau long tộc cùng thiên cản đế cung đại quân tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ không cách nào ngôn ngữ ngạt thở cảm giác thiên địa đại đạo đều ở tại dưới chân dung g y gà thét dường như này phương thiên địa dung không được hắn thân ảnh đế vĩnh hằng cuối cùng vẫn là đến rồi hồn tộc bọn người thần sắc đều là mang theo một vẻ trầm trọng đáy mắt tràn đầy vẻ kia rẻ、ừ. đế vĩnh hằng khí tức tựa hồ so trước đó càng thêm cường đại thiên thánh hoàng nhìn trước mắt đế vĩnh hằng thần sắc mang theo một câu nghiêm trọng hắn còn tưởng rằng đột phá đến tiên chủ liền có thể cùng đế vĩnh hằng chống lại kết quả là hắn suy nghĩ nhiều hắn vẫn nhìn không thấu đế vĩnh hằng trở về còn không tính quá muộn đế vĩnh hằng đưa lưng về phía chúng sinh ánh mắt đạo qua hồn tộc thiên thánh hoàng bọn người sau cùng, nhìn về phía phá hư không chỗ sâu, cùng hồn tộc tôn lao đối lập xem trong mắt có ước vạn chúng sinh c h ỉ n nổi ngàn hoàn vũ tịch diệt khủng b đế vĩnh hằng mạnh như hồn tộc tôn lão cảm nhận được cái tia cũ không đợi bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt toàn thân không tự chủ được dung động động ngươi thật là tiên chủ cảnh sao vì cái gì cùng là tiên chủ ngươi thực lực sẽ mạnh hơn ta nhiều như vậy hồn tộc tôn lão hít sâu một hơi thân sắc vô cùng kiên kỵ đế vĩnh hằng không có trả lời hắn chỉ là từ tôn nói hồn tộc đã xuất thủ đều lưu lại đi đến cho các ngươi hồn tộc việc này sau đó ta tất nhiên bái phỏng một phen ầm ầm đế vĩnh hằng dáng người vô cùng vĩnh đại thủ chậm dai dò ra hướng về thiên thánh hoàng cùng hồn tộc mọi người quần quận tiên quang che đậy trừ giới vạn vũ chấn động ti đại đạo rên d ỉ chờ dị tượng nổi lên nương theo lấy đế vĩnh hằng lượn lở trong đó hắn đây là muốn một trường chấn sát tất cả mọi người chương hai trăm linh chín không ai sống sót đưa lưng về phía chúng sinh đại đế chương hai trăm linh chín không ai sống sót đưa lưng về phía chúng sinh đại đế nhìn lấy cái kia quần quận c ử u trường hồn tộc lao giả trong lòng đột nhiên sinh ra to lớn nguy cơ sinh tử dường như chính mình sắp mất mạng tại đế vĩnh hằng cái kia một trường phía dưới làm sao có thể ngươi thực lực làm sao lại mạnh mẽ như vậy hồn tộc lao giả không thể tin chừng lớn mắt đồng tử mặt mũi tràn đậy kinh hãi hắn dù sao cũng là một phương chuẩn tiên trí cường mặc dù không cách nào cùng tiền chủ chống lại nhưng ít ra cũng so với bình thường chuẩn tiên mạnh hơn nhiều lắm dù là đối mặt đế vĩnh hằng cũng không nên như thế bất lực mới đúng nhưng là bây giờ hắn đối mặt đế vĩnh hằng phán phất tại đối mặt vô thượng thần linh đồng dạng không có thể ngăn cản h ồ n tộc mọi người m a u trốn h ồ n tộc lao giả bất chấp gì khác đang muốn bỏ chạy chỉ thấy t r u n g quanh hư không nổi lên từng cơn sóng g ợ n tiên quang phun ra ngoài pháp tác phủ văn dày đặc một tòa to lớn vô cùng cổ lao pháp trận tràn ngập trong đó đem chọn cái thiên địa đều cho bao phủ trong đó cực kỳ cường đại phong ấn chi lực lượn l trong đó, tràn ngập ước vạn hư không. đem hồn tộc mọi người đường lui đều cho phá hỏng bởi vì là đế vĩnh hằng tự mình trưởng khống này phương đại trận cho nên uy lực khó có thể tưởng tượng hộ giới đại trận không nghĩ tới ngươi lại còn giữ lấy chiêu này thư không chỗ sâu hồn tộc tôn lão nhìn chằm chằm khí tức kia càng cường đại đại trận vẻ mặt nghiêm túc cùng cực xem ra lần này đến hồn tộc cường giả giữ nhiều lãnh ít đừng nói phá vỡ thiên c à n đế cung dù là yên ổn rút lui đều là cái vấn đề lớn muốn chạy trốn đều làm không được đến mức hồn tộc tôn lão h ắ n cũng bất lực thật coi ta thiên c à n đế cung muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao một đạo cực kỳ băng lãnh s á t ý thanh â m giống như bầu trời nổ vang đồng dạng ẩn chứa khó có thể tưởng tượng quần quận tiên uy phô thiên cái địa hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi cái k i a quần quận cự trưởng mang theo trận pháp chi lực phá vỡ ước vạn thương cung mang theo c h ấ n áp h o à n vũ tịch d i ệ t bắt hoang không phía trên khí tức hướng về hồn tộc bọn người che đậy mà đến hồn tộc phía dưới đến đại đế từ hồn tộc lao giả tất cả mọi người bị trận pháp chi lực áp chế toàn thân không thể động đậy tại đối mặt trận pháp cùng đế vĩnh hằng song trọng chi lực mạnh như hồn tộc mấy người cũng là thất lạc sức chống cự giống như trên thất thịt cá đồng dạ Đế v n hồn hẳng, chúng h ta tộc lao giả đáy mắt lóe qua một chút sợ hãi không ai không sợ hãi cái chết tại tràn ngập vô cùng tuyệt vọng ánh mắt sợ hai bên trong hắn nục thân bị đế vĩnh hằng một trường đánh nát cái tia nguyên thần mặt ngoài cũng là hiện ra lít nha lít nhít vết nứt tại hắn ý thức sắp biến mất thời điểm dường như loáng thoáng trông thấy một cái hình ảnh một vị đưa lưng về phía chúng sinh vô thượng đại đế chỉ huy đại quân đạp diệt bọn hắn hồn tộc cảnh tượng vô số hồn tộc tu sĩ cường giả tại cái kia đại quân binh phong phía dưới không không khóc giống kêu gen ước vạn thần sơn tinh thần sụp đổ t r o n v bụi đại đế thân vẫn tôn lao hiến thế l i ê n hồn tộc chư vị trí cường cũng là bất lực bị cái kia cực kỳ cường đại đại đ ế từng cái chém giết sau đó hồn tộc hoàn toàn biến mất tại lịch sử trường hà bên trong cái này đại đế là ai đây chính là chúng ta hồn tộc cuối cùng xuống chàng sao mang theo không giải thích nghi ngờ hồn tộc lao giả ý thức triệt để tiêu vong hắn nhục thân một vị cực kỳ cường đại chuẩn tiên như vậy vẫn lạc hiện t r ư ờ ngoại n g trừ thiên thánh hoàng h ồ n tộc không một tồn tại đây là thiên thánh hoàng khoáng cách ngăn cách xa nguyên nhân và không hẳn cái này hóa thân cũng khó thoát vừa diệt